Q1 chương 74, chủ tuyến nhiệm vụ Cạn Đở Trạng Gác. Đương hàng này sắp xếp số liệu từ Diệp Thanh trước mặt hiện lên, trước mắt dòng số liệu trượt vào trong được sâu, đột nhiên một trận ánh sáng đâm xuyên hắc ám, đem hắn bừng tỉnh. Vô ý thức dùng tay ngăn tại trước mắt, phát hiện mình đang đứng tại một cái dốc cao bên trên, chính đối bầu trời chướng mắt thái dương, vô ý thức quay đầu, phía sau là cùng lớp tất cả đồng học, nhưng không có nhìn thấy các lớp khác cấp học sinh cùng chủ nhiệm lớp trở. Cái khác đồng học này lại cũng vừa từ truyền tống bên trong tỉnh lại, chính đánh giá xung quanh. Diệp Thanh không để ý bọn hắn, mở ra luân hồi ấn ký, màn hình triển khai, phía trên có một loạt nhắc nhở đang nhấp nháy.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 Chủ tuyến nhiệm vụ, cạn đợt chạm gác. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, ngươi nhất định phải tại 24 giờ bên trong tìm tới hoàng kim ngã tư đường cạn đợt chạm gác. Nhắc nhở, ngươi có lẽ trước tiên có thể tìm tới một con đường, người đi trên đường sẽ nói cho ngươi biết cạn đợt chạm gác vị trí. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được lâm thời kỹ năng, nhìn rõ. Nhắc nhở, bản kỹ năng chỉ có thể đối bản thế giới nhiệm vụ sinh vật sử dụng, đối luân hồi giả sử dụng vô hiệu. Chú thích.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 Ngươi nhất định phải đối mục tiêu tạo thành tổn thương vượt qua 50% mới có thể đặt vào tính toán. Danh sư thuộc Tính, trang bị sau đối loại rồng công kích 30, cũng không nhìn mục tiêu 5 điểm phòng ngự. Chiến công của ngươi giá trị không đủ, trở xuống danh sư ngươi đem không cách nào xem xét. Lúc này, sau lưng truyền đến một trận tiếng ồn nào, ban trưởng Tiêu Nguyên Phong đang cùng lớp học khác mấy vị đội trưởng ngay tại tổ chức đồng học. Luân hội giả trường học một cái lớp học không có phổ thông trường học như thế còn có cái gì học tập hy viên, khóa đại biểu cùng sinh hoạt a, thể dục ca tiểu tổ trưởng lộn xộn cái gì chứ vị, chỉ có một tiểu đội trưởng cùng ba cái đội trưởng, bình thường đoàn đội nhiệm vụ liền bốn người này đến tổ chức này lại là theo thói quen tổ chức. Bất quá Diệp Thanh cũng không cùng bọn hắn cùng nhau ý nghĩ, mà là quay người nhìn Tiêu Nguyên Phong một chút, nói với Hàn Câu: "Ta đơn độc hành động." Tiêu Nguyên Phong đương nhiên biết hắn ý tứ, trên mặt mang mỉm cười, nói: "Không có vấn đề, ngươi chỉ cần nhớ kỹ chúng ta đổ ước là được." Diệp Thanh thầm ý cười, lớp trưởng đại nhân khẳng định không biết hắn đã đã thức tỉnh năng lực thiên phú, không phải sẽ không như thế bình tĩnh lực lượng 10 phần cho là mình thắng chắc đồng dạng. Không thể không nói lớp tinh anh miệng vẫn rất chắc chắn, việc này đều đã mấy ngày lại còn không có truyền đi, toàn trường còn không có những người khác biết, ngược lại là phù hợp hắn hiện tại ý nghĩ, tiếp đó Hắn chưa hề nói quá nhiều, chỉ là hững hờ nhẹ gật đầu, quay người đón Thái Dương hướng sườn núi hạ đi đến. Cái khác đồng học nhìn thấy hắn chỉ như vậy một cái người rời đi, đều là thở dài lắc đầu, không ai cho là hắn có thể thắng. Bọn hắn đối diện Thanh Ấn Tượng còn dừng lại trước kia, đối với hắn cái này trong ấn tượng chủ định không cách nào trở thành chính thức luân hồi giả đồng học, bọn hắn không có thuyết phục ý nghĩ, không đợi bóng người hắn biến mất, liền đã xem lực chú ý đặt ở những phương hướng khác, không ai nhìn hắn bóng lưng. Rời đi cùng lớp đồng học, thẳng đến ngoặt một cái không nhìn thấy bóng người, Diệp Thanh lập tức búng lòng. Chung quanh hắn nhìn một chút, quyết định tìm được trước một cái cao điểm nhìn xem có thể hay không tìm được đường. Cái này Phó bản tên gọi Hoàng Kim Thập tự Hoa Nguyên, là trường học vừa lấy được một cái dạy học phó bản, còn không người đi vào qua, cũng không có công lược tư liệu có thể nói, bên trong hết thể toàn bộ nhờ mình thăm dò. Tương ứng, phó bản vẫn còn khai hoang trạng thái, bên trong khẳng định có đồ tốt, một chút không thể tái sinh tài nguyên đều còn tại, Diệp Thanh cần phải làm là tại toàn khóa mấy trăm học sinh bên trong cấp được những vật này. Mỗi một cái mới phó bản bên trong đều có một ít không thể tái sinh tài nguyên, có một ít đặc thù đạo cụ hoặc trang bị hoặc kỹ năng, bị nhóm đầu tiên luân hồi giả lấy đi sau về sau sẽ không lại xuất hiện, coi như đầu nhập lại nhiều tài nguyên bổ sung đều không thể tái sinh. Những này đặc thù đạo cụ hoặc trang bị hoặc kỹ năng bình thường đều cực kỳ hi hữu, có đôi khi xuất hiện vượt qua phó bản đẳng cấp vật phẩm cũng có nói. Như hắc thiết phó bản, xuất hiện thanh đồng cấp phó bản mới có thể xuất hiện vật phẩm cũng có khả năng, những này vượt phó bản đẳng cấp đạo cụ giá trị cực cao, có được cường đại thuộc tính nhưng trang bị yêu cầu thấp, thuộc về sơ cấp luân hồi giả nhất tha thiết ước mơ trang bị, có thể sừng sơ cấp thần trang. Bất quá những vật phẩm này lấy được độ khó vô cùng cao, Diệp Thanh cũng chỉ là ôm nếm thử ý nghĩ, không nhất định có thể cầm tới. Trước lúc này, hắn vẫn là trước đem chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành lại nói, không phải ngay cả chủ tuyến nhiệm vụ đều hoàn thành không được. Với 24 giờ liền sẽ bị đá ra phó bản, cái kia cũng không cần suy nghĩ. Không biết cái này phó bản lớn bao nhiêu, cũng không biết hiện tại thân ở phương vị, hắn chỉ có thể theo phương pháp đơn giản nhất tìm đến, đứng cao nhìn xa. Diệp Thanh xuất hiện địa phương tựa như là thuộc về một mảnh đồi núi, khắp nơi là cao thấp nhấp nhô sườn núi nhỏ, liếc nhìn lại cũng không có rất cao đỉnh núi, liền cách hắn cách đó không xa có một cái rất dốc cao nhất sườn núi, nhìn ra vẫn chưa tới 100m cao. Quy mô chương 75, phó bản trận chiến mở màn. Mục tiêu của hắn chính là leo đến ngọn núi nhỏ kia trên đầu, tìm tới có khả năng có đường phương hướng. Đương nhiên nếu như có thể trực tiếp tìm tới cạn đở trạm gác tốt hơn rồi. Bất quá khả năng này quá nhỏ, không gian tất nhiên cho bọn hắn 24 giờ thời gian tìm tới chạm gác, như vậy hắn bị đưa lên địa phương khẳng định cách chạm gác có chút xa, cái này không cần ôm quá lớn kỳ vọng. Nơi này hình dạng mặt đất cùng hoang nguyên rất hợp, bao cát rất lớn, gió từ nào đó một bên kẹp lấy hạt cắt đánh vào trên mặt có chút đau nhức, trên đỉnh núi không có bao nhiêu cỏ cây, chỉ có ngẫu nhiên nhìn thấy khe đá bên trong sinh trưởng một ít cây cối, một viên cây một viên lại không cao lớn, chỉ có đỉnh núi cản gió chỗ mới có một chút lục sắc sinh tồn, cùng một chút sinh vật sinh tồn. Tất nhiên là cho luân hồi giảm bạo hiểm phó bản, đương nhiên là có quái vật. Tại hắn dọc theo mục tiêu đỉnh núi một bên dốc thoải leo đến một nửa lúc, đột nhiên từ một bên khác leo ra một đầu màu vàng xám sói đất. Ân, không chỉ một đầu, hắn vừa dừng lại, lại chui ra hai đầu, một trái một phải đem hắn vây quanh. Những này sói đất hình thể không lớn, đầu đuôi chỉ có 1 13 34 tả hữu, lông tóc rất loạn, hiện lên thổ hoàng sắc, rối bời giống như là tinh thần không phân chấn động dạng. Ba đầu sói đất đều là phổ thông mô bản sinh vật, Diệp Thanh Dung nhìn rõ kỹ năng xem xét, lực công kích 136 điểm, vừa mới pha phòng, lấy hắn hiện tại sinh mệnh lực, đây đều là vài giọt nước. Như là quân bạo, làm ngươi từ bỏ phòng ngự thời điểm, lực công kích tương ứng sẽ thu hoạch được tăng lên, diệp thanh từ bỏ phòng thủ, đổi lấy là sức chiến đấu tăng lên. Hắn rút ra một thanh tinh cương thiết kiếm, mặc kệ từ phía sau đánh tới hai đầu sói đất, tay trái vươn ra đặt tại đánh tới sói đất trên đầu, tay phải cầm kiếm nhắm ngay sói đất mở ra miệng thọc đi vào. Khi hắn bỏ qua phòng ngự, chỉ đối phó trước mắt một đầu sói đất, một kiếm này liền tình chuẩn đầm trúng sói đất yếu hại, trong cổ họng, tại chỗ cắt mất nửa bên đầu lưỡi cùng trong miệng rãnh vạch ra một đầu thật dài vết thương. Đáng tiếc là kiếm không đủ sắc bén, không phải có thể từ trong miệng đâm xuyên đến huyết hầu chỗ sâu, như thế chính là yếu hại công kích, đủ để chí mạng. Trong lúc này, hai đầu sói đất đã nào ở trên người hắn, hai cái chân trước trung phong lợi mỏng đuốt vươn thi triển đến chụp ở trên người hắn, xâm nhập ra thịt bên trong, đồng thời mở ra miệng rộng cắn lấy sau lưng của hắn Phần Cổ, sói cắn người luôn luôn đều là căn cái cổ yếu hại. Đối thành người bình thường khẳng định là chết chắc, liền xem như cái khác luân hồi giả học sinh cũng là quá sức, nếu như lực lượng không đủ có thể có thể trả vùng công thoát. Nhưng Diệp Thanh năng lực tiên phú đã chặn đại bộ phận lực lượng cùng tổn thương, sói đất bén nhọn răng nanh tại xuyên qua không gian tinh bích sau dư lực không đủ để đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương, chỉ thâm nhập không đến một tốc da thịt, ngay cả cổ của hắn hơi mỏng dưới làn da mạch máu đều không có cắn nát. Vị trí tổn thương Diệp Thanh căn bản có thể không nhìn, chỉ cần án lấy đối diện đầu này sói đất điên cuồng công kích liền có thể. Mà lại, hắn mỗi thụ một lần tổn thương, đều sẽ đối cái này ba đầu sói đất tạo thành một lần không cao hơn 30 điểm thuần túy chiết xạ tổn thương, trùng điệp điệp thêm nữa dưới, đầu này không đủ 400 điểm sinh mệnh lực sói đất rất nhanh bị dở nhờ ngã trên đất, thủ thương nghiêm trọng thể lực chống đỡ hết nổi. Đồng bạn của nó muốn cứu nó, càng thêm điên cuồng công kích Diệp Thành, nhưng chúng nó đáng thương trí thông minh không biết, đây là tại gia tộc đồng bạn tử vong. Một kích cuối cùng còn không phải hắn tạo thành, mà là bị thiên phú của hắn năng lực bắn ngược, một đạo không gian ba nhận cắt cổ họng của nó, đại lượng máu tươi phun ra Diệp Thành một thân, sói đất trong mắt thần quang cũng theo đó ảm đạm, bất lực ngã trên mặt đất. Hắn mặc kệ dưới mặt đất thi thể, đột nhiên quay người lại, nằm sấp ở trên người hắn hai đầu sói đất bên trong một đầu nhất thời không quan sát bị hắn văng ra ngoài, bên kia mặc dù không có vai ra, nhưng thân hình cũng từ phía sau ra trước mặt hắn, nhưng miệng vẫn là chết sống không bung ra. Răng ngóc tại hắn trên quần áo xé mở một đầu lỗ hồng Diệp Thanh cũng không quan tâm những chuyện đó, xoay người một đầu gối đặt ở sói đất trên thân, một kiếm đâm trúng mềm mại phần bụng, lập tức đâm vào trong đó, màu vàng sáng phần bụng ra thịt bị đâm xuyên, máu tươi chảy ra đem nó nhuộm đỏ. Đầu này sói đất còn chưa dãy rủa, bên kia vại ra sói đất phát ra một tiếng rên rỉ, trên mặt cắt lăn một vòng đứng lên, lăng không nào vào trên đầu của hắn, móng vuốt miệng điên cuồng cắn xuống. Lần này hắn không thể giống vừa rồi đồng dạng không nhìn, sói đất tại trên mặt hắn điên công kích, rất có thể công kích đến ánh mắt của hắn, mặc dù có không gian tinh bích có thể ngăn lại đại lượng tổn thương nhưng dù sao không phải hoàn toàn ngăn lại, người con mắt nhưng không có cái gì phòng ngự, tùy tiện một viên cắt miệng tiến vào trong mắt đều khó chịu gây gớm, huống chi bị bén nhọn móng vuốt nắm bắt loạn. Hắn không thể không từ bỏ dưới chân thụ thương sói đất, hai tay cùng sử dụng ôm lấy trên đầu sói đất, dùng sức kéo xuống. Toàn bộ hành trình hắn đều là nhắm mắt lại, chờ giật xuống đến hắn mới mở mắt ra, tay phải một kiếm chính là hung hang bổ xuống, chính giữa sói lưng, khiến cho phát ra một tiếng rú thảm. Đến lúc này, hai đầu sói đất đã biết mình không làm gì được trước mắt cái này nhân loại, trong đó cái kia thụ thương tại phần bụng sói đất phát ra một tiếng nặng nề khét eo, phấn lực dằn co nhào về phía Di Thanh mà đổi thành một đầu thì là rên rỉ một tiếng quay đầu liền chạy. Tới còn muốn chạy, nghĩ hay thật. Diệp Thanh trở tay để lại phần bụng thụ thương mà lực lượng tất cả suy yếu sói đất, tay phải tinh cương kiếm nhẹ nhàng ném đi, cầm ngược ở chuôi kiếm, nhắm ngay sói đất hốc mắt bộ vị hung hăng đâm xuống. Dưới. Một kiếm này trực tiếp đâm xuyên một cái trong mắt, từ trong hốc mắt thẳng xuyên vào não, chí mạng thương hại tại chỗ khiến cho Lâm vào trọng thương thêm bại nào trạng thái, mềm mềm ngã trên mặt đất không có bất kỳ cái gì lực lượng, hắn lúc này mới đứng dậy hướng chạy trốn sói đất đuổi theo. Bại não trạng thái thuộc về bị công kích đến đại não mà sinh ra một loại mặt trái trạng thái Có thể xem mục tiêu sinh mệnh lực mà tại 3 đến 15 giây bên trong mất đi tất cả ý thức, mặc người trầm giết, đồng thời ở sau đó một đoạn thời gian rất dài ở vào hỗn loạn trạng thái, ý thức không rõ. Ở vào cái này trạng thái bên trong sói đất khẳng định là chạy không được, Diệp Thanh lúc này mới có thời gian đuổi theo bên kia sói đất. Sói luôn luôn đều là quần cư động vật, khẳng định không chỉ ba đầu, nếu như chờ đầu này chạy, đến lúc đó lại dẫn tới một đoàn đến liền phi toái. Mặc dù không sợ, nhưng dù sao có chút phiền phức, hắn nhưng là còn muốn đi đường tìm tới Cảng Đở Trạng cũng không có thời gian cùng một đám sói đất tại cái này dây dưa. Đồ Thương sói đất tốc độ so ngay từ đầu chậm một chút, mà Diệp Thanh tốc độ tại trang bị một đôi thêm 5 tốc độ giày, cùng cơ sở bộ pháp lên tới LV2 về sau, đã vượt qua đầu này sói đất, không đợi xuống đến đáy dốc liền đã đuổi kịp. Thêm 5 tốc độ giày là trước kia mua sắm một đôi cực phẩm bạch bản ra châu giày, mà cơ sở bộ pháp cũng là khi tiến vào phó bản trước đó tăng lên. Mặc dù bây giờ còn không phải chính thức luân hồi giả, thuộc tính qua ngọn nguồn không cách nào trang bị màu làm trở lên tốt trang bị, nhưng cơ sở kỹ năng còn có thể tăng lên, cho nên hắn dùng điều phối dược tề kiếm được tiền đem cơ sở cận chiến cùng cơ sở bộ pháp cách thăng lên một cấp. Vì thế hai ngày này phụ ma học không có thử mấy lần, tiền kiếm được toàn dùng tại vũ trang trên người mình. Dù sao cách thi đại học còn có một đoạn thời gian, mà lần này mô phỏng phòng thi đại học là lập tức liền muốn bắt đầu, không nói cùng người đổ ước, nhìn thấy một cái mới phó bạn phân thượng hắn cũng muốn đầu tư một chút. Quy một chương 76, rơi ổ sói. Một cước đá vào sói đất trên thân, lực trùng kích khiến cho trên mặt đất lăn một vòng, hắn bổ nhào đi lên chính là một kiếm chà xuống, chính giữa phần cổ. Sói đất phát ra một tiếng kêu gạo, hung tính đại phát, không chạy giặc chuyện chính là cắn một cái tại diệp thanh trên bờ vai. Không trốn mới tốt, chạy trốn hắn còn phải tốn thời gian truy sát, không trốn hắn căn bản liên tục né tránh đều không cần Bả vai dùng sức đỡ lấy đâm vào sói ngoài miệng, tay phải tình cương kiếm từ dưới bụng đâm đi vào. Kết cục chớ cần nhiều lời, đương nhiên là bị hắn giết chết, trở lại sân núi bên trên, bên kia sói đất còn chưa có chết, đang không ngừng dùng trầm thấp tiếng ồ ồ tại gào thét. Diệp Thanh không có cái gì thương hại ý nghĩ, mấy kiếm đem nó giết chết. Thi thể hắn không có cái gì thu thập ý nghĩ, trên thân cũng dính quá nhiều máu dấu vết, một bên tùy tiện dọn dẹp một chút, vừa đi đến đỉnh núi chiến đỉnh. Đỉnh núi nhỏ này là phụ cận cao nhất đỉnh núi một trong Đoán chừng vẫn chưa tới trăm mét phạm vi tầm mắt có hạn nhưng còn có thể nhìn thấy rất khoảng cách xa hắn ra địa phương là một chỗ hoang mạc đồi núi tương tự địa phương phó bản tên là Hoàng Kim thập tự Hoang Nguyên hẳn là chỉ cái này địa hình tại đỉnh núi trên đỉnh 4 phía quan sát ngược lại là có thể nhìn ra một số khác biệt tại phương Nam cùng phương đông là mênh mông vô bờ đồi núi mà lại càng theo đi về phía Nam hoặc hướng Đông Sơn thế càng cao cuối cùng có hóa thành dãy núi nhỏ xu thế ngược lại là tại phía tây cùng phía bắc thế núi càng ngày càng thấp, thấp mông lung bên trong còn có thể nhìn thấy hướng bắcực xa chỗ đỉnh núi chậm dãi biến mất không thấy gì nữa biến thành bìnhuyên nhìn đến đây Diệp Thanh đối sau đó làm như thế nào đi có nghĩ san trong đầu. Tất nhiên phó bạn tên gọi Hoàng Kim Thập tự Hoa Nguyên, Hoa Nguyên là trọng điểm, như vậy hắn muốn đi cạn dở trạm gác khẳng định là tại không có núi địa phương, cũng chính là phía tây hoặc phía bắc. Cụ thể là phía tây vẫn là phía bắc, hắn quyết định đi đường tà đạo, đi tây bắc xưng đi, chờ cách gần một chút nhìn xem tình huống cụ thể lại nói, dù sao chỉ cần phương hướng đúng, không sợ tìm không thấy mục đích. Phủi tay từ trên đỉnh núi đi xuống, Diệp Thanh trực tiếp hướng mục tiêu phương hướng nhanh chân tiến lên. Chỉ là, hắn mới vừa đi không bao lâu liền phát hiện một vấn đề, nơi này sói đất giống như hơi nhiều. Vừa đi không đến một dặm địa, vừa xuyên qua một cái nhỏ một chút đỉnh núi, hắn liền phát hiện sau lưng theo hai đầu sói đất, không, có sông lên, liền xa xa ở phía sau treo. Hắn thử giơ kiếm gầm rú thị huy, nhưng cũng không có ích lợi gì, hai đầu sói đất cũng không sợ hãi, ngược lại nhe răng tóe miệng đối với hắn làm đe dọa hình. Hắn không để ý tới tiếp tục lên đường, hai đầu sói đất lại cùng đi lên. Mà lại không có đi bao xa, đằng sau cùng lên đến sói đất từ hai đầu biến thành năm đầu, nhìn qua giống như là cùng một cái đoàn đội. Số lượng biến thành năm đầu, những này sói đất lá gan lập tức biến lớn, từ trước đó xa xa theo đuôi biến thành quang minh chính đại đi theo mà lại tốc độ đang tăng nhanh, tựa hồ là sợ diệp thanh chạy. Hắn đương nhiên sẽ không chạy, mới chỉ là năm đầu sói đất chỗ nào có thể hù đến hắn, dứt khoát cũng không đi, liền đầu ở chỗ đó chờ lấy bọn chúng tới. Nếu như những này sói có trí tuệ, khẳng định sẽ ở nghi hoặc hắn vì cái gì không đi, đáng tiếc động vật chính là động vật, trí thông minh có hạn, khả năng so heo cao một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không suy nghĩ, lập tức phân tán ra hướng hắn vây quanh tới. Chiến đấu giống như trước đó phiên bản, cũng không có bởi vì thêm ra hai đầu sói mà có chỗ cải biến, dù sao cũng thế khó mà làm bị thương hắn. Lần này tại bị hắn liên sát 3 đầu sau còn lại 2 đầu sói đất phân tàn trốn, Diệp Thanh chỉ đuổi kịp một đầu, một cái khác đầu đảo tẩu phương vị khác biệt, khoảng cách đã quá xa đuổi không kịp. Tuy tiện giải quyết mấy đầu sói đất, nhưng hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu chỗ cao hứng, những này sói đất số lượng có chút vượt qua hắn tưởng tượng nhiều lắm, hoặc là hắn suy đoán, mảnh này đổi núi bên trong cũng có một cái lớn đàn sói cũng có nói. Bởi vì hắn phát hiện cái này 5 đầu sói đất cùng lúc trước 3 đầu giống như đều là cùng một cái tộc đàn, mà lại phân bố cực lớn. Không biết là đàn sói mật thiết hay là hắn trên người sói máu tràn qua ở đậm, tiếp xuống không ngừng có tốp 5 tốp 3 sói đất theo sau. Mỗi lần đều là lại có năm đầu trở lên lúc liền hướng hắn khởi xướng tiến công. Mặc dù kết quả cũng giống nhau, nhưng cái này nghiêm trọng kéo chậm hắn tốc độ, mà lại trong lúc bất chi bất giác diệp thành cảm giác mình hành tẩu lộ tuyến giống như có chút lựa rồi. Những ngày sói đất trong lúc vô tình đem hắn lộ tuyến cho mang lệch rồi, không biết là vô tình hay là cố ý, tại hắn đi đường đi luôn luôn có sói đất ẩn hiện, bất chi bất giác đem hắn dồn đến nào đó một con đường. Đây là Diệp Thanh tại phát hiện xung quanh đàn sói càng ngày càng nhiều sau mới phát hiện, hắn lập tức cải biến phương hướng, tại một đỉnh núi nhỏ phía dưới phân nhánh cốc câu thời điểm không thuận không có sói vương hướng đi, mà là cưỡng ép xung kích một bên khác. Hắn cái này thay đổi biến lập tức đưa tới đàn sói cực lớn phản ứng, đi theo phía sau hắn cùng phía trước tổng cộng mười mấy đầu sói đất một hơi toàn bộ ra, đồng thời đang không ngừng ngửa đầu chú lên, giống như là đang triệu hoán cái khác địa chủ đàn sói đồng dạng. Không, không phải giống như, mà là chính là như thế, lập tức hắn liền nghe đến ở phương xa liền tới sói tru tại cùng này hồ dẫn. Đến lúc này, Diệp Thanh đã đoán được, kẻ bên này có một cái phi thường to lớn đàn sói, bình thường là phân tán, hiện tại có con ngồi liền sẽ tụ tập lại, mà chính mình là cái kia con mồi. Có chút thông minh. Hắn cười cười. Nhưng cái này lại có gì hữu dụng đâu? Diệp Thanh Dức quát không tránh không né, đón đàn sói đi về phía trước động, mười mấy đầu lang tướng quanh hắn ở giữa, móng vuốt sắc bén cùng bén nhọn răng nanh không ngừng hướng hắn cắn tới, quần áo sớm đã bị xé rách, chỉ còn một kiện nửa người giáp ra còn chưa phá, nhưng phía trên có thật nhiều vết tổn, độ bền đã giảm xuống gần 1/3. Nhận vết công, đồ phòng ngự độ bền hạ xuống sẽ rất nhanh, đặc biệt là giáp ra hoặc bố giáp loại này tính chất trang bị. Hắn cái này bạch bản nửa người giáp ra vì hắn tăng thêm 5 điểm phòng ngự, tại đối mặt những công kích này, lực vừa mới phá vỡ thiên phú sói đất lúc tác dụng cũng không phải là rất lớn. Dù sao phá vỡ năng lực Thiên Phú sau chỉ có 5 6 điểm thương tổn, thêm ra 5 điểm phòng ngự cũng liền nhiều phòng bị một điểm tổn thương mà tôi, cân nhắc đến bây giờ đàn sói số lượng không phải quá nhiều, Diệp Thanh quyết định trước đem nửa người giáp ra lấy xuống, chờ sau đó có khả năng đại chiến lúc giả bộ chuẩn bị. Đúng vậy, hắn dự đoán sau đó có khả năng sẽ có một trận đại chiến, chỗ này đổi núi hoang nguyên chỗ đàn sói đã đem hắn để mắt tới, tăng thêm hắn đã giết không ít sói, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ sau đó khẳng định sẽ có số lớn đàn sói tới. Tu hồi nửa người giáp, diệp thanh lập tức biến thành cánh tay trần, trang bị nội bộ phổ thông quần áo chỗ nào trải qua ở vước sói răng sói xé rách, rất nhanh liền hóa thành vài rách đầu rơi trên mặt đất, hắn hiện tại là để trần nửa người trên bị một đám sói vây quanh, trên da bị bắt ra đại lượng màu đỏ sợi tơ, kia là bị vước sói cầm ra tới. May mắn tiên phú ra sức, vước sói dùng sức phá trên thân sẽ chỉ có một đầu màu đỏ tơ máu, cũng không rõ ràng. Ngược lại là thiên phú bắn ngược tổn thương bạo dạng, một chút thời gian, có mấy đầu sói đất bị bắn ngược chết rồi, còn lại lớn tụ thương, có một nửa đã tiến vào trọng thương trạng thái, lực lượng cùng tốc độ kịch liệt hạ xuống. Nhưng hắn khối này thì thật sự là quá mê người, hai tay để trần rơi vào sói đất trong mắt, đó chính là một khối sẽ động ngân thịt, hơn nữa còn không chạy. Quy một chương 77, dây dưa cùng phát nổ. Bọn chúng đang thương trong đầu không biết vì cái gì đồng bạn của mình luôn vô duyên vô cớ chết mất, dưới tình huống bình thường bọn chúng đã sớm rút lui, nhưng lần trở lại này tựa hồ có cái gì lực lượng thần bí ảnh hưởng, hay là Lang Vương khu động, bọn chúng tựa hồ là từ bỏ chạy trốn, một mực vây quanh Diệp Thanh tại làm vô vị công kích, cho đến chết. Tăng cứ vào người cảm giác, ngươi thu hoạch được như sau chiến đấu chi tiết cặn kẽ thống kê. Chiến đấu chiếu lại bắt đầu. Ngươi nhận sói đất lợi trảo công kích, đối ngươi tạo thành 35 điểm vật lý tổn thương, thiên phú của ngươi không gian chết xạ có hiệu lực, hấp thu 30 điểm thương tổn, phòng ngự của ngươi có hiệu lực, khấu trừ 1 điểm thương tổn, ngươi cuối cùng tiếp nhận 4 điểm vật lý tổn thương. Thiên phú của ngươi năng lực, không gian chết xạ có hiệu lực, bán ngược 30 điểm thuần túy tổn thương tác dụng tại sói đất trên thân. Thuần túy tổn thương bỏ qua tất cả phòng ngự thủ đoạn, tạo thành toàn ngạch tổn thương. Thiên phú của ngươi năng lực, không gian xạ có hiệu lực, bản ngược 30 điểm thuần tổn thương tác dụng tại sói đất trên tổn thương bỏ qua tất cả phòng ngự thủ đoạn, tạo thành toàn mạch tổn thương. Thiên phú của ngươi năng lực Không gian chết xạ có hiệu lực, bán ngược 30 điểm thuần túy tổn thương tác dụng tại sói đất trên thân. Thuần túy tổn thương bỏ qua tất cả phòng ngự thủ đoạn, tạo thành toàn ngạch tổn thương. Không gian chết xạ là tác dụng tại đường kính 100m phạm vi, bán kính 50m phạm vi tất cả đối địch mục tiêu trên thân, cho nên diệp thanh số liệu thống kê bảng bên trên giống như là soát bình phòng, mỗi lần một bị thương tổn, liền có mười mấy đầu số liệu như là nước chạy từ phía trên soát xuống tới, cực kỳ hùng bí. Ân, nhìn xem rất thoải mái một lần 4 điểm hoặc 5 điểm tổn thương, đôi này Diệp Thanh tới nói căn bản không tính sự tình, không nói trên thân còn còn có mấy chục bình thứ cấp sinh mệnh dư thủy, chỉ là tính mạng của hắn năng lực tái sinh cũng đã đủ duy trì hắn tiếp tục năng lực chiến đấu. 3 điểm sinh mệnh tái sinh, đủ để cho hắn kiên trì thời gian dài chiến đấu mà không cần tấp nập sử dụng khôi phục đạo cụ. Đợi đến bên người đàn sói bị giết sạch, hắn còn lại có một nửa HP, không có lưu lại, hắn lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng nửa giờ sau, Diệp Thanh lại bị ngăn ở nơi nào đó, trước sau mười mấy đầu sói đất vây quanh, mở cái miệng rộng lộ ra bén nhọn răng ở trên người hắn điên cắn xé. Mã, các ngươi đây là muốn chết Luôn như thế bị dây dưa Phật đều có lửa, hướng chi hắn người này, hắn lập tức quay người, một kiếm đâm vào một đầu vừa vặn hẽ miệng sói đất trong cổ họng, một kiếm đâm vào yết hầu bên trong, tại chỗ khiến cho tê liệt ngã xuống trên mặt đất có quắp. Cũng mặc kệ phòng ngự, hắn rút kiếm nhắm ngay chúng quanh điên cuồng công kích, bên người tất cả đều là sói căn bản không cần nhắm chuẩn, một mục công kích chính là. Bất quá hắn chỉ là chặt mấy kiếm liền không cách nào động thủ, trong đó một đầu sói đất đoán chừng là thông minh một điểm, từ phía sau hắn nhảy lên cắn một cái vào cổ tay của hắn, gắt gao kẹp lại dùng sức đầu, xem bộ là muốn đem cổ tay của hắn xuống đến hoặc làm hắn vũ khí tay. Nếu như Diệp Thanh không có thiên phú năng lực thật là có có thể sẽ để nó đắc thủ, dù sao thường nhân cánh tay bị như thế cắn khẳng định không cách nào nắm chặt kiếm. Đáng tiếc không có nếu như, hắn một cái tay khác tiếp nhận đưa tới kiếm, nhắm ngay cắn tay mình cổ tay đầu sói phần mắt đâm xuống dưới. Mũi kiếm đâm trúng hốc mắt biên giới trượt đi vào, sói đất lập tức hét thảm một tiếng, miệng lại mở ra kêu thảm lúc nuối lỏng ra, nhưng không đợi hắn thu tay lại, cái này sói hung tính đại phát, lập tức lại là một ngụm ác hơn cắn. Diệp hơn, dùng sức nắm chặt chuôi kiếm đột nhiên một quấy vẩy một cái. Một đoàn huyết nục mơ hồ đồ vật bị chọn lấy ra, nam sấp cạch một tiếng rơi tại đất cắt bên trên, nhìn ký mặt trên còn có cái trong mắt. Lần này đầu này sói đất rốt cuộc không chịu nổi, nghẹn ngào một tiếng nhả ra lăn xuống dưới, lập tức bị phía sau đồng bạn ủi qua một bên, mà Diệp Thanh cũng bị đàn sói vây lại ngay cả người đều không thấy được. Hắn bị mấy đầu sói xông lên, nhất thời không có đứng vững tụt xuống, sau đó một đám sói chồng lên đến không đứng dậy được. Trong lúc nhất thời tiếng sói chu bên thai không dứt, một đám sói làm trung tâm xếp thành một đoàn, vừa bên trên có mấy đầu thụ thương tại vừa đi vừa về thú, tức là tại phòng ngừa hắn chạy đến, cũng là tại cảnh giới có hay không địch nhân tiếp cận. Đổi thành bất kỳ một cái nào học sinh đối mặt loại tình huống này tuyệt đối không có đường sống, từ mặt ngoài đến xem nơi này cũng là dạng này, bởi vì Diệp Thanh ngã sắp xuống sau vẫn chưa thức dậy. Nhưng nếu có cảm giác cao luân hồi dạ ở chỗ này khẳng định sẽ phát hiện, tại mảnh này hư không đang không ngừng bay vụt ra từng vòng từng vòng vô hình trong suốt không gian ba nhận, tại đàn sói trên thân tăng thêm ra từng đạo vết thương. Loại này không hiểu công kích khiến đàn sói có chút không biết làm thế nào, không ngừng minh mớt, nhưng lại tìm không thấy nơi phát ra, lấy những này quái vật bình thường năng lực, là không cách nào cảm giác được không gian bên trong ba động. 2 phút đồng hồ về sau, đất trở nên yên tĩnh, không có sói tru đang vang lên. Chỉ có mặt đất có một đống xác sói xếp thành núi nhỏ đùng đùng. Lại qua một hồi, sát sói giật giật, ở giữa ủi ủi, không phải có sói còn sống, mà là sát sói bị đẩy ra ngã lật, từ đó lộ ra một cái dính đầy máu tươi đầu người, chính là Diệp Thanh. Tuy tiện một trận chiến đấu làm toàn thân đều là máu, hắn cũng là rất im lặng, phủ cận lại không có nguồn nước, nghĩ tẩy cũng không được tẩy. Chỉ có thể dùng vải rách cùng chết ra sói lông tùy tiện xoa xoa, trọng yếu nhất trên mặt xoa xoa, Diệp Thanh đứng dậy hướng trong đó một cái phương hướng đi đến. Đây không phải rời đi nơi này có đường, mà là đàn sói nhất hy vọng hắn đi con đường kia. Hắn cũng muốn nhìn xem, những loài sói đất hữu ý vô ý dẫn địa phương của hắn đi đến cùng là nơi nào. Cứ luôn bị đuổi theo dây dưa, hắn quyết định dứt khoát một hơi đem đầu nguồn giải quyết rơi, miễn cho luôn bị quấn lấy tâm phiền. Quả nhiên, hắn vừa đi không có bao xa, lại có sói đất theo tới, đoán chừng là mới từ nơi xa bị mùi máu tanh hấp dẫn tới, nghe nói sói khứu giác rất linh mẫn, có thể nghe được rất xa địa phương mùi máu tươi, trên người hắn mùi máu tươi quá đậm, quả thực là từ huyết thủy bên trong vỡ ra, chừng mười mấy cây số bên ngoài đàn sói đều có thể bị hấp dẫn đến. Bất quá đoán chừng là bị trên người hắn mùi máu tươi quá đậm, mà lại tất cả đều là đồng loại máu. Những này sói đất cũng không có lập tức hướng hắn khởi sướng tiến công, coi như một đường lại tụ tập mười mấy đầu cũng không có dám lên. Diệp Thanh cũng vui vẻ đến thanh nhàn, hắn nhưng là nghị chuẩn bị đem những này đàn sói một lưới bắt hết, chờ tìm tới nơi ở của bọn nó, đến lúc đó đàn sói số lượng nhiều mới giết đến thoải mái. Đối với có thể hay không giải quyết những này đàn sói hắn tuyệt không lo lắng, ở trên người hắn vô hạn pháp cầu bên trên, hôm nay đổi mới 3 cái pháp thuật, trong đó có một cái kinh điện pháp thuật đúng là hắn lực lượng chỗ. Tam hoàn hóa câu thuật, đối đường kính 10m phạm vi bên trong địch nhân tạo thành chí lực 1350 điểm pháp thuật tổn thương, chí lực tiếp tục 5 giây đốt bị thường. Pháp lực tiêu hao 120 điểm, thi pháp khoảng cách 80m. Pháp thuật này xuất hiện xác xuất kỳ thật rất cao, Diệp Thanh nhớ kỹ từ khi thu hoạch được Vô Hạn Pháp Cầu đến nay, cái này Tam Hoàn Hỏa Cầu thuật đã xuất hiện 5 lần, là tất cả trong pháp thuật xuất hiện tần suất cao nhất một cái. Tổng cộng vượt qua 550 điểm hỏa diễm pháp thuật tổn thương đủ để miểu sát những này phổ thông sói đất. Quy 1 chương 78, Lang Vương Gà Nét. Tại đàn sói có ý thức chỉ dẫn dưới, Diệp Thanh tìm được sào huyệt của bọn nó, là một chỗ hẻm núi bên trong. Hắn vừa tiếp cận sào sau lưng đi theo sói đất liền bắt đầu phát ra thật dài sói tru, hồ đang nhắc nhở trong cốc đồng bạn. Mà trong cốc đàn sói đang nghe thế lại, lập tức phát ra đồng dạng tiếng kêu hô ứng, trong lúc nhất thời tại Diệp Thanh bên thai đều là sói chu tràn ngập. Đến nơi đây, Diệp Thanh không còn tiếp tục tiến lên, mà là nhìn chung quanh một chút, quyết định dọc theo bên cạnh sườn đất leo đến hẻm núi bên cạnh trên đỉnh núi. Hắn lại không đốc, đương nhiên sẽ không thật cứ như vậy trực tiếp đi vào lang cốc bên trong, tất nhiên là như thế lớn đàn sói, khẳng định có lang vương loại hình cường đại tồn tại, ít nhất cũng là tinh anh cấp sinh vật, loại sinh vật này lực công kích cường đại, hắn cũng không có bao lớn nắm chắc có thể lãnh được. Hắn kế hoạch là leo đến hẻm núi bên cạnh ở trên cao nhìn xuống, trước xem tình huống một chút lại nói. Bất quá hắn như thế không phối hợp lại làm cho đàn sói rất phẫn nộ, hắn vừa mới cải biến phương hướng, sau lưng đàn sói lập tức cùng nhau gào lên một tiếng nhào tới, đồng thời phía trước phân bố tại ven đường đàn sói cũng là như thế, hướng hắn vây kín đi lên. Diệp Thanh căn bản không quản bọn chúng như thế vây công, chính là túi đầu hướng mục tiêu phương hướng và mạnh. Mặc dù nhiều như vậy sói cộng lại lực lượng tương đại, mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, nhưng dù sao không phải người, móng đuôi cũng không linh hoạt, căn bản là không có cách hữu hiệu ngăn cản. Hắn túi đầu rẽ trái rẽ phải từ sói đất khe hở bên trong hướng về phía trước qua, nhất thời thừa dịp bọn chúng không có chú ý vậy mà bật ra, vung ra chân phi nước đại. Lang cốc miệng hai bên sơn núi cũng không đổi đột, đột, hắn không có phí nhiều ít kình luyện xông đi lên, trực tiếp hướng hẻm núi bên cạnh chạy tới. Bây giờ tốc độ của hắn đã vượt qua 19 điểm, cơ sở nhanh nhẹn 8 điểm, dày thêm 5 điểm, level 2 cơ sở bộ pháp thêm 6 điểm, đã vượt qua sói đất tốc độ, chờ hắn hất ra những này sói đất, chỉ cần không tại đường hẹp bị ngăn chặn, tuyệt đối không sợ sẽ bị đuổi kịp. Luân hồi giả thân thể số liệu hóa, thân thể vẫn cứ cố định tại đỉnh phong trạng thái, giống tốc độ có bao nhiêu điểm, bất luận hắn chạy bao nhiêu lần đều là cái tốc độ này, trừ phi là cố ý hạ có lẽ có người ngăn cản, nếu không tốc độ cao nhất sẽ không giảm bớt, tốc độ chậm tuyệt đối đổi không kịp tốc độ nhanh. Đợi đến chạy đến lang cốc bên cạnh trên đỉnh núi, Diệp Thanh Đầu hướng phía dưới nhìn xuống, một chút đem lang cốc bên trong tình huống quét vào trong mắt. Lang cốc không phải rất lớn, hiện lên hồ lô hình, cửa vào độ rộng chỉ có hơn 100m, càng đi bên trong càng rộng, tận cùng bên trong nhất đoán chừng có hơn 300m, ngược lại là chiều dài thật dài, từ cốc khẩu đến tận cùng bên trong nhất đoán chừng có một cây số chiều dài, cũng chính là hơn ngàn mét. Ở bên trong, sinh động lấy số lớn sói đất, vốn là một đám một đám tụ tập trong cốc nơi hẻo lánh, nhưng theo hắn đến đánh thức số lớn đàn sói, hiện tại đại bộ phận đều vây ở khẩu, hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút, không hạ 4 đầu như thế lớn đàn sói, cũng không biết dựa vào cái gì nuôi sống, nếu như dựa vào đi săn, vậy cái này phó bản địa đồ đến lớn bao nhiêu? Phải biết cung ứng như thế lớn đàn sói, cần đi săn diện tích liền sẽ càng lớn, mà lại nơi này ở vào hoang nguyên, thảm thực vật không nhiều, sinh vật số lượng cũng sẽ tương đối thưa thớt, tương ứng phạm vi săn thú sẽ mở rộng. Diệp Thanh Đoán Trưởng, cái này đàn sói phạm vi săn thú khẳng định đã vượt qua trên trăm cây số phạm vi. Cái này trên trăm cây số không phải chỉ 100 cây số vùng, mà là chỉ đồ vật trên trăm cây số, nam bắc trên trăm cây số, như thế một khu vực lớn. Tốt à, những này không cần hắn quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm làn tên như thế nào đem bọn sói này cho giết chết. Hắn phát hiện, tại hẻm núi trong bầy sói có một ít so đồng loại cường tráng được nhiều sói đất, đầu đuôi tăng theo cấp số cộng có dài gần hai thước, thân hình hiện lên dáng thuốc dài, cực kỳ mạnh mẽ, liền liền phát lông đều thuần rất nhiều, mặc dù cùng là màu vàng, nhưng nhan sắc càng thêm tiên diễm. Ngoại trừ những này cường tráng sói đất, tại lang cốc bên trong, hắn tìm được đầu kia cái gọi là lang vương. Lang Vương hình thể cũng không phải là như hắn tưởng tượng bên trong lớn như vậy, ngược lại liền so phổ thông sói đất lớn một chút, so những này cường tráng sói đất nhỏ hơn một điểm, trên thân lông tóc hoàng lóa mắt, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh giống như là hoàng kim đồng dạng. Dáng người mặc dù không phải rất lớn, nhưng thân thể vô cùng cường tráng, rắn chắc, tràn ngập dáng thuần dài, chỉ xem đi lên có thể xưng lực lượng cùng tốc độ kết hợp, cái này có thể từ thông qua chân thực chi nhãn lấy được kỹ càng thuộc tính bên trên có thể thấy được. Lang Vương gan nét, cỡ trung dã thú. Thuộc tính: thể chất 20, lực lượng 25, nhanh nhẹn 40, cảm giác 31, mỹ lực 1, trí lực 15. Sinh vật đẳng cấp, tam tinh tinh anh sinh vật, HP, 5200 điểm, công kích, 2595 phòng ngự, 6, tốc độ di chuyển, 40, kỹ năng tiên phú, tam tinh tinh anh chi hồn, đây là một cái tam tinh tinh anh sinh vật, HP ra tăng 3.000 điểm, sinh mệnh tái sinh ba, mặt trái trạng thái tiếp tục thời gian giảm miễn 25%, kỹ năng tiên phú, giá thú chi huyết LV3, lang vương gạ nẹ HP 2000, công kích 70, kỹ năng bị động, khát máu, lang tộc cực độ khát máu, Đưa một cây số phạm vi bên trong có địch nhân bị thương tổn, nó đều sẽ cảm thụ được, mỗi giảm xuống 10% HP, Lang Vương gạ nện tốc độ công kích 10, lực công kích 5. Kỹ năng chủ động, thú huyết sôi trào, Lang Vương gạ nện kích hoạt thể nội thú huyết, tốc độ di chuyển gia tăng 50%, tốc độ công kích gia tăng 100%, di động lúc né tránh 10, phản xạ 10, phòng ngự xuống tới số 0, mỗi dây sói mòn 120 điểm HP. Kỹ năng bị động, phong lợi chảo kích, Lang Vương gạ nện lợi chảo phi thường sắc bén, lúc công kích có thể không nhìn mục tiêu 10 điểm phòng ngự. Kỹ năng chủ động, thiểm pháp. Lang Vương gã nẹt có thể trong nháy mắt vượt qua 30 mét khoảng cách bổ nhào vào mục tiêu trên thân. Nói rõ, nó nhanh như thiểm điện, nó xuất quỷ nhập thần, nó là địch nhân đáng ngộng. Ta đi, loại này thuộc tính. Diệp Thanh bị hù dọa, lúc đầu chuẩn bị nghĩ biện pháp đem cái này Lang Cốc tận diệt, nhưng khi nhìn thấy đầu này Lang Vương thuộc tính, hắn lập tức bỏ đi xúc động. Không thể không bỏ đi xúc động, không có cách, cái này Lang Vương thuộc tính, song các hắn. Lực công kích tại đồng bậc buộc bên trong xem như cơ thấp, nhưng tốc độ này, quả thực là cao không hợp thói thường, mặc kệ là công kích tốc độ vẫn là tốc độ di chuyển đều là như thế. Nhanh nhẹn cao hắn đều có tâm lý chuẩn bị, nhưng mấy cái này kỹ năng, quá lởmở. Một khi toàn lực bạo phát đi ra, công kích kêu tốc độ quả thực là vô địch, liền hắn cái này tiểu thân bản, căn bản kia không được mấy giây liền sẽ bị xé nát. Diệp Thanh Đoan trưởng, đầu này Lang Vương mặc dù mới tam tinh tinh anh, nhưng nếu như tại thích hợp nó hoàn cảnh bên trong có thể đơn đấu một ít không phải nhanh nhẹn ngũ tinh tinh anh buột, như hắn ở trên cái phó bản bên trong đụng tới thông khổ chi chú ý loại này hành động chậm rãi loại hình. Cho nên hắn khẳng định đánh công lại, nhất định phải lập tức đi, bởi vì đầu kia Lang Vương đã phát hiện hắn, đang từ hẻm núi đàn bên trên hướng hắn nhìn bên này đến. Trong ánh mắt đều là băng lãnh cùng sát ý. hắn không dám thất lễ, lập tức hất ra chân hướng về phía trước chạy, hướng hẻm núi phần đuôi một phương chạy. Miệng hẻm núi ở chỗ này, một bên khác địa thế bắt đầu biến cao, khẳng định không có một cái khác lối ra, hắn chạy hướng phía bên kia, đàn sói khó mà đuổi kịp hắn. Dọc theo biên giới chạy nhanh, rất mau đem đằng sau đàn sói hất ra một khoảng cách, hắn cũng không có hướng những phương hướng khác chạy, bởi vì hắn muốn đi phương Tây cùng phương Bắc đều muốn vòng qua hạt này, hướng những phương hướng khác chạy sẽ chỉ cách chủ tuyến nhiệm vụ mục đích càng ngày càng xa. Quy 1 chương 79, xoắn cùng tạm thời từ bỏ. Cự li một cây số cũng không phải là rất xa, hắn rất mau tới đến hẻm núi cuối cùng chô khúc quanh, từ nơi này nhìn xuống, hẻm núi tận cùng dưới đáy cách hẻm núi biên giới độ cao đã vượt qua 150 m phía dưới có thật nhiều sói đất ở phía dưới du đẳng, phần lớn là này sói cái hoặc cấu sói chờ chút. Diệp Thanh đột nhiên dừng bước, hắn kinh ngạc nhìn thấy tại hẻm núi phía dưới dưới đáy cái nào đó động huyệt, nhìn thấy một đầu không giống bình thường gấu sói. Đại khái liền lớn cỡ bàn tay, toàn thân ra thịt đỏ bừng phấn nộn Nếu như chỉ từ mặt ngoài đến xem đầu này hấu sói cùng cái khác gấu sói không có gì khác biệt, nhưng nếu như tăng thêm hấu sói bên cạnh có mấy đầu sói tại cảnh giới tuần tra, liền có thể nhìn ra thân phận bất phàm. Diệp Thanh theo bạn năng dùng chân thực chi nhãn xem xét, mới biết được đầu này hấu sói là Lang Vương gạ Nẹt Hầu Duệ, vừa ra đời mới 2 ngày, còn chưa dứt sữa. Trọng yếu nhất chính là, đầu này con non vậy mà cũng là Tam Tinh Tinh anh mô bản, chỉ là vẫn còn hài nhi kỳ. Lang Vương Gà Nẹt kia sâu tạc tiên thuộc tính cùng kỹ năng một cái đều không có kế thừa đến. Đương nhiên, một đầu con non không phải trọng điểm, trọng điểm là Đầu này hấu sói xuất sinh còn chưa đủ một tuần lễ, tựa như là có thể chộp tới làm chiến sủng mà nói. Tại luân hồi không gian bên trong, loại này dã thú loại sinh vật con non chỉ cần khi sinh ra trong một tuần bát giữ, có thể thông qua không gian bồi dưỡng thành chiến sủng, chỉ cần đầu nhập đầy đủ tài nguyên, trưởng thành chiến sủng so bản thân cấp độ còn cường đại hơn. Sinh vật hình người có thể thu làm người hầu hoặc tùy tùng, để chứng sinh vật có thể trực tiếp từ hình cái trứng ấp, giống dã thú loại động vật có vú nhất định phải khi sinh ra trong vòng 7 ngày bắt được mới được. Trước mắt đầu này Lang Vương con non mới xuất sinh 2 ngày, vừa lúc phù hợp chiến sủng điều kiện. Lang Vương gã thuộc tính diệp thanh có nhìn thấy, phi thường cường đại. Tại đồng bậc bột bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm, vượt cấp khiêu chiến cũng không thành vấn đề, thân là Lang Vương hậu đại, đầu này sói con tiên phú chắc chắn sẽ không chiến lệnh, nếu như hắn bắt được hảo hảo bữa dưỡng, tương lai vượt qua phụ thân cũng có thể, đôi này Diệp Thanh Tới nói tuyệt đối là cái chất lượng tốt chiến sủng. Chỉ là hiện tại có một vấn đề bày ở trước mặt hắn, làm như thế nào tại đàn sói vây quanh phía dưới đem con non cướp đi? Tại đầu này con non bên cạnh có mấy đầu tinh anh Lang Vương hộ vệ một khắc không ngừng tại thủ vệ, mặc dù chưa thử qua, nhưng hắn biết chắc không có khả năng dẫn ra. Những thủ vệ này thủ lĩnh hậu đại thủ vệ nhiệm vụ chỉ có một cái, thủ vệ tốt thủ lĩnh hậu đại, sự tinh khác không cần bọn chúng quản co như chủng tộc có diệt vong nguy cơ cũng là như thế. Trên thực tế chủng tộc nếu có diệt vong nguy cơ, bọn chúng cần phải làm là mang theo thủ lĩnh hậu đại chạy đi. Muốn nói giết chết cái này vài đầu tinh anh hộ vệ Diệp Thanh là có thể làm được, ba cái hỏa cầu thuật đánh xuống nhất định có thể giết chết, nhưng kết quả sẽ đem làng vương con non cùng nhau giết chết, đây cũng không phải là hắn kỳ vọng, nhất định phải nghĩ những phương pháp khác. Nhưng xem xét bốn phía tình huống, cũng không có có thể cung cấp bỏ xuống đi địa phương, trên thân cũng không có có thể lợi dụng đạo cụ loại hình. Vô hạn pháp cầu mặc dù có ba cái pháp thuật, nhưng ngoại trừ hỏa cầu thuật bên ngoài, Hai cái khác một cái là mạng mạn thuật, một cái là đánh thuật, cái này trong chiến đấu ngược lại là dùng rất tốt, nhưng dùng tại tình huống hiện tại hạ lại là không có tác dụng gì. Trong đầu nhanh chóng chuyển hai vòng, hắn phát hiện hiện tại thật không có biện pháp gì, đáng tiếc vô hạn pháp cầu không có soát ra phi hành thuật hoặc vũ lạc thuật, dầu gì làm cái ẩn thân thuật cũng là tốt, đáng tiếc đều không có. Đằng sau đàn sói đã tiếp cận, Diệp Thanh đem mình tất cả năng lực suy nghĩ một lần đều không nghĩ ra biện pháp gì, cuối cùng chỉ có thể cắn răng một cái, rời đi trước lại nói, dù sao tổ sói sẽ không chạy, sói cũng sẽ không chạy, còn có 5 ngày thời gian đầy đủ hắn công lược. Dù sao hắn là quyết định, tại cái này phó bản bên trong cái khác liền không nói, đầu này ấu sói hắn là phải nghĩ biện pháp cầm xuống, một đầu tam tinh tinh anh đột chiến sủng, cái này tại hiện giai đoạn thế nhưng là một cái phi thường mạnh mẽ sủng vật, nếu như bồi dưỡng tốt, tại trung kỳ cũng có thể phát huy đại dụng. Cuối cùng nhìn ấu sói một chút, Diệp Thanh trong lòng thì thào độc lấy: "Tiểu bảo bối, đợi thêm mấy ngày ca ca tới đón ngươi." Kia ấu sói không biết có phải hay không là có cảm ứng, lung la lung lay nâng lên đầu hướng lên phía trên nhìn một chút, há mồm phát ra một tiếng nại thanh nại khí tiếng nào, như đến phủ cận thủ vệ cùng nhau xoay đầu lại. Tại hắn Hưu Tâm chạy trốn tình huống dưới, tăng thêm tốc độ cũng so đàn sói nhanh, đặc biệt là đoạn hậu một viên hỏa cầu đem vừa đứt đường đất đập gãy về sau, đằng sau đàn sói không có tiếp tục đuổi đi lên. May mắn địa Lang Vương không có đuổi theo ra đến, địa hình cũng thật phức tạp, không phải lấy Lang Vương tốc độ hắn là khó mà đảo thoát. Giờ đi Lang cốc, địa thế càng ngày càng bằng thẳng, lục sát thảm thực vật cũng tương đối nhiều một chút xíu, Diệp Thanh ngẩn đầu đưa tay khoác lên trước mắt, có thể nhìn thấy nơi xa có một đầu thật dài thẳng tắp, không biết là hắn muốn tìm đại lộ vẫn là cái gì. Hắn lập tức gấp rút đi về phía trước, tranh thủ đi sớm một chút ra mảnh đất này. Nhưng mà đi mấy giờ Ở giữa lục tục ngo ngoe đụng tới một chút kỳ quái thú loại tập kích, chờ hắn đi đến thật dài thẳng tắc chỗ lúc mới biết được vậy căn bản không phải cái gì đại lộ, mà là từ đồi núi chỗ đi ra, cái này thẳng tắc chỉ là bình nguyên địa hình tuyến mà thôi, mà lại cũng không phải có bao nhiêu thẳng, chỉ là nhìn từ đằng xa tới là thẳng tắc mà thôi. Cái này bình nguyên địa hình rất giống lớn Thảo Nguyên, chỉ là ở vào mùa khô lớn Thảo Nguyên, mạng lớn mạng lớn hoàng thổ địa, chút ít thực vật, thấp bé tới tối, cũng khó gặp nguồn nước. Ở loại địa phương này, uy hiếp lớn nhất ngoại trừ khát khô cùng đồ ăn, còn có đến từ dã thú công kích. Hắn vừa bước vào nguyên không bao lâu, đã trải qua một mảnh thắc bé quyền mục thời điểm, Đột nhiên từ đó xông ra bảy tám đầu sư tử đem hắn vây quanh. Sư tử này cùng mười vạn năm trước sư tử không có gì khác biệt, chính là hình thể lớn một chút, uy vũ một chút, đặc biệt là đi tại phía sau nhất thủ lĩnh hùng sư càng là hùng tráng vô cùng, hình thể cực kỳ cao lớn, một thân bộ lông màu vàng lóng đồng lòng mở ra, cổ bộ lông tóc theo gió gợi lên lúc tựa như thiêu đốt hỏa diễm. Diệp Thanh hai con mắt híp lại, hắn nhớ kỹ mình thật lâu chưa từng gặp qua sư tử, thời gian mười vạn năm sư tử loại sinh vật này đã sớm tuyệt, đến bây giờ ngay cả văn tự hình ảnh ghi chép đều không, nếu như không phải có chút nhiệm vụ phó bạn bên trong có loại sinh vật này, hắn đều cho là mình vĩnh viễn không gặp được những động vật này. Trên thực tế không chỉ là sư tử, 10 vạn năm phát triển, trên cơ bản trên địa cầu bản thổ sinh vật chính thành chính bị diệt tuyệt, liền heo ai chó a châu a mèo a các loại cùng nhân loại cùng một nhịp thở sinh vật còn chưa diệt tuyệt, đồng thời theo nhân loại chinh phục tinh thần đại hải bước chân mà mở rộng đến trong vũ trụ. Ân, còn quên một loại, thân là hoa hạ quốc bảo gấu trúc lớn loại này, chân quý giống loài đến bây giờ lại còn không có diệt tuyệt, còn sinh hoạt đến hào hảo, Loại này sức chiến đấu có thể so với sư hổ hung bạo đồ chơi thế mà một mực lấy bán manh ma sống bán 10 vạn năm, đây cũng là tuyệt. Bất quá bản thân hung ác như thế bạo có thể dựa vào bán manh ma sống cũng là một loại bản sự. Đoán chừng đây cũng là bọn chúng một loại kỹ năng đi, mà lại theo 10 vạn năm tiến hóa, loại kỹ năng này càng ngày càng lợi hại, dù sao Diệp Thanh là không cách nào chống cự bọn chúng manh manh đác. Quy 1 chương 80, nguy hiểm hoang nguyên. Ân, nghĩ quá xa, Diệp Thanh hiện tại muốn làm là đem cái này vài đầu đã diệt tuyệt qua sinh vật lần nữa giết chết. Cũng may đây là luân hồi không gian phó bản bên trong, giết chết phó bản thiết lập lại sẽ còn xuất hiện lần nữa, không phải hắn ngược lại thật sự là muốn cân nhắc một chút muốn hay không ra tay. Đối phó dạng này phổ thông dã thú còn không cần hắn vận dụng pháp thuật, xé lên thép luyện trưởng kiếm nên đón tiếp lấy, một kiếm bổ vào một đầu mẫu sư mở ra miệng bên trên. Lập tức cắt ra thịt lôi ra một đầu thật dài miệng máu, máu tươi lập tức phung tới. Nhưng thương thế như vậy chỉ có thể chọc giận giã thú, mẫu sư căn bản không quản không để ý, một móng đuốt đập vào trên trường kiếm, so với hắn phải lớn hơn một đoạn lực lượng khiến trường kiếm đầy ra, rồi nhào thân mà lên, cắn một cái hướng cổ hỏng của hắn. Nhưng mà Diệp Thanh đã sớm chuẩn bị, loại này giã thú mục tiêu công kích vĩnh viễn chỉ có một chỗ, đó chính là hắn cổ, cho nên hắn từ lâu đã coi chuẩn bị, đầu lập tức lệnh ra, nẹ tránh cắn xé Nhưng hắn né tránh một kích, lại trốn không thoát đằng sau nhào lên sư tử, chỉ cảm thấy phần gáy đau xót, bị trong đó một đầu mẫu sư cho cắn cổ, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được mẫu sư răng nanh sắc bén cắn thủng thiên phú của mình năng lực không gian tinh mịt tầng, cắn nhập trong da. Mặc dù cùng là phổ thông sinh vật, nhưng những ngày mẫu sư sức chiến đấu nhưng so sánh sói đất còn mạnh hơn nhiều, toàn phương diện đều mạnh hơn, lực công kích đã vượt qua 40 điểm. Nếu như không phải những này sói cái số lượng không phải rất nhiều, Diệp Thanh hơi đánh giá một chút có thể đánh vắc, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn liều mạng. Vô hạn pháp cầu một ngày chỉ có thể dùng 3 lần pháp thuật, hiện tại đã dùng một lần, còn lại hai lần muốn giữ lại dự bị để phòng vận nhất. Một cái pháp sư vĩnh viễn không thể để cho mình ở vào không có pháp thuật có thể dùng hoàn cảnh, lại xấu tình huống cũng muốn có lưu pháp thuật để phòng vận nhất, không cách nào sử dụng pháp thuật pháp sư so một người bình thường còn không bằng. Đây là người cường đại pháp sư Luân Hồi Giả tại trước khi chết quy bảo, Diệp Thanh Tuyệt sẽ không quên. Vẹn vẹn giữ vững được không đến 10 giây đồng hồ, hắn liền bị đàn sư tử áp đảo trên mặt đất, lực lượng chênh lệch quá lớn, lại bị một đám sư tử vây công, lập tức bị đè sấp hạ. Nếu như đổi thành cái khác luân hồi giả bây giờ có thể làm chỉ có thể chờ chết, chờ bị phanh thây, Đãng Tiệp Diệp thành không phải phổ thông luân hồi giả, ở Thiên Phú năng lực ra chỉ dưới, đàn sư tử lực lượng còn không cách nào đem hắn phân thây, trên thực tế mặc bọn chúng như thế nào cắn xé, nhiều nhất ở trên người hắn vạch ra từng đầu vết máu, ngay cả một miếng thịt đều không có căn xuống tới. Ngược lại là từng lớp từng lớp không gian ba nhận phô thiên cái địa hướng bốn phía quăng ngang, chúng mâu sư trên thân đã hoạch xuất ra mấy chục đạo lỗ hổng. Không thể không nói Thanh cái thiên phú này năng lực có thể sư chi vương, địch nhân chỉ cần không phải quá cường đại, vặn vào không gian này, chết xạ liền có thể đem địch nhân tươi sống bắn ngược trí tử. Lần này cũng giống như vậy, ở trong đó một đầu mẫu sư một móng vuốt ở trên người hắn gảy ra một đầu vết máu thật sâu về sau, tất cả mẫu sư cùng nhau dừng lại, lâm vào trọng thương trạng thái. Lúc này hắn mới đứng lên, giơ tay ra, một bình thứ cấp sinh mệnh dược tề xuất hiện trong tay, vạn ra cái bình ngửa đầu uống xong, lập tức có một cố dư thừa sinh mệnh khí tức từ trên người hắn dâng lên, khí sắc lập tức tốt lên rất nhiều. Mới vừa rồi bị ép tới gắt gao, hắn ngay cả sử dụng dược tề khôi phục không gian đều không có, nếu như lâu một chút nữa hắn nhưng không tiên trì nổi. Ở trong không gian, sử dụng dược tề nhưng là muốn đem dược tề lấy ra cũng vô ích mà không phải trong trò chơi đồng dạng điểm kích liền sử dụng, đây là luân hồi không gian, cũng không phải lemon lie. Nếu như lấy ra dược tề chưa uống xong trước bị người đem dược tề đánh dụng, vậy cũng không cần nói, dược tề ngã xuống trên mặt đất khẳng định thanh lý. Khôi phục một chút sinh mệnh lực, Diệp Thanh rút kiếm liền đâm, trực tiếp chúng đích một đầu lâm vào trọng thương trạng thái, sau trạng thái giảm nhiều mẫu sư trong hốc mắt, một quấy vậy một cái, một viên đâm thủng qua con mắt tính cả huyết đục tròn lấy ra. Mẫu sư ngay cả kêu thảm cũng không kịp, trực tiếp tử vong ngã xuống đất một đầu mâu sư chết mất, một mực tại ngoại vi hùng sư lập tức phát ra một tiếng phấn nộ gào thét vào lên, thanh âm kia giống như tiếng sấm trên không trung nổ tung, sóng âm chấn động đến hắn màng nhĩ có chút ông ông tác hưởng. Tại luân hồi không gian, đàn sư tử quen thuộc cùng trong hiện thực, hùng sư không chịu trách nhiệm đi săn, bình thường là cái sư phụ trách đi săn, chỉ có tại đụng tới cái khác hùng sư đoạt địa bàn hoặc mâu sư không có cách nào đối phó địch nhân, hùng sư mới có thể xuất thủ. Hiện tại có một đầu mâu sư bị hắn giết chết, tại hùng sư trong mắt đại biểu địch nhân rất lợi hại, liền lập tức xuất thủ. Đáng tiếc, đã muộn, mà lại hùng sư xuất thủ đại biểu cho lấy mâu sư cũng phải chết ở nó trong tay. Hình thể đoán trường vượt qua 3 mét hùng sư một chút từ 5 mét bên ngoài đánh tới, một chút đem né tránh không được diệp thanh ngã nhào xuống đất, há mồm chính là cắn một cái hạ. Khẩn yếu quan đầu diệp thanh rối ra một cánh tay ngăn tại trước người, tránh khỏi hết hầu bị cắn chúng vật mệnh. Đầu này hùng sư thuộc về nhất tinh tinh anh sinh vật, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, so mẫu sư cường đại hơn nhiều, miệng răng nanh đều muốn so mâu sư phải lớn, cái này cắn một cái hạ hắn cũng không dám cam đoan cổ của mình có thể hay không kiên trì được, hắn cũng không muốn thử một chút mình có thể hay không bị cắn đứt cổ miểu sát tay chủ động vươn vào hùng sư trong miệng, hắn lập tức cảm giác cánh tay bị bén nhọn răng nanh cắn thủng, trực tiếp cắn thủng xương cốt, hắn đều có thể nghe được xương cốt cắn thủng tiếng rắc rắc. Cái này khiến Diệp Thanh may mắn mình quả quyết, đã chứng minh cổ của mình là gánh không được loại này cường lực tấn xé. Hùng sư một kích này thương tổn tới hắn, đồng dạng thương tổn tới mình cùng nó hậu công thành viên, sau đầu mẫu sư tất cả đều bị cái này một đợt không gian ba nhận bắn ngược tiến vào sắp chết trạng thái. Sau đó, hùng sư vô ý thức tuấn thế một móng đập vào trên mặt hắn, quanh sáu đầu mẫu sư toàn bộ ngã xuống đã mất đi khí tức. Cái này đột nhiên biến hóa diệp thanh đã sớm liệu đến, nhưng cái này hùng sư nhưng lại không biết, nó căn bản không biết đây là có chuyện gì, làm sao mình lập tức biến thành cô gia quả nhân, hậu công thành viên chết sạch, lập tức đỏ lên, tựa hồ là muốn cuồng bạo đồng dạng. Một màn này hù dọa hắn, lập tức triệu hắn vô hạn phát cầu, đưa tay nhắm ngay hùng sư một chỉ, một cái mạng nện thuật sử xuất. Lập tức từ hắn đầu ngón tay bay ra một bó to màu trắng sợi tơ, mỗi một cây có chường bình thường áo len tuyến lớn như vậy, phụ tại hùng sư trên thân lập tức tặn ra đem hắn bọc lại. Một cây tơ cũng không phải là rất cứng cỏi, tiện một người trưởng thành đều có thể kéo đứt, nhưng khi đại lượng tơ nện hợp lại cùng nhau, Lực lượng đột ra, coi như đầu này lực lượng vượt qua 20 điểm hùng sư cũng khó có thể tránh thoát, bị trói buộc thành một cái màu trắng kén từ trên người hắn lăn xuống tới. Diệp Thanh lập tức đứng lên đi xa, đưa tay chính là một cái hỏa cầu thuật đánh tới, cái gì pháp sư nhất định phải có lưu pháp thuật vấn giới đã sớm quên đến sau đầu. Hỏa cầu ầm vang nổ tung, đỏ bừng hỏa diễm bay lên, đem hùng sư bao quạ ở trong đó, tiếng nổ cùng tiếng giống giận dữ đồng thời vang lên, ẩn chứa ở trong đó phẫn nộ làm hắn có chút tê dại ra đầu. Tốt a, quả nhiên là quân bạo. Tại luân hồi không gian bên trong, tất cả dã thú đều sẽ tự mang ẩn tàng bạo năng lực sướng nhận đến cực lớn kích thích thời điểm liền sẽ cuồng bạo, tựa như người nhận gai lớn kích sẽ phát cuồng, lực công kích cùng tốc độ công kích sẽ tăng nhiều, nhưng tương ứng lực phòng ngự cùng lý trí sẽ cực kỳ giảm xuống. Quy 1 chương 81, mặt lộ hùng sư. Trước mắt đầu này hùng sư tận mắt nhìn thấy tất cả mẫu sư chết ở trước mặt mình, lập tức lâm vào cuồng bạo trạng thái. Đáng tiếc vừa lúc bị diệp thanh một cái mạng nhện thuật trói buộc chặt, lại thêm một cái hỏa cầu thuật đánh vừa vặn, toàn mạch tháng 5 năm năm không điểm tổn thương vượt qua hùng sư 1/3 HP, tăng thêm trước đó bị bắn ngựa tổn thương, hiện tại đầu này nhất tinh tinh anh hùng sư còn lại HP đã không đủ 1/3. Đáng tiếc không tiếp tục tới một cái hỏa cầu thuật, không phải có thể trực tiếp nổ chết. Uy lực pháp thuật chính là mánh, nhưng chính là không thể tùy tiện sử dụng, luân hồi giả pháp lực có hạn, đặc biệt là giai đoạn trước, cho nên pháp sư tại giai đoạn trước sử dụng pháp thuật đều là muốn tính toán tỉ mỉ. Diệp Thanh còn không tính chính thức pháp sư, sẽ pháp thuật chỉ có một cái quang lực thuật, coi như lại học cũng chỉ có thể học một vòng pháp thuật, hơi mạnh một chút pháp thuật cho hắn cũng học không được. Chờ hỏa diễm tiêu tán, ngã trên mặt đất hùng sư đã đứng lên, trên thân xinh đẹp hoàng kim lông tóc cơ hồ toàn bộ bị thiêu hủy, có nhiều chỗ còn có hỏa diễm đang thiêu đốt, nhìn qua xấu xí vô song. Hiện tại hùng sư trong mắt lý trí đã biến mất, chỉ còn huyết hồng một mảnh, xem ra đã triệt để lâm vào cuồng bạo trạng thái. Diệp Thanh không có chạy, mà là giơ kiếm gắt gao nhìn chằm chằm nó, cùng yên lặng trang bị bên trên nửa người giáp. Ngắn như vậy cách hắn là không chạy nổi tốc độ so với mình phải nhanh hùng sư, huống hồ đánh tới hiện tại, hắn cũng không phải không có thắng hy vọng. Hắn hiện tại sinh mệnh lực còn có 320 điểm, mà hùng sư sinh mệnh lực chỉ có hơn 400, nhưng hắn mỗi nhận một lần tổn thương đều sẽ bắn ngược 30 điểm thuần túy tổn thương cho đối phương, tăng thêm mình đối hùng sư công kích, đánh đến cuối cùng cũng không phải là không có thắng hy vọng. Trọng điếu nhất chính là Hắn thứ cấp sinh mệnh dược tề chỉ có 15 giây thời gian đồ, chờ sau đó hắn còn có thể phục dụng một bình, nếu như tính như vậy đến, cuối cùng hắn phần thắng so Hùng sư còn cao hơn. Đây đều là hắn trước kia liền cân nhắc tốt, tại dùng mạng luyện thuật chói buộc chặt mục tiêu sau liền nghĩ đến, không phải hắn đại khái có thể thừa dịp mạng luyện thuật chói buộc mục tiêu thời điểm chạy, mà không phải dùng hỏa cầu thuật hoành. Dù sao hỏa cầu thuật đánh xuống đi mặc dù có thể đối mục tiêu tạo thành đại lượng tổn thương, nhưng tương tự sẽ đem mạn luyện trò tiêu hủy. Lâm vào cùng bạo trạng thái bên trong Hùng sư đột nhiên nhảy lên nhào về phía thanh, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, lập tức hướng bên cạnh giở một cái nẻ ra, nhưng Hùng sư tốc độ quá nhanh một chút chưa nhào chúng, chô to cái đuôi đột nhiên hất lên đập vào bên hông hắn, khiến cho thân hình thoát một cái, ngay sau đó eo khẽ con quay người nhào về phía hắn. Diệp Thanh không có lui, ngược lại vừa người đụng vào, một người một sư đụng vào nhau, hắn bị gấp 2 3 lần với mình lực lượng đụng rút lui 4 5 bước. Còn chưa chờ hắn ổn định, Hùng sư liền đã nhào tới. Lần này hắn không có né tránh, cũng tránh không phát, bị trực tiếp ngã nhào xuống đất, nhưng hắn trên mặt không có vẻ kinh hoàng, đối mặt Hùng sư cắn xuống tới miệng nhanh chóng giơ kiếm nhắm ngay mở ra miệng rộng. Kiếm qua, Hùng sư vô ý thức né tránh, nhưng nó hiện tại đang đứng ở cuồng bạo trạng thái, tốc độ cực nhanh. Tăng thêm lý trí thiếu thốn hung tính vượt trên hết thảy vậy mà liền như thế đón mũi kiếm cắn xuống tới pháp thử theo một tiếng vang nhỏ thép tinh mũi kiếm đâm thật sâu vào hùng sư miệng một đại cổ máu tươi từ bên trong phút tới phun ra hắn một mặt đội thành bình thường loại thương thế này Hùng sư phản ứng khẳng định là tranh thủ thời gian ngừa đầu nhưng bây giờ kia hùng sư bạo ứng một tiếng chính là hung hăng cắn một cái xuống tới lực lượng khổng lồ vậy mà xinh xinh để ép lưới kiếm xuống tới cắn một cái tại hắn cầm kiếm trên tay cũng bạo trạng thái bên trong hùng sư lực lượng đại tăng cái này cắn một cái trên tay hắn tại chỗ đem hắn sương tay cả nước bất lựcết lôi kéo kiếm khẳng định cũng theo đótung tay nhưng cũng may Hùng sư không để ý hậu quả khẽ cắn có hậu quả nghiêm trọng, lưới kiếm vậy mà từ Hùng sư má một bên mặt lộ ra đến, lộ ra một nửa mũi kiếm, mà lại đâm vào Hùng sư trong miệng kép tinh lưới kiếm cũng ảnh hưởng tới công kích của nó, mỗi lần miệng cắn vào đều muốn nhận lưới kiếm tổn thương. Như thế cái ngoài ý muốn niềm vui, tay bị cắn cũng là xem như đáng giá, dù sao luận chính diện sức chiến đấu hắn là đánh không lại cái này Hùng sư. Tại quân bạo trạng thái bên trong Hùng sư lý trí cơ hồ không có, trong miệng có kiếm cũng là điên cuồng công kích giật miệng há mở không ngừng muốn hắn, mặc kệ không, có được, luôn luôn muốn mình thụ một lần tổn thương, bị lưỡi kiếm làm bị thương lại bị thiên phú của hắn năng lực bắn ngự đến, cùng hắn tay không đánh trả. Tay không công kích cơ hồ không có gì tổn thương, nhiều nhất đệm trên người nó có chút đau nhức mà thôi, nhưng lúc này càng thêm kích phát nó hung tính, càng thêm cuồng bạo. Mà càng thêm cuồng bạo kết quả là nó nhận tổn thương càng nhiều hơn, Diệp Thanh cũng càng thảm. Dù sao hùng sư tốt xấu là nhất tinh tinh anh sinh vật, lại thảm lực công kích cũng sẽ không thấp đi nơi nào, coi như móng vuốt lực công kích không có miệng cao vậy cũng có 450 điểm, đủ để đối với hắn tạo thành mười mấy điểm tổn thương, tích lũy phía dưới cũng có chút khả quan. Qua gần 10 giây, phát giác mình thụ thương rất nặng, tiến vào trung đẳng tương thế trạng thái. Diệp Thanh Quả quyết sử dụng thần hy chi chủ huy chương bên trên kèm theo trị liệu vết thương nhẹ thần thuật, khôi phục hơn 100 điểm HP, cũng đem trên thân bị sư trảo vạch ra vết cào toàn bộ chữa trị. Mục sư thần thuật hiệu quả nhưng so sánh sinh mệnh dược tệ muốn thần kỳ nhiều, trị liệu vết thương nhẹ chỉ có thể chữa trị vết thương nhẹ, nhưng bao quát tất cả vết thương nhẹ, trên người hắn tất cả vết chảy vết cắt toàn thuộc về vết thương nhẹ, thần thuật bạch quang từ hắn bên ngoài thân sẽ qua, da thịt huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, chỉ để lại một đầu nhàn nhạt, nhạt màu đỏ vết sẹo. Ngược lại là xương tay bị cắn đứt đã thuộc về trung đẳng thương thế, nhất định phải trị liệu trung đẳng thương thế thần thuật mới có thể khép lại, trị liệu vết thương nhẹ chỉ có thể hóa giải một chút đau đớn. Bất quá cái này đã đủ rồi, hắn trạng thái đang khôi phục, mà Hùng sư trạng thái cũng đang không ngừng trượt, mà lại trượt tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn, đâm vào nó trong mồm thép tinh kiếm đối với nó tổn thương vượt ra khỏi diệp thanh tưởng tượng. Kết quả cuối cùng là hắn còn chưa sử dụng thứ hai bình thứ cấp sinh mệnh dược thể, cái này Hùng sư cũng nhanh không được. Khi nó sinh mệnh sói mòn nghiêm trọng lâm vào trọng thương trạng thái lúc, cũng từ cùng bảo trạng thái bên trong tỉnh lại, nhưng đã mượn. Lúc này Diệp Thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Độc lập đánh giết một đầu tinh anh sinh vật, mà lại là tại một cái còn chưa có luân hồi giả từng tiến vào phó bản bên trong, cái này thuộc về trong truyền thuyết thủ sát, tất nhiên sẽ xuất hiện một viên bảo dương chìa khóa, lấy kinh nghiệm của hắn, rất có thể sẽ là một viên màu lam phẩm chất bảo dương chìa khóa, có khả năng mở ra màu lam hi hữu trang bị hoặc đạo cụ ra. Tiến lên một bước, đưa tay phải ra một thanh nắm chặt hùng sư trong miệng chu kiếm, dùng sức có lại, trường kiếm bị rút ra, mà hùng sư trong miệng thì là máu tươi trực phún, cái này vừa gợi lại liên hồi thương thế. Ngay sau đó hắn lại là một kiếm đâm về hướng Hùng sư vô ý thức né tránh, mũi kiếm đâm vào nó gân mặt, vạch ra một đầu vết máu. Diệp Thanh cũng không được trí, nhanh chóng rút kiếm lại là một đâm, lần này Hùng sư không có né tránh, chúng đích hốc mắt, phong lợi kiếm lướt đao thẳng vào trong mắt, một con mắt tử tại chỗ đâm xuyên. Hùng sư phát ra một tiếng bi khiếu, dỗi ra móng đuốt ra sức một chút đem hắn đập lui về sau hai bước. Mặc dù lâm vào trọng thương suy yếu trạng thái, cái này Hùng sư lực lượng vẫn là so với hắn phải cao hơn nhiều, đánh lui hắn không đáng kể. Quy 1 chương 82, sôi chi huyết. Chỉ là điều này cũng không có gì chứng dựng, trọng thương trạng thái còn có thể lật trời không thành, Diệp Thanh lớn người mà lên. Cùng Hùng sư chính diện liều mạng, vẹn vẹn mấy lần thời gian, hắn còn không có đưa ra mấy kiếm, cái này Hùng sư liền bị thiên phú của hắn năng lực bắn ngược trí tử. Trên thân bị cắt thương tích đầy mình, bị không gian ba nhận cắt ra tới vết thương so với hắn trên thân còn nhiều hơn. Hình thể khổng lồ dã thú ngã nhào xuống đất, tóe lên một chỗ cho bụi, một vòng vô hình ba động từ Hùng sư trên thân dâng lên, hướng thi thể trung ương hội tụ, từng có một lần kinh nghiệm diệp thanh trong lòng vui mừng, đây là ngưng tụ bảo dương chìa khóa dấu hiệu. Quả nhiên, theo cỗ này vô hình ba động tại thi thể trung ương hội tụ, cuối cùng tụ ra một đoàn lam sắc mang, hắn đưa tay lấy xuống, là một cái màu lam bảo dương chìa khóa. Hắn lập tức lựa chọn mở ra chìa khóa, nhìn xem có thể khai ra cái gì. Đầu này hùng sư là nhất tinh tinh anh dã thú, thuộc về hắn độc lập đánh giết, lấy cả hai ở trong không gian đánh giá đến xem, đánh giết đánh giá khẳng định rất cao, bên trong tuyệt đối sẽ mở ra đồ tốt. Dùng bảo dương chìa khóa triệu hồi ra bảo dương, kia là một đoàn màu làm trùng sáng, bàn tay nhập quang đoàn bên trong, có thể sở đến đồ vật bên trong. Mới một cái. Diệp Thanh hơi nghi hoặc một chút chính mình mới sở đến một vật, lấy ra xem xét, còn không phải trang bị, mà là một kiện đạo cụ, cái này để hắn có chút buồn không, có lý do a. Ở trong không gian Đạo cụ bình thường là duy nhất một lần vật phẩm, sử dụng hết liền không có, nhiều nhất có thể để ngươi sử dụng 2 3 lần, có rất ít vĩnh cửu đạo cụ. Giống ra thú loại sinh vật mở ra đồng dạng đều là duy nhất một lần đạo cụ, cơ hội không có gì có thể có thể thu được mãi mãi đạo cụ, cho nên Diệp Thành cảm giác rất yêu thương. Bất quá đồ vật đều đã mở ra, lại không có hối hận khả năng, chỉ có thể nhìn đạo cụ thực không thực dụng, liền dùng chân thực chi nhãn trực tiếp xem xét đạo cụ cụ thể thuộc tính. Vật phẩm tên: Xôi trào chi huyết. Vật phẩm phẩm cấp: Hi Vật phẩm loại hình: Vật liệu. Vật phẩm nơi sản sinh: Hoàng kim thập tự Hoa Nguyên. Chất liệu kết cấu: Tinh anh hùng sư cuồng bạo chi huyết. Sử dụng yêu cầu: không. Sử dụng số lần: 33. Thuộc tính cơ sở: Khi lưu vật liệu có thể dùng tại luyện kim thuật, thi pháp tài liệu các loại tương quan công dụng. Nhắc nhở: Có thể dùng tại luyện kim thuật cùng dược tề học. Coi đây là chủ nguyên liệu điều phối một bình hùng sư chi lực dược tề, có thể lựa chọn một, tại trong vòng một canh giờ lâm thời gia tăng người sử dụng 10 điểm thể chất, 12 điểm lực lượng, 8 điểm nhanh nhẹn, thu hoạch được kỹ năng: Sư tử hống, hùng sư duy nghiệm. Chú thích: Thực lập hiệu quả giảm phân nửa. Có thể lựa chọn hai, vĩnh cửu gia tăng người sử dụng 2 điểm thể chất, 3 điểm lực lượng, 2 điểm nhanh nhẹn. Chú thích: Thực heo người hiệu quả giảm phân nửa. Nhắc nhở: Có thể dùng tại thi pháp, dùng sôi trào chi huyết làm tài liệu, có thể lựa chọn một, xem người thi pháp thực lực có thể triệu hoán một đầu không cao tại thủ lĩnh cấp hùng sư. Có thể lựa chọn hai, coi đây là vật liệu, có thể thi triển đặc tù pháp thuật, sư vương chi nộ, lâm thời gia tăng đồng đội nhất định thực lực. Nhắc nhở: Có thể trực tiếp phục dụng, tại trong vòng một canh giờ lâm thời gia tăng người sử dụng 5 điểm thể chất, 7 điểm lực lượng, 4 điểm nhanh nhẹn. Nhắc nhở: Mỗi mỗi một lần sử dụng, dùng cho điều phối dược tề hoặc thi pháp vật liệu số lần giảm bất một lần. Nhắc nhở: Người có thể đem bán ra cho luân hồi không gian. Thu hoạch được 1000 điểm tích lũy. Vật phẩm nói rõ, đây là một đầu bất khuất hùng sư huyết dịch sôi trào. Cái này, giống như không tệ a. Diệp Thanh chăm chú nghĩ nghĩ, tiến lặng thu hồi vừa rồi trừ thể, mặc dù là vật liệu, nhưng ngoài ý liệu không tệ. Hắn vừa lúc sẽ dược tề học, vừa lúc là pháp sư, phần tài liệu này hắn có thể lợi dụng được. Đương nhiên, hiện tại cơ sở dược tề học khẳng định không có khả năng điều phối ra hùng sư chi lực loại này cao cấp dược tề, cũng không có phối phương, nhưng có thể trước tổn lấy nha, khi hữu vật liệu khó được, về sau có thể mua sắm phối phương, luân hồi không gian như thế lớn, luân hồi giả nhiều như vậy, Lục soát một chút hoặc tại giao dịch qua mạng bên trên phát cái cầu mua tin tức, có khả năng mua được cũng khó nói, coi như lợi dụng không được, đây không phải còn có thể trực tiếp sử dụng. Phần tài liệu này là một đứa bé nắm đấm lớn một đoàn máu tươi, sử dụng lúc ăn hết 1 phần 3 liền sẽ có được hoàn chỉnh hiệu quả, gia tăng 5 điểm thể chất cùng 7 giờ lực lượng cùng 4 điểm nhanh nhẹn. Cái này thuộc tính đối hiện giai đoạn diệp thanh tới nói hiệu quả không nên quá mạnh, thời điểm then chốt lấy ra cứu mạng thật không tệ. Chính là sử dụng thường có điểm buồn luôn, trực tiếp uống máu cảm giác có chút u ám. Nam Luân hồi giả còn tốt, nữ Luân hồi giả xuất ra một đại đoàn máu tươi ăn hết, hình ảnh kia luôn cảm giác là lạ và luân hồi không gian chính là điểm này không tốt, mặc dù hết thảy thuộc tính số liệu hóa, nhưng dù sao không phải trò chơi, sử dụng đạo cụ không phải nói điểm một chút liền có thể dùng, giống dược tề nhất định phải xuất ra bình thuốc cũng xong, loại này đạo cụ nhất định phải nuốt vào một phần 3 máu tươi. Cái này đều coi là tốt, một ít cần đặc thù tài liệu kỹ năng thi lên pháp đến càng buồn luôn hơn, tỉ như thi triển một cái pháp thuật cần ăn hết một cái con rơi hoặc nện loại hình, đây quả thực là phải chết. Cũng may Diệp Thanh đi không phải loại kia phương pháp sản xuất thô sơ sư lộ tuyến, mà là chính thống pháp sư lộ tuyến, lại thêm luân hồi không gian điều chỉnh có thể dùng điểm tích lũy thay thế thi pháp vật liệu, không phải thật có chút phiền phức. Nghỉ ngơi một hồi, để HP khôi phục đầy, thể lực tinh khí cũng gần như hoàn toàn khôi phục, hắn liền bắt đầu tiếp tục lên đường. Bất quá trước khi đi hắn hướng kia phiến thấp bé quỷ một bên trong dạo qua một vòng, cũng không như trong tưởng tượng sư tử con non, vừa rồi bọn này sư tử chính là từ nơi này lao ra, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không đây là đàn sư tử xảo hiện, sự thật chứng minh đây chỉ là đàn sư tử một cái lâm thời ẩn thân chỗ, cũng không phải là xảo hiện. Không có thu hoạch, tiếp tục lên đường, lúc này hắn thông minh một điểm Chuyên môn phủ quận cũng có cây một lâm ấm địa phương, đặc biệt là có nước địa phương lại không dám đi. Tại loại này khô giáo trong hoang nguyên, giá thú phần lớn trốn ở dưới bóng cây tránh né ánh mặt trời chiếu, mà nguồn nước chỗ càng là dã thú hội tụ chỗ, hắn cũng không muốn quá khứ tìm phiền toái. Hắn hiện tại cần tìm được chiếc cản đờ chẳng gác, trước hoàn thành giai đoạn thứ nhất chủ tuyến nhiệm vụ, sau đó nhìn giai đoạn thứ hai chủ tuyến nhiệm vụ là cái gì, sau đó mới tốt nhín chút thời gian về lang cốc đem đầu kia hậu lang vương chuẩn ra. Một đầu tinh anh lang vương Bốt mới xuất sinh 2 ngày, cỡ nào tốt chiến sủng, hắn làm sao có thể làm như không thấy. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn rất đúng. Một đường tránh đi cây có chỗ, cùng rời xa có nguồn nước chỗ, hắn thật không có đụng tới vài đầu dã thú. Chợt có đụng tới, hắn cũng không sợ, tinh anh sinh vật không phải dễ dàng như vậy đụng tới, không phải tinh anh hắn lại không sợ. Cứ đi như thế nhanh bao giờ, hắn thể lực đều nhanh tiêu hao sạch sẽ, hành động tốc độ đã bắt đầu hạ xuống, lực lượng cũng bắt đầu bên trên hạng, Diệp Thanh Biết, đây là thể lực đạt đến cảnh giới tuyến, nếu như lại giảm xuống, lại bởi vì thể lực hao hết mà hôn mê. Luân hồi giả thuộc tính đều đại biểu cho một người tất cả năng lực thể hiện, không có một cái nào phế thổ tính, thể lực tại bình thường không thể nào dễ thấy cũng cùng chiến đấu không có quá quan hệ trực tiếp, nhưng là phi thường trọng yếu. Một người làm bất cứ chuyện gì đều cần thể lực, chiến đấu, bình thường đi đường đều sẽ tiêu hao thể lực, chỉ là hơn một cái một cái ít mà thôi. Đi đường tiêu hao thể lực ít nhất, nhưng nếu như giống hắn dạng này, ngay cả đi mấy giờ, vẫn là sẽ tiêu hao sạch sẽ, sẽ, kết quả cuối cùng chính là mất đi tất cả khí lực, coi như không có té sự cũng là sẽ sủi lơ trên mặt đất mặc người chém giết. Quy 1 chương 83, cản đỡ chẳng gác. Người bình thường thể lực tiêu hao không sai biệt lắm thân thể sẽ cảm giác bị mệt mỏi, mà hồi giả thân thể thuộc tính số liệu hóa co như chỉ còn một chút xíu thể lực vẫn là sẽ như thường nhân, nhưng nếu như một khi tiêu hao sạch sẽ, sẽ sẽ lập tức té xỉu. Cho nên, Diệp Thanh tay khoác lên trước mắt, nhìn một chút phía trước, quyết định đi đến phía trước cách đó không xa một đạo dốc cao bên trên lại nghỉ ngơi một chút. Dốc cao cũng không phải là rất cao, tựa như một cái nhẹ nhàng lớn sần núi mà thôi, liền so với hắn hiện tại nơi này cao hơn hơn 10 mét mà thôi. Hắn đi đến dốc cao tiếp cận đỉnh chóp lúc liền đặt ngông ngồi dưới đất. Thở dốc một hơi, hắn mới quay người leo đến sần núi đỉnh nhìn về phía sườn núi một bên khác, mà cái này xem xét, trên mặt hắn biểu lộ cứng đở. Qua mấy giây, hắn đột nhiên cười ha, ha. Mà cái nào thiểu năng đem đường tu đến mặt sau này, lại không làm cái dấu hiệu, lao tử coi là đi nhầm phương hướng đâu. Tại cái này dốc cao đằng sau, có một đầu rộng lượng con đường, nhìn ra có hơn 10 mét rộng, mặc dù lộ diện cùng địa phương khác đồng dạng đều là thổ, nhưng Diệp Thanh dám khẳng định, đây chính là một con đường, bởi vì trên đường có thật nhiều trời mưa lúc vũng bùn lưu lại bánh xe ấn, hiện tại vũng bùn khô cạn, bánh xe ấn lại lưu lại. Tìm được đại lộ, tiếp xuống có thể trực tiếp dọc theo đại lộ đi về phía trước, có thể thẳng đến cạn đờ trạm gác. Ân, cạn đờ trạm ở phương hướng nào Diệp Thanh đã rõ ràng, không cần hắn xoắn đi đâu cái phương hướng. Hắn tự tiến vào phó bản địa phương lúc liền đã biết, phương đông cùng phương nam đi không thông, như vậy cản đỡ trạm gác chỉ có thể ở phía tây hoặc phương bắc, hắn đi phương hướng là đi thẳng phương tây, tìm được đại đạo, phương nam lại đi không thông, như vậy cản đỡ chạm gác chỉ có thể là phương bắc. Nghỉ ngơi một hồi, chờ thể lực gần như hoàn toàn khôi phục, Diệp Thanh lập tức dọc theo đại lộ hướng bắc đi. Lấy đầu này đại lộ phân giới, phía đông là hắn tới Hoang Nguyên, mà phía tây thì là một khối càng lớn Hoang Nguyên, mà lại càng thêm hoang vu, mênh mông vô bờ tất cả đều là màu vàng bình nguyên, rất ít nhìn thấy núi, lục sắc càng thêm hiếm thấy. Điều này không khỏi làm Diệp Thanh cảm thán. Cái này phó bản tiên gọi Hoàng Kim Thập tự Hoàng Nguyên lên thật chuẩn xác, đầy trời hoàng cát không phải liền là Hoàng Kim nha. Đại lộ cũng không phải là thẳng tắp, mà là tùy chỗ hình không ngừng ngõ lượn, nhưng tổng thể là dọc lên bắc phương, không biết chuyện gì xảy ra, tại đại lộ hướng đông một bên, luôn luôn có một ít dốc cao hoặc ngọn núi nhỏ, đại lộ dàn dốc cao kéo dài vô lượng, làm hắn ánh mắt luôn luôn bị ngăn cản. Tại loại này ánh mắt bị ngăn trở tình huống dưới, luôn luôn ẩn giấu đi một loại nào đó nguy hiểm. Tại loại này trong Hoàng Nguyên, đại lộ cũng không có nghĩa là an toàn, có đôi khi ngược lại nguy hiểm hơn. Diệp Thanh tại trải qua một chỗ chốc khúc kinh lúc, liền bị một đầu dấu ở chỗ khúc kinh như là chó sói dã thú cho ngã nhào xuống đất. May mắn đầu này dã thú thực lực không phải rất mạnh, so sói lợi hại, nhưng không có hùng sư lợi hại, tại đơn đấu bên trong bị hắn cho xử lý. Sau đó hắn lại lần lượt đụng tới một chút ẩn tàng dã thú, nhưng đều không thế nào lợi hại, bị hắn từng cái giết chết, lợi hại nhất là một đầu mai phục tại một chỗ đất cắt bên trong các rắn, mặc dù không phải tinh anh, nhưng sinh mệnh lực phi thường ngưỡng mạnh, từ trong cắt bạo xuất căn hắn, trong nháy mắt đem hắn quân trả lấy. So với người trưởng thành to bằng bắt đuôi thân rắn lực lượng người, cuốn lấy Diệp Thanh liên động một chút dư lực đều không có tăng thêm đầu rắn cắn đầu của hắn, hắn ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Cuối cùng cả hai giằng co, thẳng đến lưỡi bại câu thương, sau đó hắn dựa vào thiên phú năng lực thêm kiến nghị sinh mệnh danh hiệu sinh mệnh năng lực tái sinh khiêng đến cuối cùng. Cắt rắn lực lượng kinh người, nhưng quấn chặt lấy hắn lực sát thương lại không phải trong tưởng tượng cao, Diệp Thanh suy đoán quấn quanh thuộc về tiếp tục tổn thương, cho nên lực sát thương không phải rất cao, tối thiểu không có phá vỡ thiên phú của hắn điểm tới hạn, kết quả là nó quấn càng chặt, đối với mình tổn thương càng lớn. Ngược lại là cái này cắt cắn ở hắn lúc tổn thương kinh người, tăng thêm độc đây mới là đối với hắn tạo thành lớn nhất tổn thương. Đáng tiếc vẫn là kém một bậc, còn không có đem hắn tàn chết, ngược lại mình bị không gian ba nhận các thương tích đời mình, gần như lăn chỉ, chết được thật thê thảm. Đầu này cắt rắn là Diệp Thanh đụng tới cuối cùng một đầu rã thú, tại về sau vượt qua một cái giống như là đường ranh giới địa phương về sau, liền không có đụng tới cái gì rã thú. Cái này đường ranh giới là một cái xây dựng ở ven đường nhỏ chẳng gác, từ tảng đá lũ thành, đường kính có gần 5m, cao có khoảng 10m, cùng chưa 3 tầng, nhất thượng tầng là phòng quan sát, tại cái này nhỏ trạm gác có 10 cái binh sĩ tại thủ vệ, Diệp Thanh trải qua lúc còn cố ý tiến lên, lên tiếng chào, hỏi thăm cạn đỡ gác vị trí. Không ngoài sở liệu, Cận đở trạm gác cách nơi này cũng không phải là rất xa, dọc theo đại lộ đi về phía trước, có chừng khoảng 30 dặm liền sẽ đến. Từ nơi này chạm gác hướng phía trước, Hoàng Nguyên không có như vậy hoang, ngẫu nhiên có thể gặp đến một chút lục sắc thảm thực vật cùng cây cối, cũng theo càng đi đi vào trong càng nhiều. Ở chỗ này không có cái gì dã thú, tối thiểu tại ven đường không có cái gì dã thú, hắn một đường thuận lợi đi đến cận đở trạm gác. Cách đó không xa. Cạn đở chạm gác xây dựng ở một cái cao điểm bên trên, giống như là một khối to lớn trên tảng đá xây một cái trạm một đầu thạch đường kéo dài đến cao điểm cái trước tiểu yếu tắc bên trong. Liên xép như cách có mấy trăm mét xa, Diệp Thanh cũng có thể thấy rõ ràng cứ điểm bên trong tình huống, cao điểm 4 phía bị thật dày tường đá vây lại, thường cách một đoạn khoảng cách tường chắn mái bên trên có một cái thiên tháp, thiên tháp bên trên hàn quang lập lòe, kia là sàng nọ tiến hàn quang, trên tường thành khắp nơi có mấy tên lính võ trang đầy đủ đang đi tuần, nhìn qua thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm. Một chút nhìn một lần, Diệp Thanh cảm khái cái này không nên gọi chặng gác, phải gọi cản đở cứ điểm còn tạm được. Diệp Thanh tại tất cả học sinh bên trong hẳn là tính ra thật mau, trừ phi là cách chạm rất gần, bằng không hắn tốc độ tuyệt đối là tại tất cả học sinh bên trong số 1 số 2, đương nhiên, không bao gồm các ban lão sư. Tại cửa điểm cổng hắn không có bị đề ra nghi vấn, thủ vệ binh sĩ chỉ là nhìn hắn một cái liền cho đi. Hắn biết, đây là luân hồi không gian cho bọn hắn an bài thân phận, nếu như không có vấn sai, hẳn là cùng trạm gác có liên quan, như binh sĩ hoặc mạo hiểm giả loại hình. Cái này phó bạn hết thể nhiệm vụ đều quay chung quanh cản đỡ trạm gác tiến hành, cho nên tất cả tiến vào luân hồi giả đều sẽ có một cái thống nhất thân phận, không đến mức để bọn hắn còn muốn nghĩ biện pháp làm cái thân phận hợp pháp. Tiến vào cứ điểm, Diệp Thanh luân hồi ký lập tức phát hiện, giai đoạn thứ nhất chủ tuyến nhiệm vụ đã hoàn thành, đồng thời lập tức ban bố giai đoạn thứ hai chủ tuyến nhiệm vụ. Chủ tuyến nhiệm vụ, người đã tại 24 giờ bên trong tiến vào Hoàng Kim Ngã Tư đường Cản Đở Trạm Gác, giai đoạn thứ nhất chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành, hiện bắt đầu giai đoạn thứ 2 chủ tuyến nhiệm vụ, mời tìm tới Trạm Gác phó chỉ huy Catter thiếu úy nhận lấy nhiệm vụ. "Ta, còn muốn tìm người nhận lấy?" Diệp Thanh nún nún vai, quay người tìm đến một tên vệ binh hỏi, "Ta cần tìm Catter thiếu Ý, xin hỏi hắn ở đâu?" Vệ binh mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, trả lời, "Catter thiếu Ý tại bộ chỉ huy đại sảnh." Sau đó liền không có sau đó. Diệp Thanh cũng không hề để ý binh sĩ thái độ, cố ý cảm tạ một câu, hướng Trạm Gác trung ương đi đến. Tất nhiên là bộ chỉ huy Đương nhiên là tại trạm gác trung ương, luôn không khả năng tại trạm gác xung quanh. Mà lại, hắn chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy trạm gác chính giữa có một tòa cùng loại với tòa thành đồng dạng kiến trúc cao lớn, vậy khẳng định là trạm gác bộ chỉ huy, đều không cần chỉ điểm liền có thể tìm được. Quy 1 chương 84, cầu đầu nhân long mạch tu sĩ. Dọc theo bằng phẳng phiến đá xếp thành con đường đi vào tòa thành phía trước, Diệp Thanh dừng bước, ở trước mặt hắn, một đám học sinh đang đứng tại cửa ra vào không biết đang nói cái gì, nhìn thấy một mình hắn tới một nửa dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn, một nửa khác thì là dùng phẫn nộ ánh nhìn chằm chằm hắn. Lộ ra kinh ngạc ánh mắt chính là ưu tú ban 2 học sinh, hắn nhận ra trong đó mấy cái rất nổi danh. Mà phẫn nộ cũng không cần nói, đương nhiên là lớp tiếng Anh. Bất quá Diệp Thanh cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là ngầm đầu nhìn tòa thành một chút, chuẩn bị đi vào. Thế nào, không cho ta đi vào? Nhìn xem ngăn tại trước mặt lớp tinh Anh học sinh, hắn nhíu nhíu mày. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, cái này lớp tinh Anh học sinh lại lập tức tránh ra, nhưng lại tại hắn trải qua lúc ở bên thai thấp giọng nói một câu. "Ngươi chờ, tại cái này phó bạn bên trong chúng ta vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi." Thanh âm của hắn rất thấp. Cái đó không xa những học sinh khác đều nghe không được, nói xong liền tối lui đến một bên lấy ra một tờ huyết sắc tấm ra dê, dùng nụ cười quỷ dị nhìn xem Di Thanh, một bên xuất ra một chi kỳ quái bút ở phía trên không biết viết cái gì, một bên dùng miệng hình nói ra hai chữ. Mặc dù nghe không được, nhưng hắn có thể biết hắn nói cái gì, liền bốn chữ, ngươi nhất định phải chết. Bọn hắn nói lời Diệp Thanh cũng không thèm để ý, nhưng này trương huyết sắc tấm ra dê lại làm cho hắn cảnh giác lên. Cái đồ chơi này khẳng định không phải chính bọn hắn lấy được, 89 10 là từ giao dịch không gian mua sắm tới hoặc từ trong nhà mình lấy ra đạo cụ, mà lại khẳng định không phải vật gì tốt. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là Bọn hắn tại huyết sắc trên giấy da dê viết xong, tấm da dê tự động hóa thành huyết diễm bốc cháy lên, hắn đều không có cảm giác được dị tượng, cũng không như trong tưởng tượng có cái gì giáng lâm đến trên người mình, giống như chuyện gì không có phát sinh đồng dạng. Nhưng ở hắn tối tâm cảm giác bên trong, biết xác thực có cái gì phát sinh, chỉ là không phát hiện được mà thôi. Một buồn lửa giận tại diệp thanh lồng ngực dâng lên, những người này thật quá mức, vậy mà hết lần này đến lần khác sử dụng loại thủ đoạn này, coi như hắn tính tình cho dù tốt cũng có lửa, mà lại, hắn lần này không định lại đã chịu. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc lấy hiện tại liền động thủ, tại trạm gác bộ chỉ huy cổng khẳng định không thể thủ. Nhưng cũng có nghĩa là hắn cái gì cũng không làm, tại cái này phó bạn bên trong, chỉ cần để hắn tìm tới cơ hội, hắn nhất định sẽ làm cho bọn hắn lần nữa nếm thử tại Hắc ám thủy triều phó bản bên trong bị đoàn diệt thêm đau lòng tư vị. Tại tòa thành bên trên vừa mới cái gian phòng, một đám lao sư vây quanh một hiệu trường đứng ở cửa sổ nhìn phía dưới, trong đó một cái lao sư nói nói: "Ta nhớ được trường học quy tắc không được sử dụng loại này ác độc đạo cụ, vì sao những tinh anh này ban giám đường mà hoảng sợ chi sử dụng? Dịch kỳ lão sư ngươi cũng không có cái gì muốn nói a?" Hắn trực tiếp chỉ vào lớp tinh anh chủ nhiệm lớp. Mặc dù Diệp Thanh không phải cái này, lão sư học sinh Nhưng những tinh anh này bàn cách làm quả thực làm cho người phản cảm, không chỉ là hắn, cái khác lao sư đều là rất có phê bình kín đáo, chỉ là hắn nói ra trước đã mà thôi. Tất cả mọi người nhìn xem mình, bao quát hiệu trưởng, Dịch Kỳ không có giải thích cái gì, chỉ là túi đầu dùng bình thẳng thanh âm nói: "Chờ phó ban kết thúc ta sẽ cho mọi người một cái công đạo." Không biết là cái gì bàn giao, là phạt một bút điểm tích lũy vẫn là cái gì? Y tú ban một chủ nhiệm lớp Lăng Vân đột nhiên hỏi. Những này cái gọi là lớp tinh anh tinh anh từng cái gia đình không kém, phạt một bút điểm tích lũy cũng không có phạt đồng dạng tú ban một là đồng niên cấp trừ lớp tinh Anh bên ngoài tốt nhất lớp trên thực tế bình quân thực lực cùng lớp tinh anh Anhênh lệch không phải trong tưởng tượng lớn nếu như nói lớp tinh Anh tinh Anh phần lớn là ra thế dùng tốt tài nguyên chồng lên đi tinh anh, Anhưu tú ban một phần lớn là phổ thông bình dân bên trong yếu tú nhất một nhóm hai cái lớp một mực tại cạnh tranh cho nên hắn hiện tại bỏ đa xuống giếng cũng không vượt quá cái khác lao sư ngoài dữ liệu chỉ là ngoài ý muốn dịch kỳ cũng không có cùng lăng vân tranh luận cái gì chỉ là ngầm đầu nhìn hắn một chút nữa khi giống nhau lúc mới bắt đầu bình hẳn nếu như cáiựa gọi diệp thanh học sinh có việc tất cả động thủ lớp tinh Anh học sinh một người bồi 1.000 điểm tích lũy cùng một điểm điểm kỹ năng Thủ phạm chính một vạn điểm tích lũy thêm 3 điểm điểm kỹ năng. Vậy nếu như không có việc gì đâu. Lăng Vân nói đến. Dịch kỳ mí mắt đều không ngẩn một chút, từng chưa nói ra nói. Nếu như không có chuyện gì, liên quan sự tình người trục xuất lớp tiếng Anh, cũng tước đoạt một năm thi đại học tư cách. Xoạc. Cái này trừng phạt không thể bảo là không nặng, đại bộ phận lao sư giật nảy mình. Trục xuất lớp tinh anh còn không tính cái gì, đối bọn hắn tới nói chỉ là mặt mũi mất hết mà thôi. Nếu như tức đoạt một năm thi đại học tư cách, trừ phi trong nhà có phương pháp có biện pháp để bọn hắn thi lại, nếu không sẽ mất đi trở thành luân hồi giả cơ hội, cái này trừng phạt chi trọng gần với trực tiếp tức đoạt trở thành chính thức luân hồi giả cơ hội. Đều đã nói đến đây cái phân thượng, Lăng Vân không có lời có thể nói, nhưng hắn lại không tâm tâm, liền đối với một mực không lên tiếng thầm nhã hỏi. Cái này gọi Diệp Thanh đồng học là học sinh của ngươi, ngươi đối dịch kỳ lão sư cái này bản giao có ý kiến gì hay không? Thầm nhã lúc này mới ngẩng đầu, mỉm cười, cực kỳ quyến rũ, nói: Có cái nho nhỏ ý kiến." Lăng Vân mở rỡ, lập tức hỏi, "Ý kiến gì có thể nói ra, mọi người tham tưởng một chút." Thẩm Nhã vừa cười vừa nói, "Ta có thể vì học sinh của ta làm chủ, nếu như hắn có việc, không cần điểm tích lũy điểm kỹ năng, mà là ngang nhau giá trị vật liệu, vật liệu loại hình đến lúc đó từ chính hắn đến định, thủ phạm chính gấp 10 vật liệu." Nàng vừa mới nói xong, chúng lao sư đồng thời biến sắc, Lăng Vân kinh ngạc nói, Người cái này hội học sinh phụ trợ chức nghiệp." Chúng lão sư nghe đều là rất kinh ngạc, phụ trợ chức nghiệp cũng không phải cái gì hàng thông thường. Mặc dù so ra kém năng lực tiên phú cùng chuyển chức chức nghiệp quyền hạng, nhưng cũng là hàng hiếm sắc, trọng yếu nhất chính là, tại thi đại học lúc học sinh cũng có thể xin phụ trợ chức nghiệp khảo hạch, có thể thu hoạch được thêm điểm, đây mới là trọng điểm. Có thể nói, có được phụ trợ nghề nghiệp học sinh nhất định có thể thi đậu đại học, chỉ là phân chia thi đầu cái gì đại học mà thôi. Chỉ cần hào hảo bồi dưỡng một chút, thi đậu trọng điểm đại học không thành vấn đề. Thẩm Nhã không có phủ nhận, nhưng không phủ nhận chính là khẳng định, chúng lao sư thoải mái đều là lộ ra thần sắc hâm mộ. Nhưng hâm mộ vừa lộ ra một hồi, lại trở nên cổ quái. Tại tòa thành phía dưới, Diệp Thanh đã tiến vào cái này trạm gác trong bộ chỉ huy. Vừa rồi kia huyết sắc quyển da cựu thiêu đốt thành tro, cái gì dị thường cũng không có phát sinh, nhưng cái kia lớp tinh anh học sinh tại làm xong những sự tình này sao không có tiếp tục ngăn cản hắn, còn hướng hắn phất phất tay một mặt ý cười rời đi, để hắn cảm thấy không hiểu đấu, nhưng lại cảm giác lòng có bất an. Nhưng hắn lại tìm không ra chỗ nào không ổn, xem xét luân hồi ấn ký, phía trên không có một chút xíu nhắc nhở, trong đầu đời thứ nhất chủ thần hạch tâm cũng không có cho hắn cảnh cáo, giống như là không có chuyện gì đồng dạng. Loại này lo lắng bất an một mực tiếp tục đến hắn nhìn thấy captor chiếu ý, nhận lấy nhiệm vụ sau mới phát hiện. Chủ tuyến nhiệm vụ bậc thứ 2, tiêu diệt cầu đầu nhân Long Mạch Thạc Nhiệm vụ giới thiệu, cạn đở trạm gác hướng tây bắc có một cái quái vật cứ điểm, bên trong bị cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ và ngựa chiếm cứ, tại quốc vương đặc sứ đến cạn đở trạm gác trước đó đi giết nó. Nhắc nhở, ngươi nhất định phải một mình hoàn thành, ngươi nhất định phải đối mục tiêu tạo thành vượt qua 90% tổn thương mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, ngươi không cách nào mượn nhờ cạn đở chạm gác binh sĩ cùng với hắn luân hồi giả lực lượng. Nhiệm vụ ban thưởng, không. Thất bại trừ phạt, khấu trừ 10 tuổi thọ, tất cả thuộc tính hạ xuống 3 điểm. Quy 1 chương 85, đã kích. Xong rồi. Đây là cái quỷ gì nhiệm vụ, vậy mà khấu trừ 10 tuổi thọ? Diệp Thanh quả thực bị hù dọa, hà khắc nhiệm vụ điều kiện, đáng sợ nhiệm vụ trừng phạt, nhất hố tra hoàn thành nhiệm vụ vậy mà không có ban thưởng, đây là cái quỷ gì nhiệm vụ. Hắn dám đánh cực, đây nhất định không bình thường, một cái hắc thiết phó bản tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này nhiệm vụ, hoặc là nói bất luận cái gì phó bản cũng sẽ không xuất hiện loại này nhiệm vụ. Vân vân. Diệp Thanh vừa chửi thề xong, đột nhiên nhìn thấy nhiệm vụ phía dưới có một loạt nhỏ bé chữ, phi thường nhỏ, hắn kém chút không có chú ý, mặt đụng lên đi cẩn thận xem xét, trên đó viết Đây là cùng nguyện rủa đem kết hợp tự động hình thành nhiệm vụ, tại cực đoan bất lợi tình huống dưới cùng ẩn chứa sinh cơ, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Nguyện rủa? Thu hoạch ngoại ý muốn? Tay hắn vô vô cảm, hồi tưởng lại trước đó mấy người kia ở trước mặt mình thiêu đốt huyết sắc quyền gia cửu, cùng nụ cười của bọn hắn, Diệp Thanh suy đoán, có lẽ đó chính là cái gọi là nguyên rủa, trong lòng của hắn bất an nguyên do chính là ở chỗ này. Không phải trực tiếp nhằm vào cá nhân hắn nguyên Dũa, nhưng hiệu quả lại không cái gì khác nhau, khấu trừ 10 năm tuổi thọ cùng toàn thuộc tính hạ xuống 3 điểm, cái này trừng phạt thực sự quá nặng đi, cho dù ai trúng chiêu đều muốn bị phế bỏ. Quá nữa, thật quá mức, Diệp Thanh mở ra luân hồi ấn ký, hướng chủ nhiệm lớp phát một đầu tin tức. Hắn đương nhiên là có chủ nhiệm lớp Phương Thức liên lạc, C Ban 3 mỗi cái học sinh đều có thẩm nhã cùng vụ đạo lao sư Lý Hân Phương Thức liên lạc, tại phó bản bên trong có thể liên hệ. Lúc này hắn đương nhiên muốn tìm lao sư hỗ trợ, một cái là tìm kiếm trợ giúp, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp giải hết cái này màn rủa, cũng thông qua chủ nhiệm lớp hướng trường học báo cáo, một cái khác là nhìn có thể hay không thu hoạch được cái này phó bản bên trong một chút tư liệu. Phó bản tuy nói không ai đi vào, kia là chỉ học sinh, phó bản tất cả mọi người thuộc về hiệu trưởng, khẳng định có đi vào. Đối phó bản bên trong tình huống khẳng định có hiểu một chút, cũng khẳng định có nói cho các đại ban chủ nhiệm, hắn cần từ Thẩm Nhã cái này thu hoạch được một chút phó bản tư liệu, sau đó mới quyết định bước kế tiếp như thế nào đi. Nhìn thấy Thẩm Nhã là tại cái này thành bảo lầu hai bên trong một cái bên trong căn phòng nhỏ, cái này rất để hắn ngoài ý muốn. Vừa thấy được nàng, Diệp Thanh lập tức đem mình nhận được chủ tuyến nhiệm vụ cùng hưởng cho Thẩm Nhã nhìn, cũng đem mình cùng lớp tinh anh ở giữa xung đột toàn bộ nói ra. Nhưng mà Thẩm Nhã trả lời để tâm hắn đều lạnh, nàng nói: "Ngươi đây là bị mượn rủa, ta không cách nào giúp ngươi giải khai." Diệp Thanh lúc ấy tâm đều lạnh một nửa. Hắn còn tưởng rằng thẩm nhã tốt xấu là tiếp cận thực liệp giả thâm niên luôn hồi giả, kiến thức rộng rãi hẳn là có biện pháp giải quyết, kết quả nàng cũng không có cách, cái này khiến hắn rất thất vọng. Nhưng là, nàng còn nói thêm, "Ngươi không cần quá lo lắng, nhiệm vụ thất bại cũng không tính là tuyệt lộ, ta đã vì ngươi tranh thủ một chút đền bù, lớp tinh anh dịch kỳ lao sư đã hứa hẹn, nếu như ngươi nhiệm vụ thất bại, lớp tinh anh mỗi người đền bù người tương đương với 1000 điểm tích lũy cùng một điểm điểm kỹ năng vật liệu, thủ phạm chính một vạn điểm tích lũy thêm 3 điểm, điểm kỹ năng tương đương vật liệu, cộng lại giá trị đoán chừng có 4, 5 vạn điểm tích lũy cùng mấy chục điểm kỹ năng, cụ thể tài liệu gì ngươi?" Tuy ý tuyển đủ đền bù tổn thất của ngươi. Nhưng mà Diệp Thanh cũng không hài lòng, hắn tình nguyện không muốn đền bù cũng không muốn tiếp nhận cái này nhiệm vụ, bĩu môi một cái nói: "Ít như vậy, có thể hay không ta đến định? Đây không phải hắn cố ý nói như vậy, nhìn qua mấy vạn điểm tích lũy thêm ít nhất có 40 điểm điểm kỹ năng là rất nhiều, nhưng nếu như phân tán đến một cái người mà nói cái này không tính là gì, nói cách khác, đôi này lớp tinh anh cân bằng người tới nói không tính là gì trừng phạt, dù sao đại bộ phận lớp tinh anh thành viên gia đình đều là niên luôn hồi giả, điểm ấy điểm tích lũy không đáng kể chút nào." Nhưng Thẩm Nhã trả lời để hắn im lặng im lặng. Mặc dù bọn hắn vi quy trước đây, nhưng sự tình đã thành kết cục đã định, chỉ có thể như thế, chính thức luân hồi không gian nhưng không có trong trường học như vậy Ono, là phi thường tấn công, kẻ thắng làm vua, bọn hắn không dùng được thủ đoạn gì, chỉ cần có thể thành công, liền sẽ không có cái gì trách nhiệm, đây là chính thức luân hồi giả thế giới quy tắc, hiện tại chuyện này xem như cho ngươi sách lên bên trên bài học. Dừng một chút, giọng nói của nàng dừng một chút, còn nói thêm: Nếu như ngươi có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nói đến đây nàng tựa hồ cũng cảm thấy cái này nếu như quá không đáng tin cậy, có chút lúng túng nói: Nếu như ngươi có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ Như vậy trường học cùng lớp tinh anh đều muốn cho ngươi một cái công đạo, tất cả liên quan sự tình người toàn bộ trục xuất lớp tinh anh, cũng lấy trường học danh nghĩa hủy bỏ bọn hắn năm nay thi đại học tư cách, trừ phi cha mẹ của bọn hắn nguyện ý nỗ lực lớn đại giới giúp bọn hắn lấy danh nghĩa riêng tiến vào luân hồi không gian khảo hạch, nếu không đều đem chỉ có thể trở thành người bình thường, cũng không còn có thể trở thành luân hồi giả. Tốt à, kẻ thắng làm vua, nếu như hắn thất bại chỉ có một điểm đen mù, đây là trong trường học, mà lại là bọn hắn trước phá hư quy tắc, nếu như là tại chính thức luân hồi giả nhiệm vụ bên trong, thất bại liền thất bại, bọn hắn không có một điểm chừng phạt. Nói đúng ra không ai sẽ nói bọn hắn thủ đoạn xấu đến mức nào, bởi vì đây là chính thức luân hồi giả ở giữa quy tắc. Diệp Thanh đã hiểu, hắn không còn soán suất tại những này, liền ngay cả đền bù cũng không phải quá để ý, để ý đền bù chẳng phải là nói hắn đã bỏ đi cho chết. Hắn muốn làm chỉ có một cái, đó chính là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cho bọn hắn một cái cả đời khó quên giáo hấn. Lấy lại bình tĩnh, cố gắng để cho mình ổn định lại tâm thần, hắn ngẩng đầu nói với Thâm Nhã. "Lão sư có thể hay không nói cho ta cái này phó bản bên trong tư liệu, có thể nói đều nói cho ta. Ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ." Nàng hơi kinh ngạc. Diệp Thanh nhịn không được cười lên. Lão sư cũng cho là ta khẳng định sẽ thất bại. Đừng quên ta thế nhưng là đã thức tỉnh năng lực thiên phú, có lẽ có thể thành công cũng có nói. Thẩm Nhã lắc đầu. Ta đương nhiên biết ngươi đã thức tỉnh năng lực Tiên phú, nhưng ngươi không biết ngươi phải đối mặt là tồn tại gì, nếu như biết, ngươi liền sẽ không lạc quan như vậy. Diệp Thanh biểu hiện trên mặt trở nên nghiêm túc lên, lão sư tất nhiên nói như vậy, như vậy nói rõ cái này nhiệm vụ khẳng định phi thường khó. Thẩm Nhã nói, cái này phó bản diện tích phi thường lớn, so ngươi trước phó bản Hắc ám thủy triều phải lớn không chỉ 10 lần. Chúng ta bây giờ chỗ cản trở chạm gác ở vào phó bản vị trí trung ương, mà ngươi nhiệm vụ mục tiêu sở tại địa ở vào phương hướng tây bắc trong Hoang Nguyên, có một cái quái vật cứ điểm, tại quái vật cứ điểm chung quanh hội tụ hơn vạn hoang nguyên sinh vật, trong đó không thiếu ổ giở cái này cường đại quái vật. Nhưng cái này cũng không tính là cái gì, cầu đầu nhân long mạch tu sĩ ở tại trong cứ điểm, nếu như ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải sống qua hơn vạn quái vật vây quanh tiến vào cứ điểm bên trong, tìm tới và ủ cũng giết chết nó. Và ủ có bao nhiêu lợi hại lão sư ngươi biết không? Thẩm Nhã trả lời, đây chính là ta muốn nói với ngươi, đây là một cái nhất tinh thủ lĩnh long mạch Thuật sĩ ham hiểu thi triển cường đại pháp thuật, phi thường cường đại, liền xem như ta cũng không có chiến thắng năm chắc, ngươi muốn một mình đánh giết nó, trên cơ bản không có khả năng. Mà cái con bà đó. Diệp Thanh Nhẫn nhịn nửa ngày biển xuất một câu lời thổ tục. Quy 1 chương 86, tin tức cùng quyết định. Nghe xong chủ nhiệm lớp đối cái này long mạch thuật sĩ giới thiệu, hắn nghĩ tới nghĩ lui chính là nghĩ không gian nên làm cái gì tốt, nhiệm vụ hạn định không cách nào thu hoạch được cản đỡ chạm gác binh sĩ cùng cái khác luân hồi giả trợ giúp, cái này bao gồm thẩm nhã ở bên trong, nàng cũng là luân hồi giả, chỉ bằng một mình hắn, này làm sao có thể giết được? Muốn nói ẩn vào đi là có biện pháp, nếu như vô hạn pháp cầu có thể thoát ra ẩn thân thuật ra liền có thể ẩn vào đi, nhưng này nhất tinh thủ lĩnh Long mạch thuật sĩ hắn thật đánh không lại. Cái gì gọi là Long mạch thuật sĩ, chính là thể nội có được cự Long huyết mạch tồn tại, chẳng những có thể phóng ra cường đại huyết mạch pháp thuật, mẹ nó thể chất còn mạnh hơn so sánh, cũng chính là trong truyền thuyết ma vũ song tu, cho nên đừng nhìn là nhất tinh thủ lĩnh mô bản, trên thực tế nhị tinh thủ lĩnh buộc cũng không nhất định đánh thắng được nó. Diệp Thanh tự tin đi nữa, cũng sẽ không cho là mình có thể đánh được loại này, bản thân có thể vượt cấp khiêu chiến bọn. Thiên phú của hắn lợi hại hơn nữa cũng mới ngăn cản 30 điểm thương tổn, mà người ta tùy tiện một cái pháp thuật liền có thể đem hắn đánh thành cho, căn bản không so được. Khi hắn từ trạm gắt chỉ huy trong thành báo ra lúc, rõ ràng thái dương cao chiếu, nhưng hắn lại cảm thấy thiên là âm u, giống như là có một cố vô hình lực lượng ép ở trên người hắn, để hắn không thở đổi. Nếu như dựa theo thẩm nhãn nói, hắn khẳng định không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, trừ phi trong tay hắn vô hạn pháp cầu có 2, 30 cái pháp thuật, như thế có lẽ có thể chỉ dựa vào cái này đem cái tiêu cẩu đầu nhân long mạch thuật sĩ cho đánh chết. Nhưng, ai? Hắn thở dài, quay người rời đi thành. Tại trạm gác bên trong một bên đi dạo vừa nghĩ, nếu như cái này nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, như vậy tổn thất của hắn liền sẽ rất lớn, 10 năm tuổi thọ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cái này về sau có thể nghĩ biện pháp đền bù, nhưng này khấu trừ 3 điểm toàn thuộc tính lại là cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là tại tới gần thi đại học thời khắc mấu chốt này, quả thực là đoạn đường lui của hắn. Hoàn thành nhiệm vụ là không được, như vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù tổn thất, tận lực đem tổn thất giảm bất đến thấp nhất. Vì thế hắn hướng thẩm nhã hỏi thăm cái này phó bản bên trong tất cả tình huống, nàng cũng đem mình biết toàn nói cho hắn. Tin tức vô cùng nhiều, cơ hồ bao hàm toàn bộ phó bản Hoang kim tập tự hoang nguyên diện tích phi thường lớn, ở vào trung ương cạn đở trạm gác ở vào hai đầu giao nhau ngã tư đường trung ương, đem toàn bộ hoang nguyên chia 4 phần phân bố tại 4 cái sừng, trung đông nam phương hướng, cũng chính là hắn gia địa phương là một mảnh đồi núi, càng đi chỗ sâu thế núi càng cao, đến cuối cùng là một vùng núi, bên trong sinh tồn phần lớn là cường đại dã thú, thế lực cường đại nhất chính là lang gốc. Phía tây nam cùng hướng tây bắc là liên kết cùng một chỗ, bên trong sinh tồn tất cả đều là hoang nguyên sinh vật, cái gì cẩu đầu nhân, địa tinh, bán thú nhân, hồ các loại hoang nguyên đặc hữu sinh vật, mà cẩu đầu nhân Long mạch thuật sĩ Dã cứ điểm liền ở vào trạm gác hướng tây bắc. Theo Thẩm Nhã nói tới cái này cứ điểm chung quanh tụ tập hơn vạn hoang nguyên sinh vật, cái này hơn vạn cũng không phải hư chỉ, mà là thật sự là thật có hơn vạn cái hoang nguyên sinh vật. Về phần trạm gác phía đông bắc, kia là một mảnh đầm lầy, bên trong sinh tồn đại lượng đầm lầy sinh vật, nhiều nhất là một cái người thằn lằn bộ lạc, nghe Thẩm Nhã nói đầm lầy chỗ sâu còn giống như có cái gì cường đại tồn tại, nhưng cụ thể là cái gì nàng cũng không biết. Ngoại trừ những này tin tức trọng yếu, còn có một số giải đáp tin tức, cũng không phải là rất trọng yếu, Diệp Thanh cũng không để ý, hắn bây giờ nghĩ chính là nên như thế nào an bài mình tại phó bản bên trong thời gian. Bước đầu tiên đương nhiên là đi trước Lang gốc, đầu kia ấu sói còn đang chờ hắn đâu, nếu như cầm tới đầu này tinh anh chiến sủng, con đường sau đó muốn tốt đi rất nhiều, coi như lần này nhiệm vụ tổn thất nặng nghề, dựa vào đầu này chiến sủng cũng có thể bình yên thông qua thi đại học. Đương nhiên, dựa vào chiến sủng thông qua thi đại học đánh giá sẽ giảm xuống, trọng điểm đại học cơ bản vô vọng, chỉ có thể bên trên phổ thông đại học, nhưng dù sao cũng so thi đại học thất bại không cách nào trở thành luân hồi giả một tốt. Bước đầu tiên cầm tới chiến sủng, tăng thêm về trường học sau cái gọi là đèn bù, trên cơ bản xem như trở về bạn, chỉ là diệp thành nguyện vọng nhưng không có thấp như vậy, dù sao nhiệm vụ thời gian súc tốc. Hắn chuẩn bị cầm tới hấu sói sau đi phó bản chỗ sâu nhìn một chút, nhìn có hay không ẩn tạng chỗ tốt, nghe nói tại những này không có luân hồi giả tiến đến hoàn toàn mới phó bạn bên trong, có khả năng cầm tới một chút thần kỳ đạo cụ để hắn lật bản cũng có nói. Dù sao chỉ cần không ai đánh giết cái kia cầu đầu nhân Long Mạch thuật sĩ hắn có thể một mực ở lại, cái này đoán chừng là cái này biến dị nhiệm vụ chỗ tốt duy nhất. Nhiệm vụ đều có thời gian hạn chế, nếu như hắn nhiệm vụ không có biến đến dị, hẳn là hạn định hắn trong vòng vài ngày hoàn thành nhiệm vụ, 3 ngày, 5 ngày hoặc 7 ngày hoàn thành nhiệm vụ, luôn có cái thời gian hạn chế. Đương nhiên Mặc dù không có thời gian hạn chế, nhưng không có nghĩa là hắn thật có thể ở nơi này rất lâu, cái này nhiệm vụ khẳng định có những học sinh khác tiếp, mà lại khẳng định có thời gian hạn chế, nếu như chờ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ rất long mạch thuật sĩ, hắn cái này nhiệm vụ liền sẽ tự động thất bại. Nếu như bằng vào những học sinh này khẳng định công không phá được dã man cứ điểm, nhưng những học sinh khác nhiệm vụ bên trong nhưng không có hạn định không thể tiếp nhận trợ giúp, bọn hắn có thể tại trạm gác bên trong soát danh vọng, cuối cùng thu hoạch được trạm gác binh sĩ trợ giúp công hám man cứ điểm, chỉ là sau cùng long mạch thuật sĩ cần người chơi đối phó mà thôi. Diệp Thanh hiện tại duy nhất có thể lật bàn cơ hội làn đếm từ tại phó bản chỗ sâu thăm dò một phen, nhìn có thể hay không tìm tới dấu ở phó bản bên trong thần kỳ bảo vật, nhìn có thể hay không lật bàn. Những tính anh này ban học sinh nhiều lần nghĩ đưa mình vào từ điển, hắn không có khả năng lại nhịn xuống đi, như thế thật thành mỹ dạ thần quy, hắn cũng không muốn làm loại sinh vật này, hắn muốn phản kích, nhất định phải phản kích. Không cách nào thu hoạch được trạm gác trợ rút, Diệp Thanh cũng không có tại trạm gác làm nhiệm vụ soát danh vọng dự định, dạo qua một vòng, chuẩn bị một chút đồ ăn cùng nước, cùng một chút giá ngoại sinh tồn vật nhất định phải có, liền chuẩn bị rời đi cạn Tại trạm gác cổng, hắn gặp được mấy cái lớp tinh anh học sinh, nhìn thấy hắn đều là cười lạnh thành tiếng, nhưng không có tới khiêu khích hắn, đoán chừng là bị cảnh cáo. Diệp Thanh không để ý đến bọn hắn, càng không có tiến lên chất vấn, hắn muốn làm như vậy ngược lại sẽ để bọn hắn càng cao hứng, chỉ là lạnh lùng lườm bọn hắn một chút, quay người rời đi. Rời đi chạm gác đại môn, hắn cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua trạm gác tường cao cùng trung ương tòa kia cao lớn tòa thành, không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Mười vạn năm trước Hoa Hạ có một câu nạn nữ, trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. Chức phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, thể già, khốn cùng thân, tăng thêm không thể ý là, Thượng Thiên muốn hạ xuống trọng đại trách nhiệm tại dạng này trên thân người, nhất định phải trước khiến cho hắn nội tâm thống khổ, khiến cho hắn cơn cốt bệnh nhọc, khiến cho hắn chịu đựng nói khác, cho nên ra thịt gầy gò, khiến cho hắn thụ nghèo khó nỗi khổ, khiến cho hắn làm sự tình điên đảo rối loạn, tổng không như ý, thông qua những cái kia lai xứ nội tâm của hắn cảnh giác, khiến cho hắn tính cách kiên định, gia tăng hắn không, cụ bị mới có thể. Diệp Thanh có được đời thứ nhất chủ thần hệ tâm, tương lai nhất định có thể trở thành cường đại luân hồi giả, nhưng ở trở thành cường đại luân hồi trước đó, nhất định phải chịu đựng gặp trở, trước mắt chỉ là cửa thứ nhất, hắn nhất định phải lội qua. Quy 1 chương 87 hành động cùng Lang Cốc chính xác. Giới đi trạm gác, hắn dọc theo đến trạm gác đường cũ đi về phía trước, ở nửa đường nhìn thấy một đoàn luân hồi giả tới, lân cận xem xét, đúng là hắn những cái kia đồng học, hiện tại mới chạy tới nơi này. Toàn lớp lúc đầu có gần 40 tên học sinh, hiện tại chỉ còn 30 tên tà hữu, còn lại đoán chừng trên đường chết rồi, xem ra Tiêu Nguyên Phong vị này ban trưởng tổ chức cũng không có gì đặc biệt. Nhìn thấy Dịch Thanh, trong đó một cái nữ đồng học kỳ quái hỏi hắn, Người làm sao đi trở về?" Hắn nhìn nàng một cái, ngữ khí bình đạm. "Đương nhiên là làm nhiệm vụ." Nàng lại hỏi, "Có thể cho chúng ta nói một chút trạm gác bên trong tình huống A? Diệp Thanh nào có hứng thú cùng với các nàng dạng, trực tiếp cự tuyệt. Trạm gác cách nơi này chỉ có vài giảm, tiến vào liền sẽ biết. Nói xong cơ cứ nói, "Ta còn có nhiệm vụ đi trước, gặp lại." Nói xong cũng không để ý tới nàng kêu to, trực tiếp rời đi. Tiên nữ đồng học liên tục ngáp gặp hắn không để ý tới, tiết khí vung tay lên nói, hẹp hỏi kinh ngợm. Tiêu Nguyên Phong một mực không nói gì, cũng giả bộ như không nhìn thấy Diệp Thanh, chờ đến hắn rời đi mới dùng sức phủi tay hấp dẫn mọi người chú ý lực, nói, "Mọi người thêm ít sức mạnh, cách trạm gác chỉ có vài dặm, chờ đến trạm gác nghỉ ngơi trước một chút, ta đi tìm hiểu một chút tình huống." ta cùng lớp tinh anh ban trưởng nhận biết, đến lúc đó nhìn có thể hay không cùng bọn hắn cùng một chỗ làm nhiệm vụ, đi cùng với bọn họ, độ nguy hiểm sẽ cực kỳ giảm xuống. Tiêu Nguyên Phong Diệp Thanh liền nghe đến phía trước vài câu, nghe được cùng lớp tinh anh hợp tác, trong lòng của hắn cười thầm những lại đồng học khẳng định sẽ bị hố. Hiện tại lớp tinh anh là mặt hàng gì hắn là nhất thanh nhị sở, cùng bọn hắn hợp tác, khẳng định sẽ bị làm bia đỡ đạn, một trận nhiệm vụ xuống tới có thể còn sống sót 10 cái cũng là kỳ tích, một chỗ tốt, nằm mơ đi. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, không nói có hứng thú hay không tiến lên nhắc nhở, coi như hắn nhắc nhở cũng sẽ không có người tin tưởng, sẽ chỉ cho là hắn tại chưa cũng bọn hắn phân biệt, hiện tại cách ven đường cách đó không xa phát hiện một cái tiểu thủy đường, trung quanh không có quái vật, đoán chừng bị vệ binh xua đổi đi, hắn ở chỗ này đem trên thân khô cạn máu tươi thanh tẩy sạch sẽ. Trước đó trên thân phun ra đầy người máu tươi, lại hôn hòa hạt cát khô khô, trên thân bọc một tầng giống máu sắc đồng dạng đồ vật, cứng lại máu sắc có thể lấy xuống, nhưng còn có chút nhất định phải thanh tẩy sạch sẽ, chờ sau đó tại dã ngoại hành tẩu nếu như trên người có mùi máu tươi sẽ rất dễ dàng hấp dẫn dã thú lực chú ý, hắn cũng không muốn một đường rết đi qua. Thanh tẩy trên thân vết máu Trang bị bên trên sẽ không lưu lại vết máu, rất nhanh xử lý tốt trên thân, xác định không có bỏ sót, hắn liền bắt đầu khởi hành. Xuyên qua biên giới nhỏ thác canh, tiến vào khu vực nguy hiểm, Diệp Thành Dự vững tinh thần, chuẩn bị nên đón khiêu chiến. Hiện tại nhưng so sánh đi cạn đở trạm gác nguy hiểm nhiều lắm, vô hạn pháp cầu bổ sung pháp thuật không có đổi mới, thiếu đi một đòn sát thủ, nếu như lại đụng tới cái gì cường đại quái vật hắn nhưng không có biện pháp ứng phó. Duy nhất tin tức tốt là hắn đi lộ tuyến là trước kia lộ kia, đối với trên đường gặp phải dã thú hiểu rõ, biết nơi nào có cường đại dã thú, chỗ nào không có, trừ vận khí không tốt đụng tới khắp nơi dù đáng cường đại dã thú. Không phải coi như có chút an toàn, tối thiểu mình có thể ứng phó được đến. Hắn đoán chừng chờ mình trở lại lang Quốc, không sai biệt lắm liền trời tối, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền có thể tiến hành mình bắt sói hành động. Đợi đến ngày thứ hai vô hạn pháp cầu đổi mới, hắn hành động năm chắc sẽ tăng nhiều, nếu như có thể soát ra thích hợp hành động tốt pháp thuật vậy cũng tốt. Một đường bình yên xuyên qua hoang dã, đi vào đồi núi khu vực, ở chỗ này Diệp Thanh hành động cẩn thận rất nhiều, bởi vì nơi này đã ở vào đàn sói phạm vi săn thú, hắn cũng không muốn quá sớm gặp gỡ đàn sói. Lúc này sắc trời đã tối, đoán chừng qua không được một giờ trời sắp tối rồi, hắn nhất định phải tìm địa phương an toàn qua đêm. Tại cái này dã ngoại, muốn tìm cái địa phương an toàn cũng không dễ dàng, rất nhiều dã thú đều là thích ở buổi tối ra đi săn, đặc biệt là đàn sói, cho nên hắn nghỉ ngơi địa phương nhất định phải là đàn sói không cách nào với tới địa phương. Cái này không làm khó được hắn, tại mảnh này đồi núi khu vực, nhiều nhất là lớn nhỏ không đều ngọn núi nhỏ, hắn có thể tìm con dã thú khó mà leo đi lên đỉnh núi đương chỗ nghỉ ngơi. Tại phụ cận chuyển nhanh 2 giờ, trời đã sớm tối, hắn mới tìm được một cái cách lang cốc không xa phù hợp điểm dừng chân. Đây là một cái không đến trăm mét cao ngọn núi nhỏ, cùng chung quanh cái khác đỉnh núi khác biệt chính là nó vô cùng đột ngột, nửa bộ sau đột ngột về đột ngột tốt xấu còn có thể bên trên, ở giữa đi lên trên cơ bản không thể đi, trong đó ba mặt trực tiếp chính là tiếp cận 90 độ tuyệt bích, chỉ có trong đó một cái phương hương có thật nhiều góc cạnh sắc bén đột xuất tảng đá với đá, phía trên lớn rất nhiều cây cối. Diệp Thanh chỉ là nhìn thoáng qua, liền quyết định dùng ngọn núi nhỏ này đương mình lâm thời điểm dừng chân. Mượn cây cối, hắn cẩn thận leo lên đến đỉnh núi, một cái hơi bằng phẳng địa phương. Đỉnh núi không coi là quá lớn, đường kính đại khái chỉ có khoảng 10 mét, mặt đất coi như vô vực. Vừa bên trên còn rất dài có một ít cỏ dại, diệp thanh mượn trên trời ánh trăng cùng tình quang dọc theo đỉnh núi biên giới dạo qua một vòng, xác định không có ẩn tàng dã thú loại hình, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị doanh địa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này doanh địa tạm thời hắn chuẩn bị muốn ở vài ngày, đương nhiên muốn hào hảo cải tạo một chút. Cũng may đêm nay sắc trời không tệ, trên trời không có tầng mây đem mặt trăng cùng tình quang che chắn, nhờ ánh trăng đại khái có thể nhìn thấy bốn phía tình huống. Đầu tiên là lại xuống đến chân núi, làm một ít cây nhánh cùng dây leo đi lên, sau đó dựng cái đơn giản giá đỡ, lấy thêm ra một khối màu xanh lá mạ vài khoác lên phía trên, tương đương với một cái giàn dị bộ tử. Liền có thể lấy chăn gió, cũng có thể ẩn tàng thân hình của hắn, không đến mức để một chút thị lực bén nhọn giã thú nhìn từ đằng xa đến hắn. Sau đó, chính là ăn một chút lương khô đi ngủ. Đều đã đã chế thế như vậy, hắn cái gì cũng không làm được, ban đêm so ban ngày nguy hiểm nhiều lắm, hắn cũng không muốn đi ra ngoài mạo hiểm. Nếu là đụng tới lang vương ra đi săn vậy thì phiền thoái, lấy lang vương tốc độ hắn ngay cả chạy đều không có chạy, gặp gỡ nhất định phải chết. Một đêm hắn ngủ rất không đỡ Trở đến đêm khuya, các loại dã thú chu lên liên tiếp, nghe làm người ta sợ hãi vô cùng, đặc biệt là nơi này cách Lang cốc không phải rất xa, nghe được nhiều nhất là liên tiếp sói tru, có đôi khi nghe được một tiếng vang dội sói tru, ngay sau đó là ứng hòa sói tru. Hắn suy đoán đây là Lang Vương tại dẫn đầu quỷ thê, nhau nhau hắn một đêm đều ngủ không ngon, vừa rạng sáng ngày thứ hai tỉnh lại khỏe mắt đều có chút hắc. Cũng may hắn nơi này thật rất an toàn, một đêm không có một đầu dã thú có thể bỏ lên. Hắn ăn xong lương khô từ phía trên đi xuống lúc còn có nhìn thấy núi vách đứng chỗ có thật nhiều dấu chân, không biết là cái nào con dã thú lưu lại vị đến là có dã thú người thấy khí tức của hắn, nhưng bỏ không được chỉ có thể từ bỏ. Sáng sớm thời điểm tương đối an toàn một chút, ban đêm ẩn hiện dã thú phần lớn về tổ, mà ban ngày ẩn hiện dã thú phần lớn vừa mới tỉnh lại, không, có đi xa, dù sao Diệp Thanh ở trên núi bốn phía quan sát một chút, không, có nhìn thấy một đầu dã thú. Đương nhiên, kệ bên này là kinh khủng lang cốc, cũng không có cái nào con dã thú dám ở cái này ăn ra. Thừa dịp này thời gian, hắn tại phụ cận quay vòng lên, chuẩn bị trước quan sát một chút tình huống xung quanh, đến lúc đó trong lòng hiểu rõ, chạy trốn lúc lựa chọn tốt sinh lộ. Quy 1 chương 88, đại nội mật thám linh linh Thanh. Hắn lựa chọn hạ trại địa điểm tại lang cốc phía sau cùng, tới gần lang cốc dưới đáy, nơi này cách lang cốc lối ra có một cây số nhiều một chút, đàn sói đồng dạng tại cốc khẩu ẩn hiện, sẽ rất ít chuyển tới nơi này đến, có thể tiết kiệm hạ rất nhiều phiền phức. Bỏ ra một buổi sáng thời gian đem doanh địa chúng quanh dạo qua một vòng, tiếp xuống diệp thanh mới bắt đầu làm chính sự. Hắn vụng trộm đi vào lang cốc hậu phương trên vách đá, ghé vào bên bờ vực nhìn xuống, có thể nhìn thấy phía dưới có thật nhiều sói đất đang nghỉ ngơi, bất quá không có nhìn thấy ổ sói, đoán chừng là còn đang ngủ không có ra. Ngược lại là thấy được Lang Vương, cũng may hắn không có cố ý chú ý Lang Vương, chỉ là con mắt nhìn qua quét Lang Vương một chút liền lập tức đem đầu dụ trở về. Lấy Lang Vương năng lực nhận biết, nếu như hắn nhìn chằm chằm nó nhìn khẳng định sẽ bị phát giác, nếu như chờ nó có cảnh giác, muốn hoàn thành kế hoạch coi như khó khăn. Tại luân hồi không gian bên trong, cảm giác cái này thuộc tính thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, có thể thật sự thể hiện tại trên thân người, cảm giác cao, người khác vụng trộm nhìn ngươi một chút đều có thể phát giác, nếu như cảm giác đầy đủ cao, cho dù có người ở trong lòng vụng trộm mắng ngươi niệm tình ngươi đều có thể có chỗ phát giác, có như mấy cây số ngoài có người dùng thương nhắm chuẩn ngươi cũng có thể sắc lên phát giác mà làm ra hưởng đối. Lang Vương cảm giác có lẽ làm không được phát giác người khác ý nghĩ trong lòng, nhưng nếu như hắn dùng ánh mắt nhìn thằng đó, tuyệt đối có thể phát giác. Tựa ở trên vách đá vừa mới khôi trên tảng đá, Diệp Thanh không có gấp, mỗi quá lớn khái chừng 10 phút đồng hồ hắn liền sẽ đem đầu vươn đi ra, dùng ánh mắt tùy tiện quét mắt một vòng liền rút về. Không khỏi bởi vì quá tấp lập bị Lang Vương phát giác, hắn mỗi lần xem đều đổi chỗ khác, tuyệt không tại một chỗ ngốc hai lần. Muốn từ cái này lang cốc bên trong đem ổ sói trùng ra, tuyệt đối không thể xuất ruột, đây là một kiện cần kiên nhẫn sự tình. Diệp Thanh cứ như vậy an tâm ở lại đây thỉnh thoảng quan sát, xem đàn sói hành động quy tắc. Lúc nào ra ngoài đi săn, một lần ra ngoài nhiều ít, sau khi rời khỏi đây là nhóm lớn cùng một chỗ vẫn là cách ra, Lang Vương ra hay không, ra, một ngày ra ngoài mấy lần, lúc nào trở về các loại, cái này một hệ liệt hành động quy tắc hắn đều muốn giải. Đương nhiên, trọng yếu nhất là trong cốc đàn sói có thể hay không ra ngoài, cái này trọng yếu nhất, dù sao hắn muốn động thủ chỉ có thể là trong cấp bộ, trên cơ bản không có khả năng từ cốc khẩu kia đi vào. Cái này quan sát kéo dài suốt một ngày, bao quát ban đêm hắn còn hiểm vụng trộm chạy đến lang cốc phía sau núi nhìn một chút. Hắn phát hiện ban đêm đàn sói phá lệ sinh động, đại bộ phận đàn sói đã xuất cốc, liền ngay cả Lang Vương đều từng đi ra ngoài một lần, kia là nơi xa có đàn sói thét dài triều hắn Lang Vương, đoán chừng là đụng phải cường đại con mồi cần Lang Vương xuất thủ. Qua không đợi lâu Lang Vương trở về, hắn phát hiện đi ra đàn sói ít đi rất nhiều, Lang Vương cũng thụ một chút xíu tổn thương, xem ra đối thủ kia không tầm thường lợi hại. Thời gian rất gấp, Diệp Thanh chỉ xem xem xét một lần liền có chuẩn bị hành động dự định. Đây cũng là ngày thứ hai vô hạn pháp cầu đổi mới một cái rất không tệ pháp thuật, Vũ thuật, có thể để cho thân thể của hắn nhẹ như hiến. Mặc dù không thể bay lên, nhưng có thể để cho hắn chậm rãi bay xuống. Tình huống bình thường đây là để cho người ta có thể bình yên từ trên cao hạ xuống sẽ không thụ thương pháp thuật, nhưng Diệp Thanh nhìn pháp thuật này, hậu tâm bên trong ý tưởng đột phá, muốn lợi dụng pháp thuật này vụ trộm từ lang cốc đằng sau vách núi kia mò xuống đi. Pháp thuật này tất nhiên có thể để cho hắn người nhẹ như yến, như vậy hắn có thể lợi dụng pháp thuật này hạ xuống sau lại lợi dụng pháp thuật này bỏ lên, dù sao người nhẹ như yến, chỉ cần nhẹ nhàng đặt tại trên vách đá, có một chút điểm mượn lực chỗ liền có thể bò lên, cái này trèo núi độ khó nhưng so sánh tự hành bò muốn thấp hơn nhiều. Ngồi tại doanh địa tạm thời, Diệp Thanh trầm tư suy nghĩ. Cẩn thận cân nhắc ý nghĩ này khả thì phong ngừa có khả năng ngoài ý muốn. Cái này một thanh chính là làm một cũ, thành công sẽ cầm tới Âu Lang Vương chiến sủng, thất bại, trực tiếp GG, hắn khẳng định không có chạy, cho nên nhất định phải nghị kỹ mỗi một chi tiết nhỏ. Đáng tiếc thời gian vẫn có chút gấp, mới quan sát một ngày, nếu như nhiều quan sát mấy ngày năm chắc sẽ lớn hơn một chút. Thở dài, hắn quay đầu liền ngủ. Hắn định tốt hành động thời gian là ban đêm, đại bộ phận đàn sói sẽ ra ngoài, hắn sẽ chờ đợi Lang Vương cũng đi ra thời điểm mới động, ít rơi đầu này buột cùng đại bộ phận đàn sói, cơ hội thành công sẽ tăng nhiều, coi như thất bại cũng có nhất định chạy trốn tỉ lệ. Đợi đến hắn mấy lần tỉnh ngủ, đã là ban đêm, trên trời mặt trăng tinh quang cao chiếu, hắn liền bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Kỳ thật cũng không có gì cần chuẩn bị, chính là ăn một chút đồ vật bổ sung thể lực. Nước lạnh liền thịt khô ăn được, Diệp Thanh đứng dậy, tại đỉnh núi bốn phía nhìn xuống một vòng, xác định không có cái gì dã thú, liền tuột xuống hướng lang cốc phương hướng sờ lên. Lần nữa đi vào lang cốc tối hậu phương nơi nào đó, đây là hắn hôm qua quan sát cố ý tìm được một chỗ, vừa lúc là cái lõm chỗ, thì rất nhỏ, có thể tránh trong cốc một chút soi đất ánh mắt, giảm bất bị phát hiện nguy hiểm. Hắn không có lập tức nhảy đi xuống, mà là vào trên vách đá phương chờ lấy. Chờ muộn một chút đàn sói uất hơn nữa một chút mới động thủ. Thời gian này không đợi bao lâu, hắn vốn là tới muộn, chỉ chờ không đến nửa giờ, từ phương xa chuyển đến liên tiếp tiếng sói chu chỉ là lần này tiếng sói chu Diệp Thanh nghe cảm giác là lạ, giống như là tràn đầy đau thương cùng sợ hãi. Ở chỗ này còn có có thể để cho đàn sói sợ hãi tồn tại. Diệp Thanh lắc đầu, đem cái này không đáng tin tậy ý nghĩ vứt ở một bên. Rất nhanh, Lang Vương xuất lĩnh nhóm lớn sói đất rời đi Lang cốc, hắn nhìn Lang Vương đi, lập tức hưng phấn vỗ tay phát ra tiếng, vây tay, vô hạn pháp cầu xuất hiện trên tay hắn, tâm niệm vừa động, Pháp cầu bên trên nhóc nhoáng một tầng lực lượng vô hình rơi trên người Diệp Thành, hắn lập tức cảm thấy khác biệt. Dưới chân nhẹ nhàng dùng sức, hắn liền bay ra khỏi cao mười mấy cm, giống như là sức hút trái đất thấp xuống giống như. Dĩ nhiên không phải sức hút trái đất giảm xuống, một cái khinh thân thuật nhưng không có loại này nghịch tiên hiệu quả, đây chỉ là ảo giác của hắn, chỉ là thân thể tại pháp thuật hiệu quả hạ trở nên cực nhẹ mà thôi. Khinh thân thuật tiếp tục thời gian chỉ có vài phút, không thể lãng phí, Diệp Thanh đi đến bên bờ vực nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi, một bước bước vào không trung. Xong rồi Vừa nhảy xuống diệp thanh chuẩn bị bảo trì đứng thẳng rơi xuống tư thế, nhưng không nghĩ tới trên không trung hắn căn bản là không có cách bảo trì thân hình, nghiêng một cái, trực tiếp bổ nhào về phía trước rơi xuống. Cũng may ở vào khinh thân thuật trạng thái bên trong thân thể đầy đủ nhẹ, giống khí cầu đồng dạng hạ xuống chậm chạp, mới không có tại chỗ té xuống. Tứ chi luồn cuống tay chân huy động, một mực không cách nào khống chế thân hình, thẳng đến nhẹ nhàng tứ chi chạm đất nằm sắp rơi vào hẻm núi mặt đất, không có làm ra bất kỳ thành âm gì. Thừa dịp khinh thân thuật thời gian còn có một số, diệp thanh nếm thử leo lên vách đá, tay đè vách đá nổi lên chỗ nhẹ nhàng dùng sức, thân thể liền hướng lên dâng lên, căn bản không chi phí nhiều ít khí lực. Hắn chỉ là thử một cái xác định ý nghị có thể thực hiện liền một lần nữa rơi xuống, chờ đến kinh thân thuật hiệu quả biến mất, mới từ nơi hẻo lánh đưa đầu ra, hướng bốn phía quan sát. Cái góc này cách lũ sói chỗ hang động cũng không xa, có chừng hơn 100 mét khoảng cách, bốn phía tản mát có một ít sói đất, nhưng phần lớn là nằm trên mặt đất đi ngủ. Quy một chương 89, bắt giữ ấu sói. Tuy nói sói loại khiếu rắc cùng tính rắc phi thường linh mẫn, nhưng ban đêm lúc ngủ những này khiếu rắc tính rắc tuyệt đối sẽ không linh mẫn ở đâu, tăng thêm nơi này là lang cốc chỗ sâu, ngoại trừ sói không, có những sinh vật khác, tính cảnh giác khẳng định sẽ giảm xuống rất nhiều, cái này khiến hắn hành động có thành công khả năng. Bước chân nhẹ ước lượng, xin quả bàn chân giẫm tại mặt đất không có một tia tiếng vang. Vì cam đoan không kinh động chung quanh nghỉ ngơi đàn sói, hắn nhưng là đem trên chân món kia có thể gia tăng 5 điểm tốc độ giày tời xuống, giày giẫm tại mặt đất đều sẽ để lại một điểm thanh âm, nhưng nếu như là chân trần giẫm tại mặt đất, có một tầng da thịt làm giám sóc, tăng thêm hắn cẩn thận lại cẩn thận, đủ để đem tất cả thanh âm tri tiêu. Bình thường đến xem tốc độ của hắn thấp xuống, nhưng so sánh ra tăng sát suất thành công, dạng này ngược lại càng có hiệu suất. Đi chân cẩn thận đi tại mặt đất, cơ hồ không hề có một chút thanh âm. Tăng thêm đây là ban đêm, chỉ có ánh trăng cùng tình quang chiếu xạ, càng không dễ dàng phát giác, đến mức hắn đi đến cách hấu sói chỗ hang động chỉ có 10 mét không đến địa phương lúc vậy mà không có một con sói phát hiện. Đến nơi đây Diệp Thanh càng thêm cẩn thận, cố gắng gắngức chế mình không nên quá khẩn trương, hắn hướng bốn phía coi lại một vòng, xác định không có tỉnh dậy đàn sói, mới cẩn thận sờ về phía hấu sói chỗ hang động. Cẩn thận ghé vào hấu sói hang động biên giới, chậm rãi đưa đầu ra, bên trong một vùng tăm tối cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng cũng không có nhìn thấy đại biểu mắt sói con mang, nói rõ bên trong không có tỉnh dậy sói. Tại ban đêm, sói con mắt sẽ phát ra quầng màng, trong bóng đêm phi thường dễ thấy hiện tại không nhìn thấy, hẳn là đều ngủ. Nhưng Diệp Thanh không có lập tức đi vào, bởi vì hắn không xác định bên trong có vài đầu sói, hắn nhớ ký ấu sói có một đám tinh anh hộ vệ thủ hộ, ở bên ngoài hắn chỉ thấy được 5 đầu hộ vệ, còn có 2 đầu không biết đi nơi nào, có khả năng ngay tại trong huyệt động. Bất quá, dạng này một mực chờ lấy cũng không phải biện pháp, nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên vây tay, triệu ra một vầng sáng phiêu khởi đưa vào trong huyệt động. Lập tức hắn thấy được trong huyệt động tình huống, ba lớn một nhỏ 4 đầu sói, trong đó hai đầu hộ vệ, một đầu sói cái cùng một đầu chính ghé vào sói cái dưới bụng đang ngủ cảm giác cấu sói. Đột nhiên xuất hiện ánh sáng lập tức đánh thức trong huyết động ba đầu sói, trong đó hai đầu hộ vệ sói cái lập tức đứng lên, há mồm chuẩn bị chu lên. Diệp Thanh nào dám để bọn chúng kêu ra tiếng, vô hạn pháp cầu tại trước người hắn hiện hiện, đưa tay chính là liên tục hai ngón tay đẩm ra, hai phát quái vật định thân thuật đem nó định tại nguyên chỗ. bị định trụ hai đầu hộ vệ sói cái còn duy trì vươn cổ chu lên tư thế, nhưng lại gọi không ra bất kỳ thanh âm gì, cũng vô pháp động đậy. Chỉ là, không đợi hắn vông lòng một hơi, một tiếng hừ nhỏ sói tru từ vừa tỉnh lại sói cái trong miệng vang lên, để Diệp Thanh kích động tâm lập tức lạnh xuống. Không có cách, lần này vô hạn pháp cầu suất ra pháp thuật theo thứ tự là phiêu phù thuật cùng quái vật định thân thuật, cùng hàn băng xạ tuyến, dùng một cái phiêu phụ thuật cùng hai pháp quái vật định thân thuật, hôm nay sử dụng lượng đã tiêu hao sạch sẽ, không cách nào lại tới một lần định trụ sói cái. Sói cái tiếng kêu cũng không phải là rất lớn, nhưng đầy đủ bừng tỉnh phía ngoài tinh anh sói hộ vệ, bây giờ hắn đều có thể nghe phía bên ngoài chuyển đến sói chu, cùng tiếng bước chân dày đặc, nghĩ đến những hộ vệ này chính hướng hang động vào tới. Không có cách, Diệp Thanh chỉ có thể sử dụng hậu bị kế hoạch. Rút ra thép tinh trường kiếm phóng tới sói cái, một kiếm rời ra sói cái ngất vớt, đem hư sói cái một lần nữa đá nằm dưới. Một cái tay khác rụt ra một thanh nắm sói con phần cổ da lông xé lên, sau đó nhanh chóng co lại đến hang động nơi hẻo lánh, dùng kiếm khoác lên ấu sói trên cổ giống to. "Thối lui! Ta, hắn nói cái gì đều không trọng yếu, dù sao những này sói đều nghe không hiểu, nhưng hắn động tác cũng rất sáng tỏ. Các người nếu không thối lui ta liền chặt đầu này áo sói." Uy hiếp lập tức có hiệu lực, hộ tử sốt ruột sói cái lập tức phát ra một tiếng bi khiếu, xung tới tinh anh hộ vệ không thể không dừng lại, vây quanh diệp thành thành một nửa hình tròn. Nhìn xem cách mình không đến xa 2m, chỉ cần nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước liền có thể nhào lên tinh anh sói hộ vệ giữ tận răng nanh. Diệp Thanh tốc độ tim đập bạo tăng, mồ hôi lạnh không tự chủ được dọc theo cái trán rơi xuống, nhưng hắn không dám xoa, sợ mình nhất thời thất thần những này sói hộ vệ liền sẽ nhào lên. Cái này hoàn toàn có khả năng, sói giết chóc bản năng cũng không thấp, một khi cảm thấy người lộ ra sơ hở, tuyệt đối sẽ không chút do dự nhào lên đem hắn xé nát. Cố gắng để cho mình tay không đến mức quá khẩn trương phát run, Diệp Thanh hai mắt chăm chú nhìn trước người đàn sói, nháy cũng không dám nháy, hắn đã làm tốt chuẩn bị, một khi có sói giám động, hắn lập tức dùng đầu này ấu sói cản bước sói. Nho nho trong sơn động không khí tựa hồ bị cái này không khí khẩn trương lây nhiễm, cơ hội trở nên mỏng chỉ còn hắn tiếng thở hào hẹn. Tại bên ngoài sơn động, đã vây quanh số lớn bị hấp dẫn đàn sói, đều lặng lặng vây quanh sơn động không có một tia thanh âm, song phương cứ như vậy một chút rằng rỗi còn xuống tới. Mà đầu này hấu sói lúc này còn chưa tỉnh lại, cứ như vậy bị hắn nắm trong tay đang ngủ, trên người nó là một tầng kim hoàng sắt lông, bởi vì quá tiểu nhan sắc còn mang theo sữa màu vàng, không giống lang vương như thế thuần kim màu vàng chói mắt như vậy, thân thể nho nhỏ mà phì, bốn chân ngắn nhỏ đuỗi tại không trung, thỉnh thoảng sẽ run một chút. Từ mặt ngoài xem ra cùng chó con không có gì khác biệt, đều là khả ái như vậy, một chút cũng không có lang vương khí thế. Một lát sau, Diệp Thanh cực độ tâm tình khẩn trương hơi chậm dần một chút, để một hơi, đem ấu lang trào gấp đặt ở trong ngực, thép tinh lưới kiếm vẫn là đặt tại trên thân, một khác cũng không có cách rời. Ánh mắt của hắn ở trung quanh đàn sói trên thân dạo qua một vòng, đối sói cái nói. Để bọn chúng cách xa một chút. Hắn không biết sói cái có thể hay không nghe hiểu, chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ. Kết quả? Thật không có nghe hiểu, sói cái ai ô một tiếng, trong hai mắt tràn đầy bị thương nhìn xem sói con, cũng không có minh bạch Diệp Thanh ý tứ. Hắn xem xét dạng này không được, lập tức rút kiếm nhắm ngay phía trước không trung hư hoạch, kêu to để bọn chúng rời đi, chêu đến vài đầu sói hộ vệ ngo ngoe muốn động, nhưng cô kỵ sói con không dám nhào lên. Hắn như thế một trận hô to gọi nhỏ càng so với hoạch, sói cái tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, đối vài đầu sói phát ra một tiếng than nhẹ. Chúng sói trần chờ một chút, sói cái răng nanh bại lộ gầm nhẹ một tiếng, chúng sói mới không cam lòng không muốn lui ra ngoài. Đợi đến tất cả sói đất rời khỏi, trong huyệt động chỉ còn sói cái cùng hắn về sau, Diệp Thanh mới tính nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm tạm thời giải quyết, nhưng chỉ là tạm thời. Đàn sói sẽ lui rời động viện, nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn mang theo hấu sói rời đi, nói cách khác hắn bị vây ở chỗ này. Mà lại, chờ đến Lang Vương trở về, hắn có thể hay không lại uy hiếp được Lang Vương rất khó nói. Dùng Lang Vương ấu tử uy hiếp cái khác sói còn hữu hiệu, nhưng nếu như uy hiếp Lang Vương cái này không nhất định có hiệu quả. Thân là một cái cự đại đàn sói thủ lĩnh, Lang Vương không nhất định sẽ bị uy hiếp, có rất lớn có thể sẽ tại đếm thử cứu viện không có kết quả sau trực tiếp đem hắn cùng ổ sói toàn giết chết. Đương nhiên, giết ấu sói đây là tại cực đoan tình huống dưới mới có khả năng phát sinh, bình thường có thể là cả hai lần nữa cầm cự được, nhưng hắn lại không cách nào chạy đi một mực bị vây ở chỗ này, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, bất quá tại lang vương trở về trước đó rời đi là không có gì có thể có thể, hắn bây giờ bị đàn sói vây quanh, căn bản ra không được, đàn sói cũng không có khả năng để hắn mang theo hấu sói rời đi. Quy 1 chương 90, lang gốc dị biến. Nếu như hắn ở lại đây không mang theo hấu sói rời đi, đàn sói còn có thể thỏa hiệp, nhưng nếu như hắn muốn mang hấu sói rời đi, mặc hắn làm sao uy hiếp cũng sẽ không hữu dụng, coi như thật dùng kiếm cắt tổn thương hấu sói cũng giống vậy. Bởi vì tại dã thú giới cùng nhân loại không giống, uy hiếp đều có cái độ và cái này rồi tuyến uy hiếp là vô dụng, muốn giống nhân loại đồng dạng dùng uy hiếp biện pháp đạt thành mục đích, chỉ có thể nói là nằm mơ. Ngồi trong huy động, Diệp Thanh cũng mặc kệ nằm ở đó sói cái, đầu này sói cái vừa sinh hạ ấu sói ở vào suy yếu trạng thái bên trong, thực lực đã xuống tới cực điểm, đối với hắn căn bản không có uy hiếp, cho nên hắn mới có thể chứa hứa nó ở tại trong huy động. Mà lại hắn hiện tại còn không cách nào rời đi nơi này, ấu sói cần bú sữa, lưu sói cái ở chỗ này cũng có thể phòng ngừa một chút phiền thoái, hắn cũng không có sữa cho sói con hút. Diệp Thanh lựa chọn xuống tới thời điểm vừa lúc là ban đêm, đã rất muộn, cách ngày thứ 2 không bao dài thời gian Diệp Thanh hiện tại kế hoạch có hai cái, một cái là chờ ngày mai vô hạn pháp cầu đổi mới, nhìn có khả năng hay không soát đến thích hợp pháp thuật, nếu như vừa lúc có thể đụng tới phù hợp có thể chạy trốn pháp thuật vậy cũng không cần nói. Nhưng nếu như vận khí không tốt không có đổi mới đến tốt pháp thuật, hắn chỉ có thể lựa chọn phương pháp thứ hai là hồ sơ, mình rời đi. Lấy sói con vì thẻ đánh bạc, đổi lấy mình rời đi. Phổ thông sói trí thông minh có hạng, hắn nghĩ giao lưu cũng giao lưu không được, nhưng Lang Vương khác biệt, trí thông minh có lẽ do so ra kém người, nhưng cũng thấp không đến đi đâu, có lẽ có thể giao lưu, hắn dùng không làm thương hại hố sói điều kiện, đổi lấy thả hắn rời đi, tin tưởng hắn là có thể làm được tiếp thực lực của mình không được chỉ có thể dùng loại biện pháp này nếu như là chính thức pháp sư bằng vào các loại ổn định pháp thuật đã sớm chạy đi thời gian từng giây từng phút trôi qua đoán chừng có hơn một giờ kêu hấu sói tỉnh ngủ từ trong ngực hắn tỉnh lại bất quá nó cũng không có phát giác được mình tại một người xa lại trong lực đoán chừng là quá nhỏ mới xuất sinh ba ngày căn bản không có cái gì cùng loại nhân loại khái niệm mắt mở trong mắt một nháy mắt diệp thanh rõ ràng nhìn thấy nó tròn căng mắt đen tinh bên trong mê mang lông sù cái đầu nhỏ bốn phía đi lòng vòng phát ra một tiếng thanhúy nghẹn nào tiếng kêu, rất là đáng yêu Vừa ra đời sói cùng chó con không có gì khác biệt, Diệp Thanh bản thân rất thích chó con, thấy một lần bộ dáng của nó liền thích, nhìn không được rũa ra ngón tay điểm nó cái đầu nhỏ đùa nó. Có người cùng nó chơi, sói con thật cao hứng, cái đầu nhỏ nâng lên, rũa ra non mềm phấn hồng đầu lưỡi liếm ngón tay hắn, à bứt, chân bóng. Dù sao ra không được, Diệp Thanh cũng không muốn khác, đặt nông ngồi dưới đất đùa sói con chơi, đùa nó đánh tới đánh tới, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Sói cái nhìn thấy cái này, trong mắt khẩn trương chậm tiêu tán một chút, nằm lại ổ bên trong nhưng con mắt hay là một mực nhìn xem một người một đầu sói. Ngao. Một tiếng kéo dài sói tru phá vừa yên tĩnh. Chẳng những đánh thức Diệp Thanh, cũng kinh động đến toàn bộ lang cốc. Diệp Thanh tính phản xạ nhảy dựng lên nhìn xem bên ngoài, nhìn thấy một mực vây quanh ở bên ngoài hang động đàn sói đầu tiên là đứng yên ở nguyên địa bất động, sau đó lại là một tiếng kéo dài tiếng sói chu vang lên, cùng nhau quay người rời đi, hướng lang cốc một phương khác chạy tới. Nên đón lang vương. Hắn có chút không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có khả năng này. Nhưng mà hắn đã chờ một hồi nhưng không có nhìn thấy những con sói kia bẩy trở về cũng không có nhìn thấy lang vương xuất hiện ngược lại là sói chu một tiếng tiếp theo một tiếng không ngừng để càng ngày càng nhiều đàn sói rời đi hướng lang cốc phía trước chạy đi thẳng đến cửa hàng chỉ còn hai đầu sói cái hộ vệ trong coi bên ngoài uy mắn không có cái gì thanh ầm Diệp thanh cả gan đi đến cửa hàng 2 mét chỗ nhìn ra phía ngoài đã không nhìn thấy một con sói toàn bộ lang cốc bên trong yên tĩnh đó là cái cơ hội tốt chỉ còn hai đầu sói thủ tại chỗ này lực lượng trước nay chưa từng có yếu kém hắn có thể nghĩ biện pháp giết cái này hai đầu sói hộ vệ liền có thể mang theo hấu sói ời nhìn đồng hồ Đoán chừng cách vô hạn pháp cầu đổi mới không đến nửa giờ, Diệp Thanh nhịn được xúc động, quyết định chờ một chút, chờ vô hạn pháp cầu đổi mới lại lao ra, như thế thành công khả năng lớn một chút. Đối lang cốc bên trong sói toàn bộ bị lang vương triệu hoán rời đi, Diệp Thanh suy đoán khẳng định là có ngoại địch tiến công lang cốc, mà lại địch nhân rất cường đại, không phải lang vương không có khả năng đem tất cả sói toàn triệu hoán quá khứ. Kỳ thật hắn thật tò mò, lang cốc bên trong thế nhưng là có hơn ngàn con sói, trong đó tinh anh cấp đầu sói có hơn mấy chục đầu, lang vương càng là tam tinh tinh anh cấp buộc, có thể làm cho lang vương triệu hoán tất cả đàn sói tham chiến, người tấn công này thực lực rất mạnh mẽ, tối thiểu so lang cốc phải cường đại hơn nhiều. Hắn thật muốn nhìn xem đến cùng là quái vật gì có lợi hại như vậy, nhưng hắn hiện tại thoát thân không ra, chỉ có thể nhịn xuống lòng ngưỡng ấy. Một lát sau, đột nhiên một tiếng tiếng sói chu cùng một tiếng không biết cái gì dị thú tiếng gầm gừ từ lang cốc phía trước chuyển đến, thanh âm ẩn chứa lực lượng chấn nhiếp người, đặc biệt là kia dị thú gào thét, giống như là sóng âm đồng dạng trên không trung xé qua tràn đầy lực lượng cảm giác. Lang cốc phía trước cách tối hậu phương khoảng cách có một cây xô xa, khoảng cách xa như vậy thanh âm còn như thế có sức mạnh, kia gào thét chủ nhân đoán chừng ít nhất có ngũ tinh tinh anh thực lực, có lẽ là thủ lĩnh cấp sinh vật cũng có nói. Cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian rất lâu, dù sao Diệp Thanh ở tại trong huyệt động một mực có nghe được tiếng sói chu cùng tiếng gầm gừ từ lang cốc bên trong chuyển đến, mà lại, thanh âm này theo thời gian chuyển dời chậm rãi trở nên vang dội, đây là bởi vì khoảng cách tại ngắn, nói cách khác, lang chúng sói tựa như là ngăn không được địch nhân tiến công. Rất nhanh, một mực canh giữ ở cửa động hai đầu sói cái hộ vệ cũng ngồi không yên, theo lại một tiếng to lớn tiếng sói chu truyền đến, hai đầu sói cái hộ vệ đối cửa hàng khẽ gọi một tiếng về sau, quay người hướng cốc khẩu phóng đi. Biến hóa này để Diệp thanh thoát ve hấu sói tay cứng đờ, đứng dậy đi đến cửa hàng, nhìn phía xa không biết suy nghĩ gì. Lang cốc trước hẹp sau rộng, tổng cộng chia làm hai bộ phận, đằng sau một bộ phận ở giữa bị lấp kín vách đá ngăn trở, tức là phân chia trước sau gốc, cũng chặn ánh mắt của hắn, để hắn không nhìn thấy phía trước xảy ra chuyện gì. Lang cốc phát sinh dị biến, để hắn có cơ hội thoát đi, không có sói thủ vệ, coi như dựa vào bản thân cũng có thể từ phía sau tìm một chỗ leo ra đi. Chỉ là hắn bây giờ nghĩ không phải lập tức thoát đi, mà là tại do dự có muốn đi nhìn một cái hay không phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Đối một cái luân hồi giả tới nói, thỏa mãn với hiện trạng hiểu lấy hay bỏ là cái ưu điểm, nhưng dầu có tinh thần mạo hiểm lại là trưởng thành mấu chốt, gặp gỡ loại này dị biến, phản ứng đầu tiên không phải rời đi, mà là đi nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra, có hay không chỗ tốt có thể kiếm, đây mới là một cái hợp cách luân hồi giạn nên có tinh thần. Cho nên Diệp Thanh mới xoắn suất không đến 10 giây liền làm ra quyết định, đi xem một cái đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm ra quyết định, hắn lập tức bắt đầu hành động, hổ sói tạm thời không để ý tới, trước thả nó ở chỗ này, mang theo không tiện lắm. Từ cửa hà ra, hắn trực tiếp hướng sơn cốc bên phải ngăn cách lỗ hổng chạy tới. Theo hắn cách lỗ hổng càng ngày càng gần, bên hai chuyển đến sói chu giết chóc âm thanh càng ngày càng vang dội, đây đều là phổ thông sói phát ra chu lên cùng tiêu thảm, nhưng rất kỳ quái không có nghe được trừ sói chu bên ngoài cái khác tiếng thê cũng chính là đối thủ của bọn nó tiếng Sự nghi ngờ này tại hắn chuyện qua cái này chắn sau Vech đã đạt được giải đáp. Quy 1 chương 91, Lâm Trung Ngụy Thác. Tại vượt qua cái này chắn vách đá, một cái hỗn loạn chiến trường xuất hiện tại diệp thành trước mặt, lang cốc chúng sói đối thủ cũng không phải là hắn tưởng tượng chúng cái gì cường đại quái vật, mà là một đám số lượng không hạ đàn sói giá thú. Không phải cái gì giá thú trùng tộc, mà là từ các loại dã thú hôn tạp tạo thành quân đội, xương, gấu, hổ, còn có sói, ngay cả ăn cỏ ngựa chiến cùng phó bản bên trong đặc hữu một chút kỳ quái sinh vật đều có xuất hiện. Những này lúc đầu châu ngựa không liên quan sinh vật hỗn hỏa cùng một chô giống như là thủy triều hướng đàn sói lao đến, không sợ sinh tử, giống như điên cùng, làm cho đàn sói liên tục bại lui. Dưới tình huống bình thường, những này giả thú là không thể nào hỗn hòa cùng một chỗ, cùng một chỗ có thể không đánh nhau cũng là kỳ tích, sư hổ gấu tính cả động vật ăn cỏ có, có thể sen lẫn trong cùng một chỗ, khẳng định có những lực lượng khác can thiệp. Diệp Thanh nhìn thấy, tại những sinh vật này trên thân có một tầng nhàn nhạt hắc khí đang tràn ngập, từng tại hắc ám chiều cường phó bản bên trong gặp qua hắc ám đại độc quân, hắn nhận ra, đây là ma khí, những sinh vật này trên thân đều tràn ngập một tầng nhàn nhạt ma khí. Cũng chính là ma khí ảnh hưởng, những sinh vật này hiện tại đã bị ma hóa, thực lực có chỗ gia tăng, nhưng thần trí lại bị ma khí ăn ngọn, trở nên điên cuồng hiếu chiến. Bình thường ma khí sẽ chỉ làm sinh vật thần trí mơ hồ hư chiến, nhưng tuyệt sẽ không để bọn chúng tụ tập cùng một chỗ tiến công nơi nào đó, cho nên Diệp thành kết luận, tại những này ma hóa dã thu đằng sau khẳng định có một cái kẻ chủ mưu tại không chế. Lúc đầu ma hóa sinh vật số lượng liền so đàn sói muốn bao nhiêu, chất lượng mặc dù tham gia lần không đủ, nhưng ở ma hóa sau thực lực tổng hợp phong đại, đặc biệt là những cái kia sư hổ gấu ma hóa sau càng thêm lợi hại, dựa vào nhóm này cường đại dã thú vì chúa, vậy mà đem đàn sói ép liên tục lùi về phía sau. Về phần Tam Tinh Tinh anh lang vương, bây giờ bị một đầu hình thể khổng lồ như là một tòa núi thịt đồng dạng to lớn hùng vương chế trụ. Đầu này ma hóa hùng vương cao tới 7 mét, hình thể tráng kiện không tưởng nổi, chỉ là một đầu đùi liền so Lang Vương phải lớn, lực lượng to lớn vô cùng, một bàn tay đập vào một con sói trên thân, có thể trực tiếp đem nó thân thể lẫng gãy. May mắn cái này hùng vương lực lượng mặc dù lớn, nhưng tốc độ không đủ nhanh, bình thường phổ thông sói đều có tỷ lệ né tránh qua công kích, Lang Vương thì càng không cần nói, song phương dây dưa lâu như vậy, một lần cũng không đánh chúng qua, ngược lại một đường đem mặt đất đánh ra đại lượng hồ đá. Đầu này ma hóa hùng vương vốn là Ngũ Tinh Tinh Anh mô bản, nhưng ở ma hóa thái dưới thực lực đã vượt qua Ngũ Tinh Tinh Anh, đến gần vô hạn nhất tinh thủ lĩnh mô bản. Tựa như là một đầu máy ủi đất, một đường mạnh mẽ đâm tới, không có một con sói có thể đỡ nổi nó, toàn bộ ma hóa giả thú đại quân tại nó dẫn đầu tiếp theo đường từ Lang cốc miệng thúc đẩy đến nơi này. Đàn sói ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được những này ma hóa giả thu tiến công, trên thực tế chỉ là đầu này ma hóa hùng vương cũng không phải là đàn sói có thể làm gì được, đầu này hùng vương cùng Lang vương đều là đồng tộc vương giả, có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, bình thường thủ lĩnh cấp sinh vật không nhất định có thể đánh được nó. Diệp Thanh chỉ là nhìn một phút đồng hồ, liền có thể suy đoán, nếu như không có ngoại ý muốn cứ như vậy tiếp tục kéo dài, Lang cốc tại đêm nay liền sẽ bị tiêu diệt. Tất cả đàn sói ngoại trừ Lang Vương có thể chạy đi bên ngoài, cái khác sói trên cơ bản đều sẽ bị vây chết trong gốc. Nhìn đến đây, hắn không có tiếp tục ở lại hứng thú, như thế đại quy mô ma hóa sinh vật đại quân, hắn cũng không có cách nào. Hú hổ, hắn không cần thiết đúng tay, hắn mục đích chỉ là bắt được con sói làm chiến sủng, cũng không phải cứu bọn sói này. Nghĩ tới đây hắn lắc đầu, xoay người rời đi. Nhưng khi hắn vừa mới chuyển thân liền phát hiện không đúng, xa xa hắn phát hiện tại hấu sói chỗ động hệt vừa lúc bay ra một cái bóng đen, giống như là một đầu đại điểu, móng vuốt hạ chính nắm lấy ổ sói từ trong động bay ra. Hắn lập tức hét lớn: "Để xuống cho ta!" Sau đó chỉ một ngón tay, một cái quái vật định thân thuật phóng ra tại bóng đen phía trên, mục tiêu lập tức dừng lại, sau đó như đá rơi đồng dạng từ không chung rơi xuống tới. Không được. Diệp Thanh vừa thả xong quái vật định thân thuật liền hối hận, lập tức tiến lên nghĩ bổ cứu, nhưng đã tới đã không kịp, quái vật tính cả hấu sói từ mấy chục mét không trung đến rơi xuống, phịt một tiếng té vang rọi. Mã. Hắn một cước đem đầu này ma hóa kiêu đá phải một bên, phía dưới hấu sói bị đẻ ở phía dưới, đã thoát thoát. Xong rồi, không chết đi. Hắn lập tức đưa tay nhéo hấu sói cái cằm, còn tốt không chết. Nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn này đôi cánh triển khai so với hắn còn cao hơn Ma Hóa Kiêu, hắn một tiếng rút ra thép tinh trường kiếm, nhắm ngay đầu mãnh liệt âm. Quái vật định thân thuật kéo dài thời gian thật dài, đầy đủ hắn giết chết đầu này Ma Hóa Kiêu đối phương còn chưa tỉnh lại. Nhặt lên ấu sói trở lại trong hoạt động, sói cái đầy người lông tóc bên trên đều là máu nằm trên mặt đất, không phải tại ổ bên trong, mà là tại cửa hàng, đoán chừng là nghĩ bảo hộ áo sói, kết quả đánh không lại. Bất quá cái này sói cái còn giống như không có chết, Diệp Thanh sau khi đi vào, nó cố gắng đầu, khi thấy trong ngực hắn áo sói, ánh mắt lộ ra thoải mái thần sắc, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy cảm kích. Không nên kỳ quái hắn làm sao biết, toàn bằng cảm giác. Diệp Thanh kiểm tra một hồi sói cái thương thế, lát đầu, phần bụng bị xé mở một cái lô hổng lớn, nội tạng đều bị ma hóa kiêu móng nuốt bắt xấu một chút, khẳng định là chết chắc. Sói cái đoán chừng biết mình tương thế, nó cố gắng ngẩn đầu nhìn về phía Hâu sói, Diệp Thanh thở dài, đem sói con đưa tới trước người nàng. Sói cái phí sức lẻ lữa liếm liếm ổ lông sói mượt mà đầu, đột nhiên ngẩn đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ ra nhân tính hóa cầu khẩn. Diệp Thanh ý tứ, nghĩ không ra trước khi chết vì thác loại sự tình này cũng phát sinh đến trên người mình, bất quá hắn không có cự tuyệt, nặng nề gật đầu. Phả mãn cái này trước khi chết mâu thân sau cùng tâm nguyện. Tình thương của mẹ đều là vĩ đại, liền xem như một khắc cuối cùng nghĩ đều là con của mình. Diệp Thanh thở dài, đem sói cái ôm trở về hang động chỗ sâu cất kỹ, mới ôm lấy hấu sói chuẩn bị rời đi. Nhưng khi hắn đi đến động hệt, liền nhìn thấy một đôi bi thương con mắt, hắn vô ý thức đánh cái kích sói, liền cảm giác một trận gió từ bên người lảo qua, quay người, kia lang vương vậy mà lúc này về tới nơi này, chính ghé vào sói cái thi thể trước mặt túi đầu rủ nàng. Diệp Thanh vốn không muốn quấy hắn, nhưng hắn sợ đợi chút nữa sẽ bị thương quá độ lang vương miếu sát, liền mở miệng vì chính mình giải thích. Lúc ta tới nó đã bị giết chết, ta chỉ có thể cứu sói con." Lang Vương không có trả lời, chỉ là ngầm đầu phát ra một tiếng bi thương thét giải. Sói không biết nói chuyện, bình thường giao lưu đều là thông qua thét dài đến câu thông, Diệp Thanh mặc dù nghe không hiểu giữa bọn chúng giao lưu, nhưng có thể thông qua thanh âm cảm nhận được tâm tình của bọn nó, bây giờ Lang Vương trong lòng là tràn đầy bi thương. Thét dài một tiếng về sau, Lang Vương xoay đầu lại nhìn xem Diệp Thanh, theo nó ánh mắt bên trong hắn có thể nhìn ra xem kỹ, cảm kích, cùng ôn nhu, tất là nhằm vào trong sói. Cái này Vương trí thông minh không tệ, không có hiểu lầm hắn giết sói cái, Lăng Yên không một tiếng động đi đến bên cạnh hắn. Vòng quanh hắn dạo qua một vòng, cuốn đến Diệp Thanh toàn thân đều nổi da gà. Không có cách, cái này Lang Vương quá cường đại, miểu sát hắn là dễ như trở bàn tay, song Vương tiếp gần như vậy, hắn không sợ mới là lạ. Quy 1 chương 92, chạy thoát. May mắn trong tưởng tượng xấu nhất sự tình không có phát sinh, Lang Vương quay trùng quanh Diệp Thanh dạo qua một vòng lại đến trước mặt hắn, ánh mắt đặt ở ấu thân sói bên trên. Hắn im lặng, tại Lang Vương dưới áp lực cường đại chỉ có thể ngoan ngoãn đem ấu sói bông xuống, đặt ở trước mặt nó, vì chính mình giải thích câu: "Ta cứu được lúc ngã một chút, nhưng không có việc gì." Lang Vương nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, ánh mắt tất cả ấu thân sói bên trên trong mắt tràn đầy nhu tình. Gặp ủy, cái này từng đầu sói đều thành tinh, trong mắt đều có nhu tình. Diệp Thanh dùng sức dụi dụi mắt tinh, im lặng đem đầu nghiêng qua một bên không nhìn tới. Ấu sói còn nhỏ cũng không biết phát sinh hết thảy, chỉ là không ngừng phát ra non nớt ngao ngao gọi hướng phụ thân núp nỉu, hắn suy đoán ổ sói là tại kể ra mình vừa rồi té đau quá đau quá, tại Lang Vương trước mặt lăn qua lăn lại, hai cái nhỏ chân trước quốn lượn ở trước ngực, nhìn qua rất là đáng yêu. Mà Lang Vương thì là không ngừng lẻ lưỡi tại ổ bên liếm tới liếm lui, trong ánh mắt tràn đầy tình cũng không bỏ. Đáng tiếc Loại này khó gặp phụ tử chơi đùa trạng cảnh không cách nào kéo dài, Lang Vương thân là lang cốc thủ lĩnh, tại tộc nhân dùng huyết phấn chiến bên trong nhìn chút thời gian vốn đã là khó được, căn bản không có thời gian giải lưu lại khả năng. Nó quả quyết dùng miệng điêu lên áo sói đứng lên, đem áo sói đưa tại Diệp Thanh trong lực. Diệp Thanh rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp theo cùng hỉ, Lang Vương chủ động ủy thác, hắn có thể quang minh chính đại mang theo áo sói rời đi, mà không cần lén lút, đây là chuyện thật tốt, hắn đương nhiên sẽ không Tiếp nhận sói, hắn nói, "Ta sẽ an toàn dẫn nó rời đi." Đây là đối Vương cam đoan, cũng là đối một cái phụ thân cuối thác. Nói do nó có tử trí, khẳng định sẽ mang theo còn lại đàn sói cùng địch nhân tử chiến đến cùng, hắn đương nhiên muốn thỏa mãn nó sau cùng tâm nguyện, để nó tránh lo âu về sau. Nghe xong Diệp Thanh cam đoan, Lang Vương cuối cùng nhìn ổ sói một chút, thân hình lẽ lên liền biến mất ở trước mặt hắn, tốc độ nhanh chóng quả thực là dòa người. Nhìn xem Lang Vương tựa như tia chớp biến mất tại vách đá lỗ hồng, Diệp Thanh túi đầu nhìn xem trong ngực còn không biết xảy ra chuyện gì ổ sói, thở dài. "Tiểu Giang Hỏa, về sau ngươi liền muốn đi theo ta, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi." Mang theo ổ sói tới đến lang cốc bên cạnh, tâm niệm vừa động, Vô Hạn Pháp cầu xuất hiện ở trước mặt hắn, duỗi ra một cái tay ở phía trên vút về, pháp cầu lập tức hiện lên một đạo pháp thuật quang mang rơi ở trên người hắn, nhẹ nhàng một gước lượng mũi chân, hắn vậy mà chống rung thăng lên. Tam hoàn pháp thuật phi hành thuật, có thể để cho hắn trên không trung tự do phi hành. Lần này Vô Hạn Pháp cầu soát ra phi hành thuật, coi như lang cốc không có gì biến, hắn cũng có thể cưỡng ép lao ra. Phi hành thuật tốc độ cũng không phải là rất nhanh, cũng không bay được quá cao không trung, nhưng bay ra lang cốc không thành vấn đề. Chỉ dùng mười mấy giây bay ra lang cốc, nhìn hành thuật thời gian còn mấy phút nữa, Diệp Thanh nghĩ nghĩ, quyết định đi trước cốc nhìn một chút tình hình chiến đấu vượt qua với đá, thảm liệt tình hình chiến đấu xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, đem so với nhìn đằng trước đến, hiện tại còn thừa lại sói đã chỉ còn không đến trong con, Tại Lang Vương dẫn đầu hạ hướng ma hóa sinh vật đại quân khởi xướng quyết tử phản kích. Lang Vương gã nẹt bây giờ đoán chừng là kích hoạt lên thú huyết sôi trào kỹ năng này, tốc độ so bất cứ lúc nào nhanh hơn, đơn giản tựa như là một đạo kim sắc thiểm điện tại ma hóa trong bảy quái vật hiện lên, không có bất kỳ cái gì ma hóa dã thú có thể công kích đến nó, kia hùng vương càng là ngay cả nó bóng dáng đều sở không tới. Đáng tiếc, nó dù sao chỉ có một cái, mà lại thú huyết sôi trào kỹ năng này, mỗi một giây đều sẽ giảm xuống nó nhất định HP, tăng thêm lực phòng ngự sẽ hạ thấp số 0, nếu như tiếp tục đến đằng sau hoặc không cẩn thận bị Hùng Vương công kích đến, rất có thể tại chỗ bị trọng thương. Chỉ là, Lang Vương gã nẹ đã được sinh tử trí, không phải lấy tốc độ của nó, hoàn toàn có thể bình yên chống tới, những này ma hóa sinh vật đại quân nhưng không có cái nào có thể đuổi được nó. Vân vân. Diệp Thanh nhìn xem Vô Hạn Pháp Cầu bên trên cái cuối cùng pháp thuật, đột nhiên sinh lòng một cái kỳ quái ý nghĩ. Lần này Vô Hạn Pháp Cầu đổi mới cái pháp thuật, theo thứ tự là quái vật định thân thuật, phi hành thuật cùng chi phối quái vật. Quái vật định thân thuật không cần phải nói, có thể định trụ tất cả quái vật, phi hành thuật có thể để hắn phi hành, mà chi phối quái vật thì là để hắn có thể tạm thời khống chế một cái quái vật. Nếu như, hắn dùng chi phối quái vật khống chế Lang Vương, khống chế nó chỗ tới, như vậy nó có lẽ sẽ không chết. Hắn chăm chú suy nghĩ một chút, ý nghĩ này có nhất định khả thi, có thể thử một lần, coi như thất bại cũng không có gì tổn thất, dù sao là không có so đầy càng hỏng. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Quả quyết bắt đầu chuẩn bị, bay đến phía trên chiến trường, tìm đúng cơ hội, lập tức chỉ một ngón tay, một cái chi phối quái vật pháp thuật phóng ra tại Lang Vương gã nẹt trên thân. Chỉ là trong nháy mắt hắn cũng cảm giác mình khống chế lại Lang Vương ý thức, hắn quả quyết cho nó hạ lệnh, để nó phá vây chạy đi, thuận tiện hạ lệnh cái khác đàn sói toàn phá vây. Hạ lệnh để cái khác đàn sói phá vây là Lâm Thời ý nghĩ, muốn nhìn một chút có hay không có thể đồng loạt chạy đi, nếu có, đến lúc đó Lang Vương liền sẽ không là lưu manh tư lệnh, có thủ hạ tương lai có thể xây lại đàn sói. Chi phối quái vật mặc dù chỉ là Lâm Thời khống chế, nhưng ở khống chế trong lúc đó mệnh lệnh của hắn có thể đạt được triệt để chức hành, Lang Vương lập tức cải biến chiến thuật, phát ra hét dài một tiếng, triệu hoán tất cả đàn sói phân tán đào tẩu, mình thì là hóa thành một đạo kim sắt kiếm điện xuyên qua ma hóa bầy quái vật. Rất nhanh liền đến 7 quái vật đằng sau, chạy ra vây quanh, Diệp Thanh lập tức để Lang Vương Gà Nẹt đình chỉ thú huyết sôi chào kỹ năng, miễn cho mình mất máu chết mất. Coi như không có kỹ năng tăng thêm, Lang Vương tốc độ cũng là nhanh nhất, không có quái vật có thể đuổi kịp. Làm xong những này, Diệp Thanh lập tức bay đến cốc khẩu bên cạnh cốc chiến vách, lúc này Lang Vương Gà Nẹt vừa lúc từ chi phối quái vật kỹ năng bên trong tỉnh táo lại, dù sao cũng là Tam Tinh Tinh anh mô bản, mà lại là đạn sói vương giả, đối kháng chế pháp thuật có nhất định căn tính, có thể khống chế đã rất ẩm, không có khả năng giống phổ thông sinh vật đồng dạng chế vài phút. Vừa thanh Lang Vương còn có chút Không biết mình làm sao lập tức chạy tới nơi này, ngẩng đầu nhìn đến ma hóa bảy quái vật, lập tức phát ra hét dài một tiếng muốn sông đi lên, nhưng bị Diệp Thanh lớn tiếng quát ngừng lại. Ngươi muốn đi chết ta? Đây đều là bị ác ma khống chế lại kẻ đáng thường, ngươi muốn báo thủ còn không bằng đi giết ác ma, mà không phải chết ở chỗ này. Lang Vương nghe hiểu được hắn, đặc biệt là Diệp Thanh nói lời này lúc còn giơ lên trong ngực cấu sói, lúc đầu xúc động Lang Vương lập tức dừng lại, do dự mấy giây, lần nữa phát ra hét dài một tiếng, lần nữa hóa thành một đạo kim sắc kiếm điện nhào vào trong bầy quái vật. Ai, đáng tiếc. Diệp Thanh thở dài, Lang Vương cuối cùng vẫn là làm ra cái lựa chọn này. Hắn cũng không có cách, chỉ có thể thở dài rời đi. Nhưng hắn vừa đi ra không đến 100m, đột nhiên nghe phía sau chuyển đến tiếng rải, nhìn lại, Lang Vương gã nẹt vậy mà mang theo mười mấy đầu vết thương trồng chất đầu sói từ lang cốc bên trong vọt ra, đằng sau lần lượt còn có kẻ sống sót đi theo ra ngoài. Nguyên lai like nó vừa rồi trở về không phải chịu chết, mà là cứu ra càng nhiều đồng loại. Quy 1 chương 93, sơn cốc tính dưỡng. Rất nhanh đàn sói lần lượt đi theo ra ngoài, từng cái mang thương, đến khi có 20 mượt con, tăng thêm Lang Vương gã nẹt 22 con từ lang vọt ra đến, rất nhanh liền đến Diệp Thanh trước mặt. Lang Vương ở trước mặt hắn thân thể một khuất, giá hiệu hắn ngồi lên. Hắn nhìn cốc khẩu lao ra ma hóa dã thú, đặc biệt là hùng vương càng ngày càng gần nặng nề bước chân, không do dự ngồi lên. Vừa ngồi lên đến, Lang Vương gã nẹt lập tức thét dài một tiếng, mang theo đàn sói hướng Lang Cốc một phương hướng nào đó phi nước đại. Coi như gánh chịu một người, Lang Vương tốc độ cũng là nhanh nhất, sau đó cùng có thể trốn tới sói đều là tinh anh đầu sói, miễn cương có thể theo kịp bọn hắn. Cũng chỉ có tinh anh cấp đầu sói mới có thể tòng ma hóa trong bảy quái vật lao ra, cái khác phổ thông sói đất không có khả năng từ nhóm lớn ma hóa dã bên trong lao ra. Cái này 21 con đầu sói là hơn ngàn đàn sói sau cùng kẻ sống sót. Nói thật, chỉ là trong vòng một đêm như thế lớn đàn sói cứ như vậy bị giết sạch, Diệp Thanh cảm giác giống như là giống như nằm mơ, tình huống này biến hóa quá nhanh, nếu như hắn chậm một ngày hành động cũng đã muộn. Thông qua hấu sói vì trụ cột tay cầm, hắn tạm thời cùng may mắn còn sống sót đàn sói có một loại đặc thù quan hệ, tạm thời có thể đi cùng một chỗ, cho nên Diệp Thanh trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ. Này một đám tinh anh đầu sói là một cố cường đại lực lượng, nếu như hắn có thể tại cái này phó bản bên trong thu phục, như vậy hắn liền có hoàn thành mình chủ tuyến nhiệm vụ khả năng. Một đám tinh anh đầu sói cùng hắn phối hợp, đánh giết cầu đầu nhân long mạch tu sĩ liền có khả năng, không nhất định có thể thành công, nhưng tuyệt đối so với hắn một người xác suất thành công phải lớn hơn nhiều. Muốn thu phục một đám giá thú, nhất định phải trước có thể tiếp cận bọn chúng, hiện tại có ấu sói vì tay cầm mang một bước này có thể tiết kiệm đi, bước kế tiếp chính là muốn hoàn thành bọn chúng tâm nguyện, cũng chính là báo thủ. Nếu như có thể giúp đàn sói báo thủ, đem chỉ huy ma hóa giá thú đại quân phía sau màn hấp thụ rất chết, như vậy hắn liền có thể chỉ huy bọn chúng làm một số việc. Không sai, là chỉ huy bọn chúng làm một số việc, mà không phải tùy tiện thúc đẩy bọn chúng. Cái này dù sao cũng là lấy ân tình vì chúa thúc đẩy bọn chúng, mà không phải kỹ năng gì pháp thuật thúc đẩy bọn chúng, không, có linh hoạt như vậy tự nhiên. Nhưng cái này đã đủ rồi, Diệp Thanh chỉ cần bọn chúng làm một chút việc, không cần phí quá nhiều tinh lực đưa chúng nó triệt để thu phục, như thế quá phiền phức, không cần thiết. Lang Vương gã nẹt trở Diệp Thanh một đường phi nước đại, đàn sói tốc độ cực nhanh, rất mau đem ma hóa sinh vật đại quân vung đến không thấy tăm hơi, một đường hướng trong quần sơn chạy đi. Một hơi phi nước đại nhanh 2 giờ đàn sói mới ngừng lại được, đi tới một chỗ hẻm núi nhỏ miệng. Mới vừa đến, hắn liền lập tức từ trên thân Lang Vương lăn xuống đến, nằm rạp trên mặt đất tay che lấy cái mông không muốn động. Cái này không có huấn luyện qua sói cũng không phải cái gì tốt toạc khỉ, Lang Vương một đường phi nước đại, cứng rắn xương cốt nhưng lạc đến hắn cái mông đau chết. Lang Vương phát ra một tiếng khét ơ, tối đầu ngậm ổ sói trực tiếp tiến vào cái này hẻm núi nhỏ bên trong, cái khác đầu sói thuận thế đi theo, nhìn qua rất nuẩn nhuẫn giống như thường xuyên đến đồng dạng. Diệp Thanh Tay viện cái mông đứng lên bốn phía quan sát, nơi này đã rời đi đồi núi, sắp tiến vào bên trong dãy núi, hẳn là tại dãy núi bên dưới, xung quanh đỉnh núi quy mô muốn so Lang Cốc cao hơn nhiều, địa hình cũng gặp gềnh rất nhiều. Nơi này đã không có đổi núi khu vực như vậy hoang vu, bốn phía đã có thể nhìn thấy đại lượng không biết tên cỏ dại, tại đàn sói tiến vào sân cốc, màu xanh biết so bên ngoài còn thịnh. Tiến vào tiểu sân cốc, chân đạp tại đùi bắp chân cỏ xanh bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được mặt đất có chút mềm, trời còn chưa sáng, nhờ ánh trăng cùng tình quang, có thể mông lung nhìn thấy trong cốc khắp nơi là cỏ xanh thêm một chút kỳ quái không biết tên cây, so sánh bên ngoài, cảm giác lập tức từ mùa thu đi tới mùa xuân. Trong cốc rõ ràng không có giá thú Không phải đàn sói sẽ không như thế yên tĩnh, một đường đi thẳng nhanh 200m, đi tới tiểu sơn cốc cuối cùng, một cái đầm nước nhỏ một bên, Lang Vương cùng người khác đầu sói chính hỗn ngang lộn xộn nằm tại cái này, đường kính chỉ có 5-6m bên đầm nước bên trên, đang dùng đầu lươi liếm miệng vết thương của mình. Đến nơi đây hẳn là an toàn, Diệp Thanh không có như bọn chúng đồng dạng nghỉ ngơi, mà là tại ngọn núi nhỏ này trong cốc 4 phía quay vòng lên. Một cái hợp cách luân hồi giả mới đến một chỗ muốn làm bước đầu tiên không phải nghĩ đến như thế nào như thế nào, mà là tìm được trước đường lui. Hắn còn không quên đàn sói đang bị ma hóa ra thú đại quân truy kích, hắn không dám hứa chắc những cái kia ma hóa sinh vật có thể hay không tìm tới nơi này đến, trước hết làm rõ ràng sơn cốc này có hay không cái khác lối ra, không đến có cái gì ngoài ý muốn đụng đầu vào tử địa đến liền thảm rồi. Mặt khác, hắn còn muốn nhìn xem sơn cốc này có hay không chân quý dược thảo, nếu có cũng coi là một bút ngoài định mức thu hoạch. Tại những này không phải sản xuất vật liệu phó bản bên trong, tại giá ngoại sẽ có một chút thảo dược sản xuất, bất quá phần lớn không đáng tiền, không, có luân hồi giả chuyên môn đi đào. Ngoại trừ phổ thông thảo dược Phó bản bên trong sẽ có một chút hi hữu thảo dược xuất hiện tại một ít nơi nhỏ lẻ, những này hi hữu thảo dược là điều phối cao cấp dược tề thiết yếu vật liệu, luân hồi không gian bên trong có rất ít tài nguyên phó bản sản xuất, nhiều khi đều là cùng không đủ cầu, đặc biệt là những cái kia cực đoan hi hữu. Loại này hi hữu thảo dược mỗi một gốc ít nhất có mấy chục điểm tích lũy thu hoạch, nếu như là cực đoan hy hữu một gốc bản mấy trăm điểm tích lũy cũng có thể. Đương nhiên, tình huống bình thường không có cái nào luân hồi giả cố ý đi tìm những này thảo dược chỉ có tại một ít thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh bên trong sẽ thuận tiện tìm kiếm một chút, tựa như Diệp Thanh Như bây giờ, chỗ này Tiểu Sơn Quốc rất thích hợp thảo dược sinh trưởng, hắn chính là tìm một chút nhìn có hay không. Bất quá để hắn thất vọng, Tiểu Sơn Quốc dạo qua một vòng, một cái khác lối ra ngược lại là tìm được, nhưng hi hữu thảo dược cũng không có phát hiện, cuối cùng chỉ có thể trở lại đầm nước nhỏ bên cạnh mát mẻ mát mẻ. Cái này đầm nước nhỏ bên cạnh rất mát mẻ, ngồi tại bên cạnh lạnh buốt lạnh buốt, nước không sâu, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy đáy nước. Đáy nước không có gì, chỉ có một ít tảng đá cùng một chút cây rong, không có cá, càng không có cái gì ẩn tàng quái vật chính là nước lạnh bớt lạnh bớt, giống như là đóng băng qua nước lạnh đồng dạng. Tại mép nước ngồi một hồi, Diệp Thanh Tay chống đỡ cái cằm nhìn xem chúng thân sói bên trên vết sẹo, đột nhiên đứng dậy đi vào bên cạnh đang dùng đầu lưỡi liếm ổ sói Lang Vương bên người, xuất ra một bình nhỏ thứ cấp sinh mệnh dược tề, mở ra cái nắp, đem huyết hồng sắc dược tề lộ ra, nói với Lang Vương, "Đây là sinh mệnh dược tề." Lang Vương có lẽ không minh bạch hắn nói cái gì, nhưng khi cái nắp mở ra, dược tề bên trong sinh mệnh khí lộ ra, lập tức gây nên Lang Vương chú ý, cái mũi ngâng lên không ngừng ngửi ngửi. Lang Vương gặn nẹt một cái, nhẹ nhàng cắn trong tay hắn thứ cấp sinh mệnh dược tề. Nhưng địa Diệp Thanh Kinh ngạc chính là nó cũng không có mình uống xong, mà là đứng lên đi đến một đầu thương thế cực nặng đầu sói bên cạnh, đem trong miệng bình nhỏ bên trong màu đỏ dược tề đổ vào đầu này sói trong miệng. Một bình thứ cấp sinh mệnh dược tề là không thể nào để bọn chúng thương thế khôi phục, nhưng có thể giảm bất thương thế, có lẽ còn kém điểm này liền có thể để bọn chúng vượt qua tử vong nguy hiếp. Diệp Thanh im lặng, thở dài, từ cá nhân không gian xuất ra một thanh bình nhỏ ra, đều là thứ cấp sinh mệnh dược tề, đều là hắn điều phối hoàn mỹ cấp, có thể duy nhất một lần khôi phục 100 điểm HP, cũng trị liệu rất nhỏ bị thương ngoài da. Quy chương 94, huyết thác cao. Loại này dược tề hắn có thật nhiều, tiến vào phó bản trước hắn nhưng là chuẩn bị dòng giá 80 bình, hiện tại cho những này đầu sói sử dụng cũng không tính thua thiệt. Dù sao đây chính là lực chiến đấu mạnh mẽ, dùng 1 2 bình dược tề đổi lấy bọn chúng liều mạng, cái này mua bán cũng không thua thiệt. So sánh cái khác đầu sói bị thương muốn uống 2 bình, Lang Vương gặm nhẹ uống 1 bình, nó cũng không có thụ thường, chỉ là thể lực tiêu hao có chút lớn mà thôi, nghỉ ngơi nhiều một chút liền tốt. Chờ tất cả sói uống hết đi lúc nghỉ ngơi, Diệp Thanh đi vào Lang Vương bên cạnh, dùng tay vước ve hấu sói cái đầu nhỏ, đối dùng kỳ quái ánh mắt nhìn mình lom lom Lang Vương thấp giọng nói: Ta muốn đi tìm cái kia khống chế ma hóa sinh vật công kích lang cốc tồn tại, ngươi có muốn hay không cùng đi?" Hắn chưa hề nói quá nhiều, Lang Vương mặc dù trí thông minh không thấp, nhưng dù sao không phải người, rằng một đại thông nó đoán chừng là nghe không hiểu. Nghe được Diệp Thanh, Lang Vương ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, miệng há mở lộ ra răng nanh sắc bén, phát ra trầm thấp tiếng thê cả kinh phủ cẩn nghỉ ngơi đầu sói nhau nhau ngẩng đầu. Không do dự, Lang Vương nặng nghề gật đầu. "Rất tốt." Diệp Thanh tay chỉ sói con tiếp tục nói, "Chờ ngươi ngơi tốt, để đồng tộc ở chỗ này bảo nó, hai chúng ta ra ngoài dò xét." Lang Vương nghe lập tức đứng lên, đối trung binh đàn sói phát ra một tiếng trầm thấp tiếng thê, chúng sói nhao nhao đứng dậy dùng trầm thấp tiếng gào cô lững. Nó treo hấu sói tới đến một cá thể hình phá lệ lớn đầu sói bên cạnh, nhẹ nhàng dùng miệng uỷ uỷ gấu sói mấy lần, liền quay đầu hướng Diệp Thanh phát ra thúc dục thanh âm. "Tô ca, nóng lòng như thế?" Hắn lắc đầu, đi theo Lang Vương hướng cốc bên ngoài đi đến. Cái này hành động là Diệp Thanh đến trong cốc suy nghĩ thật lâu nghĩ ra được, luân hồi không gian bên trong ngoại trừ chủ tuyến nhiệm vụ, cái khác chi nhánh nhiệm vụ hoặc cận tàn nhiệm vụ đều cần mình đóng móc, sẽ không chống xuất hiện, đến bây giờ Diệp Thanh có thể khẳng định, cái này giúp đàn sói báo thù tuyệt đối là một cái chi nhánh nhiệm vụ mà lại ban thưởng hẳn là rất phong phú. Từ nhỏ trong sơn quốc gia, một người một sói hướng dãy núi chỗ sâu đi đến. Nhưng mới vừa đi một hồi, Lang Vương liền đến đến hắn bên cạnh dùng miệng ủi ủi hắn eo, sau đó thân thể ngồi xuống, ra hiệu hắn đi lên, đoán chừng là chê hắn tốc độ quá chậm, muốn đích thân chở hắn. Diệp Thanh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, một đầu đột chủ động đương quặp kỵ, loại tình huống này hắn nhưng là lần thứ nhất thể nghiệm, làm sao có thể cự tuyệt. Ngồi tại Lang Vương trên lưng, sờ lấy kim hoàng sắc da lông, phi thường bóng loáng, nhưng cởi trải nghiệm liền không có tốt như vậy, cùng vừa rồi đảo mệnh cũng không kém nhiều lắm. Lang Vương chạy lúc căn bản không có cân nhắc đến tới người trải nghiệm, trực tiếp chính là tùy ý phi nước đại, tăng thêm địa hình nơi này phức tạp, cao tốc nhấp nhô, hắn ngồi tại Lang Vương trên lưng càng là điên dục tiên dục tử. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tỏa sáng, thiên dần dần tăng sáng, hơi lộ ra lòng trắng chứng bầu trời khảm nạm lấy mấy quạ tàn tinh, đại địa mông lung, như là bao phủ màu xám bạc lù mọng. Một người một sói tại sơn linh ở giữa nhanh chóng nhảy vọt, như là một cái u linh tại xuyên thẳng qua. Đệ ý liệu, là tại bọn này chỗ sâu các loại quái vật còn có rất nhiều, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong bị ma hóa đại quân cho giết sạch, bọn hắn một đường qua chợt có nhìn thấy có kỳ quái dã thú xuất hiện. Bất quá lang vương tốc độ quá nhanh, chạy ở giữa lạng yên không một tiếng động, căn bản không phải những quái vật này có thể phát hiện được, coi như phát hiện cũng đổi không kịp. Tại những địa phương này diệp thanh không có ngừng, nơi này tất nhiên còn có dã thú tồn tại, nói rõ không phải ma hóa sinh vật xảo hiện, cũng chính là kia ma hóa sinh vật người không chế sở tại địa phương, không cần dừng lại. Không thể không nói cái này hoàng kim thập tự hoang nguyên phó bản địa đồ thật thật lớn, chỉ là cản trở chạm góc nam phương hướng, này đổi núi thêm dãy núi khu vực liền so cái trước thủy triều toàn bộ phó bản địa đồ cộng lại còn muốn lớn, hơn nữa nhìn bộ dáng lớn không chỉ là gấp 2 3 lần. Mà là có gấp 5-6 lần cũng không chỉ. Một người một lang hảo không mục đích tại trong núi sâu chạy hết tốc lực dòng dã một ngày, ở giữa trận có nghỉ ngơi, rốt cục tại một chỗ nơi sơn cốc phát hiện ma hóa sinh vật tung tích. Kia là tại dây núi chỗ sâu, núi cùng núi tương liên, chỉ có giữa hai ngọn núi có thể thông hành, bọn hắn chính là ở trong đó một chỗ lúc ngẫu nhiên phát hiện. Kia là một đầu to lớn ma hóa nhện, 8 cái chân trống ra có hơn 10 mét phương viên đường kính, tại cốc khẩu dẹp một trường to lớn lưới. Bọn hắn rẽ ngoặt sông đi vào trên lệch điểm một đầu sông vào lưới lớn bên trong, may mắn Lang Vương phản ứng nhanh ngừng lại, đang đứng ở lưới lớn trung ương ma hóa niệm phát ra chi chi quái thiếu, vậy mà phun ra một đại cổ mạng niệm hiện lên hình lưới hướng bọn hắn quét tới. Đương nhiên che đậy không đến, Lang Vương tốc độ nhanh như vậy, làm sao lại trúng chiêu, loé lên liền nhảy cách mạng niệm phạm vi bao trùm. Một người một sói rời khỏi cốc khẩu không có đánh trả, đầu này niệm phẩm cấp mặc dù mới nhị tinh tinh anh, nhưng ở mạng niệm phạm vi bên trong thực lực tự động lên cao một phần cấp, tăng thêm sân ưu thế, Lang Vương thật không cách nào lấy nó thế nào, trừ phi cũng xuất thủ sử dụng pháp phá mất mạng niệm mới được. Nhưng hắn một ngày chỉ có thể dùng 3 lần pháp thuật, vô hạn pháp cầu vừa mới đổi mới, không có khả năng lãng phí ở nơi này. Diệp Thanh xa xa xuyên thấu qua mạng đêm, nhìn thấy cái này có mấy trăm mét rộng sơn cốc một đầu khác cảnh tượng cùng bên ngoài phá lệ khác biệt, trong lòng liền có số. Trong cốc động thực vật đều nhận ác ma khí tức ảnh hưởng, hoặc nhiều hoặc ít có chút cải biến, động vật liền không nói, liền ngay cả thực vật đều trở nên có tính công kích, một chút thực vật nhan sắc trở tối, phiến lá biên giới biến thành răng cơ hình, thân cảnh trở nên bắt đầu vặn ngẹo, giống như là uốn lượn rắn, tản ra khí tức quỷ dị. Nghĩ đến, nơi này chính là ma hóa sinh vật đại bản doanh. Cái kia hủy diệt lang cốc phía sau màn hấp thụ sở tại địa. Diệp Thanh cùng Lang Vương thôi lui đến sơn cốc một bên khác, thương lượng một chút, quyết định từ bên cạnh núi nhỏ leo đi lên, ở trên cao nhìn xuống điều tra tình huống bên trong. Cũng may nơi này núi đều không phải là quá đồ một, Diệp Thanh có thể leo đi lên, Lang Vương thì càng không cần nói, đồng dạng có thể leo đi lên. Tại cốc khẩu có niệm thủ vệ, trên núi hẳn không có cái gì thủ vệ. Một người một sói dọc theo lưng núi leo lên trên, không đến 200 mét núi nhỏ chỉ tốn bọn hắn một giờ, đi vào đỉnh núi, lần đầu tiên liền thấy tại núi một bên khác có một cái cự đại hẻm núi. Trước đó nền thủ vệ hẻm núi chỉ là đại hạp cấp một cái chi nhánh, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tại hẻm núi trung ương, có một cái cự đại tháp cao, cùng Diệp Thanh tại Hắc ám thủy triều phó bản bên trong ảm mãn đã lao sư tháp cao giống nhau như lúc, liền nhan sắc không giống. Ảm mãn đã lao sư tháp cao là dùng tảng đá dựng thành, mà trước mắt cái này tháp cao lại là dùng huyết nục dựng thành, liên tục không ngừng có ma hóa sinh vật từ đại hạp cấp từng cái chi nhánh miệng hẻm núi đến từng đầu dã thú thi thể chồng chất tại trong hạp cốc. Mà tại tòa này chỉ 8 tầng đang chuẩn bị tầng cuối cùng huyết nục trong Thanh mơ hồ thấy được một cái hình người thân ảnh ở trong đó khoảng cách quá xa tăng thêm nơi này trong hư không có sương mù nhàn nhạt, nhạt thị lực bị ngăn trở, hắn thấy không rõ nhân hình nọ thân ảnh đến cùng là cái gì, nhưng có thể khẳng định là cái này tháp cao chủ nhân. Sợ bị tháp cao chủ nhân phát hiện, Diệp Thanh không có nhìn quá lâu, chỉ nhìn một hồi liền án lấy Lang Vương đầu lôi kéo nó xuống tới, Lang Vương phát ra một tiếng bất mãn gầm nhẹ, nhưng vẫn là đi theo hắn tối lui đến lưng núi đằng sau giấu đi. Quy 1 chương 95, ban thưởng điểm thuộc tính nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn không biết là, tại Lang Vương phát ra gầm nhẹ thời điểm, ngay tại trong tháp cao chỉ huy tiểu đem từng khối thi thể xếp làm tượng hình người thân ảnh đột nhiên quay đầu. Ánh mắt tựa hồ là đang nhìn thấu hư không, vừa vặn nhìn về phía bọn hắn vừa rồi ngốc địa phương. Sau đó, Diệp Thanh lại thỉnh thoảng đưa đầu ra tại hẻm núi bốn phía đều quan sát một lần, phát hiện mấy cái sinh vật hùng mạnh. Trong đó bao quát đầu kia dẫn đầu ma hóa đại quân tiến công Lang Quốc Hùng Vương, trừ này còn có một đầu dài đến hơn 30m ma hóa cự mãng, một đầu hai cánh mở ra vượt qua 10 mét ma hóa hừng. Cái này Hùng Vương sau khi trở về vẫn ở tại hẻm núi trong đó một cái chi nhánh lối đi ra, ma kia cự mãng thì là dấu ở một bãi loạn thạch bên trong đi ngủ, về phần kia ma hóa ưng, thì là ẩn thân tại hẻm núi một bên khác đỉnh núi. May mắn Diệp Thanh bọn hắn bỏ đỉnh núi là tại một bên khác, nếu như vừa vặn bỏ lên trên ma hóa cự ưng chỗ đỉnh núi, đoán chừng đã sớm phát hiện bị giết chết. Kêu ma hóa ưng thế nhưng là ngũ tinh tinh anh buộc, bất luận hình thể vẫn là phẩm cấp đều so lang vương gà nẹt phải cường đại hơn nhiều, hơn nữa còn mấy được, gặp gỡ ra hỏa này bọn hắn ngay cả chạy đều không có chạy. Đem hẻm núi bốn phía quan sát một lần, Diệp Thanh lực chú ý lại đặt ở hẻm núi trung ương huyết lục tháp cao phía trên. Cái này huyết nục tháp cao là pháp sư tháp cao một cái biến chủng, cũng là pháng phật pháp sư tháp một loại, bàn về sức chiến đấu so với bình thường pháp sư tháp cao còn muốn lợi hại hơn, dùng huyết nục cấu thành một tưởng, sau đó lại dùng phương pháp đặc thù ở phía trên in dấu. In lên ác ma vu sư đặc hữu phù văn pháp trận, thời điểm fen chốt có thể cưỡng ép rút ra cấu thành tháp cao huyết nục bên trong ẩn chứa lực lượng, bất luận là đánh lâu dài vẫn là trong nháy mắt lực bộc phát đều là nhất đặng lợi hại. Chỉ là Diệp Thanh đối cái này cũng không có hứng thú. Lấy thực lực của hắn bây giờ cách kiến thiết pháp sư tháp cao còn xa, mà lại hắn nghĩ xây căn bản không phải loại này phảng phất pháp sư tháp, mà là nghĩ một bước đúng chỗ trực tiếp xây chân chính pháp sư tháp. Ngược lại hắn đối ác ma kia vu sư thật cảm thấy hứng thú. Ác ma vu sư, thuộc về pháp sư một cái chi nhánh, câu thông ngược sâu thu hoạch được vượt sâu chi lực, có thể triệu hắn trong thâm nguyên ác ma, sử dụng pháp thuật tất cả đều là phụ năng lượng pháp thuật, cùng một chút quỷ dị tà ác máu thanh pháp thuật, không phải người thường có thể học tập, dù sao hắn là không muốn học. Mặc dù ác vu sư thuộc về tà ác vu sư, nhưng không có nghĩa là không lợi hại, tại giai đoạn trước chính thống pháp sư là đánh không lại ác ma vu sư. Còn là nói tại pháp sư chưa đạt tới trung giai trước đó là đánh không lại ác ma vô sư. Nhưng khi chính thống pháp sư tích lũy đầy đủ đạt tới trung giai thời điểm, sức chiến đấu sẽ nhanh chóng tiêu thăng, lập tức liền sẽ vượt qua ác ma vô sư. Tại cái này phó bản bên trong lại có ẩn tàng một ác ma vô sư, như thế rất để diệp thanh ngoại ý muốn, nếu như cái này huyết nộc tháp cao có thể xây thành, cái này ác ma vô sư có thực lực sẽ bạo tăng, coi như ở vào giã man trong tháp cao cái kia cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ ở chỗ này cũng không làm gì được ác ma này vô sư. Ân, đơn, đơn chỉ ở chỗ này, nếu như cả hai tại ngoại gặp nhau, thắng lợi tuyệt đối là long mạch thuật sĩ. Mà Vũ Song tu lại Tinh cũng không phải nói đùa, mà lại Long mạch thuật sĩ pháp thuật đều là Thiên Phú pháp thuật, Long tộc Thiên Phú uy lực pháp thuật vốn là so cùng giai pháp thuật cường đại, mà lại thi pháp tốc độ lại nhanh, nếu như tại dã ngoại cả hai gặp nhau, Long mạch thuật sĩ tuyệt đối có thể đem ác ma Vũ Sư đánh ngã. Đương nhiên, đây là chỉ cả hai thực lực không kém nhiều tình huống dưới, đều là nhất tinh thủ lĩnh mô bản tình huống dưới. Ngay tại xây dựng huyết nộc chi môn tên nhỏ thó quái vật là tiểu quỷ, trong thân biên đặc hữu một loại sinh vật, sức chiến đấu thấp, một người bình thường đều đánh không lại, nhưng tay rất khéo. Bình thường bị ác ma lĩnh chủ trình triệu để xây dựng tòa thành hoặc các loại thiết thi quân sự, nơi này chính là bị ác ma Vu sư từ trong thâm viên triệu hắn đi ra. Diệp Thanh thử dùng nhìn rõ kỹ năng xem, nhưng bởi vì khoảng cách quá nhìn xa không đến. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi trên người mình, vô ý thức quay đầu, nhìn thấy kia dưới hắc bào ác ma Vu sư chính quay người nhìn xem mình, trong ánh mắt ẩn chứa cực kỳ tà ác khí tức, đồng thời hắn cảm giác ở bên thai mình có người đang thấp giọng lỉ làm hắn ý chí mê loạn. Ngươi nhận ác ma sư tư cổ thông tà ác nhìn chăm chú ảnh hưởng ngươi cần tiếp nhận một lần ý chí miễn trừ kiểm định, kiểm định thành công không ảnh hưởng, kiểm định thất bại ngươi sẽ tại trong vòng 5 phút đồng hồ ở vào thất thần trạng thái. Ý chí kiểm định bên trong. Kiểm định thành công, ngươi miễn dịch lần này, ta ác nhìn chăm chú ảnh hưởng. Đây là hắn tỉnh lại nhìn từ luân hồi ấn ký trông được đến nhắc nhở, vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể để cho người ta thất thần, ác ma này vu sư thực lực có chút cường đại. Diệp Thanh một bên nhanh lùi lại một bên cân nhắc, tại nhắc nhở sau mới xuất hiện cái này nhiệm vụ muốn hay không tiếp. Tại nhắc nhở bên trong biết ác ma vu sư tư cổ trông danh tự về sau, nhắc nhở bảng phía dưới lập tức nhảy ra một cái mới nhắc nhở, là một cái nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ: Phá hủy huyết nục tháp cao. Nhiệm vụ giới thiệu: Tại căn cứ đở trạm Gắc Đông Nam Sơn mạch chỗ sâu phát hiện một tòa huyết nục tháp cao, tại tháp cao chưa kích hoạt trước đó đem nó thôi hủy. Nhắc nhở: Nhiệm vụ hạn định trong vòng 7 ngày hoặc kích hoạt trước đó. Nhắc nhở: Ngươi có thể mượn nhớ bất kỳ lực lượng nào. Nhiệm vụ ban thưởng: 3000 điểm tích lũy, 2 điểm kỹ năng, 1 điểm thuộc tính. Thất bại trừng phạt: Làm ngươi thất bại, ngươi đã thu được trừng phạt. Ban thưởng 1 điểm điểm thuộc tính nhiệm vụ. Đây là Diệp thanh từ trước tới nay lần thứ nhất nhìn thấy, trên lý luận tới nói không có gì có thể do dự, nhất định phải đón lấy. Hơn nữa còn không có nhiệm vụ trừng phạt, đây càng không cần nói. Nhưng mà, cái này nhưng là chính là chuyển hướng, nhưng là hắn không có hoàn thành nắm chắc a. Liên hắn cùng Lang Vương gạn nét, hoặc là tăng thêm 21 con tinh anh đàn sói, điểm ấy lực lượng căn bản không có khả năng công phá cái này huyết nộc tháp cao, đoán chừng đều sông không tiến trong hạp cốc ngay cả huyết nộc tháp cao đều không đến gần được. Dù sao ba đầu ngũ tinh tinh anh lớn muột, tăng thêm ít nhất là thủ lĩnh mô bản ác ma vô sư, cố lực lượng này cường đại liền xem như tập hợp toàn bộ cặn đờ chạm gác đều không nhất định có thể đánh hạ tới. Yêu thương nha. Diệp Thanh nhìn xem nhắc nhở bảng bên trên nhiệm vụ ban thường. nước bọt đều nhanh chảy ra, nhưng chính là không dám nhận. Những này không có cụ thể trừng phạt nhiệm vụ mặc dù không có thất bại trừng phạt, nhưng không có nghĩa là có thể tùy tiện tiếp mà không có không tốt hậu quả. Là, đích thật là không có trừng phạt, nhưng nếu như ngươi cũng không đủ thực lực tùy tiện tiếp, thường thường không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, như vậy tại về sau phó bản bên trong, cho dù có dạng này, nhiệm vụ cũng sẽ không biểu hiện tại ngươi nhắc nhở bảng bên trong, nói cách khác, luân hồi không gian nhận định ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ năng lực, sẽ không cho ngươi biểu hiện cái này nhiệm vụ. Cho nên tiếp nhiệm vụ cần cẩn thận, không có nắm chắc hoàn thành không muốn tiếp, không phải về sau không có nhiệm vụ có thể làm liễn thảm rồi. Nhưng là, ban một điểm điểm thuộc tính A, Còn có 3000 điểm tích lũy thêm 2 điểm kỹ năng a. Ban thưởng như thế phong phú nhiệm vụ liền bày ở trước mắt, không tiếp sẽ chết, không có cam lòng buồn bực chết. Diệp Thành xoán suất nhìn xem nhắc nhở bảng một mực tại do dự, ngay cả bên cạnh Lang Vương gã nẹt đột nhiên biến hóa đều không có phát hiện. Quy 1 chương 96, Ác ma vu sư. Thằng đến gà nẹt đột nhiên phát ra một tiếng tiếng nghẹn nào, liền xoay người chạy hắn mới phát hiện đỉnh đầu của mình xuất hiện một đầu cự ứng, cùng trước mắt sần đổi hạ chậm rãi dâng ma sư. À, nó coi như dạng nghĩa khí thấp giọng nhắc nhở hắn, chỉ là Diệp Thành đang suy nghĩ xoán muốn hay không tiếp cái này nhiệm vụ, cũng không có chú ý tới mình đã sớm bị phát hiện." Hiện tại khẳng định là chạy không được, tại đầu này rùa hai cánh gần 10 mét cự ứng trước mặt hắn liền không có chạy, chớ nói chi là còn có một cái thực lực không do ác ma vô sư. Ác ma vô sư cũng không để ý gì tới Lang Vương gà nét, chỉ là phất phắt tay, cự ứng lặng yên không một tiếng động trượt vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa, nhìn Vương hướng là truy hướng Lang Vương phương hướng, nhìn tốc độ này không thể so với Lang Vương chậm, tăng thêm biết bay, hắn chỉ có thể cầu nguyện nó có thể có thể chạy thoát được, về phần mình, hắn là không định tự rước lấy nút chạy. Ác sư cũng không có trước tiên giữ hắn, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá hắn. Toàn thân cuốn tại áo bảo đèn bên trong chỉ có bộ mặt lộ ra một đôi lóe ú quang con mắt, chính trên dưới liếc nhìn Diệp Thanh, đột nhiên băng ra một câu thanh âm khàn khàn. Một cái pháp sư học đổ. Thanh âm này giống như là dùng cái gì tại trên miệng sắt dùng sức phá, câu giáo khàn giọng bén nhọn, muốn bao nhiêu khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe, nghe vào trong thai làm hắn mảng nhĩ chấn động ngứa ngáy rất khó chịu. Diệp Thanh không có trả lời, ác ma vu sư cũng không để ý, đột nhiên từ áo bảo đèn bên trong rũi ra một con mọc ra tinh mịn vảy đen tay. Hoặc là nói là móng thích hợp hơn, Vung lên, đại lượng hắc khí cuồn cuộn hình thành một cái đại thủ bắt lại, thân hướng tháp cao đi. Bàn tay này là một cái gọi Ác Ma chi thủ Ác Ma Vu sư đặc thủ pháp thuật, cùng chính thống pháp sư pháp sư chi thủ một cái dạng, nhưng uy lực phải lớn hơn nhiều, chẳng những có thể đem một người nắm lên, còn có thể để mục tiêu tiếp nhận phụ năng lượng ăn mòn tổn thương. Mà pháp sư chi thủ ngay từ đầu nhưng không có uy lực lớn như vậy, đều là theo người thi pháp thực lực cường đại uy lực không ngừng tăng lên, muốn đạt tới bắt người tình trạng này, ít nhất cũng phải chuyển ứng kỳ pháp sư mới được. Diệp Thanh không có phản kháng chỗ chống cống, theo Ác Ma Vu sư bay về phía huyết nộc tháp cao, trong lòng của hắn cũng đang tính toán nên như thế nào thoát thân, muốn hay không mình tự sát. Hắn cũng không nguyện ý làm thành huyết nục bị nét vào huyết nục tháp cao tường bên trong, như thế quá thẳng rồi. Nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là, ác ma vu sư bắt hắn rơi vào huyết nục tháp cao sau cũng không có đem hắn ném vào huyết nục bên trong, mà là xuất ra một cây người xương của sống làm thành pháp trượng hướng huyết nục trên sàn nhà dừng lại, trong miệng bắt đầu ngâm ngâm có tử. Đang lúc Diệp Thanh đang suy nghĩ hắn đang làm cái gì thời điểm, ác ma vu sư đột nhiên hướng tháp cao phía trên một chỉ, một điểm đen đột nhiên hiện ra, lập tức một đại cổ vực sâu khí tức từ đó phun tới. Hắn lập tức biết đây là có chuyện gì, cái này ác vu sư vậy mà mở ra một đầu kết nối vực sâu thông đạo. Triệu hồi gia đại lượng vực sâu chi lực hướng hắn đánh tới, trong nháy mắt liền đem Diệp Thanh bao khỏa tại vực sâu chi lực bên trong. Ngươi nhận vực sâu chi lực ăn mọn, mỗi phút đồng hồ cần tiếp nhận một lần ý chí miễn trừ kiểm định, kiểm định thông qua không ảnh hưởng, kiểm định thất bại sẽ lâm vào thất thần trạng thái. Ý chí kiểm định bên trong. Kiểm định thông qua, ngươi sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi nhận vực sâu chi lực ăn mọn, mỗi phút đồng hồ cần tiếp nhận một lần bền bỉ miễn trừ kiểm định, kiểm định thông qua không ảnh hưởng, kiểm định thất bại toàn thuộc tính lâm thời hạ xuống 2 điểm, nếu ngay cả tục 10 lần bền bỉ miễn trừ kiểm định thất bại, ngươi sẽ nhận vực sâu chi lực sâu tầng ăn mòn. sẽ sinh ra không cách nào dự tính hậu quả quên bị kiểm định bên trong. Kiểm định thất bại, người toàn thuộc tính hạ xuống 2 điểm. Ta đi. Đây là muốn đem ta chuyển hóa làm ác ma vụ sư. Diệp thanh chỗ nào không biết đây là có chuyện gì, vực sâu chi lực sâu tầng thứ ăn mòn sau kết quả chỉ có 3 cái, một cái là chống đỡ không nổi chết mất, một cái cũng là chống đỡ không nổi nhưng không chết, chỉ là thần chí bị xóa đi chuyển hóa làm vực sâu ma hóa sinh vật, loại thứ ba là khống chế lại thể nội vực sâu chi lực, chuyển thành trong truyền thuyết ma nhân. Diệp thanh học tập có cơ sở minh tưởng kỹ năng này, có được pháp sư Thiên Phú nhất định có thể không chế thể nội vực sâu chi lực, như vậy thì sẽ cùng ác ma này vô sư, từ nhân loại rơi xuống thành ác ma vô sư, trở thành một nửa người nửa ác ma tồn tại. Nhất hố cha chính là, loại này chuyển hóa thuộc về không thể nghịch chuyển, chuyển hóa thành nửa ác ma sau là không cách nào biến trở về bộ dáng lúc trước, mà lại ngay cả linh hồn đều sẽ nhiễm lên vực sâu chi lực, trừ phi có thần linh tự mình xuất thủ, nếu không. Không được, ta phải tự cứu, ta không thể biến thành nửa ác ma. Diệp Thanh trong đầu nhanh chóng xoay nhanh, nghĩ tự cứu biện pháp. Mặc dù trở thành ác ma vô sư có thể để cho hắn trong nháy mắt trở thành chính thức chức nghiệp giả, trực tiếp chuyển chức, không cần chờ thi đại học. Nhưng hắn không nguyện ý a. Vực sâu là cái gì? Thế gian hết thể tà ác chi nguyên, là tận sức tại tử vong cùng hủy diệt ác ma quên hương cũng là hỗn loạn tà ác linh hồn kết cục một trong. Nơi này là vô cùng vô tận, làm cho người hít thở không thông kinh khủng chi địa, nơi này là hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, sinh mệnh cực kỳ nguy hiểm chi địa, nơi này là không có chút nào đạo đức luân lý, không bao giờ ngừng nghỉ dết chóc chi địa, nơi này chưa từng hữu nghị, thân tình, tình yêu, chỉ có phản nộ, giết chóc, hủy diệt ác chi địa. Cùng loại này tồn tại liên hệ, tại TV bên trong sống không quá một tập, liền xem như luân hồi giả cũng sống không được bao lâu. Diệp Thanh mới không muốn trở thành ác ma vụ sư. Chỉ là, muốn thế nào mới có thể thoát thân? Đối mặt một đầu nhất tinh thủ lĩnh cấp ác ma vụ sư, Diệp Thanh không cho rằng chỉ bằng vô hạn pháp cầu có thể trốn qua một mạng, mà trên người mình cũng không có cái gì cường lực đạo cụ, ngoại trừ đời thứ nhất chủ thần hạch tâm. Nhưng cái đồ chơi này chỉ bảo hộ linh hồn của hắn, cái này có thể từ vừa rồi ý chí miễn trừ dứt khoát thông qua đó có thể thấy được, nhưng nhằm vào thân thể phương diện ăn mòn nhưng không có biện pháp, không phải hiện tại đã sớm xuất thủ Nhưng ngoại trừ cái này, trên thân không có khác đạo cụ có thể cứu từ chờ một chút, Diệp Thanh đột nhiên nghĩ đến trên người mình có một dạng đồ vật giống như có thể cứu mình, nhưng hắn cũng không dám xác định ở chỗ này có hữu hiệu, hiệu hay không. Bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, ngựa chết cũng muốn làm ngựa sống ý, ý, ý, ý. thử một lần tổng không sai. Hắn lập tức trong lòng mặc niệm nói: "Vĩ đại thần Hy Chi chủ là Tender, ngài thành kính tiến độ khẩn cầu ngài giáng lâm. Vĩ đại thần Hy Chi chủ là Tender, ngài ngài Vĩ chủ là thành kính tiến độ khẩn cầu ngài lâm." chân chính thần linh tiến độ như thế nào cầu nguyện cũng không biết. Cái này cầu nguyện từ tiêu không đúng tiêu chuẩn cũng không biết, trước kia hắn căn bản không có nghiên cứu qua, nhất khiếu bất thông, hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, tìm kiếm chút vận may nhìn có được hay không. Hắn thấp giọng cầu nguyện ác ma Vu sư nghe được, tựa hồ là rất thích hắn tuyệt vọng lúc cầu nguyện, phát ra một tiếng thấp giọng khó nghe tiếng cười. Người thần linh là nghe không được dạng này cầu nguyện, ngươi phải nói chí thượng, chỉ thánh. Thần Hy Chi chủ lật thẽn đỡ cái tên này ác ma Vu sư không dám nói, giống hắn cường đại như vậy tồn tại dám gọi thẳng lật danh tự. Khẳng định sẽ bị thần linh biết, lấy lạt thẹn đờ nổi danh ghét ác như cựu tính cách, có rất lớn có thể sẽ từ thiên giới ném một đạo thiểm điện đem hắn đánh chết. Ác ma vu sư mặc dù cường đại, nhưng không có là gan dám khiêu chiến một vị thần linh. Quy 1 chương 97, vượt sâu chuyển hóa. Chói mắt của sáng từ diệp thanh đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống ở trên người hắn, cái này cổ sáng từ trong hư không chống rông xuất hiện, thuần chính chính năng lượng khí tức vừa xuất hiện lập tức đem 4 phía vực sâu khí tức bài xích ra. Cú sáng rơi ở trên người hắn, lập tức liên tục không ngừng hướng trong cơ thể hắn chăm chú, một cỗ thần thánh thật lớn khí tức bắt đầu từ trên người hắn phát ra, đem hắn thể nội vực sâu khí tức toàn bộ tịnh hóa trong không. Cái này sao có thể? Vốn đang ắc ý trêu cho các ma vu sư thanh âm đột nhiên ngừng lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hú lên quá dị, xương cổ sống trên đỉnh xương đầu bên trên một viên bảo thạch con mắt phịch một tiếng nổ tung, một vòng lớn nồng đậm thâm huyền chi khí căng phòng lên đến, hóa thành một cái cự đại ma ảnh nào về phía Diệp Thanh, tựa hồ là muốn đem nuốt mất. Nhưng điều này cũng không có gì dựng, ma ảnh kia về phía trước bên trên bên cạnh hắn lập tức dẫn phát chính năng lượng bắn ngược, trong cột ánh sáng lực lượng đột nhiên tăng vọt mấy lần, đem Diệp Thanh toàn thân đều bao phủ ở bên trong. Ma ảnh nhào vào chính năng lượng khoác lên mặt, trời sinh tương khắc tướng bài xích hai loại sức mạnh có cực lớn phản ứng, bắt đầu tương hô ăn mòn triệt tiêu, phát ra tư tứ thanh vang. Nhưng so sánh có liên tục không ngừng ủng hộ chính năng lượng, ác ma vu sư pháp thuật này triệu hoán ma ảnh cũng có chút kế tục không đủ, theo triệt tiêu lẫn nhau bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. vu sư xem xét cái này không được, lập tức lần nữa thi pháp, giơ lên một đôi mộc đầy lân mịn thủ, trong miệng bắt đầu thì nhẹ, không biết đọc cái gì chú ngữ. Ba giây qua đi, Ác ma Vu sư tự hết nhục mặt đất rút ra xương cốt pháp trượng, hai mắt một đoàn huyết diễm sáng lên, giống như là thiêu đốt hỏa diễm, nhưng là màu đỏ, nó há mồm phun ra một đoàn huyết quang tại trên pháp trượng, lập tức đem màu trắng xương cốt pháp trượng nhuộm thành huyết sắc, giơ lên cao cao. Trong chốc lát, một đạo to bằng bắp đùi tia chớp màu đỏ ngòm từ pháp trượng hốc bay ra, trong nháy mắt vượt qua không gian nổ tại Diệp Thanh đỉnh đầu chính năng lượng trụ bên trên, quay một tiếng tuôn ra một tiếng đinh thai nhức góc Đạo này kia màu đỏ ngòm uy lớn, tại nổ tung đồng thời cũng đem chính năng lượng trụ nổ chỉ còn một nửa lớn nhỏ. Thấy một lần pháp thuật hữu hiệu, sư đại hỉ, lập tức lên pháp trượng. Bắt đầu lần nữa thi pháp, mà chính năng lượng trụ tụ hồ là biết chuyện này, có sáng đột nhiên bắt đầu trở nên càng sáng hơn càng lóa mắt, bên trong năng lượng lần chứa càng thêm hùng hậu, đạo thứ 2 tiềm điện uy lực cùng đạo thứ nhất đồng dạng lớn, nhưng chiến quả lại nhỏ đi, cũng không có đem năng lượng trụ cắt đứt. Mà tại Diệp Thanh trong thức hải, bây giờ chính phát sinh một trận kỳ biến. Tại hắn hướng thần hy chi chủ cầu nguyện sau không bao lâu, tại hắn ý thức hải phía trên trống rỗng xuất hiện một cái màu trắng người ánh sáng, cái này người ánh sáng không có bao nhiêu lực lượng, nhưng lại có thể câu thông thần hy chi chủ. Tại hắn hướng thần hy chi chủ cầu nguyện về sau, kia màu trắng người ánh sáng tựa hồ là liên tiếp đến cái nào đó ý chí. Lực lượng cấp tốc tăng vọt, đồng thời bắt đầu tản mát ra làm cho người khí tức kinh khủng, cố khí tức này phi thường thần thánh, nhìn tới làm lòng người chỉ thần dao, làm cho người khó mà nhìn. Lúc này Diệp Thanh đã biết đây là có chuyện gì, cái này người ánh sáng không phải người khác, chính là thần Hy Chi chủ lưu tại trong thức hải của hắn một cái ân ký. Bản thân chỉ là một cái thuần túy ân ký, tác dụng chỉ có một cái, chính là dùng để làm tiêu ký, tiêu ký hắn là thần Hy Chi chủ tín đồ. Dưới tình huống bình thường đối người không có chỗ xấu, ngược lại có chỗ tốt, nếu có tín đồ xảy ra bất chấp hướng thần linh cầu nguy lúc, thần Hy Chi chủ có thể lấy ân ký này đường tọa độ dáng lâm hạ lực lượng đến, phi thường thuận tiện. Nhưng mà, nếu như nói ngươi tín ngưỡng thần linh đối ngươi lòng có ác ý thời điểm, cái này tiêu ký cũng không phải là chuyện gì tốt, mà là chuyện xấu. Thần Hy Chi chủ đang tiếp thụ diệp thanh cầu nguyện về sau, lập tức làm ra phản ứng, lập tức hạ xuống đại lượng thánh lực, hắn đều có thể nhìn thấy thuộc tính của mình đang nhanh chóng tăng lên, một thân bành phái thánh lực cơ hồ muốn tràn ra bên ngoài cơ thể. Nhưng là, theo thánh lực hàng lâm xuống, còn có một kia thần hy chi chủ ý chí, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Tình huống bình thường thần linh ý chí sẽ không giáng lâm đến tín đồ thể nội, chỉ có một loại tình huống mới có loại sự tình này phát sinh, đó chính là địch nhân quá mức cường đại. Tín đồ tự nguyện trở thành thần linh vật chứa, để thần linh giáng lâm hóa thân. Nhưng muốn để thần linh giáng lâm hóa thân, đây không phải bình thường tín đồ có thể làm được, nhất định phải thành tính trở lên tín đồ, thực lực có nhất định yêu cầu, đồng thời tín đồ đồng ý lấy tự thân vì thần linh vật chứa. Chân chính thành tính tín đồ đương nhiên không có vấn đề, trong mắt bọn hắn có thể làm cho mình tín ngưỡng thần linh dáng lâm thân thể mình đây là một loại vinh quang. Nhưng Diệp Thanh không phải à, hắn tức không phải thành tính tín đồ, cũng không có bao nhiêu thực lực, càng không có đồng ý lấy tự thân vị vật chứa để thần hy chi chủ giáng lâm. Như vậy, việc này liền kỳ quái, không có trải qua hắn cho phép liền giáng lâm. Cái này không thể nói là có mang hào ý, phải biết lấy Diệp Thanh thực lực, một khi bị thần linh hóa thân dáng lâm tự thân, vậy coi như là chết chắc, nếu như đổi thành cái khác, cùng giai luôn hồi giả, kia quên mất sẽ càng lớn, hoặc là khấu trừ mấy năm tuổi thọ, hoặc là linh hồn sẽ bị suy yếu, thảm hại hơn nếu như đụng tới ta ác thần linh, trực tiếp xóa bỏ linh hồn cũng có thể, đó chính là triệt để chết rồi. Nặng như vậy hậu quả, Diệp Thanh tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ở thời điểm này, hắn không có suy nghĩ lung tung, càng không có cầu thần hi chi chủ, mà là trực tiếp giao thông trong linh hồn đời thứ nhất chủ thần hải tâm. Ở thời điểm này, biện pháp gì đều không tốt xử chỉ có thể dựa vào mình, mà cái này cùng mình linh hồn dung hợp đời thứ nhất chủ thần hạch tâm là hắn duy nhất cậy vào. Con tốt, cái này đời thứ nhất chủ thần hạch tâm đã cùng linh hồn hắn dung hợp, cũng không có ý thức tự chủ, mặc dù bây giờ đang đứng ở ngủ say trạng thái khôi phục lực lượng, nhưng vẫn là có thể câu thông. Nhưng khi hắn câu thông đời thứ nhất chủ thần hạch tâm, một đoạn tin tức bị hắn biết được, Diệp Thanh trên mặt đột nhiên lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Lại nhìn đang không ngừng lớn mạnh thần hy chi chủ ý chí, hắn đột nhiên lộ ra đồng tình biểu lộ ra. Năm chắc trong lòng, hắn cũng không còn sợ hãi, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá đến thần hy chi chủ đạo này ý chí. Cái này ý chí là thần hy chi chủ dáng lâm ở trong cơ thể hắn hóa thân ý chí, chẳng những ẩn chứa có đại lượng tin tức, bên trong còn chứa một tia thần tính. Không sai, chính là danh xưng có thể để cho vạn vật bất hủ thần tính, thần linh căn bản nhất đồ vật. Đương nhiên, đây chỉ là thần hy chi chủ một cái hóa thân, ẩn chứa thần tính rất rất ít, có thể nói ít đến tương cảm, cứ như vậy một chút xíu một kia, không có khả năng để cho người ta bất hữu. Nhưng là, ít hơn nữa thần tính cũng là thần tính, cũng là thuộc về bất hủ siêu phàm chi vật, giá trị phi thường to lớn. Đáng tiếc, cái đồ chơi này hiện tại đã bị đời thứ nhất chủ thần hoạch tâm để mắt tới. Đối thứ nhất chủ thần hạch tâm muốn bù đắp tự thân, liền cần không ngừng thôn phệ có được cường đại lực lượng đồ vật, cái này thần tính thật thích hợp. Là rất đáng tiếc, nếu như cho Diệp Thanh sử dụng, để hắn bất hủ là không thể nào, nhưng tuyệt đối có thể thu được siêu cấp phong phú chỗ tốt, một bước lên trời. Thôi à, hắn suy nghĩ nhiều quá. Liền hắn hiện tại thực lực này, cho dù có một phần thần tính đặt ở trước mắt cũng không hấp thu được, hắn qua yếu đất sẽ bị trực tiếp nó no bạo, thân thể không cách nào dung nạp cố lực lượng này. Trừ phi hắn trở thành chính thức luân hồi giả, có được chức nghiệp mô bản, khi đó mới có thể dựa vào không gian quy tắc chi lực chậm rãi đem cố lực lượng này thôn phệ, hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Quy mô chương 98, cưỡng ép giáng Lâm Thần Hy chi chủ hóa thân. Ở bên ngoài, ác kia Vu sư đang không ngừng phóng thích hồng sắc thiểm điện công kích trong hư không bắn xuống tới có sáng, nhưng theo thần Hy chi chủ ý chí lần lượt giáng lâm, phóng xuống tới lực lượng càng ngày càng cường đại, trong cột ánh sáng ẩn chứa lực lượng cũng càng thêm cường đại, bây giờ đã trở nên khó mà dung chuyện. Ác ma sư trên người áo bảo đèn đã bị hồng sắc thiểm điện nổ tung đưa tới cuồng phong thổi xuống đến, toàn mọc đầy thịt đầu lộ ra, nhìn qua xấu xí khó coi, khó trách hắn không dám lộ diện. Hiện ra chân dung ác ma Vu sư cũng không để ý tới những này, mà là lui lại một bước, nhìn một chút tay phải xương pháp trượng một chút, cắn răng, hung hăng lần nữa cắm vào huyết nục sàn nhà bên trong, ngay sau đó hai tay mở ra, ngẩng đầu đối bầu trời bắt đầu lớn tiếng đọc lấy không biết cái gì ngữ ngôn chú ngữ. Nếu có bác học giả ở đây khẳng định sẽ nghe được, đây là trong thâm viên ác ma ngữ. Theo ác ma Vu sư không tuyệt vọng ra chú ngữ, trong cơ thể hắn bắt đầu tản mát ra đại lượng vực sâu khí tức, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ huyết nục tháp cao. Tại vực sâu chi lực ảnh hưởng dưới, còn chưa hoàn toàn xây thành huyết nục cao bắt đầu tản mát ra hào quang màu đỏ. Tháp cao bản thân cũng bắt đầu biến hình, từ ngoài giống như là có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu co vào cùng kết trương. Ma ác ma vu sư bản nhân thì là bắt đầu chậm rãi chìm xuống, toàn bộ bắp chân đến đầu gối bộ vị đã chìm vào huyết nục bên trong, cũng vẫn còn tiếp tục chìm xuống, tựa hồ là muốn đem thôn phệ đồng dạng. Rất nhanh, huyết nục tháp cao tại vực sâu chi lực ảnh hưởng dưới đã vận bèo biến hình, hóa thành một tôn to lớn huyết nục nhiều sống thể, giống hình người, nhưng lại có khác biệt, có năm đầu cánh tay, đầu bộ vị bị ác ma vu sư thay thế, hắn hiện tại đã toàn bộ phần eo trở xuống nửa người dung nhập huyết nục bên trong. Phần eo trở xuống sinh trưởng ra đại lượng huyết nục trụ cùng phía dưới huyết nục tháp cao liên kết cùng một chỗ, đại lượng hồng quang từ huyết nục nhiều sóng thể toàn thân cao thấp chập trùng, thỉnh thoảng sẽ có một đoàn hồng quang nổ tung, tản ra vực sâu chi lực cấu hóa ra từng cái ma ảnh bay múa. Biến thân hoàn tất huyết nục nhiều sóng thể rũa ra hai bàn tay to, nhắm ngay biến hình sau lộ ra ngoài diệp thanh hung hăng vô tới. Sau khi biến thân huyết nục nhiều sóng thể có cao 50, 60m, thuộc về siêu cự hình sinh vật, hành động chậm chạp, nhưng lực lượng cao kinh người, đã vượt qua hắc thiết phó bản dung nạp Trên lý luận hắc thiết phó bản bên trong sẽ không xuất hiện thuộc tính vượt qua 50 điểm tồn tại, nhưng đây là chỉ kịch bản sinh vật, không bao gồm sinh vật nhân tạo. Trước mắt cái này huyết nục nhiều sóng thể là thuộc về nhân tạo vật sống, không ai khống chế chính là cái tự vận, mà lại huyết nhục nhiều sóng thể lực lượng mặc dù kinh người chi cực, nhưng có cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hành động quá chậm rãi, so với thường nhân còn muốn chậm, uy lực lớn nếu như đánh không đến người, thực tế sức chiến đấu cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Đương nhiên, Diệp Thanh hiện tại khống chế thân thể của hắn chính là thần hi chi chủ. Hắn đã đem ý chí của mình thu hồi đời thứ nhất chủ thần trong trung tâm, toàn bộ thức hải đã bị thần hy chi chủ ý chí phát ra quang mang cho bão phủ. Đương huyết nục nhiều xong thể một trường kia vô xuống đến, hắn tỉnh lại. Thức hải bên trong thần hy chi chủ hóa thân ý chí mở mắt ra trong nháy mắt, trong hiện thực diệp thanh hai mắt trong nháy mắt hóa thành kim sắc, hai đạo kim quang bắn ra, từ trên người hắn tản mắt ra mênh mông như biển uy nghiêm. Ta chính là thần hy chi chủ, là thẹn đờ. Đương cái này âm thanh tuyên cáo nói ra miệng. Toàn bộ hẻm núi trong nháy mắt bị một cố lực lượng kinh khủng bao phủ, bầu trời trong nháy mắt bị cố lực lượng này bao phủ, một mực bao phủ tại hẻm núi phía trên vực sâu khí tức bị quét sạch xanh xanh, mà huyết nhục nhiều sóng thể bàn tay cũng đứng tại trước người hắn không được tiến thêm. Ta ác. Diệp Thanh trong hai mắt kim quang biến đổi, hóa thành kim sắc hỏa diễm, một chỉ điểm tại huyết nhục nhiều sóng thể trên bàn tay khổng lồ, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Tinh hóa. Lập tức huyết nhục nhiều sóng thể trên bàn tay bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, huyết tại kim sắc hỏa diễm phía dưới giống ngọn nến đồng dạng bắt đầu mà tan, đại lượng ô huyết thủy hòa tan mất số dưới. Thiên thánh hỏa diễm chẳng những uy lực kinh người, còn có thể thương tới linh hồn, cùng huyết nục nhiều sóng thể hòa làm một thể ác ma vu sư lập tức phát ra tiếng kêu thảm, nỗi giận gầm lên một tiếng, đưa tay đem trước người xương cốt pháp trượng rút ra, cốt trượng một đầu nhắm ngay bộ ngực mình tắm bảo. Nhìn qua cũng không sắc bén, cốt trượng phần đuôi lập tức trở nên sắc bén, không trở ngại chút nào đâm vào ác ma vu sư thể nội, nhưng không có huyết thủy chảy ra, mà là giống dung nhập trong cơ thể hắn đồng dạng. Sau đó hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời lớn tiếng phát ra trầm đồng dư dương kỳ quái chú ngữ. Răng Bầu trời nứt ra một cái lỗ khẽ hở một cỗ nồng đậm vô cùng ngược sâu khí tức từ đó thẩm thấu ra đem khe hở trùng quanh nhiễm đến đen kịt một màu, hai con tre kín vảy màu đen đại thủ đột nhiên từ trong cái khe rũa ra, một tay bắt lấy một bên, dùng sức xé ra, vết nước không gian bị xé thành càng lớn, lộ ra một cái cự đại đầu lâu ác ma ra. Chỉ là cái này đầu lâu ác ma mới vừa ra tới, trong hư không liền có một cố lực lượng vô hình hội tụ, hóa thành một đạo so với người còn lớn hơn lóa mắt tiệm điện vào đầu bổ vào đầu lâu ác ma phía trên. Đây là phó bản quy tắc hạn định không cho tôn này cường đại ác ma tiến đến mà tự nhiên sinh ra phản ứng. Không giống với Thần hy Chi chủ dùng tín đồ dáng lâm phương thức bỏ ra lực lượng, loại phương thức này đầu nhập lực lượng sẽ không rất cường đại, chỉ cần khống chế được tốt sẽ không dẫn phát không gian quy tắc bắn ngược. Nhưng nếu như là cường đại tồn tại trực tiếp tiến vào cái này phó bản, liền sẽ bởi vì lực lượng quá mức cường đại bị phó bản chỗ thế giới bại xích, trước mắt chính là cái này bộ dáng. Mà Thần hy Chi chủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức lần nữa chỉ một ngón tay, quắc, pháp lệnh, chấn nhiếp. Cường đại ác ma lập tức giun lên, nhất thời thất thần không có động tác, lập tức bị một đạo thô to thiểm điện bổ trúng, thân thể bị đánh hướng về sau một nghiêng, lực lượng vừa thu lại, Vết nứt không gian lập tức thu nhỏ một màn lớn. Chờ nó kịp phản ứng lúc vừa lúc thần Hy Chi trụ lại là chỉ điểm một chút dưới, một vệt kim quang tại trên đầu nó ác ma sừng bên trên nổ tung, lại đem đánh lui một chút, vết nước không gian lần nữa thu nhỏ, so ngay từ đầu ác ma Vu sư mở ra lúc còn muốn nhỏ, tức giận đến nó nổi trận lôi đình, điên cùng va chạm không gian mít lũy, đâm đến thùng thùng vang lên, nhưng lại không thể làm gì. Bỏ lỡ ngay từ đầu cơ hội, hiện tại vết nước không gian trở nên nhỏ như vậy, nó đã không cách nào tiến vào cái này phó bản bên trong. Nhưng cái này cường đại ác lại không cam tâm, tâm niệm vừa động, Một đoàn to lớn ma khí bay ra rơi vào ác ma Vu sư trên thân, nhanh chóng hướng huyết nục tháp cao biến nhiều sóng thể bên trên liên miên công, giúp bị cái này đoàn ma khí ảnh hưởng, huyết nục nhiều sóng thể lần nữa có biến hóa, thân thể lần nữa có vào, nhỏ đi một chút, nhưng thân thể lại trở nên càng thêm cứng thực, chẳng những thể chất lực lượng không có giảm xuống, ngược lại tốc độ phản ứng có chỗ lên cao, hình thể còn sinh trưởng ra một tầng cứng rắn lớp biểu bì, phòng ngự trở nên càng thêm cường đại. Hiển nhiên, cái này cường đại ác ma biết mình vào không được, liền đem hy vọng đặt ở ác Vu sư trên thân. Cái này vực sâu chi lực chẳng những cải tạo huyết nhiều sóng thể, cũng cải tạo ác ma Vu sư Thủ cái này đoàn không biết cường đại ác ma lực lượng ảnh hưởng, ác ma vu sư hình tượng càng thêm ác ma hóa, cả người đều bành trướng đến tầng lớn, đỉnh đầu hai cái liệu trở thành cứng ngắt chất xứng hóa, chậm rãi tạo thành hai ác ma sừng nhỏ. Quy một chương 99, ta ác tế tự cùng hắc ám thánh luôn. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng, đối mặt một tôn thần hóa thân, hắn lại cường hóa mấy lần cũng là một cái dạng, hạ chàng không hề khác gì nhau. Đã bị thần hy chi chủ ý chí chiếm cứ, biến thành thần linh hóa thân diệp thanh chỉ là mặt không biểu tình chỉ một ngón tay, trong nháy mắt liền có mấy chục đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Như là mũi tên đồng dạng tại huyết nục nhiều sóng thể trên thân bắn ra mười mấy cái lỗ thủng, đồng thời trên vết thương có kim sắc hỏa diễm lưu lại. Ngọn lửa màu vàng nóng này lấy huyết nục vị nhiên liệu, chẳng đốt càng lớn, rất nhanh tại huyết nục nhiều sóng thể trên thân đốt ra mười mấy cái hô to ra, may mắn nó hình thể đủ lớn, nhất thời còn đốt không hết, đổi thành thường nhân sớm đốt thành cho. Kịch liệt đau nhức vô cùng ác ma vô sư phát ra một tiếng to lớn gào khét, một mực bồi hồi tại hẻm núi bên ngoài ma hóa sinh vật nhận triệu hoán, lập tức vào vào, thanh tới. Trong đó tốc độ nhanh nhất là đầu kia ma hóa cư ứng, hóa thành một vệt bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất bổ nhào vào trước mặt hắn. Nhưng vừa bổ nhào vào trước mặt hắn móng vuốt còn chưa rơi xuống, liền có một con tiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm đại thủ bay ra, một phát bắt được Ma Hóa Hưng, lập tức buộc phát ra đầy trời kim diễm, ở vào trong đó Ma Hóa Hưng chỉ tới kịp hết thảm một tiếng, liền biến thành một trái cầu lửa lớn rơi xuống tới. Ngọn lửa màu vàng óng này thuộc về thần linh đặc hữu lực lượng, đối ma khí khắc chế có thể xưng khắc tinh bên trong khắt tinh, bị trực tiếp một phát bắt được, không chết mới là lạ. Sau đó đối mặt đầy khắp núi đồi ma hóa dã thú, Diệp Thanh chỉ là đưa tay khẽ vướt, đại lượng kim sắc hỏa diễm từ trên người hắn chạy xuống tới mặt đất. Sau đó hướng bốn phương tám hướng quét tán, đem hẻm núi bao phủ, đồng thời cũng đem sông lên ma hóa dạ thú quái vật bao phủ ở trong đó. Những này phổ thông ma hóa quái vật tiếp xúc kim sắc hỏa diễm, lập tức bốc cháy lên, vẻn vẹn bẹn một giây thời gian liền bị đốt thành tro, coi như đầu kia dài đến 30 mét cự mãng cũng mới nhiều kiên trì mấy giây mà thôi. Kim sắc hỏa diễm lưu rất nhanh khuếch trương đến toàn bộ hẻm núi, dọc theo các khẩu hướng ra phía ngoài khuếch tán, mấy cái cốc khẩu thủ vệ quái vật đều bị tác động đến, trong đó đầu kia khổng lồ bị không. Từ xa nhìn lại, toàn bộ hẻm núi kim quang Thiên, tựa như thần quốc giáng lâm. Hóa xuất lồng che đậy toàn bộ hẻm núi Kim Sắc Hỏa Diễm lưu ngược lại là tiêu hao thần hy chi chủ một phần lực lượng, bất quá đôi này thần hy chi chủ tới nói không tính là gì, còn lại lực lượng thu thập hết nhục nhiều sóng thể không thành vấn đề, đây là hai cái tầng thứ ở giữa nguyên ép, có thể dùng ít nhất lực lượng tạo thành lớn nhất tổn thương. Mà lại không thu hồi Kim Sắc Hỏa Diễm tại chạy ra hẻm núi sau bắt đầu thu hồi, hướng huyết nục nhiều sóng thể chỗ hội tụ, tựa hồ là nghĩ bằng cái này đốt sống chết tươi cái này huyết nhiều sóng thể. Ác sư đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, rút ra chỉ còn một nửa cốt trượng, phía trên đầu lâu tại chỗ nội tùng, một đoàn kỳ quái khí tức bay ra. Hắn chỉ một ngón tay, cái này đoàn khí tức nổ tung, trong nháy mắt quét tán. Độc thần ngữ điệu. Lập tức diệp thanh trên thân chói mắt kim quang giống như là bao phủ một lớp bụi sương ngủ, nhìn qua kim quang trở nên làm đậm lên, kim sắc hỏa diễm uy lực giống như cũng thay đổi ít đi một chút. Ác ma vu sư đương nhiên không chỉ một cái pháp thuật, rũa ra hai cái móng đuốt bắt lấy mình lồng ngực xé ra, huyết nục bay tán loạn, một cái móng đuốt luồn vào đi, móc ra một viên trái tim đang đập giữ tại lòng bàn tay dơ cao, hét lớn một tiếng. Ta tế tử, há dám Trong nháy mắt trái tim của hắn hóa thành màu đen nộ tung, nhưng không có huyết nụ, mà là đại lượng đen nhánh không cách nào hình dung ngọn lửa màu đen hóa thành một mũi tên hình dạng, hướng về Thanh Phong tới. Ác Ma Vu sư sử xuất pháp thuật này trong nháy mắt, rút lấy toàn bộ huyết nục nhiều sóng thể lực lượng, toàn bộ thân hình lập tức trở nên gầy quòm vô cùng, giống như là chỉnh độ bị rút khô đồng dạng. Nhưng hiệu quả lại là cực kỳ rõ ràng, chiếc cự diệp thanh nục thân thần hy chi chủ hóa thân trước người vô hình bình chứng lập tức bị bắn thủng, từ trên người hắn hiện ra tới đại lượng kim quang vậy mà không cách nào ngăn cản cái này hắc hóa thành mũi tên, bị từng tầng đánh tan. chủ ra ngón tay tụ ra đại lượng thần lực, tựa như một đạo laze, cùng biến thành mũi một chỗ. Không có kinh thiên động địa cũng không có hoa lệ âm thanh chỉ riêng hiệu quả, chỉ là cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Mũi tên tại biến ngắn thu nhỏ, mà Diệp Thanh trên thân bao phủ kim quang đang nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh liền thiếu một nửa. Đường ngũ điên bị triệt để tiêu hao sạch sẽ, Diệp Thanh trên người kim quang cơ hồ mờ nhạt đến nhìn không thấy, triệt tiêu đạo này hắc ám thánh luôn, cơ hồ hao hết thần hy chi chủ cái này hóa thân tất cả mang theo thần lực. Lúc này một mực không có cảm xúc không lộ vẻ gì thần hy chi chủ rốt cục phẫn nộ, đại thủ nắm, phía dưới trong hạp cấp kim lên, hóa thành một con to lớn xo so huyết nhiều sóng thể còn muốn lớn kim sắc thủ, phát bắt được huyết nhiều sóng thể đem nó giam ở trong đó. Ngay lúc này, ở vào đời thứ nhất chủ thần hoạch tâm bên trong Diệp Thanh bản thân linh hồn bắt đầu hành động. Lúc đầu không có vật gì, chỉ có thần Hy Chi chủ ý chí thức hại bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tạn ra thất thải quang mang thân ảnh, khuôn mặt chính là Diệp Thanh, nhưng trên thân phát ra khí tức lại là vô cùng kinh khủng, liền xem như thần Hy Chi chủ cái này thần linh ý chí cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau đó liền không có sau đó, Diệp Thanh trên thân kim quang tăng vọt, trong nháy mắt quét tán tại toàn bộ thức hải, đem thần Hy Chi chủ ý chí áp chế. Nó ý chí trên mặt kinh ngạc dung còn chưa biến mất, cũng đã đã mất đi ý thức. Chờ thất thải quang mang thu hồi linh hồn hắn bên trong, thần Hy Chi chủ ý chí đã biến mất. Diệp thanh đã có thể cảm thụ một lần nữa nắm giữ thân thể của mình một lần nữa nắm giữ thân thể mình hắn lập tức cảm nhận được một cố cường đại vô cùng lực lượng tại thân thể mình bên trong đây là thần Hy chi chủ hóa thân còn lưu lại lực lượng mặc dù chỉ còn một tía nhưng với hắn mà nói vẫn là có thể xương mênh mông vô cùng cũng may cố lực lượng này sẽ không lưu lại quá lâu chính theo thần Hy chi chủ ý chí biến mất ngay tại nhanh trong sói mọn. diệp Thanh tâm niệm vừa động phát hiện mình có thể khống chế cố lực lượng này bao quát bên ngoài còn kia to lớn bàn tay cũng có thể khống chế trong lòng cũng hỷ Lập tức thêm đại lực lượng, đem tất cả thần lực toàn dốc vào bàn tay lớn màu vàng loáng bên trong, một tay lấy huyết nục nhiều sóng thể tóm đến thật chặt không ngừng tiêu chảy. Đây chính là cái cơ hội tốt, nếu như là thần Hy Chi chủ ý chí vì chúa lúc giết chết cái này huyết nục dị dạng thể, khẳng định không có chiến lợi phẩm. Nhưng nếu như bây giờ lấy hắn vì chúa giết chết cái này huyết nục dị dạng thể, khẳng định sẽ có chiến lợi phẩm nhưng cẩm, lấy cái này ác ma vu sư thực lực, xuất hiện một kiện ngân sắc bảo dương cũng có thể, đây cũng là đền bù hắn không có nhận lấy nhiệm vụ tổn thất. Trước đó cái kia phá hủy tháp cao nhiệm vụ hắn không có nhận lấy, hắn nơi nào sẽ biết thật có thể triệu hoán thần Hy Chi chủ? ại loại này không thể nào tình huống dưới hắn không có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ. Kết quả sự tình cứ như vậy thần kỳ, thật có thể triệu hồi ra thần hy chi chủ hóa thân, kết quả nhiệm vụ là hoàn thành, nhưng hắn không có lĩnh nhiệm vụ, 3000 điểm tích lũy 2 điểm điểm, kỹ năng thêm một chút điểm thuộc tính cứ như vậy không có. Cũng may đánh rất huyết nục nhiều sóng trải nghiệm có chiến lợi phẩm, không phải phí như thế lớn kỉnh cái gì cũng lấy không được, đó chính là thua thiệt chết rồi. Theo kim sắc hỏa diễm không ngừng tiêu cháy, vu sư không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, huyết nhiều sóng thể hình thể cũng đang không ngừng rút lại, càng ngày càng nhỏ. Quy 1 chương 100, thuế biến huyết nhiều sóng thể Tục Ngư nói làm việc tốt thường dân an, ngay tại Diệp Thanh toàn tâm toàn ý đốt diện huyết nục nhiều sóng thể thời điểm, đột nhiên từ góc bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân nặng nghề, hắn lập tức quay đầu, xa xa liền thấy một cái cự đại thân ảnh từ trong đó một cái miệng hẻm núi vọng ra. Lại là đầu kia Hùng Vương, gia hỏa này không biết là vận khí tốt vẫn là chuyện gì xảy ra, vừa rồi ác ma Vu sư triệu hoán lúc không có tới, vừa lúc tránh thoát một kiếp, kết quả hiện tại thần hy chi chủ ý chí bị xóa bỏ sau mới chạy đến, rất có điểm ngư ông đắc lợi cảm giác. Cái này Hùng Vương thực lực đến gần vô hạn nhất tinh thú lĩnh. Sức chiến đấu vô cùng tương đại, đặc biệt là kia một thân ma lực, mặc dù so ra kém huyết nục nhiều sóng thể biến thái như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường, tối thiểu có thể dung chuyển hiện tại Diệp Thành. Hắn hiện tại còn lại lực lượng đều tại giam cầm tiêu cháy huyết nục nhiều sóng thể, phân không ra cái gì lực lượng đối phó ra hoàn này, nhưng hắn lại không thể không phân ra một phần lực lượng, cũng không thể để cái này Hùng Vương vọt tới trên mặt đi. Cắn răng, đưa tay phải ra vung lên, lập tức một đoàn kim sắc hỏa diễm từ tiêu cháy huyết nục nhiều sóng thể kia tách ra, hóa thành một đoàn kim hỏa diễm đánh tới hướng Hùng Vương. Cái này Hùng Vương lực lượng cái người, nhưng hành động lại không linh hoạt như vậy. Căn bản không có tới kịp tránh né liền bị kim sắc hỏa cầu nổ ở trên người, lập tức hóa thành mạng lớn kim sắc hỏa hoa đem nó vây quanh. Ngọn lửa màu vàng nóng này cũng không chỉ là uy lực kinh người, còn có được tính hóa thiêu cháy linh hồn hiệu quả, thân thể linh hồn song trọng tổn thương, bình thường phàm vật căn bản là không có cách ngăn cản, Hùng Vương cũng không ngoại lệ, lập tức bị ngọn lửa vây quanh, trên người da lông tiêu cháy. Thân thể linh hồn song trọng bị thương tổn, cho dù ai cũng chịu đựng không được, Hùng Vương lập tức không để ý đến Diệp Thanh Ý nghĩ, điên cuồng thét, không dùng cánh tay vớt trên người mình, tựa hồ là muốn đem trên thân hỏa đập diệt. Hoàn thành chiêu này, hắn không có để ý đầu này Hùng Vương. Toàn tâm toàn ý chuẩn bị trước đem huyết nục nhiều sóng thể cùng ác ma vu sư trước hết giết lại nói. Lấy cái này kim sắc thần hỏa uy lực, tại lực lượng biến mất trước đó đốt diện hùng vừng cũng không có vấn đề, không cần hắn lo lắng. Rất nhanh, huyết nục nhiều sóng thể hình thể đã thu nhỏ đến chỉ có hơn 10 mét độ cao, so sánh ngay từ đầu 5-60 m to lớn hình thể rút lại thật nhiều lần, những này huyết nục đều đã bị kim sắc hỏa diễm đốt cháy thành cho bụi. Đến lúc này huyết nục nhiều sóng thể khí tức đã giảm xuống rất nhiều lần, phản kháng lực lượng tựa hồ cũng nhỏ đi rất nhiều. Diệp thanh nhẹ nhàng thở ra, Có thể giết chết ác ma này vụ sư thật là không dễ dàng, nếu như không có thần hy chi chủi hạ xuống hóa thân hắn thật không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại tốt, nhìn tình huống đoán chừng không dùng đến nửa giờ liền có thể triệt để đem cái này huyết nục nhiều sóng thể đốt thành cho, triệt để giết chết. Giống. Ngay tại hắn tự nhận là đại cục đã định thời điểm, kia bị kim sắc hỏa diễm vây quanh hùng vương đột nhiên phát ra một tiếng to lớn gào thét, tất nhiên đột nhiên đứng lên, nhắm ngay hắn bên này vọt tới. Không biết là bộ pháp vẫn là cái gì, đầu này hùng vương vậy mà có thể khôi phục một kia ý thức, thực sự là làm cho người im lặng. Lúc này Diệp Thanh đã không cách nào lại phân ra lực lượng đến. Liên cái này một chút thời gian thần hy chi chủ lưu lại lực lượng đã hao hết, chỉ còn ngay tại thiêu cháy huyết nục nhiều song thể một tia lực lượng, mà lại là miễn cưỡng duy trì, nếu như lại điều đi một chút, còn lại không đủ đã triệt để giết chết ác ma vu sư tăng máu thịt nhiều song thể, hắn tuyệt không thể điều động. Như vậy, chỉ có thể là hắn động. Diệp Thanh lập tức hướng về, "Về, nhanh chóng rút đi, chuẩn bị tránh đi." Nhưng cái này hùng vương thẳng tắc phi nước đại tốc độ vẫn là thật mau, tối thiểu so với hắn phải nhanh, hắn phát hiện mình giống như tránh không khỏi. Chưa mắt nhìn xem hùng vương nhạo về phía mình, Diệp Thanh sắc mặt biến hóa. Trong lòng nhanh chóng tính toán mình rút đi tốc độ cùng Hùng Vương khoảng cách, cố gắng điều chỉnh thân thể của mình, chuẩn bị nên đón va chạm. Mặc dù Hùng Vương lực lượng kinh người, nhưng hắn nếu có chuẩn bị, dùng tốt nhất trạng thái nên đón va chạm, có thể đem tổn thương giảm bất đến nhỏ nhất, cũng chính là Hùng Vương nhỏ nhất tổn thương, dạng này đem không đến mức bị tươi sống đâm chết. Hùng Vương ầm ầm mà tới, mắt thấy là phải vọt tới mình, cùng bạo khí tức đập vào mặt, làm cho người ngạt thở. Mà Diệp thanh sắc mặt không thay đổi, răng tán, chuẩn bị nên đón va chạm. Ngay lúc này, ngay tại cả hai lúc sắp đến gần chỉ kém hơn 1 mét thời điểm, Đột nhiên từ góc nhọn bên cạnh sông ra một đạo kim sắc bóng dáng đi đầu đâm vào Hùng Vương hướng lên, phát ra phịch một tiếng trầm đụng. Khóe mắt liếc qua có thể nhìn thấy cái kia kim sắc bóng dáng thân thể không lớn, đụng trên người Hùng Vương ngược lại mình bị bắn ngược bay ra ngoài, thế ra cách xa mấy mét, nhưng Hùng Vương cũng nhận một chút ảnh hưởng, bị bất thình lình va chạm đâm vào trên chân, to lớn lực trùng kích làm nó thân hình sai lệch một chút. Liền cái này va chạm, làm nó phi nước đại lộ tuyến cũng sai lệch một chút, tăng thêm diệp thanh vừa là nhanh nhanh lại, kết quả chờ cả hai muốn đụng vào nhau lúc lúc sượt qua người. Hùng Vương chính là từ trước mắt hắn sượt qua người, cả hai khoảng cách liền mấy cm, hắn đều có thể cảm giác một cơn gió lớn từ trên mặt tuổi qua. Hùng Vương vượt qua hắn lần nữa xông ra mấy chục mét, phịch một tiếng trùng điệp quằn xuống đất, không có tiếp tục đứng lên. Lúc này Diệp Thanh mới có thời gian quay người, nhìn thấy lại là mới từ trên mặt đất bỏ dậy Lang Vương gà nét. Quả nhiên là nó, nhìn thấy kim hoàng sắc bóng dáng lúc hắn liền có cảm giác, ra hỏa này vậy mà có thể từ kia cự ứng trong tay chạy trốn, vượt ra hở ngoài dự liệu của hắn. Hắn hướng Lang Vương cởi vây vây tay, nhưng nó không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm huyết nục nhiều sóng thể, nó biết, tiêu diệt lang cốc cựu nhân chính là trong này. Mặc dù không phải tự mình báo thủ, nhưng có thể tận mắt nhìn đến cựu nhân chết ở trước mắt, Lang Vương cũng có thể tiếp nhận, cũng không có xúc động nhảy vào đi. Mà lúc này, bị kim sắc hỏa diễm vây quanh huyết nục nhiều sóng thể đã lặng yên có cải biến, hình dạng càng ngày càng có hướng hình người biến hóa, tại kim sắc hỏa diễm bên trong, ác ma vu sư bản thân đã sớm tan, chỉ còn linh hồn đã hoàn toàn dung nhập huyết nục nhiều sóng trong cơ thể, đang lặng lẽ xúc tích lực lượng, chuẩn bị phản kích to số cái này huyết nục tháp cao thế nhưng là dùng vô số thi thể huyết nục chống chất, huyết nục chi lực nếu như tụ hợp cùng một chỗ, lực lượng cũng là cực kỳ kinh người. Bây giờ tại kim sắc hỏa diễm thiêu cháy hạ tướng tất cả tạp chất bất diệt, chỉ còn lại có tinh khiết huyết nục, lại bị ác ma Vu sư ngưng tụ làm một bộ tinh khiết huyết nục thân thể, tựa như lúc lại một bộ tiềm lực vô cùng thân thể trọng sinh đồng dạng. Cái này một dị tượng chậm rãi bị Diệp Thanh phát hiện, bởi vì hắn có thể cảm giác được bị kim sắc hỏa diễm không ngừng thiêu cháy. bên trong huyết nhiều sóng thể chậm trở nên chỉ có 3m không đến lúc đó, bên trong bắt đầu có một cỗ kỳ dị lực lượng tại diễn sinh. Cỗ lực lượng này hết sức rõ ràng, Hắn lập tức liền có thể cảm giác được, vừa bên trên Lang Vương lại càng không cần phải nói, túi đầu cung lưng, tựa đầu xuống làm ra công kích hình, miệng bên trong cũng phát ra đáng sợ trầm thấp tiếng gằn rét, tựa hồ tùy thời muốn xông ra đi đồng dạng. Ấm. Ngay tại hắn hết sức chăm chú chú ý thời điểm, kia huyết nục nhiều sóng thể đã từ kim sắc hỏa diễm bên trong lao ra, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới giật thanh. Cái này huyết nục nhiều sóng thể tốc độ nhanh, Lang Vương tốc độ càng nhanh, lấy tốc độ nhanh hơn đem nó chặn lại xuống tới, lúc này mọi người mới có thể nhìn thấy ra hỏa này chân diện mục. Quy 1 chương 101, đột phát nhiệm vụ. Huyết nục nhiều sóng thể thật đúng là huyết nục vị không có ra Toàn thân chính là xích quả bên ngoài huyết nhục, đoán chừng A Ma Vu sư ý chí vô ý thức muốn trở thành người thân thể, tại xích quả huyết nục bên ngoài còn có thể nhìn thấy từng đầu lơ lửng ở máu thịt bên trong mạch máu, gân kiện loại hình, thỉnh thoảng có màu đỏ dịch nhờn từ các vị trí cơ thể nhỏ xuống đến, không biết là huyết dịch vẫn là cái gì, cực kỳ làm người buồn ôn. Cái này huyết nục nhiều song thể biến hóa đã cực kỳ thành thục, người mắt mũi miệng chờ ngũ quan tất cả đều có, chính là không có da mặt, nhìn qua rất buồn ôn. Cái này huyết nhục nhiều song thể vừa xuất hiện, Diệp Thanh Luân hồi ức ký bắt đầu nóng lên nhắc nhở hắn, hắn lập tức mở ra nhìn một chút, là một cái đột phát nhiệm vụ. Đột phát chi nhánh nhiệm vụ rất chết huyết nục nhiều sóng thể. Nhiệm vụ giới thiệu, ác ma vu sư dùng thần lực hỏa diệm tiêu cháy huyết nục nhiều sóng trong cơ thể tạp chất, để luyện ra một bộ tinh khiết huyết nục chi khu, tại nó chưa hoàn toàn thành hình trước giết nó. Nhắc nhở, nhiệm vụ hạn định trong một ngày. Nhắc nhở, ngươi có thể mượn nhờ bất kỳ lực lượng nào. Nhiệm vụ ban thượng, một điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Thất bại trừng phạt, xem ngươi tao ngộ mà định ra, nếu như bị huyết nục nhiều sóng thể thôn phệ, khấu trừ 10 năm tuổi thọ. Ta cái đi. Diệp Thanh thấy đều trợn tròn mắt, vô ý thức cho cái này huyết nục nhiều sóng thể một cái hô xem xét kỹ năng, thấy được nó tính. Tinh khiết huyết nục thân thể, cơ trung dị vật. Tố tính: thể chất 80, lực lượng 49, nhanh nhẹn 30, cảm giác 30, bị lực 49, trí lực 49. Sinh vật đẳng cấp: hình thể, cỡ trung sinh vật, cao 2m. HP: 54000 điểm. Lực công kích: 245245. .245. Lực phòng ngự: 26. Tốc độ di chuyển: 60. Sinh mệnh tái sinh: 140. Kỹ năng bị động: Không hoàn mỹ huyết nhục chi khu, HP gia tăng 30000, sinh mệnh tái sinh 100, giảm mất tất cả tổn thương 30%, mặt trái trạng thái tiếp tục thời gian giảm miễn 30%. Kỹ năng bị động Công hàn Mỹ sinh vật, HP điều chỉnh, thể chất 50, pháp lực giá trị điều chỉnh, trí lực 50, lực công kích điều chỉnh, lực lượng 5, tốc độ di chuyển điều chỉnh, nhanh nhẹn 2. Kỹ năng bị đậu, kỹ năng bị đậu, Nắm giữ vật một, không. Đánh giá, có được tiếp cận vô hạn trường thành khả năng huyết nục thân thể, nhưng còn không phải hoàn mỹ huyết nục chi khu. Nhìn thấy cái này huyết nục thân thể thuộc tính, Diệp Thanh càng choáng vắng hơn, cái này cao 50, 60m huyết nục tháp cao đến cuối cùng vậy mà có thể làm ra như thế cái đồ chơi. Cái này còn có thiên lý a. Lang Vương đâm vào huyết nhiều sóng thể trên thân, lập tức hé miệng muốn cắn khối tiếp theo huyết đục. Nhưng khiến Diệp Thanh ngoại ý muốn sự tình phát sinh, Lang Vương gặm nẹt cắn một cái dưới, vậy mà cắn không xuống một khối huyết nục, kia nhìn qua không có ra đốm máu huyết nục giống cường lực cao su, làm sao cắn đều cắn không phá, ngay cả răng nanh sắc bén đều không thể xuyên thấu máu thịt bên trong. Khẽ cắn xuống dưới, nhà ra, lại bắn trở về, tựa như một khối cường lực cao su đầm dạng. Cường đại như thế thân thể, Diệp Thanh thấy sắc mặt cũng thay đổi. Lang Vương sắc nhọn nhất răng nanh đều cắn không mặc, hắn càng không được, trừ là bị bắn ngược không gian ba nhận có lẽ có thể thương tổn được, nhưng biện pháp này quá không thiết thực, da hỏa này thể chất cường đại như vậy, lực lượng cũng không kém, lực công kích có hơn 200 Hắn nhưng không nhịn được mấy quyền. Như vậy, duy nhất có thể thương tổn được nó chỉ có thể là đoàn kia Kim Sắc Hỏa Diễm. Nhưng này Kim Sắc Hỏa Diễm hắn hiện tại không cách nào không chế, trên thực tế một mực không cách nào không chế, nhiều nhất từ đó phân ra một chút đến, tựa như vừa rồi đối phó Hùng Vương đồng dạng. Nhưng nếu như phân ra tới Kim Sắc Hỏa Diễm, lực lượng liền không đủ để đối phó ra hoàn này, đó là cái nghịch lý. Thời gian không nhiều lắm, bởi vì cái này Ác Ma Vu Sư hiện tại đang không ngừng thích ứng cố này thân thể mới, nếu như chờ nó hoàn toàn nắm giữ cố này tinh khiết thân thể, vậy hắn nhất định phải chết. Cái này Diệp Thanh có thể nhìn ra Lang Vương đương nhiên cũng nhìn ra được, Lang Vương đối nguy hiểm nhưng so sánh hắn vẫn cảm nhiều lắm, sớm hơn phát hiện nhưng lại không làm gì được ra hỏa này. Cái này huyết nhục nhiều xong thể có cái gọi không hoàn mỹ huyết nhục chi khu kỹ năng bị động, gia tăng 100 điểm sinh mệnh năng lực tái sinh liền không nói, mẹ nó còn có thể giảm bớt 30% tất cả tổn thương, bao quát vật lý thêm pháp thuật. Cái này liền đáng sợ, nếu như cùng bản thân phòng ngự phối hợp, tăng thêm siêu cường sinh mệnh năng lực tái sinh, căn bản đánh không chết. Lang Vương linh xảo tránh đi một quyền, không có tiếp tục tiến công, mà là lui đến Diệp thanh bên cạnh, ngẩng đầu đối với hắn phát ra trầm thấp tiếng gào. Hắn rất thần kỳ biết nó ý tứ là để hắn chiếu cố con của nó. Hắn nhẹ gật đầu, bởi vì hắn biết Lang Vương muốn làm cái gì. Quả nhiên, tại hắn sau khi gật đầu, Lang Vương lập tức lần nữa xuống tới, vòng quanh huyết nhục nhiều sóng thể không ngừng xoay tròn. May mắn huyết nhục nhiều song thể hiện tại còn không phải hoàn toàn thể, một thân thực lực căn bản không có phát huy ra, nếu như xem thuộc tính đó có thể thấy được phía trên có thật nhiều dấu chấm hỏi, đó là bởi vì ác ma vu sư linh hồn còn không thể khống chế cơ thân thể này, ngay tại chậm rãi thích ứng. Nếu như chờ nó thích ứng tốt, có thể hoàn toàn nắm giữ cơ thân thể này, khi đó Diệp Thanh ngay cả chạy đều không có chạy. Cũng may không cần chờ lâu như vậy, bọn hắn không định kéo quá lâu, Lang Vương một mực tại tìm cơ hội, tại Diệp Thanh cố ý từ kia một đoàn kim sắc hỏa diễm bên trong phân ra một điểm kim quang đạn khi đi tới, huyết nhục nhiều song dưới hạ thể ý thức né một chút. Trên thực tế điểm ấy kim tinh hỏa diễm căn bản không làm gì được nó, nhưng nó trước đó bị đốt quá lợi hại, trong lòng đối ngọn lửa màu vàng óng này theo bản năng sợ hãi. Ngay tại nó cái này vừa trốn trong ngáy mắt, Lang Vương lập tức nắm lấy cơ hội, đột nhiên xông tới, trực tiếp đem tránh né lúc đặt chân chưa sóng thể vọt lên, một đầu xông vào kia một đại đoàn kim sắc hỏa diễm bên trong. Huyết nục nhiều sóng thể mặc dù thể chất siêu cao, đã vượt qua cái này phó bản trên lực lượng hạ, nhưng bản thân thể trọng cũng không như trong tưởng tượng nặng, Lang Vương tại đặt chân chưa ổn lúc có thể xuống đến. Một nhân hình một sói rơi vào kim sắc hỏa diễm bên trong, giống như là đầu nhập vào cái gì nhiên liệu, kim sắc hỏa diễm đồng một tiếng diễm quang bùng cháy mạnh, đại lượng hỏa diễm hình thành hai bàn tay to đem huyết nục nhiều sóng thể chăm chú bao khỏa ở trong đó, không để cho ra. Thật vất vả lại đem huyết nục nhiều sóng thể khốn nhập trong đó, diệp thanh cũng sẽ không lại để cho nó ra, hết sức chú nhìn xem, không dám có một chút thứ dãn. Cũng may trong hạp cốc hiện tại đã không có những sinh vật khác, ngoại trừ hắn cùng cái này đoàn kim sắc hỏa diễm, còn có một đầu ngã xuống đất một mực không có động tinh hùng vương. Hùng vương một mực không hề động, diệp thanh càng không khả năng càng kinh động nó, toàn tâm toàn ý không chế kim sắc hỏa diễm vây cuốn bên trong không ngừng dãy rủa huyết nục nhiều sóng thể. Đoán chừng là còn chưa diễn sinh hoàn tất, cái này huyết nục nhiều sóng thể còn không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra quái dị tiếng kêu ré, kim sắc hỏa diễm quấn quanh trên người nó, không ngừng có màu đỏ chất từ trên thân thấm thấu ra, mà thân thể của nó cũng là càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng đỏ. Cũng không biết qua bao lâu, cái này nhiều sóng thể bị đốt càng ngày càng nhỏ. Nhưng càng nhỏ thì càng khó luyện hóa, cần thời gian càng ngày càng dài, hắn đều quên dùng bao lâu thời gian, chỉ biết là trời đều sáng lên. Đợi đến trời sáng rõ, cái này đoàn kim sắc hỏa diễm chậm rãi thu nhỏ, bên trong khí tức càng ngày càng yếu, hắn cũng chậm chậm đi tới kim sắc hỏa diễm trước đó. Quy một chương 102, Hoàn Mỹ huyết nhục kết tinh. Đợi đến kim sắc hỏa diễm sắp biến mất thời điểm, bên trong đột nhiên chuyển đến một tiếng không cam lòng hò hét, ngay sau đó bên trong khí tức trong nháy mắt biến mất, kim sắc hỏa diễm cũng theo đó dập tắt, lộ ra một cái nắm đấm lớn kim sắc thủy tinh cầu. vu sư chết rồi. Huyết nục nhiều sóng thể cũng đã chết, Lang Vương gà nẹt cũng đã chết, hết thể tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có cái này một cái kim sắc thủy tinh cầu. Chưa từng xuất hiện cái gì bảo dương chìa khóa, chỉ có cái này một cái kim sắc thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu có năm đấm của Hà lớn, chỉnh thể hiện lên kim sắc, nhưng lại là trong suốt, nhan sắc vô cùng vô cùng thuần khiết, kim sắc cùng trong suốt kết hợp đến như vậy hoàn mỹ, cầm trên tay tựa như là một cái thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Đương nhiên, đây không phải cái gì tác phẩm nghệ thuật, cũng không phải trang bị, mà là một kiện đặc thù đạo cụ, không có thông qua bảo dương chìa khóa lấy được một kiện đạo cụ. Vật phẩm tên, Hoàn Mỹ huyết tinh. Vật phẩm phẩm cấp: Phi thường hiếm thấy. Vật phẩm loại hình: Vật liệu đạo cụ. Vật phẩm nơi sản sinh: Hoàng kim thập tự Hoang Nguyên. Chất liệu kết cấu: Huyết nhuốc áp xúc đến tận cùng tinh hoa. Sử dụng yêu cầu: Không. Sử dụng số lần: 1/1. Thuộc tính cơ sở: Phi thường hiếm thấy vật liệu, có thể dùng tại luyện kim thuật, thi pháp vật liệu, đạo cụ trợ tương quan công dụng. Nhắc nhở: Có thể dùng tại luyện kim thuật cùng dược thể học, coi đây là chủ nguyên liệu điều phối một bình mỹ thể chất sau khi phục dụng có thể thu hoạch được hoàn mỹ sinh mệnh thể chất, cải biến sinh mệnh bản chất, thuộc tính trưởng thành sẽ thu hoạch được tương ứng điều chỉnh. Chú thích: Hoàn Mỹ Sinh Mệnh thể chất không cách nào cùng cái khác huyết mạch chất trùng thêm. Nhắc nhở: Có thể dùng tại thi pháp, dùng Hoàn Mỹ Huyết Nục kết tinh làm tài liệu, có thể thi triển chuyển, chuyển kỳ pháp thuật, vĩnh hằng sinh mệnh, vì chính mình gia tăng 1 vạn năm tuổi thọ. Chú thích: Ngươi có thể tìm được một vị có thể thi triển chuyển, chuyển kỳ pháp thuật người vì ngươi thi pháp, hoặc là dùng 10 vạn điểm tích lũy thêm 100 điểm kỹ năng thay thế người thi pháp. Nhắc nhở: Vật này phẩm có thể dùng tại truyện trước, là anh hùng chuyển trước thiết yếu đạo cụ. Nhắc nhở: Nhưng đầu nhập đại lượng điểm tích lũy cùng điểm kỹ năng, từ phần này Hoàn Mỹ kết tinh bên trong diễn sinh ra một tôn Mỹ sinh vật. Nhắc nhở, người có thể đem bán ra cho luân hồi không gian, thu hoạch được 100.000 điểm tích lũy, 30 điểm kỹ năng, 100 điểm công hàn, 3 điểm không gian độ công hiến. Vật phẩm nói rõ, đây là một phần phi thường hiếm thấy vật liệu, chỉ có tại cực kỳ khắc nghiệt tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Chậc chậc chậc, giá tiền này, làm ta đều nghĩ bán cho không gian. Diệp Thanh chân Ái lấy cầm phần này huyết nục kết tinh ma sát lại ma sát, thầm nghĩ lấy nên như thế nào sử dụng. Cái đồ chơi này tổng cộng có 5 loại công dụng, loại thứ nhất là cùng loại với thu hoạch được hệ thống, cùng lòng tộc hệ thống, người sói hệ thống, hấp huyết quỷ huyết thống, ác huyết thống chờ sinh vật cường đại hệ thống. Nhưng dùng cái này sau liền không cách nào lại dung hợp cái khác hệ thống. Chẳng qua nếu như thật có cái này, hệ thống liền không cần cái khác hệ thống, từ huyết nục nhiều sóng thể không hoàn mỹ huyết nục thể chất lấy được thuộc tính điều chỉnh đến xem, hoàn mỹ huyết nục chi khu khẳng định lợi hại hơn. Loại thứ hai công dụng là gia tăng tuổi thọ, dùng cái này làm tài liệu phóng ra một cái chuyển kỳ pháp thuật, vĩnh hằng sinh mệnh, vì chính mình gia tăng 1 vạn năm tuổi thọ, đơn giản thông bạo, đôi này phổ thông luân hồi giả là không có tác dụng gì, nhưng đối những cái kia đã có chức nghiệp cùng hệ thống, những tuổi thọ không dài luân hồi giả tới nói giá trị lớn, hắn phải đặt ở trên thị trường đấu giá, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời. Loại thứ ba ngược lại là rất để diệp thanh ngoại ý muốn, cái này lại còn là anh hùng chuyển chức thiết yếu đạo cụ. Tại luân hồi không gian bên trong, luân hồi giảng ngoại trừ chức nghiệp mô bản có thể chọn, kỳ thật còn có anh hùng mô bản có thể chọn. Chỉ là anh hùng chức nghiệp quá mức hư vô mờ ảo, hắn chưa từng có nghĩ tới. Chuyển chức anh hùng nhất định phải một phần anh hùng chuyển chức bằng chứng, cái này căn bản không biết nơi nào có, tăng thêm cái này một phần phi thường hiếm thấy hoàn mỹ huyết nục kết tinh, tăng thêm cái khác chân quý đạo cụ, muốn chuyển chức anh hùng đơn giản so với lên trời còn có hơn. Ở trong không gian, đạo cụ hoặc vật liệu theo chân quý độ tử thấp đến cao phân biệt. Phổ thông, bình thường hi hữu cực kỳ hi hữu, phi thường hi hữu, bình thường hiếm thấy, cực kỳ hiếm thấy, phi thường hiếm thấy, cùng sau cùng thần vật. Hoàn mỹ huyết nục kết tinh thuộc về phi thường vật hiếm thấy, cần đại lượng huyết nục, lại dùng thần hỏa rèn đốt tới cực trí mới có thể thành công. Nếu luận mỗi về điều kiện rất nhiều thần linh liền có thể làm được, nhưng trên thực tế nhưng không có thần linh sẽ làm, trừ phi là những cái kia tà thần, đứng đắn thần linh tuyệt sẽ không làm loại vật này. Tại phương đông trong truyền thuyết giết chóc quá nhiều sẽ có nghiệp lực, phương tây mặc dù không có loại thuyết pháp này, nhưng có một loại cách nói khác, đó chính là lại nhận thế giới ý chí trên ép. À, nói chen ép cảm giác là lạ. Trên thực tế chính là sẽ bị thế giới ý chí phỉ nổ, sẽ có ý thức dẫn đạo địch nhân đến trừng trị nó. Tựa như lần này, Diệp Thanh có thể nhẹ nhàng như vậy câu thông thần hy chi chủ, chưa chắc không phải có cái này phó bản ý chí trợ giúp. Mặc dù giết ác ma vu sư lại hố thần hy chi chủ, ngay cả cái hóa thân cũng bị mất không nói, còn tổn thất một tia thần tính, để thần hy chi chủ tổn thất nặng nghề. Đối thần linh tôi nói, thần lực tổn thất đều là việc nhỏ, coi như hóa thân tổn thất cũng không tính là thường cân đọ cốt, nhưng nếu như chính thất lạc thần tính, bất luận là nhiều ít, đây đều là đại sự, đoán chừng ở vào không biết nơi nào thần quốc bên trong thần hy chi chủ hiện tại tới lúc gấp giúp chết rồi. Tra, kéo quá xa, phần này Hoàn Mỹ huyết nục kết tinh tác dụng thứ 4 là đầu nhập đại lượng điểm tích lũy thêm điểm kỹ năng, từ đó diễn sinh ra một tôn Hoàn Mỹ sinh vật. Tương đương với đem khối này kết tinh xem như phôi thai, lấy điểm tích lũy cùng điểm kỹ năng đương nuôi phần, từ đó từ không sinh có diễn sinh ra một cái Hoàn Mỹ sinh vật. Bất quá hắn sẽ không lựa chọn cái này, phía trước mấy cái lựa chọn cũng không thể, làm sao cũng sẽ không đến phiên lựa chọn cái này, chuyển chức anh hùng hắn là không cần nghĩ, dầu gì cho mình dùng chuyển đổi thành Hoàn Mỹ sinh mệnh thể chất cũng tốt, tóm lại là lực lượng của mình. Cái cuối cùng tác dụng chính là bán cho không gian, cái này lại càng không cần phải nói, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái này. Đem hoàn Mỹ huyết nục kết tinh thu lại, mở ra nhắc nhỏ bảng, phía trên biểu hiện hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, thu được một điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Phần thường này, hắn là tức cao hứng lại phiền muộn. Cao hứng mình vậy mà có thể thu được một điểm hoàng kim điểm kỹ năng, phiền muộn là cái này hoàng kim điểm kỹ năng hắn hiện tại không dùng được. Cái đồ chơi này quá cao cấp, là dùng đến để thăng kỹ năng, bất luận cái gì kỹ năng nhiều ít cấp, một điểm hoàng kim điểm kỹ năng liền có thể tăng lên một tầng. Ở trong không gian, kỹ năng đẳng cấp càng cao Hoặc kỹ năng phẩm cấp càng mạnh thăng một cấp cần điểm tích lũy cùng điểm kỹ năng liền sẽ càng nhiều những cái kia siêu cấp cường đại trung cấp kỹ năng thăng một cấp cần điểm tích lũy ít nhất hơn bạn điểm kỹ năng ít nhất 10 điểm nhưng nếu như có hoàng kim điểm kỹ năng một điểm là đủ rồi ngay cả điểm tích lũy đều không cần mà lại có một ít cực đoàn cường đại kỹ năng chỉ là học tập liền cần hoàng kim điểm kỹ năng hắn bây giờ có được một điểm có thể nói là có được học tập tư cách nhưng mà hắn hiện tại không có những kỹ năng chưa có thể hoặc ra phổ thông kỹ năng dùng cái này hoàng kim điểm kỹ năng quá lã phí hắn nhưng không nữa chỉ có thể trước tôi lấy trừ đó ra Đời thứ nhất chủ thần hoạch tâm thôn vệ thần hi chi chú ý chí thêm kia một tia thần tính, song vì hắn cống hiến 6 điểm điểm thuộc tính, toàn thuộc tính cấp gia tăng 1 điểm, tự động tăng thêm, cái này khiến Diệp Thành cảm giác tốt yêu thương. Quy 1 chương 103, ngoài ý muốn kẻ sống sót. 6 điểm thuộc tính nếu như cho hắn thêm khẳng định phải thêm tại trí lực cùng thể chất phía trên, để cái này hai hạng thuộc tính trước độ xuất 1 điểm, tức có thể nhiều khiên một chút, lại có thể cất cao trí lực, trở thi đại học lúc có thể nhiều thả một hai cái pháp thuật. Kết quả đời thứ nhất chủ thần hoạch tâm cho hắn tự động các thêm một chút, đây cũng là phiền muộn. Bình Quân mặc dù không có nhiều điểm, nhưng cũng không có lo điểm à, hắn nhưng là chuyển chức pháp sư, không thêm trí lực còn chơi cái dám. Chửi thề về trừ thể, Diệp Thanh cũng không có cách, đều đã tăng thêm không đổi được. Tự động toàn thuộc tính ra tăng một điểm, Diệp Thanh hiện tại thuộc tính lần nữa cải biến, thể chất biến thành 10 điểm, lực lượng 10 điểm, nhanh nhẹn 9 điểm, cảm giác 10 điểm, mị lực 8 điểm, trí lực 10 điểm, tinh thần vượt qua 10 điểm, đạt đến 11 điểm. Cái này thuộc tính tại học sinh bên trong đã là thuộc về trung thượng chờ trình độ, không còn là bét, cùng học sinh tinh anh duy nhất trên lệch là cơ sở kỹ năng còn thiếu một chút. Bất quá cái trên lệch này không tính là gì. Kỳ thi đại học còn có hơn nửa tháng thời gian, đầy đủ hắn thực lực tiến thêm một bước, điểm thuộc tính không dám hứa chắc, nhưng hai cái cơ sở kỹ năng lại tăng một cấp cũng không thành vấn đề. Thở dài, Diệp Thanh đóng lại bảng, cuối cùng nhìn Lang Vương cùng Ác Ma Vu sư Đồng Quy Vu tận địa phương, quay người liền chuẩn bị rời đi. Trong hạp cốc không có những sinh vật khác, chỉ có hắn. Cùng một đầu ngay tại có chút có giật Hùng Vương. Vân vân. Tại run rẩy, còn chưa có chết. Diệp Thanh thật kinh ngạc nhẹ nhàng đi tới Hùng Vương phụ cận, hắn không dám đi quá gần, sợ bị trở tay một bàn tay chụp chết. Bất quá hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều quá, cái này Hùng Vương vẫn còn trong hôn mê hoặc là nói là đã mất đi thần trí, biến choáng váng. Đầu này cự hùng biểu hiện trên mặt cùng trong truyền thuyết đồ đần giống nhau như lúc, toát miệng đại lượng nước bọt từ khỏe miệng chảy xuống, thuận trôi lùi khóe miệng chảy xuống. Tân, da hỏa này bị thần hỏa đốt qua, trên thân lông tóc cơ hồ đốt rủi, da thịt cũng tiêu hủy một chút, chỉ là hiện tại đã khép lại, vài hậu thân bên trên đông một khối tây một khối vết sẹo, nhìn qua như cái bệnh chốc đầu đồng dạng phi thường khó coi. Hắn thử dùng hòn đá nhỏ ném trên người nó, không có cái gì phản ứng, dùng nắm đấm lớn tặng đá đập lên, chỉ hừ hừ hai tiếng, vẫn là không có phản ứng, giống như không có cảm giác đồng dạng. Diệp Thanh lúc này mới cả gan đi đến cự hùng trước mặt, dùng nhìn rõ kỹ năng xem, mới biết được cái này cự hùng đang đứng ở một cái đặc thù trạng thái bên trong, gọi là mất hồn, ý là đã mất đi linh hồn. Hắn lập tức suy đoán, có thể hay không cái này Hùng Vương linh hồn tại mới vừa rồi bị thần hỏa thiêu cháy cháy hỏng, cho nên hiện tại linh hồn không sốt sáng thành đồ đần. Khẳng định là như thế này, nếu như linh hồn toàn đốt không có chính là chết rồi, hiện tại còn chưa chết, đó chính là cháy hỏng linh hồn, nhưng không có toàn bộ tiêu hủy, thế là biến thành đồ đần. Đây chẳng lẽ là vận khí của ta? Diệp Thanh đại hỉ, một đầu linh hồn bị hao tổn Hùng Vương còn có so đây càng tốt khống chế đối tượng A. Hắn đi thẳng tới Hùng Vương trước mặt, xuê bàn tay ra, một đoàn ánh sáng xuất hiện trong tay hắn, tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Chuyện thần kỳ phát sinh, một mực ở vào tất thần trạng thái đối chúng quanh không có phản ứng cự hùng khi nhìn đến đoàn kia ánh sáng sau lập tức có phản ứng, tán loạn ánh mắt bị ánh sáng đoàn hấp dẫn, tại con mắt ở giữa hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo tinh khiết ánh mắt. Sau đó hắn đem ánh sáng đoàn thu hồi tại trước mình nhấc đầu ngục gắt gao chăm chú nhìn chằm chằm Hùng Vương, cả hai ánh mắt đối mặt, từ trong ánh mắt của hắn một vòng thất thải ánh sáng lóe lên, một đạo vô hình ba động từ trong ánh mắt truyền lại đến Hùng Vương trong ánh mắt, tại một đoàn màu trắng trong con mắt ngưng tụ ra một cái điểm nhỏ. Điểm này giống như vẽ rồng điểm mắt, Hùng Vương giống như là được trao cho linh hồn, toàn bộ thân thể cao lớn lập tức có thần, thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nhìn chính là không, giống. Mà Diệp Thanh lại giống như là mệt nhọc quá độ, trong mắt thần thái lập tức giảm chút. Bất quá tinh thần mặc dù có chút giá rời, nhưng hắn tâm tình lại là cực kỳ hưng phấn, vừa rồi hắn lợi dụng đời thứ nhất chủ thần hệ tâm, vì cái này Hùng Vương bù đắp linh hồn cũng thành lập một cái giả lập nhân cách. Không sai, giả lập nhân cách, từ hắn giả lập ra một nhân cách, nhân cách ký ức toàn bộ từ hắn đến định. May mắn đời thứ nhất chủ thần hạch tâm lần này thôn vẻ một tôn thần một kia thần tính, ngoại trừ chủ thần hạch tâm bản thân tiêu hóa, còn có một tia còn thừa, vốn là muốn giữ lại khẩn khớp, kết quả dùng tại nơi này. Nhưng không lỗ, tuyệt đối không lỗ, một đầu trung thành tuyệt đối bộ sùng vật, sen vào Ngũ Tinh Tinh anh cùng nhất tinh thủ lĩnh ở giữa cường lực sủng vật, dùng tại phía trên này tuyệt đối không lỗ. Tại giả lập nhân cách bên trong, hắn nhưng là thiết định là trung quyền nhân cách, mà lại là hắn tự tay nuôi lớn. Trưởng tượng một chút, còn có so một đầu tự tay nuôi lớn trung quyền cảng trung tâm súng vật a. Cho nên, Diệp Thanh hiện tại chính một mặt bất đắc dĩ đưa tay che mặt, mặc cho một đầu cao 7 mét cự hùng như chó rối ra to béo đầu lưới tại trên đầu mình thêm, đoán chừng chưa hề không có xúc miệng thanh hôi nước bọt vậy lên người, hắn một mặt sinh không thể luyến. Lúc này Diệp Thanh có chút hối hận, sớm biết giả lập nhân cách lúc đổi một chút, từ bỏ cái này không có việc gì liếm chủ nhân tối hư tạt xấu. Đáng tiếc, hiện tại đã tới đã không kịp, giả lập nhân cách đều đã cự hùng linh hồn dung hợp, hiện tại không đổi được nha. Không được, chờ sau đó nhất định phải trước giúp nó tẩy một chút. Đây là biện pháp duy nhất, đổi là khẳng định sửa không được, đây là khắc ở sâu trong linh hồn bản năng, chỉ có thể để nó sạch sẽ một điểm chính mình mới có thể ít thụ địa tội. Đưa tay vô vô Hùng Vương bắt chân, nó lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, Diệp Thanh thuận đầu gối của nó bò lên trên bờ vai của nó, đặt nông ngồi ở phía trên. Cái này Hùng Vương cao tới 7m, có 2 tầng lầu cao, bả vai rất rộng, đầy đủ dung nạp hắn tọa hạ xử trí sự trí xử trí có thừa. Hăng hái vô vô Hùng Vương bả vai, nó ý hội bước nhanh chân, hướng cốc bên ngoài đi đến. Lúc này Diệp thanh mới dùng nhìn rõ kỹ năng xem xét, biết đầu này sủng vật cường đại thuộc tính. Hôi Hùng Vương, loài gấu, cỡ lớn tối loại thu tính, thể chất 48, lực lượng 49, nhanh nhẹn 15, cảm giác 22, bị lực hùng, chí lực 10. Sinh vật đẳng cấp Ngũ Tinh Tinh Anh nhất tinh thủ lĩnh. Hình thể, cỡ lớn sinh vật, dài 7m, 10 tấn. HP 11440 điểm. Lực công kích 49169. Lực phòng ngự 22. Tốc độ di chuyển 15. Sinh mệnh tái sinh 23. Kỹ năng bị động, Ngũ Tinh Tinh Anh chi hồn, đây là một cái Ngũ Tinh Tinh Anh sinh vật, HP gia tăng 5000 điểm, sinh mệnh tái sinh 3, mặt trái trạng thái tiếp tục thời gian giảm miễn 25%. Kỹ năng bị động, giá thú thể chất lở vợ 3, gia tăng mục tiêu 5000 điểm HP, lực công kích 120, phòng ngự 6, sinh mệnh tái sinh 5. Kỹ năng bị động, cơ lớn sinh vật, Hôi hùng vương là đại thể hình sinh vật, mỗi điểm thể chất sinh mệnh giá trị 30, lực lượng phán định giá trị 20 điểm. Kỹ năng bị động, siêu cấp khôi phục lở vợ 1, sinh mệnh tái sinh 15 điểm. Kỹ năng bị động, trọng kích, Hôi hùng vương lực lượng cực kỳ kinh người, công kích thấp hơn Hôi hùng vương lực lượng mục tiêu lúc lại có tỷ lệ tạo thành trọng kích, tạo thành ngoài định mức 50 vật lý tổn thương, cũng có cực lớn tỉ lệ phát động đánh lui, đánh bay choán váng trở căn tứ vào lực lượng kém mặt trái trạng thái, kỹ năng chủ động, đại địa chấn kích. Hôi hùng vương mảnh kích mặt đất, đối lấy tự thân làm trung tâm trong phạm vi mới thước địch quân tạo thành lớn nhất lực công kích hai chấn động tổn thương, cũng giảm mất 30 điểm tốc độ di chuyển, tiếp tục 3 giây, thời gian củn độ 2 phút đồng hồ. Kỹ năng chủ động, gào thét. Hôi hùng vương tăng lên chiến ý, lực công kích lâm thời gia tăng 175 điểm, tiếp tục 15 giây hoặc năm kích, thời gian củn độ 3 phút đồng hồ. Nắm giữ vật mục, Đánh giá, tại Hôi hùng vương lực lượng trước mặt, đừng nghĩ đến phản kháng, chạy trốn đi. Quy 1 chương 104, về chằm gác. Không tệ, da dày thế thôi, rất thích hợp làm cái khi thịt. Một đường lúc lên lúc xuống xuyên qua từng đầu hẻm núi nhỏ, Diệp Thanh nằm ở Hôi Hùng Vương trên bờ vai cực kỳ hài lòng đầu này tân thu sủng vật năng lực, đủ thịt đủ gián chắc, cái này có thể để hắn ít rơi rất nhiều phiền phức. Trên đường chợt có đụng tới dã thu hoặc quái vật, nhưng ở Hôi Hùng Vương trước mặt không có cái nào con dã thu dám hướng bọn hắn động thủ, đều là vừa thấy được liền xám xịt tránh đi, thẳng đến đi vào đàn sói ở nút tiểu sơn cốc trước. Tân, ở chỗ này Diệp Thanh xuống tới, Hôi Hùng Vương mục tiêu như thế lớn, muốn chui vào bên trong đàn sói sớm chạy hết. Một tên một mình tiến vào sân cốc, không bao lâu liền gặp được một đầu dấu ở trong bụi cỏ đầu sói chui ra ngoài, Đoán chừng là biết hắn, đầu này sói trầm giọng phát ra một tiếng thật dài sói tru, Đoán chừng là thông chi trong cốc đàn sói. Một lát sau, một đám sói đất từ trong cốc chui ra, lá Biểu kinh ngạc phát hiện ngoại trừ trước đó cùng làng vương trốn tới đầu sói, còn có số lớn phổ thông sói đất. Ngay từ đầu hắn còn không rõ lắm chuyện gì xảy ra, đằng sau nhìn thấy trong cốc tụ tập lại số lớn sói đất mới đoán được, Đoán Trừng là tại hắn rời đi về sau, có đại lượng bị đánh tan hoặc tản mát bên ngoài sói đất bị tụ tập, lấy ổ sói làm trung tâm tụ tập thành một cái mới đàn sói. Gặp này Diệp Thanh cũng rối rắm. Hắn ý tứ là muốn mang lấy hấu sói rời đi, nhưng bây giờ lang vương chết rồi, mà lại là cứu hắn mà chết, nếu như hắn đem ấu lang vương mang đi, cái này đàn sói trực tiếp liền sẽ băng tán. Nếu như là cái khác đàn sói hoặc không có phát sinh những chuyện này trước đó hắn chắc chắn sẽ không xoắn suýt, nhưng bây giờ, nếu để cho đàn sói cứ như vậy giải thể, hắn cảm giác hổ thẹn lang vương. Do dự một hồi, Diệp Thanh suy nghĩ một cái coi là xong toàn chủ ý. Chứ không mang theo nhỏ lang vương rời đi, mà là, mang theo toàn bộ đàn sói tiến về hoang nguyên một bên khác Giã man cứ điểm chỗ lợi dụng lực lượng của bọn chúng giúp hắn hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, nếu như nhiệm vụ hoàn thành bọn sói này còn sinh tồn vượt qua một nửa, sói con hắn liền không mang đi, nếu như đàn sói tổn thất quá lớn, hắn cũng không cần quản đàn sói, trực tiếp mang đi sói con để đàn sói giải thể được. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy cái chủ ý này không tệ, cùng còn lại địa vị cao nhất một đầu sói cái thương lượng một chút, ân, chính là thương lượng, phí hết đại công phu mới câu thông tốt, mới mang theo hấu sói cùng hơn 100 đầu sói rời đi chỗ này sơn cốc. Cái này hơn 100 đầu sói đều là tản mát tại các nơi sói đất, tại Diệp Thanh cùng Lang Vương gã đi tìm ác ma Vu sư thời điểm, lần lượt đi tìm tới. Không biết có phải hay không là đàn sói có đặc biệt câu thông ký xảo, lại có nhiều như vậy sói có thể tìm tới nơi này. Đàn sói càng nhiều, trên đường đi độ an toàn liền càng cao, đều không cần hôi hùng vương uy nhiếp, chỉ là cái này hơn 100 đầu sói liền có thể bỏ đi bất luận cái gì dã thú ý nghĩ. Rất nhanh bọn hắn xuyên qua hoang dã, đi vào trên đường lớn, dọc theo đại lộ hướng cản đở chạm gác tiến lên. Đương nhiên, hắn sẽ không mang theo đàn sói tiến vào cản đở trạm gác, tại cách gần nhất một chỗ tiền tiêu chỗ còn có mấy cây số lúc, hắn liền mang theo đội ngũ rời đi đại lộ, tiến vào phía cây Hoa Nguyên. Bên này đã ở vào Hoang Nguyên bên trong, Cãn Đở Trạm Gắc Tây Nam cùng hướng Tây Bắc là liên tiếp cùng một chỗ, cầu đầu nhân lông mạch thuật sĩ và ngữ dã man cứ điểm ngay tại hướng Tây Bắc, cùng phía Tây Nam cho giao giới, mà bọn hắn đi địa phương chính là dã man cứ điểm. Bất quá khi tiến vào Hoang Nguyên có gần 5-60 cây số lúc, bọn hắn trong cánh đồng Hoang Vu tìm tới một cái nho nhỏ ốc đảo, Diệp Thanh nghĩ nghĩ, để đàn sói ở tại ốc đảo nghỉ tay đuôi, mà mình thì là chuẩn bị trước tiên phản hồi một chuyến Cãn Đở Trạm Gắc, tìm kiếm mình không trong khoảng thời gian này chạm Gắc bên trong tình huống. Nhưng mà hắn còn chưa trở lại Trạm Gắc, đụng tới một tiểu đội không biết cái nào lớp đồng học, hắn lập tức tiến lên hỏi. Đồng học các ngươi biết hành động bắt đầu không? Hắn hỏi rất có ý xảo, tiêu diệt giã man cứ điểm, cái này rất không dễ dàng, khẳng định phải hội tụ tất cả học sinh lực lượng, còn muốn tăng thêm đại lượng những lực lượng khác, khẳng định như vậy là đại quy mô hành động, hắn hỏi rất mơ hồ, mà những học sinh này trả lời cũng như hắn sở liệu. Đã sớm bắt đầu, tất cả lớp đều đã đi trong hoang nguyên, lớp tinh anh làm một cái nhiệm vụ, điều động cứ điểm bên trong một cái đại đội thủ vệ đồng loạt xuất động, hiện tại đội ngũ đoán chừng đã sớm bắt đầu tiến công giã man cứ điểm. Diệp Thanh rất kinh ngạc. Nhanh như vậy? Vậy ngươi biết có hay không đánh hạ? Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Chi này học sinh đội ngũ đội trưởng lắc đầu. Hẳn là còn không có đánh hạ, một cái đại đội chỉ có 500 người, mà dã man cứ điểm trùng quanh thế nhưng là hội tụ hơn vạn hoang nguyên quái vật, nào có dễ dàng như vậy đánh hạ, đoàn trưởng bây giờ còn chưa sở đến cứ điểm tường thành, còn tại thanh lý trung quanh quái vật. Nghe này Diệp Thanh lập tức nhẹ nhàng thở ra, không có đánh hạ liền tốt, hắn còn có cơ hội, có cái này đàn sói thêm hôi hùng vương, hắn chưa thường không có hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Trên thực tế hắn càng nghĩ đến hơn trạm gác phía đông bắc trong đầm lầy đi dạng một vọng, nhìn có thể hay không tìm tới càng nhiều trợ lực, đáng tiếc thời gian không đủ, nhiệm vụ thời hạn chỉ có 7 ngày, hiện tại đã qua 3 ngày. Mặc dù nhiệm vụ không có hạn định thời gian, nhưng có hạn định điều kiện, cần hắn tại quốc vương đặc sứ đến trước đó giải quyết vấn đề, lúc này bình thường là trong vòng 7 ngày. huống hổ coi như không có điều kiện này, hắn cũng không dư thừa thời gian, nếu như chờ những học sinh khác công phá dã man cứ điểm, kia nhiệm vụ nhưng là không còn hắn chuyện gì, đồng dạng thất bại. Cho nên, hắn hiện tại tới thời gian mặc dù vừa vặn, nhưng cũng không có dư thừa thời gian ở không để hắn đi một chuyến đầm lầy, chỉ có thể dựa vào lực lượng bây giờ. Cũng may, lấy hắn lực lượng bây giờ cũng không phải là không có chiến thắng cầu đầu nhân long mạch tu sĩ khả năng khôi hùng vương hào xấu là một đầu sen vào tinh anh cùng thủ lĩnh ở giữa bọn, đầy đủ thịt, sức chiến đấu đủ cường đại, đủ để ngăn chặn được pa ượ một đoạn thời gian. Cuối cùng nếu như thực sự không được, hắn cũng sẽ không quá thua thiệt, tốt xấu cầm tới một điểm hoàng kim điểm kỹ năng, cùng một phần hoàn mỹ huyết nục kết tinh, riêng này một phần giá trị cũng đủ để chống đỡ trụ tất cả tổn thất còn có có dư. Cho nên, hiện tại hắn trong lòng đối phần này chủ tuyến nhiệm vụ thái độ đã không có ngay từ đầu chặt như vậy bách, có thể hoàn thành tốt nhất, hắn cũng sẽ tận cố gắng lớn nhất, nhưng sẽ không bởi vì cái này nhiệm vụ mà nỗ lực quá lớn đại rồi. Trở lại tiểu Lục châu Diệp Thanh mang theo đàn sói tiếp tục đi lên phía trước, thấn tử chủ nhiệm lớp kia lấy được tin tức đến xem, Giả Man cứ điểm cách căn đở chạm các khoảng cách vượt qua 200 cây số, cách hắn hiện tại địa phương vượt qua 150 cây số, đủ hắn đi một ngày. Hắn đi lộ tuyến cùng trường học đại bộ đội lộ tuyến khác biệt, cho nên trên đường hoang nguyên sinh vật không có dọn dẹp sạch sẽ, tăng thêm trên cánh đồng hoang quái vật số lượng đủ nhiều, liền bọn hắn chi này trên trăm đàn sói đội ngũ đều có quái vật dám xung kích. Khi đi ngang qua một chỗ mọc ra cỏ xanh chỗ lõm xuống lúc, từ đầu này hơn 100 mét rộng đoán chừng có mấy cây số dài ao háng hạ sông ra một đám điệu tinh ra. Bọn này điệu tinh số lượng có hơn mấy trăm đầu. Rơ mài nhọn hoắt nhánh cây cùng tảng đá giống như là thủy triều hướng bọn hắn quái khiếu lao đến. Sau đó, đương vọt tới trước mặt bọn hắn lúc tiếng quái khiếu đột nhiên ngừng lại, Hôi Hùng Vương bước lên trước bước chân nặng nề một cước dẫm chết mấy cái về sau, nhóm này địa tinh lại quái khiếu như thủy triều xuống đồng dạng trốn về hào hãm bên trong. Quy một chương 105, công thành. Địa tinh luôn luôn là lấn yếu sợ mạnh, dựa vào số lượng nhiều thủ thắng, nếu như đối mặt đối thủ số lượng so với mình một phương thiếu nhiều, bọn chúng dám hướng bất kể đối thủ nào tiến công. Tiên đề, là đối thủ không nên quá bạo lực. Hôi Hùng Vương 7 mét thân cao so sánh phổ biến chỉ có 1 mét ra mặt điệu tinh đơn giản không nên quá bạo lực, một cước có thể giẫm chết mấy cái, xông vào điệu tinh trong đám rừng lại phi nước đại, trực tiếp giẫm chết không nhiều, nhưng đối điệu tinh sĩ khí đã kích lại là trí mạng bạo kích, tại chỗ dọa đến chạy trốn trở về. Nhưng Diệp Thanh lại là cười lạnh vỗ tọa hạ Hôi Hùng Vương, âm ầm dọc theo đất sụt cốc khẩu vào. Chi này đàn sói vừa bị diệt tộc, chính cần một trận thắng lợi đến để thăng sĩ khí, dưới mắt vừa lúc đụng tới một cái yếu gà đối thủ, đây quả thực là đưa đồ ăn tới cửa. Trên đời còn có sói so điệu tinh yếu hơn đối thủ a? Có, số lượng càng ít điệu tinh. Lấy Hôi Hùng Vương dẫn đầu, Một đường từ đất này hãm gốc một đầu vọt tới bên kia, một đường dẫm chết cắn chết không biết bao nhiêu địa tình, những này nhát gan địa tinh không có cái gì phản kháng ý nghĩ, tại hôi hùng vương truy kích hạ mất mạng chạy trốn, một mực từ đất sụt gốc một đầu đuổi tới bên kia chạy đi. Diệp Thanh không có nghĩ qua chỉ uy đàn sói ngăn ở bên kia, hắn muốn là thắng lợi mà không phải toàn diệt. Giết chết địa tinh không có bất luận cái gì thu hoạch, hắn mới sẽ không đi làm như vậy phí sức sự tình. Vẹn vẹn 10 phút đồng hồ không đến, tất cả địa tinh đều bị đuổi ra ngoài, cái này 10 phút đồng hồ vẫn là bọn hắn xuyên qua đầu này mấy cây số dài đất sụt gốc thời gian, chân chính thời gian chiến đấu cộng lại không có một phút đồng hồ. Đổi đi địa tinh Diệp Thanh mang lòng chờ may mắn tỉnh quét dọn một chút chiến trường kết quả chứng minh thật sự là hắn là nghĩ nhiều thật không có đồ vật ngay cả cặn bác đều không có tốt nhất vẫn là một kiện ý phục rách giới để hắn làm trận ném đi một trận đại thắng về sau đàn sói sĩ khí đích thật là thịnh vượng rất nhiều đoán chừng lại đến một hai lần tinh khí thần sẽ khôi phục lại đàn sói chưa diệt trước đó trạng thái khi đó hẳn là có thể đầu nhập đối ra man cứ điểm chiến đấu một đường vừa đi vừa nghỉ Diệp Thanh mang theo đàn sói chuyên tìm quả chờ đến tách giá mang cứ điểm chỉ có hơn 10 cây số thời điểm sĩ khí đã đạt đến đỉnh điểm đến nơi đây cách giá man cứ điểm đã rất gần Hắn để đàn sói tìm một cái có nguồn nước địa phương trình đốn, Hôi Hùng Vương cũng để ở chỗ này, một cái một bên ở chỗ này, chỗ hình trang khuyết bên đầm nước bên trên, chính hắn thì là một thân một mình tiến về cứ điểm chỗ điều tra tình huống. Ở chỗ này đã có thể xa xa nhìn thấy dãy man cứ điểm hình dáng, kia là xây dựng ở một cái trong hạp cấp cứ điểm. Nhưng không phải trong tưởng tượng hai cái hẻm núi ở giữa cứ điểm, mà là ba tòa hoang nguyên cái này bên trong đứng sừng sững đỉnh núi ở giữa thành lập một cái cứ điểm, tựa như là ba cái đầu ngón tay dựng thẳng lên đến, cứ điểm xây ở ba tòa núi ở giữa, chỉ có ba đại môn. Ba tòa núi không phải rất cao, bên phải nhất một tòa có hơn 300m cao tả hữu. Bên trái cùng phía sau không kém nhiều rõ ràng thấp một đoạn nhìn ra có 2 khoảng 40 50m ba tòa đỉnh núi giống ba ngón tay muốn xây bóp tại Trung ương ba tòa ngoài núi biên giới vô cùng một một người bình thường là khó mà leo lên võ trang đầy đủ binh lính mặc khôi giáp càng không cần phải nói tăng thêm trên núi còn có thủ vệ cũng không sợ có người vượt qua cứ điểm quan khẩu từ trên núi trộm đạo đi vào diệp thanh đi bên này chính đối trong đó một ngọn núi mà không phải đã môn cho nên không có nhìn thấy nhiều ít quái vật ngược lại gặp được ngay tại công thành luân Hồ giả cùng cãn đợ chạm các binh sĩ cùng một nhóm không biết chưa hề tìm đến kịch bàn sinh vật Những này kịch bản sinh vật chủ loại phụ tạo, nhiều nhất là bán thú nhân, cầu đầu nhân, địa tinh, ngay cả ổ giờ đều có vài đầu đứng tại một đám bán thú nhân trung ương. Như là Diệp Thanh thu hoạch được một đám sói cùng hôi hùng vương, những này kịch bản sinh vật đều là học sinh thăm gia phó bản lúc lấy được bản địa kịch bản sinh vật trợ giúp. Cầu đấu nhân Long mạch thuật sĩ thành lập giả man cứ điểm thống trị Hoa Nguyên, nhưng không có nghĩa là tất cả sinh vật đều nguyện ý phục tùng thống trị, luôn có không cam lòng người phản kháng, những này kịch bản sinh vật chính là người phản kháng. Đương nhiên, ở trong mắt Luân Hổ đây đều là phá hoại. Số lượng nhiều lại chất lượng tốt phá hôi, vừa vặn có thể đền bù nhân loại binh sĩ số lượng không đủ khuyết điểm. Diệp Thanh tới quan sát một hồi, theo chấn thiên tiếng trống vang lên, nhóm này hoang nguyên sinh vật liền bắt đầu theo nhân loại công thành xe cùng một chỗ hướng dã man cứ điểm trong đó một đại môn phát khởi xung kích. Tổng cộng chỉ có hai chiếc công thành xe từ lực lớn ô ra đẩy, hướng cứ điểm dày đặc cửa gỗ đánh tới, vừa bên trên số lớn binh sĩ nâng thuần theo công thành xe từng bước thúc đẩy, ở hậu phương, xếp thành một hàng có 10 chiếc xe nhỏ, một cái trên xe chứa một bộ súng nhỏ, nón chỏ thô từ thuần chế tạo tên nọ ra um quang, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Mười chiếc xe nọ đằng sau là ba cái cỡ chung xe bắn đá, cũng là cản trở chạm gác có thể mang đến nhiều nhất xe bắn đá, chính mở ra đến cố định tại mặt đất, Hữu Lực Si ôm lấy từng khối to bằng đầu người tảng đá đặt ở ném đá tranh đấu mặt, theo bên cạnh ra lệnh một tiếng, phịt một tiếng ném đá đấu đột nhiên bắn ra, đem đấu bên trong chứa mấy khối tảng đá lớn nhìn về phía mấy trăm mét xa cứ điểm đại môn. Cứ điểm cái cửa ra này lại bộ phận là từ tảng đá lui thành, tường thành xây phi thường thô giáp, nhưng càng thêm rắn chắc, đá lớn nện ở phía trên tại chỗ nổ tung, đại lượng đá vụn vụt, trung quanh thủ vệ liền xúi xẻo, chạm vào tức tổn thương. Đụng chi tứ vòng, có như hoang nguyên sinh vật thể chất so với nhân loại mạnh hơn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Chính là dựa vào những này công thành khí giới, Trạm Gắc Binh Si mới tại nhân số chiếm kém tình huống giới ngược lại đem địch nhân áp chế ở cứ điểm bên trong. Về phần những học sinh kia, hiện tại đang cùng với rõ dệt dài dẫn đầu hạ tạo thành từng cái vòng tròn, đang đợi nhân vật trong kịch bản cùng kịch bản sinh vật công phá cứ điểm, bọn hắn mới có thể bắt đầu công kích. Bọn hắn cũng sẽ không tham dự công thành chiến, như thế thương vong quả lớn, mà lại công thành thuộc về thương vong tối cao cũng là dễ dàng nhất chết trên đấu, lấy hồi giả phong cách, tuyệt không có khả năng ở thời điểm này lộ thủ, đổi thành diệp thành cũng sẽ không lên. Đối mặt nhân loại tiến công, giã man cứ điểm bên trên đương nhiên sẽ hoàn thủ, bọn chúng hoàn thủ phương thức chỉ có một loại, đó chính là từ phía trên ném giới tảng đá tới. Hoa Nguyên sinh vật nhưng không có cung tiễn có thể dùng, có thể dựa vào địa hình thành lập một tòa cứ điểm đã là kỳ tích, lại nghĩ làm ra cung tiễn máy ném đá chở công thành khí giới căn bản không có khả năng, bọn hắn không, có cái kia trí tuệ, cũng không có năng lực này, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp, ném tảng đá. Cũng may cứ điểm liền xây ở trong núi, khác đều không có, liền tảng đá nhiều, đủ bọn hắn dùng thật lâu. Từng khối to bằng đầu người tảng đá từ phía trên ném đến, lực sát thương cực kỳ kinh người có thể nhẹ nhõm khiến một cái chiến sĩ mất đi sức chiến đấu, nếu như vận khí không tốt đập chúng yếu hại, có thể trực tiếp đem một người đập chết, coi như thân mang thiết giáp cũng giống vậy. Thế là lúc này phá hôi liền có đất dụng võ, số lớn hoang nguyên sinh vật đè vào phía trước, đẩy công thành xe điên cùng va chạm cứ điểm cửa thành. Dây đắc cánh cửa làm thành đại môn đơn giản thô ráp, mặt trên còn có nhánh cây không để ý tới rõ ràng, nhưng thắng ở rắn chắc, công thành xe một chút lại một chút va chạm, thùng thùng tiếng vang trầm trầm có thể chuyển đến bên ngoài mấy dặm, lại khó mà phá tan đại môn. Mỗi lần đâm vào trên cửa chính, hai đại môn sẽ bị phá tan một đường nhỏ. Nhưng khi lực một tận, khe hở lại lần nữa đóng lại, mỗi một lần đều là như thế. Quy một chương 106, chinh sát cứ điểm. Diệp Thanh không có một mực ở lại đây quan chiến, cũng không có cung tham chiến, chỉ nhìn mấy giờ, liền rời đi nơi này. Cứ điểm tại ba mặt ngọn núi nơi đó không có cái gì thủ vệ, không muốn trông cậy vào một đám hoang nguyên sinh vật có bao nhiêu lợi hại, có thể xây cái cứ điểm đã là kỳ tích, cái khác căn bản không cần trông cậy vào. Hắn chuyển tới lớn nhất một ngọn núi một bên, không có ngoại ý muốn đụng phải mấy cái cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ đông học, bất quá hắn không biết cái nào, mấy người kia có nhận hay không được bản thân hắn cũng không biết. Mặc dù cùng lớp tinh anh có xung đột, nhưng chỉ cực hạn tại lớp tinh anh cùng hắn người, có thể biết chỉ có các rõ rệt chủ nhiệm, bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện nói lung tung, như vậy toàn bộ trường học liền không có mấy cái học sinh biết những sự tình này. Tại phó bản bên trong mặc dù có cạnh tranh quan hệ, nhưng chỉ là bình thường cạnh tranh, tiểu động tác không ngừng, đại động tác rất ít, giống tinh anh ban hành động như vậy cơ hội sẽ không xuất hiện. Đây chính là trường học cùng phía ngoài khác nhau, còn chưa thi lên đại học học sinh nói trắng ra là vẫn là tháp ngà bên trong tiểu bà bảo, nhận các loại bảo hộ Chân chính luân hồi không gian bên trong tàn khốc cạnh tranh bọn hắn trên cơ bản sẽ không tiếp xúc đến, chỉ có thi lên đại học sẽ mới cùng chính thức luân hồi giảng đối tiếp, bắt đầu từng bước tiếp xúc đến không gian bên trong ẩn mật. Lớp tinh anh lần này hành vi coi như tại trong đại học cũng thuộc về quy, cũng không phải là loại thủ đoạn này không thể dùng, có thể đối cái khác bất kẻ đối thủ nào sử dụng, nhưng không thể đối cùng trường đồng học sử dụng. Cho nên liền có lần này trừng phạt, nếu như hắn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn chỉ dùng chút ít đền bù hắn một chút điểm tích lũy liền có thể, nhưng nếu là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo bên tháng ăn sạch quy tắc, động thủ lớp tinh anh học sinh sẽ nhận nghiêm trị. Đối cái này Trừng phạt Diệp Thanh nói không nên lời cái gì, đây đã là phi thường nghiêm ngặt, gần với xóa bỏ cùng trực tiếp nghỉ học, hắn là không lợi nào để nói. Núi này mặc dù dốc đứng, nhưng cũng không phải là không cách nào leo đi lên, chỉ là rất phiền phức mà thôi. Diệp Thanh dọc theo mấy cái kia học sinh tìm ra đường chậm rãi leo đi lên. Lên tới núi nửa khúc trên liền tốt đi, thế núi không còn dốc đứng, vừa bên trên có rất nhiều khảm, đầy đủ hắn bình yên bỏ qua đi. Leo đến đỉnh núi, tùy tiện tìm cái nhỏ khảm cục ở chỗ này, thường núi một bên khác nhìn lại. Núi một bên khác chính là dã man tứ điểm. Ở trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy cứ điểm toàn cảnh, long mạch thuật sĩ thành lập cái này cứ điểm lúc cũng không có cái gì quy tắc, cứ điểm bên trong kiến trúc rối bời, cự mục thêm tảng đá lũy thành từng tòa thu kệch kiến trúc, đông một cái tây một cái, ngoại trừ trung ương một đầu đại lộ coi như thông suốt, địa phương khác con đường đều là loạn thất bắt ao, có còn bị loạn xây phòng ở phá hỏng. Cứ điểm kỳ thật rất lớn, bị ba ngón phong kẹp ở giữa, nội bộ không gian cũng là hiện lên T hình chữ, rộng nhất chỗ có chừng 4-5 cây số tả hữu, chiều dài đoán chừng có độ rộng gấp 2, như thế lớn phạm vi đủ để dung nạp hơn nguyên sinh vật. Tại quân đội nhân loại tiến công dưới, cứ điểm áp lực rất lớn. Diệp Thanh có thể gặp đến có đại lượng hoang nguyên sinh vật sắp xếp dối bởi đội ngũ hướng cứ điểm Trô cửa lớn hội tụ. Trên tường thành ngốc không được nhiều người như vậy, rất nhiều tụ tập tại dưới tường thành, nhìn chiến thuật đoán chừng là nghĩ bằng nhiều người ngăn trở quân đội nhân loại tiến công. Chỉ là nhìn một hồi hắn liền không có hứng thú tiếp lấy nhìn, đối giá man cứ điểm hắn tuyệt không xem trọng, một đám dối bởi không có cái gì chỉ vì cũng không có trang bị hoang nguyên sinh vật làm sao có thể đánh thắng được võ trang đầy đủ quân đội nhân loại, bị đánh tan là tất nhiên, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Hắn muốn tìm chính là cái kia cứ điểm chủ nhân, hắn chủ tuyến nhiệm vụ mục tiêu cổ bọn lòng mạch thuật sĩ và Bất quá, cổ bọn hắn ngược lại là tìm không thấy nhưng cũng không có tìm được long mạch toàn thị. Tại cứ điểm bên trong, cổ bọn số lượng ngược lại là thật nhiều, mà lại bởi vì cứ điểm chủ nhân là đồng tộc Nguyên Nhân, địa vị vẫn rất cao, rất nhiều cổ bọn còn chỉ huy số lớn bán thú nhân gỗ liền chờ thủ hạng, còn có có thể chỉ huy ô giờ loại này tinh anh sinh vật. Không sai, ô giờ loại này tiếp cận cao 4m sinh vật từng cái đều là tinh anh sinh vật, ít nhất nhất tinh tinh anh, chút ít cường đại có thể đạt tới nhị tinh tinh anh, hắn nhìn thấy một người cường đại nhất thủ lĩnh là ngũ tinh tinh anh. Nhóm này giờ là dã man cứ điểm cường đại nhất một chi bộ đội, mặc dù số lượng chỉ có hơn 30 đầu, nhưng chiến đấu lực lại là cực kỳ khủng đại chị bằng chi đội ngũ này ở chính diện đơn đấu hai cái lớp luân hồi giả không thành vấn đề. May mắn ổ giờ số lượng không nhiều, không phải nhân loại binh sĩ nghĩ đánh hạ cứ điểm coi như khó khăn. Loại này quan sát kéo dài 3 giờ, Diệp Thanh từ một đầu đến bên kia đều xem một lần, đối cứ điểm trong phạm vi tầm mắt bố cục toàn bộ rõ ràng trong lòng, mới từ trên núi xuống tới. Hắn chuẩn bị tìm chút thời giờ đem ba toàn núi đều bỏ một lần, đem toàn bộ cứ điểm làm rõ ràng, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, nếu như có thể biết rõ cứ điểm nội bộ địa hình, đến lúc đó muốn chạy đường đều thuận tiện rất nhiều. Hắn lựa chọn phương hướng là dã man cứ điểm đang giao chiến đại môn một bên khác. So sánh giao chiến chỗ cửa lớn tiếng rất ồn áo, nơi này vô cùng an tĩnh, chỉ là cứ điểm cửa đóng kín, phía trên có đại lượng bán thú nhân đang đi tuần. Tại cái này dã man cứ điểm, chủ chiến binh chủng là bán thú nhân, cái khác gỗ lỉnh cộn bọn loại hình sức chiến đấu đáng lo, trên cơ bản không cần trông cậy vào. Bán thú nhân chủng loại phong phú, bán dương nhân, quỷ bổ, bán hổ nhân, bán miêu nhân, tổ rèn các loại đều là, bất quá cái này dã man cứ điểm bên trong phần lớn là bán miêu nhân bán dương nhân chờ sức chiến đấu không phải quá mạnh bán thú nhân, giống bán hổ nhân tổ rèn loại hình sức chiến đấu cường đại nửa thú chủng tộc nơi này không có. Giống những cái kia cường đại chủ tộc không có khả năng luân lạc tới cánh đồng hoang vu này đi lên kiếm ăn. Diệp Thanh lặng lẽ từ trước cổng chính cách đó không xa trải qua, trên tường thành tuần tra bán thú nhân phát hiện hắn, nhưng không để ý đến hắn, chỉ là nhìn hắn một cái, tiếp tục nên làm gì làm cái đó. Hắn suy đoán hẳn là mấy ngày nay khắp nơi đi dạo luân hồi giả quá nhiều, bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, không hứng thú sửa lại. Vượt qua chỗ này cửa thành, chính là một tòa khác đỉnh núi, tại này tòa đỉnh núi trong đó một chỗ, hắn phát hiện có một đội học sinh chính là dọc theo tại lấy một cái khe hở chô trèo lên trên. Núi này thể nứt ra một cái lỗ, không phải rất rộng, người là không vào được. Nhưng ở phía trên có thật nhiều lỗ hổng, có thể mượn lực lên núi. Cái này một đội học sinh chính mượn cái này lỗ hổng leo đi lên, đoán chừng mục tiêu giống như hắn, cũng là nghĩ điều tra cứ điểm tình huống nội bộ. Bất quá, chờ hắn đến gần một chút, thấy được mấy cái này dáng vẻ học sinh hắn lại là dừng bước, trên mặt lộ ra thần sắc chán nản. Là lớp tinh anh một chi đội ngũ, bọn hắn cũng nhìn thấy Diệp Thanh, biểu hiện trên mặt khác nhau, có thống hận, cũng có không hiểu thiếu dung, xem ra đều biết hắn chủ tuyến nhiệm vụ bị sửa lại. Nhìn thấy hắn hướng bên cạnh ngọn núi đi tới, cái này một đội lớp tinh anh thành viên đứng tại trên núi ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp thành, cái cuối cùng cười đùa nói: muốn lại là diệp thanh đồng học, làm sao? người là muốn lên đến? Hắn không có trả lời, ngay cả ngừng đều không có ngừng, trực tiếp từ khe hở chô gặp thoáng qua rời đi. Hắn biết rõ, nếu như hắn trả lời, đạt được chỉ có chế giễu, hắn lại không phải người ngu, biết rõ sẽ bị chế giễu còn muốn đụng lên đi. Quy một chương 107, chuẩn bị công thành. Ai? Chớ đi a, chúng ta có thể cho ngươi để một con đường. Không có trả lời, tiếp tục rời đi. Nói chuyện người kia trận tròn mắt, tiếp theo hét lớn. Tiểu tử ngươi nhất định phải chết, có chúng ta ở đây, chủ tuyến nhiệm vụ ngươi khẳng định kết thúc không thành. Trả lời hắn là một cây dựng thẳng lên giữa không để ý tới khi cực bại phôi mấy người, Diệp Thanh đã đi xa, tại chuyển một vòng tròn không nhìn thấy những người kia, tìm tới một địa phương khác lên núi. Đường lên núi đương nhiên không chỉ một chỗ, chỉ là nơi đó tốt nhất bên trên mà thôi. Tốn sức leo đến trên núi, không khỏi lại đụng tới những người kia, hắn không có bỏ qua cao, đủ quan sát được cứ điểm bên trong là được. Dọc theo sườn núi trung thượng bộ biên giới chậm rãi xem cứ điểm bên trong tình huống, đặc biệt là có dấu đại lượng sinh vật kiến trúc, cùng cứ điểm trung ương kia tòa nhà lớn nhất tảng đá kiến trúc, càng là hắn trọng điểm quan sát đối tượng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trung ương kia tòa nhà lớn nhất tảng đá kiến trúc hẳn là long mạch tu sĩ và hựu chủ sở chỉ là một mực không có nhìn thấy nó ra qua, không thể trăm không phân xác định, chỉ có thể suy đoán. Chăm chú dò xét một phên trung ương lớn nhất kiến trúc, đem chúng quanh địa hình cùng thủ vệ phân bố ghi tạc trong lòng, Diệp Thanh liền xuống núi. Kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều nhìn một hồi, nhưng này chút lớp tinh anh cũng ở trên núi, chán ghét muốn chết, hắn hiện tại không có thời gian cùng bọn hắn dây dưa, trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói, chỉ cần có thể hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, bọn giá hỏa này liền xuôi xẻo, cái này so tại phó bản bên trong đối phó bọn hắn càng tốt hơn. Sau đó hắn lại đến cuối cùng trên một ngọn núi tra xét một lần, đem toàn bộ cứ điểm tất cả kiến trúc phân bố đều tra xét một lần, ghi tạc trong lòng liền chuẩn bị đi trở về. Sau đó thời gian Diệp Thanh không có làm cái gì, liền quan sát quân đội nhân loại công thành, từ giữa trưa mai cho đến ban đêm, tổng cộng tiến công 5 lần, mặc dù đều không có đánh hạ đi, nhưng là cửa thành bị hai chiếc công thành xe đụng có chút biến hình, đại môn chỗ nối tiếp đã nứt ra một chút, xem ra lại đến mấy lần đoán chừng liền có thể đánh vỡ cửa thành. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ đến ngày mai hẳn là có thể công phá cứ điểm, tiến vào tiếp xúc chiến. Cho nên Diệp Thanh hẳn là muốn chuẩn bị một chút, chờ cửa thành mỗi lần bị công thành, liền muốn bắt đầu hành động, không phải chờ bọn hắn đánh tan cứ điểm đại quân, hắn cái này nhiệm vụ nhưng chính là thất bại. Hắn nhiệm vụ là muốn mình đối long mạch tu sĩ và hừa tạo thành vượt qua 90% tổn thương mới tính hoàn thành nhiệm vụ, cái này độ khó phi thường cao, may mắn có một đầu Hôi Hùng Vương có thể giúp một tay, không phải hắn thật không biết làm như thế nào hoàn thành. Nhiệm vụ yêu cầu hắn đối long mạch thuật sĩ và hừa tạo thành vượt qua 90% tổn thương, là chỉ hắn bao quát sủng vật của hắn các loại, bất kỳ cái gì nhận diệp thanh khống chế đơn vị tạo thành tổn thương đều tính toán ở bên trong, cũng không phải là chỉ hạn hắn tự mình đối thủ. Hôi Hùng Vương linh hồn đều là hắn tự mình ngũ không gian ngầm thừa nhận là hắn chiến sủng, cho nên Hôi Hùng Vương tổn thương là tính toán tại cái này 90% bên trong. Đây mới là hắn hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất gặp vào. Dù sao một đầu sen vào ngũ tinh tinh anh cùng nhất tinh thủ lĩnh ở giữa bọn, tăng thêm phối hợp của hắn, đánh rất long mạch thuật sĩ cũng không phải là không có khả năng. Đợi đến tiến muộn, mặt trời xuống núi, ánh trăng treo lên, Diệp Thanh về đàn sói ẩn thân chỗ, thật bất ngờ phát hiện đàn sói số lượng tăng gấp bội gấp bội, lại có gần 300 đầu đàn sói ở đây, hắn hiếu kỳ dò xét một phen, mới phát hiện những này đàn sói đều là tại cái này dã man cứ điểm phụ cận sói đất, đều là nhỏ đàn sói, bị cố này lớn đàn sói hấp dẫn tới. Hoặc là nói đúng ra, là bị Âu Lang Vương hấp dẫn tới. Sói con thân là Lang Vương gặm con non. Chợy sinh mô bản chính là Tam Tinh Tinh Anh, chỉ cần trưởng thành lại là một tôn lang vương. Mà trong cánh đồng hoang vu, sói đất qua cũng không khá lắm, chủ yếu là trong hoang nguyên chủng tộc khác phần lớn là nhóm lớn tụ tập cùng một chỗ, mà trong bầy sói lại không có một đầu lang vương có thể đem tất cả đàn sói thống nhất lại, cho nên những này tán loạn nhỏ cổ đàn sói chỉ có thể tập kích lạc đàn con mồi, nhóm lớn xưa nay không dám động. Nếu có một đầu lang vương đem tất cả đàn sói tụ tập lại, hình thành như trước đó lang cốc lớn như vậy đàn sói, như vậy cuộc sống của bọn nó liền sẽ trở nên tốt hơn. Hơn ngàn con sói to lớn đàn sói, ngoại trừ dã man cứ điểm, ở bên ngoài cơ hội có thể đi ngang. Một đêm lần lượt có hoang nguyên sói đất hội tụ tới, Diệp Thanh không để ý đến, đàn sói càng nhiều càng tốt, hắn nhiệm vụ cũng liền lại càng dễ hoàn thành, ai cũng sẽ không nhàn phá hôi quá nhiều không phải. Đợi đến ngày thứ hai hắn ngủ đến mặt trời lên cao ba xảo mới tỉnh dậy, sau đó lập tức thông qua chiếu cô ấu sói sói cái, triệu tập tất cả đàn sói chuẩn bị xuất phát. Ôm ấu sói ngồi tại hôi hùng vương trên bờ vai, có thể nhìn thấy đàn sói tại một đêm này lại lớn mạnh một chút, đã vượt qua 350 đầu sói sám vây quanh ở hôi hùng vương trung quanh, nhìn qua có chút Thừa dịp hướng cứ điểm tiến phát thời gian, Diệp Thanh mở ra vô hạn pháp cầu. Hắn phải xem nhìn hôm nay xoát ra ba cái pháp thuật là cái gì, hắn mới tốt an bài chiến thuật. Mị hoặc nhân loại, gia tốc thuật, phòng hộ năng lượng tổn thương. Tay phải hắn vuốt ve mình cái cằm, trong đầu nhanh chóng xoay nhanh, cái này ba cái pháp thuật làm như thế nào phối hợp? Mị hoặc nhân loại là nhị hoàn pháp thuật, có thể khống chế một sinh vật hình người, bị thi thuật giả cần tiếp nhận một lần ý chí miễn trừ kiểm định, kiểm định thành công có thể miễn trừ cái này pháp thuật, bất quá toàn bộ dã man cứ điểm đoán trường ngoại trừ long mạch tu sĩ và ngựa bên ngoài, những sinh vật khác đều không thể miễn trừ pháp thuật này. Mà gia tốc thuật thì là một cái phép thuật phụ trợ, có thể cho một đám mục tiêu thực hiện pháp thuật này. Phạm vi là đường kính 10 mét, trong vòng 10 phút Lâm Thời Gia tăng tốc độ di chuyển 10 điểm, theo thi thuật giả thực lực tăng lên gia tăng tốc độ cùng thời gian cũng sẽ tăng thêm. Bất quá pháp thuật này là vô hạn pháp cầu bên trên thoát ra, chỉ có cơ sở ý lực, không nhận tăng thêm. Về phần cái cuối cùng pháp thuật ngược lại là dùng rất tốt, vừa vẫn thích hợp hành động lần này, Long mạch thuật sĩ am hiểu nhất chính là bạo lực pháp thuật, cái này phòng hộ năng lượng tổn thương pháp thuật vừa lúc có thể ngăn cản một bộ phận tổn thương. Nhìn kỹ xong cái này ba cái pháp thuật, Diệp Thanh trong lòng cũng nghĩ ra một cái kế hoạch, có nhất định tỷ lệ có thể đánh Long mạch sĩ, chỉ cần Long mạch thuật sĩ thực lực không nên quá mạnh là được. Nói thật hắn bây giờ còn chưa gặp qua long mạch thuật sĩ dáng dấp ra sao, cũng không biết đạo cụ thể thực lực, hắn chế định kế hoạch đều là lấy nhất tinh thủ lĩnh mô bản làm tham khảo, nếu như ra hỏa này thực lực viễn siêu nhất tinh thủ lĩnh mô bản vậy liền thẳng rồi. Khi bọn hắn đi vào cứ điểm một cái khác cửa lúc, vừa lúc đụng tới ba cái học sinh tạo thành tiểu đội trải qua, nhìn thấy một đầu hai tầng lầu cao cự hùng thêm một đoàn sói tới, bị hù chạy chối chết, đều không có chú ý tới kể sát tại Hôi Hùng Vương đầu bên cạnh Diệp Thanh. Mang theo dã thú đội ngũ tại cái này ngoài cửa thành đứng ngững, Diệp Thanh từ Hôi Hùng Vương trên bờ vai đứng lên nhảy đến nó trong lòng bàn tay, hắn ra lệnh một tiếng, Hôi Hùng Vương nâng hắn dùng sức ném đi. Hắn tựa như đằng vân phi thân lên, rơi vào cứ điểm trên tường thành. Còn chưa đứng vững, vừa cái trước bán dương nhân thủ vệ lập tức kịp phản ứng, rút ra một cây to bằng cánh tay gậy gỗ đện ở trên lưng hắn, phịch một tiếng đem hắn nện nằm xuống. Một gậy nện trên người giật thành, tổn thương hắn không có để ở trong lòng, tại gậy gỗ đện ở trên người hắn trong nháy mắt, một vòng không gian ba nhận lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quyết tán, vượt qua tất cả ngõ ngách tác động đến tại đường kính 100m phạm vi, trên tường thành tất cả tại tác động đến phạm vi hoang nguyên thủ vệ đều bị liên lụy, trên thân bị vạch ra một cái lỗ hồng nhỏ. Quy 1 chương 108, đánh vào cứ điểm. Đột nhiên xuất hiện dị biến kinh động đến cứ điểm bên trên thủ quân, liền ngay cả không có bị không gian chết xạ liên lụy thủ quân cũng bị kinh động đến, cơ vũ khí kêu gào hướng hắn đánh tới. Đoán chừng là cứ điểm một bên khác đại môn bị đại quân loài người công kích căng thẳng, cứ điểm bên này trên tường thành cũng không có bao nhiêu thủ vệ, cũng căn bản không có người sẽ nghĩ tới còn có người dám tay không tốc sát tiến công cứ điểm, đến mức một đoạn này tường thành tất cả thủ vệ cộng lại không đủ 200. Dã man cứ điểm thống trị hoang nguyên sinh vật tuy nói có gần bạn, nhưng không phải nói cứ điểm bên trong liền có hơn vạn, mà là chỉ toàn bộ dã man cứ điểm cùng phụ cận tụ tập sinh vật, phải biết không phải tất cả hoang nguyên sinh vật nguyện ở tại cứ điểm bên trong. Mà lại, cái này hơn vạn hoang nguyên sinh vật nhưng là muốn trừ đi gỗ liển cùng cỗ bọn loại này sức chiến đấu không đến 5 tạ bã, cùng một nhóm ngay từ đầu ngay tại cứ điểm bên ngoài bị chạm gác bộ đội tiêu diệt hoang nguyên sinh vật, cho nên, trên thực tế dã man cứ điểm bên trong có thể được sừng tụng sức chiến đấu sinh vật cũng không nhiều, cộng lại còn chưa đủ 3000. Cái này 3000 đại bộ phận hội tụ tại chủ thành cửa, khắc hai đoạn tường thành chỗ thủ vệ cũng không phải là rất nhiều. Không đủ 200 thủ vệ diệp thành cũng không sợ hãi, tăng thêm còn lại thủ vệ cũng không phải là có bao nhiêu lợi hại, ngay cả tinh anh đều chỉ có hai cái, căn bản không làm gì được hắn. Thừa dịp đại lượng thủ vệ bị mình hấp dẫn, Hắn lập tức mệnh lệnh Hôi Hùng Vương tự tưởng thành một cái khác đoạn bò lên. Tình huống bình thường đương nhiên bỏ không được, trên tường thành thủ vệ cũng không phải ăn chay, nhưng vừa lúc hiện tại trên tường thành thủ vệ bị Diệp Thanh hấp dẫn lấy, mà Hôi Hùng Vương hình thể lại khổng lồ, chỉ là thân cao liền có hơn phân nửa tường thành cao, chỉ là dùng sức nhảy lên bàn tay liền có thể đè lại bên tường thành duyên. Cao 7m là khái niệm gì? Như thế một đống quái vật khổng lồ nhảy dựng lên ghé vào trên tường thành, chỉ là tự trọng liền làm tường thành chấn động mạnh, làm cho người coi là muốn bị đụng ngã đồng Hùng Vương tại tường thành lên trên, lập tức hấp dẫn thủ quân chú ý, cũng không lo được Diệp Thanh. Nhao nhao thay đổi phương hướng hướng hôi hùng vương đánh tới. Ngay lúc này, Diệp Thanh lập tức đưa tay nhắm ngay một mục trốn ở tối hậu phương một cái cỗ bọn một chỉ, một cái mị hoặc nhân loại pháp thuật sử xuất, lập tức đem khống chế lại. Cỗ bọn thuộc về sinh vật hình người, có thể bị mị hoặc nhân loại ảnh hưởng, cũng có thể bị nhân loại định thân thuật cùng quái vật định thân thuật ảnh hưởng, rất thần kỳ, nhưng đúng là như thế. Khống chế lại cái này cỗ bọn nặc quân, Diệp Thanh lập tức khống chế nó mệnh lệnh tất cả thủ quân lại. Những loài vật minh thấp, đổi thành nhân loại thủ quân khẳng định thủ lĩnh bị địch chế lại, tốt nhất cách làm là đem địch nhân xử lý, nhưng ở dã man cứ điểm nơi này, Long mạch thuần시 và cửa uy vọng xâm nhập quái vật tâm, liên đối lấy nó đồng tộc cũng không nhỏ uy hiếp, mệnh lệnh một chút, vậy mà thật lui về sau. Nhân cơ hội này hôi hùng vương leo lên, to lớn hình thể đối với mấy cái này quái vật bình thường tới nói lực uy hiếp so cỗ bọn còn mu lớn, lại có vài đầu hoàng nguyên sinh vật bị hủ từ trên tường thành rơi xuống. Diệp Thanh mỉm cười, tiếp tục khống chế cỗ bọn nô quân, để nó hạ lệnh đem phía dưới cửa thành mở ra. Cỗ bọn nô quân tiếp vào mệnh lệnh này rõ dự một chút, là đang kháng cự, nhưng dù sao thực lực quá thấp, không cách nào chống cự pháp thuật lực lượng, một trận kỳ lý oa mệnh lệnh thêm đe dọa về sau, Phía dưới thủ vệ ngoan ngoãn đem cửa thành mở ra. Mị hoặc nhân loại pháp thuật mặc dù có thể khống chế quái vật, nhưng cũng không phải là hoàn mỹ, nếu như mệnh lệnh bị khống chế người làm ra một chút mục tiêu cực độ kháng cự sự tỉnh, có khả năng sẽ tránh thoát pháp thuật hiệu quả. Hắn ra lệnh cô bọn đốc quân mở cửa thành ra cái này thuộc về cực độ kháng cự sự tình, chỉ là cái này cô bọn quá yếu, so với người bình thường còn muốn yếu, cho nên mới không có thành công tránh thoát pháp thuật. Hắn tin tưởng nếu như mạng mình khiến cái này cô bọn tự sát, nhất định có thể tránh thoát pháp thuật. Con sống là thế gian lớn nhất cao khát, nếu như hắn ra lệnh cô bọn tự sát, trong nháy mắt tán phát ra lực lượng là phi thường tinh người. Đầy đủ chống, cự pháp thuật hiệu quả. Cửa thành vừa mở, phía dưới chờ lấy đàn sói lập tức vào vào. Diệp Thanh lập tức mệnh lệnh cô bọn đốc quân đem cửa thành đóng lại, cũng mang theo thủ vệ thủ tại chỗ này, mà mình thì là mang theo Hôi Hùng Vương cùng đàn sói hướng trung ương phủ thành chủ phóng đi. Hắn không định lưu đàn sói ở chỗ này thủ môn, không cần thiết, không nói đàn sói có thích hợp hay không thủ môn, liền hắn liền không có ý nghĩ kia. Lần này hẳn là tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, một bên khác học sinh cùng chạm các quân đội nhân loại còn chưa đánh cứ điểm, hiện tại đúng là hắn cơ hội, nếu như chờ cứ điểm bị đánh hạ, đại lượng học sinh xuống tới Hắn nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy có thể đơn đấu long mạch thuật sĩ và ủa, những cái kia lớp tinh anh học sinh cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định sẽ các loại biện pháp ngăn cản. Nhưng hắn không biết là, tại hắn tấn công vào cứ điểm, cũng hướng cứ điểm nội bộ phóng đi thời điểm, ở bên trái trên đỉnh núi có mấy cái học sinh chính mục trừng ngây mồm nhìn xem hắn cùng đầu kia hình thể khổng lồ hôi hùng vương. Hơn nửa ngày trong đó một cái mới phản ứng được, lớn tiếng gọi: "Nhanh, mau trở về nói cho ban trưởng, có người sờ rướt cứ điểm." Nói xong lại răng nghiến lợi nói. Đám lớp tinh anh còn son sắt nói không cần phải gấp gáp, mình lại vụng trộm chạy vào đi. Thật sự là quá ghê tởm. Bên cạnh một người không hiểu, hỏi: "Làm sao ngươi biết là lớp tiếng Anh? Không thể nào là các lớp khác sao?" Hắn lắc đầu. "Mặc dù ta nhìn không thấy người kia cụ thể dáng dấp ra sao, nhưng ngoại trừ lớp tiếng Anh, còn ai có năng lực này?" Xong hắn lại bổ sung: "Mà lại ta nghe nói lớp tiếng Anh có người không biết từ chỗ nào làm ra một cái đàn sói, tất cả học sinh bên trong liền người kia có, không là hắn hay là ai." Bị người phát hiện Diệp Thanh cũng không kỳ quái, sớm có chuẩn bị tâm tư, sớm tại trước đó hắn liền thấy trên núi có học sinh đang quan sát, cho nên động tác của hắn rất nhanh, vừa tiến vào liền đóng lại cửa thành chính là phòng ngự có người từ nơi này theo đôi hắn tiến vào cứ điểm. Tường Thành có thể thủ nhiều lâu hắn không biết, hắn chỉ hy vọng có thể kiên trì đến hắn đánh giết Long Mạch Thuận Sĩ là xong. Hối Hùng Vương tiếng bước chân nặng nề kinh động đến cứ điểm bên trong lưu lại cư dân, bất quá phần lớn là chút già yếu tàn tật không có gì sức chiến đấu, có sức chiến đấu sớm bị kéo đi thủ cửa thành đi. Thằng đến đi vào trung ương phủ thành chủ, kia một tòa chiếm diện tích cực lớn kiến trúc trước đó mới gặp được đích nhân, kia là phủ thành chủ thủ vệ, cái này không có khả năng điều đi Cũng may thủ vệ không nhiều, đoán chừng là bởi vì Long Mạch Thuật Sĩ quá lợi hại, không ai đánh thắng được nó, không cần nhiều ít thủ vệ chỉ là hai đầu ố dở thêm mười mấy đầu quý bồ, không có một tia dừng lại, hắn vô dưới chân hôi hùng vương, ngoan như chó hôi hùng vương lập tức gầm thét phóng tới phụ thành chủ thủ vệ, phía sau đàn sói lập tức theo sau, mười mấy đầu vây cùng một đầu, đem tất cả thủ vệ bao vây hết ở. Cái này mười cái thủ vệ tất cả đều là tinh anh mô bản, sinh mệnh lực cường đại, phương thức chiến đấu hung hãn vô cùng, vũ khí là thuần mô sắc lang nha đổng, cơ múa quát hô hô rung động. Phổ thông sói bị một liền thương, bị trên gai qua chính là mấy đầu máu, nếu như ở trên đầu lập tức chính là máu tươi ứa ra. Liên một hồi công Phu liền có mười mấy đầu sói bị thương không nhẹ. Quy 1 chương 109, phủ thành chủ Hạ Long Uy. Nhưng Diệp Thanh căn bản ngay cả mắt đều không có nháy một chút, chỉ là mang theo Hôi Hùng Vương cùng một bộ phận đàn sói hướng trong phủ thành chủ phóng đi. Hắn cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí, 350 đầu sói lưu lại hơn phân nửa đầy đủ vây giết bọn này thủ vệ, phải biết lưu lại trong bầy sói thế nhưng là có mười mấy đầu tinh anh đầu sói, tăng thêm số lượng lưu thế, đủ để cầm xuống những thủ vệ này. Phủ thành chủ rất lớn, đại môn cũng rất lớn, cũng không có đóng lại, Diệp đi vào sau chỉ huy Hôi Hùng Vương đem đại môn chú bắt ra. Hắn lần này thế nhưng là chuẩn bị đập nồi rìm thuyền, được ăn cả ngã về không, thành liền hoàn thành nhiệm vụ, muốn đánh không lại coi như chuẩn bị chết ở bên trong. Hắn đã quyết định, nếu như nhiệm vụ thành công vậy liền không thể chê, nếu như nhiệm vụ thất bại, hắn trở về sau liền muốn chuẩn bị đem kia phần hoàn mỹ huyết nục kết tinh cho dùng xong, dùng hết biện pháp gom góp điều phối vật liệu, điều ra một phần hoàn mỹ thể chất dược tể cho mình sử dụng. Nếu như nhiệm vụ thất bại, hắn nhưng là toàn thuộc tính hạ xuống 3 điểm, thực lực xuống đến tình trạng này, muốn thông qua thi đại học cho dù có năng lực thiên phú đều là quá sức, trọng điểm đại học thì càng không cần nói, khẳng định lên không được co như hắn tại thi đại học nhiệm vụ bên trong biểu hiện cho dù tốt, có phó chức nghiệp tăng thêm cũng tới không được. Đây không phải thành tích vấn đề, mà là trụ cột của hắn thuộc tính quá thấp, tăng thêm bị khấu trừ 10 năm tuổi thọ. Ở trường học trong mắt tiềm lực quá thấp, bên trên phổ thông đại học không có vấn đề, nhưng nếu như là trọng điểm đại học thì không được. Cho nên, nếu quả thật phát sinh loại sự tình này, hắn chỉ có một con đường có thể đi, sử dụng xong mỹ thể chất dược thể, cải biến thể chất, điều chỉnh thuộc tính, lúc này mới có thi đầu trọng điểm đại học khả năng. Đương nhiên, đây là lựa chọn cuối cùng, hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ Mà kia phần hoàn mỹ huyết nục kết tinh hắn ngay từ đầu chuẩn bị tác dụng cũng không phải dùng để điều phối dược thể, mà là chuẩn bị dùng để chuyển chức anh hùng chức nghiệp. Có cơ hội chuyển chức anh hùng, hắn làm sao có thể bỏ qua. Đương nhiên, nói những này đều qua xa, hắn hiện tại cần làm chính là nghĩ biện pháp giết long mạch tu sĩ. Phủ thành chủ là rất lớn, nhưng ở trên trăm đầu đàn sói lục soát dưới, rất mau tìm đến long mạch tu sĩ và vừa ẩn thân chỗ, không phải ở đâu một tầng, mà là tại dưới mặt đất. Tại phủ thành chủ trung ương, có một cái cự đại động thông hướng dưới mặt đất, từ hang động vết tích đến xem hẳn là nhân công đắp ra, đoán chừng là dùng để nghiên cứu. Không đúng. Bà vừa là long mạch thuật sĩ, không phải pháp sư, tất cả pháp thuật đều là từ trong huyết mạch diễn sinh ra tới, không cần giống như Diệp Thanh từng cái pháp thuật học tập Như vậy, huyệt động này đoán chừng chính là bà vừa ẩn thân chỗ. Bất quá để hắn kỳ quái là, siêu tầm đàn sói khi tìm thấy cửa hàng về sau nhưng không có xuống dưới, đều vây quanh ở cửa hàng không có một đầu dám hạ đi, liền ngay cả hôi hùng vương đến cũng là đứng tại cửa hàng có chút không dám xuống dưới. Cái này để hắn cảm giác rất kỳ quái, nghĩ nghĩ, cơm ép mệnh lệnh đàn sói xuống dưới Nhưng lần này đàn sói không có nghe mệnh lệnh của hắn, chết sống không nguyện ý xuống dưới, tại hắn cưỡng ép mệnh lệnh dưới ngược lại đối với hắn lộ ra răng phát ra gầm nhẹ, tựa hồ muốn phản phệ đồng dạng. Gặp ngay Diệp Thanh lập tức phất tay để bọn chúng tản ra, không còn dám cưỡng ép mệnh lệnh. Lại còn có thể sinh ra long uy, cái này long mạch tu sĩ thực lực có chút mạnh a. Hắn đương nhiên biết đây là có chuyện gì, long mạch tu sĩ, long mạch tu sĩ, ngoại trừ long uy còn có thể có cái gì để đàn sói như thế sợ hãi, tùy tiện liền có thể đoán được, chỉ là thật ngoài ý liệu một cái cỗ bọn lại còn có thể thức tỉnh long, long sĩ nghề nghiệp này yếu mấu chốt chỉ có một đầu. Đó chính là thức tỉnh long tộc nồng độ dòng máu, long tộc huyết mạch càng mạnh liền càng lợi hại. Từ yếu nhất chỉ kế thừa một thân lực lượng mà sẽ không một cái pháp thuật, đến kế thừa không kém lực lượng cùng một thân cực kỳ cường đại pháp thuật, đến càng mạnh bắt đầu hiển hiện long tộc bản thú, như đầu mọc sừng rồng, thể sinh long lân, có thể phun lửa diễm các loại, đến đẳng cấp này long mạch thuật sĩ thực lực đã phi thường cường đại, một người đơn đấu một chi tiểu hình quân đội tuyệt đối không thành vấn đề. Cường đại tới đâu long mạch sĩ chính cự long không có gì khác biệt, thời điểm chốt có thể biến thành một đầu chân chính cự long, một người hủy diệt một tòa thành thị chỉ là vài giọt nước. Đẳng cấp này long mạch thuật sĩ mô bản ít nhất là chuyển kỳ đẳng cấp, cự long tất cả năng lực đều biết, long uy, long tức, long ngữ ma pháp tất cả đều sẽ, tương đương với một đầu hình người cự long. Đương nhiên, cái này phó bản bên trong cỗ bọn long mạch thuật sĩ không thể nào là đẳng cấp này, đoán chừng kém một bậc có thể phản tổ long mạch thuật sĩ đều không có đạt tới, hẳn là thuộc về đệ nhị giai cấp, kế thừa cự long không kém lực lượng thêm pháp thuật. Ân, so cùng giai mạnh hơn một điểm là kế thừa long uy, mặc dù rất nhạt, nhưng long chính là long uy, đối giá thú tới nói hiệu quả kinh người, nhiều như vậy sói không thiếu tinh anh cấp bậc đầu sói, nhưng không có một đầu có lá gan tí lên. Có Long Uy tại, Diệp Thanh cũng không có trông cậy vào đàn sói dự định, trực tiếp vô vô hôi hùng vương đi xuống. Hôi hùng vương linh hồn có một phần là đời thứ nhất chủ thần hạch tâm bù đắp, mặc dù không có khả năng giống như hắn có thể miễn dịch tinh thần loại pháp thuật kỹ năng, nhưng cũng thu được một chút chỗ tốt, tối thiểu tại phương diện tinh thần miễn trừ năng lực so xanh trước kia thật to tăng lên, tầng này nhàn nhạt Long Uy vẫn có thể gánh vắt được. Vừa tiến vào trong huyệt động, Diệp Thanh lập tức cảm giác trong hư không tràn ngập nhàn nhạt Ngươi tiến vào thứ cấp Long Uy ảnh hưởng khu vực, mỗi phút đồng hồ cần tiếp nhận một lần ý chí miễn trừ kiểm định, kiểm định thành công miễn dịch Long Uy ảnh hưởng, kiểm định thất bại sẽ nhận thứ cấp sợ 2 ảnh hưởng, tiếp tục 15 giây. Ý chí miễn trừ kiểm định bên trong. Kiểm định thông qua, người miễn dịch thứ cấp Long Uy ảnh hưởng. Cái này không ra ngoài Diệp Thanh dự kiến, tiến vào Long Uy khu vực hắn không có cảm giác nào, nhất định có thể thông qua kiểm định. Trước mặt hắn Hôi hùng vương cũng là như thế, đồng dạng miễn trừ thứ cấp ảnh hưởng. Hôi hùng vương bản thân thuộc về một loại, đối dị dạng kháng tính liền cao, tăng thêm linh hồn của nó trải qua cải tạo ý chí ngoài định mức tăng cường, thông qua ý chí miễn trừ cũng không lạ thường. Cứ điểm trong phụ thành chủ cái huyết động này rất sâu, cũng không biết làm gì đào sâu như vậy, may mắn hang động đủ rộng, đường kính lại có mấy chục mét, coi như Hôi Hùng Vương nằm ngang cũng có thể xuống dưới. Cũng không biết suy nghĩ gì đào như thế lớn, chẳng lẽ bên trong còn có dấu một con rồng không thành. Một bên chửi thề một bên dọc theo cầu thang đi xuống dưới, đang rơi xuống có chừng hơn 100 mét tiếp cận 200 mét lúc, hang động trở nên nhẹ nhàng, hang động cũng biến thành càng rộng lớn hơn, trong động nhân công vết tích cũng càng ngày càng nặng. Càng đến nơi đây, trong hư không long uy cũng là càng ngày càng nặng, Hôi Hùng Vương bắt đầu trở nên bất an. Giống như là cảm giác được phía trước có cái gì kinh khủng sự vật đồng dạng. Diệp Thanh biểu hiện trên mặt ngưng trọng, do dự một chút, để Hôi Hùng Vương ở tại đằng sau, mình lên trước. Nơi này quá quỷ dị, uy áp quá nặng đi, không quá giống hắn tưởng tượng bên trong bộ dáng, long mạch thuật sĩ nhiều nhất nhất tinh thủ lĩnh cấp bậc, không có khả năng có nặng như vậy uy áp. Mà lại, hắn phát hiện cái huyệt động này bên trong mặc dù có nhân công vết tích, nhưng chỉ có một bộ phận, chỉ là dưới chân có nhân công tác ra tới cầu thang, cùng bên cạnh sắp đặt ngọn đèn, địa phương khác đều là tự nhiên hình thành, giống như là bản thân liền có như thế cái huyệt động đồng dạng. Quy 1 chương 110, lòng đất long thị Dọc theo cầu thang lặng lẽ đi xuống, dưới, tại cái này liên tính trong huy động, chân đạp tại cứng rắn mặt đất, coi như nhẹ nữa bước chân tại trong yên tĩnh cũng sẽ bị phong đại, từng bước một cực kỳ rõ ràng. Cái này không có cách, mặt đất cứ như vậy cứng rắn, hắn cũng không phải tiềm hành nhân sĩ chuyên nghiệp, tiếng vang không cách nào tránh khỏi. Cũng may nơi này không có thủ vệ, đoán chừng là không có cái nào hoang nguyên sinh vật có thể tiếp nhận nơi này uy áp, cho nên không cần thủ vệ, cái này trong không khí tràn ngập long uy chính là thiên nhiên thủ vệ, thực lực thấp tồn tại căn bản vào không được. Diệp Thanh suy đoán, liền xem như rất nhiều học sinh bao quát lớp tinh đoán chừng tuyệt đại bộ phận đều vào không được. Cái này giống như là một cái cái sảng, đem thực lực không đủ sẵn rơi, có thể xông qua cửa này chính là tinh anh, mới có nhìn thấy bột cuối tư cách. Lại sâu hang động cũng co cuối cùng, hắn yên lặng suy đoán đoán chừng đi vượt qua cự ly một cây số, nếu như theo khoảng cách để tính, hẳn là từ phụ thành chủ đi tới cứ điểm bên cạnh lớn nhất ngọn núi kia rơi đáy, phía trước mới tới cuối cùng. Đến nơi đây, mặt đất bắt đầu trở nên ước ác, hắn là hang động đủ thấp, bắt đầu có nước ngầm chạy ra đem mặt đất ước nhẹp, bước chân giống ở chỗ này không có một thanh âm Mấy mấn hang động ven đường thường cách một đoạn khoảng cách có một ngọn đèn dầu cung cấp qua mình, không phải tại lòng đất này chỗ sâu diệp thanh là cái gì cũng không nhìn thấy. Hang động cuối cùng là một cái cự đại không gian dưới đất, đường kính đoán chừng có hơn mấy trăm mét, bên trong có một cái cự đại mưa sáng, cách mặt đất hạ không gian còn có mấy chục mét hắn liền thấy ánh sáng sáng tỏ nguyên chiếu lên một nửa hang động trong suốt. Ở chỗ này, Long Uy càng ngày càng nặng, coi như hắn không có cảm giác, nhưng có thể từ nhắc nhở bảng bên trên biểu hiện thứ cấp Long Uy biến thành rồng thực sự uy bên trong có thể cảm thụ được. Không phải là thật sự có đầu cự Long đi. Diệp Thanh đi đến hang động cuối cùng, tại biên giới cẩn thận từng ly từng tí đem đầu vươn đi ra. Trong nháy mắt trận mắt hốt muộn, cứng tại nguyên địa, bên miệng vô ý thức thì thầm: "Cái này, thật đúng là một đầu." Cự Long. Tại hang động trung ương, có một tòa núi nhỏ, một tòa núi thịt, một tòa mọc đầy vậy màu vàng núi thịt. "Ta, đây là một bộ Long thi, chân chính cự Long thi thể, đã không biết chết bao lâu cự Long thi thể, đó có thể thấy được thân thể có nhiều chỗ đã hóa đá, nửa đoạn dưới đã cùng đại địa nối liền cùng một chỗ. Tại cái này mấy trăm mét lớn không gian bên trong chiếm cứ hơn phân nửa vị trí chỉ là gần nửa đoạn thân thể." chỉ là đầu, nửa bộ sơ đã dung nhập trong viên đá còn chưa móc ra. Không sai, đại danh đỉnh đỉnh Long mạch tu sĩ, lệnh đệ ngũ trung học 5 năm kỷ tất cả học sinh nghe ngóng sợ hai bậc cuối, à ủa, vậy mà tại nơi này đảo hàng. Nói đúng ra, tại Diệp Thanh phía trước trong huy động, một cái so phổ thông cỗ bọn muốn cường tráng được nhiều cỗ bọn chính cầm một cái sèn sắt cùng sắt quốc, ngay tại Long thi cùng đại địa chỗ kết hợp đánh, thỉnh thoảng đem từng khối tảng đá đập xuống tới. Khó trách vừa rồi đi đến phía dưới một khoảng cách liền có âm thanh truyền đến, hắn còn tưởng rằng bên trong đang làm cái gì, nguyên lai là đang đảo động. Khó trách hắn đi xuống có tiếng bước chân nhưng không có bị phát hiện, nguyên lai like cái này cỗ bọn long mạch thuật sĩ ngay tại đảo hàng, khó trách không nghe thấy. Đến lúc này Diệp Thanh đã đại khái đoán được cái này long mạch thuật sĩ làm sao tới, hết thể đều là đầu này Xá hóa Đá Long thi bổ dưỡng. Hắn suy đoán rất có thể là có cái cỗ bọn phát hiện cỗ này long thi, hấp thu long thi bên trong lực lượng, dù phát tự thân long tộc huyết mạch mới trở thành long mạch thuật sĩ. Trong truyền thuyết cỗ bọn có được long tộc huyết thống, cái này truyền thuyết tất có nhân, rất có thể là thật, dù phát long mạch có được lực lượng đại, và khẳng định nghĩ trở nên càng cường đại, liền muốn lấy đem cỗ này long thi cho ngoác ra thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Long Thi mặc dù chết rồi, nhưng từ cho tới bây giờ còn có thể tản mát ra cường đại như thế Long Huy đến xem, bên trong hẳn là còn ẩn chưa có lực lượng khổng lồ, đôi này một cái Long Mạch thuật sĩ tới nói là trời sinh bảo tàng, nó chắc chắn sẽ không bùng tha. Không thể không nói một cái chưa khai thác phó bản bên trong thật là cái bảo tàng, đặc biệt là lần thứ nhất tiến vào, bên trong có bí bảo Diệp thanh từ Ác Ma Vu Sư kia lấy được hoàn mỹ huyết đục kết tinh liền không nói, cái này bình thường tới nói cái khác luân hồi giả là không lấy được. Dù sao sẽ không còn có cái nào học sinh có thể triệu hoán thần linh hóa thân giáng lâm, còn có thể thần linh hóa thân giáng lâm trên cơ sở bảo trì linh hồn không mất, cuối cùng tại luyện hóa huyết nục nhiều sóng người sau thu hoạch được hoàn mỹ huyết nục kết tinh. Đây hết thể hết thảy đều là phi thường trùng hợp, có thể nói về sau không có khả năng có cái nào luân hồi giả có thể phục chế hành vi này, thuộc về tuyệt vô cận hữu trùng hợp. Bình thường luân hồi giả tại bị ác ma vô sư bắt được, lấy được chỗ tốt hẳn là ác ma vô sư cái nghề nghiệp này, mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là chức nghiệp giả, so sánh không phải chức nghiệp giả vẫn là có ưu thế lớn, chỉ cần không ở chính giữa đồ đem mình đùa chơi chết là được. Chứ đi cái kia, tại Hoàng Kim thập tự hoang nguyên cái này phó bản bên trong, dã man cứ điểm dưới đáy cố này lòng thi chính là phó bản bên trong lần tàng bạ bối, mà lại là loại kia không thể tái sinh bà bối, một khi lần thứ nhất tiến vào luân hồi giá lấy đi, về sau coi như phó bản thiết lập lại cũng sẽ không lại xuất hiện. Chỉ là, hiện tại có một cái vấn đề lớn, đó chính là như thế nào đánh bại cái này cổ bọn lòng mạch thuật sĩ bạ bựa. Chỉ bằng hắn một cái là khẳng định đánh không lại tôn này nhất tinh thủ lĩnh sinh vật, nhưng cái này trong hư không ở khắp mọi nơi cự long uy áp đè hôi hùng vương không cách nào ti đến, không có cái này thịt heo thuần thêm giúp đỡ, một mình hắn căn bản không có khả năng đánh thắng được đầu này cường tráng quá mức của bọn. Đầu chó thân người cao chỉ có một mét, liền so gỗ liền cao hơn một điểm, cả hai so sánh thực lực là bên tám lạ người nửa cân, bất phân cao thấp. Nhưng trước mắt này đầu đã thức tỉnh long tộc huyết mạch thuần sĩ liền cao có chút không hợp tỏi thượng, vậy mà vượt qua 2m, bắp thịt cả người sôi sục, từng khối bắp thịt rắn chắc giống như hòn đá lũy trên cánh tay. Trước ngực phía sau lưng tất cả đều là cơ bắp, xa xa nhìn qua nửa người trên to lớn nhưng nửa người dưới thu nhỏ rất nhiều, nhìn qua quái dị vô cùng. Như thế thân thể cường tráng bên trên mang một cái đầu chó, hình thể phòng lớn đồng thời đầu cũng lớn một vòng, phối hợp hung hãn khuôn mặt, nhìn không giống chó ngược lại giống sói. Cũng mặc kệ là giống chó vẫn là giống sói, gia hỏa này hắn đều đánh không lại. Minh Tư khổ tưởng một hồi, diệp Thanh quyết định trước không khái rợi ngay tại vùi đầu đào tảng đá của bọn, quyết định trước xem ký một chút tình huống. Cái này không gian dưới đất chính là dọc theo Long Thi móc ra. Toàn bộ tự long ngoác ra bộ phận chiếm cư không gian dưới đất 1 phần 3, cỗ bọn long mạch thuật sĩ ngay tại long thi gốc rễ đang đảo tầng đá, nếu như không quay người là không nhìn thấy tình huống ở phía sau. Đoán chừng là trong huyết động long uy quá nặng chưa từng có những sinh vật khác đi vào, cỗ bọn căn bản không có nghĩ tới sẽ có người mò xuống đến, trong huyết động một điểm cảnh giới công trình đều không có. Mà long mạch thuật sĩ thi pháp đều dựa vào huyết mạch, cũng không phải là giống pháp sư đồng dạng học tập, sẽ pháp thuật đều là huyết mạch diễn sinh ra tới, diễn sinh cái gì liền sẽ cái gì, phần lớn cùng chiến đấu phá hư có quan hệ sẽ rất ít có phòng hộ loại hình pháp thuật, càng không cần đảm pháp thuật kết giới loại này, pháp sư cũng sẽ không cấp cao pháp thuật. Quy 1 chương 111, Diệp Biến cùng phá thành. Cẩn thận từ cửa hang chạm vào chỗ này không gian dưới đất, đầu kia cường tráng cổ bọn long mạch thuật sĩ còn tại đinh đinh ken ken đào tầng đá, ngay cả đầu cũng không bay. Diệp Thanh vừa tiến vào liền quay người lại chạy tới đào ra một nửa long đầu một bên khác, triệt để cách trở cổ bọn ánh mắt, lúc này mới chăm chú dò xét trong này tình huống. Đầu này long thi phi thường khẩu lộ, tuyệt đối không phải phổ thông cự long thi thể, ấn hình thể đến xem ít nhất là cổ long thi thể, có lẽ là thượng cổ long cũng có nói Long tộc thực lực bình thường là cùng tuổi tác có quan hệ, trong đó vừa ra đời đến 5 tuổi ở giữa thuộc về sổ long, sức chiến đấu có thể không nhìn, thứ 6 tuổi đến thứ 15 tuổi thuộc về ấu long, sức chiến đấu cũng liền có thể đánh bại một con sói loại hình, đương đến thứ 16 tuổi đến 20 15 tuổi ở giữa thuộc về thanh thiếu niên rồng, lúc này tự long sức chiến đấu sẽ bạo tăng một bậc lớn, nếu như đổi thành luân hồi không gian, hẳn là thuộc về nhất tinh thủ lĩnh đến tam tinh. Thủ lĩnh ở giữa, nhưng thực tế sức chiến đấu ngũ tinh thủ lĩnh mô bản sinh vật đều khó mà làm gì được bọn chúng. Lại hướng lên chính là thanh niên long, đây cũng là bình thường bên ngoài có thể nhìn thấy cự long. Giai đoạn này cự long sức chiến đấu trên lệch cực lớn, xem thiên phú cùng long tộc chủng loại chiến lệnh, người mạnh nhất có thể đạt tới nhất tinh chuyển kỳ mô bản cấp bậc này. Thanh niên long đi lên là trưởng thành cùng cháng niên, hai cái này cấp bậc ngoại trừ bạch long loại này nhỏ yếu nhất long chủng, bình thường cự long đều có thể đạt tới chuyển kỳ mô bản. Đương cự long sống được càng lâu, sẽ chậm rãi tiến vào lao niên kỳ, nhưng phải chú ý, long tộc cùng chủng tộc khác khác biệt, sống được càng già không có nghĩa là thực lực giảm xuống, long tộc sống được càng lâu càng lợi hại. Loại này đi ngủ cũng có thể tăng trưởng thực lực chủng tộc đang cháng niên kỳ sau sẽ tiến vào lão niên kỳ, cuối cùng đến cực lão kỳ. Nó như vậy đến cực lão kỳ thuộc về long tộc tuổi thọ cực hạn, thời gian này có mấy trăm hơn ngàn năm, đến giai đoạn này đại bộ phận cự long sẽ chết già. Nhưng là, nếu có cự long chống nổi cực lão kỳ còn chưa chết, liền sẽ tiến vào cổ long giai đoạn này, giai đoạn này cự long thực lực sẽ bạo tăng, giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng thân thể cùng sinh lý sẽ khôi phục lại toàn thịnh trạng thái, từ già yếu trở lại cường tráng trạng thái. Nếu như chuyển đổi thành luân hồi không gian, cổ long mô bản sẽ vượt qua truyền kỳ, đạt tới truyền thuyết cấp mô bản. Cổ long nếu như lại tiếp tục sống sót, chính là trong truyền thuyết thượng cổ long, thái cổ long loại hình có thể sánh được thần linh sinh vật, nhưng này cái quá khó gặp đến. Trên cơ bản có thể không nhìn. Mà Diệp Thanh trước mắt đầu này hình thể khổng lồ cự long thi thể, nếu như hắn không có đo sai, rất có thể là trong truyền thuyết cổ long, ít nhất là cổ long mà không phải cực giả cự long, cái này có thể từ trên thể hình nhìn ra được. Cự long thực lực càng mạnh hình thể càng lớn, mà đầu này long thi chỉ là móc ra nửa khúc trên độ dài thân thể liền có hơn trăm mét dài, nếu như tăng thêm nửa đoạn dưới còn muốn càng dài thân thể, cộng lại ít nhất có 3-400m dài, loại này quái vật khổng lồ nhất định là cổ long cấp bậc. Một đầu cổ long thi thể, bên trong lẫn chứa chỗ tốt có thể làm người đi cùng. Nhưng mà, cổ long chết quá lâu Thi thể huyết nục đều nhanh muốn hóa thành hóa đá, trên cơ bản không có quá tác dụng lớn chỗ. Nhưng là, Tòng Long Thi bây giờ còn có thể không ngừng thả ra Long uy đến xem, thể nội khẳng định còn có chưa hóa đá huyết nục, đây chính là cái này Phó bản bình thường tới nói lần thứ nhất tiến vào tốt đẹp nhất chỗ, liền nhìn ngươi có thể hay không cầm tới. Nói thật, một cái chỉ là hát thiết Phó bản bên trong vậy mà có thể xuất hiện ít nhất truyền thuyết mô bản cổ long thi thể, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. May mắn chỉ là thi thể, mà lại là chết không biết bao lâu, ít nhất lấy mấy chục năm mà tính, thi thể bản thân không có lực lượng không có vượt qua phó bản hệ thống sức mạnh hạn mức cao nhất, cho nên mới có thể tồn tại. Nếu như là một đầu còn sống cổ long, phó bản căn bản chịu không được dày vò, mấy lần liền sẽ bị cái này cổ long hủy diệt. Nhưng liền một đầu chết mất cổ long thi thể, Diệp Thanh cũng là thuốc thủ vô sách, hắn chạm vào cổ long thi thể một bên khác, nhìn xem vô cùng to lớn cổ long thi thể cảm giác không có chô xuống tay. Cổ long thi thể cứng rắn vô cùng, hắn căn bản làm bất động, cũng không có khả năng cùng một bên khác cổ bọn đồng dạng đảo, khẳng định như vậy sẽ bị phát hiện. Không gian dưới đất ngoại trừ long thi, chỉ có đầy đất đống đá dưới đất không gian nơi hẻo lánh, đều là cổ bọn móc ra trừ cái đó ra không có những vật khác. Diệp Thanh vừa đi vừa về dạo qua một vòng dò xét, không có bất kỳ cái gì có thể dùng đồ vật, tay vặn lấy cái cằm nghĩ nghi, ngẩng đầu nhìn phía trên, quyết định leo đến lưng rồng bên trên nhìn xem, nếu như vẫn là đồng dạng hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Dọc theo từng mảnh từng mảnh long lân hình thành khảm trèo lên trên, cái này cổ long thi thể thật sự là quá lớn, chỉ là độ cao liền có cao mấy chục mét, phải biết cái này long thi phía dưới còn có một số tại dưới mặt đá, nếu như đứng lên đoán chừng có gần trăm mét cao, sắp là một núi. Cẩn thận leo đến lưng dòng. đằng sau hắn là không giáng đi, nơi đó cách ngay tại đảo hàng cổ bọn quá gần. Hắn hướng một bên khắc long đầu đi đến. Xa xa liền thấy hai cây bốn lượn sừng rồng phóng lên tận trời, cổ long hình thể khổng lồ, sừng rồng cũng lớn, chỉ là đường kính liền có hơn 2m, tăng thêm bốn lượn tổng trưởng độ vượt qua 20m, nhìn qua vô cùng có đánh vào thị giác lực. Long đầu phi thường lớn, tương đương với một tòa 10 tầng tả hữu cao ốc ngẩng lên ta cao, nhưng không có hé miệng, không phải có thể từ miệng bên trong chui vào nhìn xem. Diệp Thanh dọc theo rồng phần cổ chậm rãi đi về phía trước, chậm rãi đi hướng hai cây giống cây cột đồng Càng đi về phía trước, hắn cảm giác long càng ngày càng nặng, tại hắn cảm ứng bên trong. Kia Long huy giống như là từ cái này long đầu bên trong phát ra tới. Chẳng lẽ long đầu còn chưa hoàn toàn hóa đá? Lắc đầu, hắn vì chính mình ý nghĩ này cảm thấy buồn cười. Thân thể đều hóa đá, long đầu làm sao lại còn chưa hóa đá? Nhưng là, khi hắn đi đến hai cây trùng thiên sừng rồng ở giữa lúc, sừng rồng ở giữa hư không đột nhiên vận mẹo, một cái hình rồng hư ảnh trống rỗng xuất hiện lóe lên một cái rồi biến mất trong đáy mắt, Diệp Thanh đột nhiên khẽ giật mình, vô ý thức túi đầu, rồi đồng tử mãnh trương, một đầu giữ tợn uy nghiêm, cự long bóng dáng tại hắn trong hai mắt thoáng hiện, to lớn long ngâm gào thét xuất hiện tại trong đầu của hắn, hắn tại chỗ đã mất đi chi giác rừng ở nguyên niệm. Ầm ầm. Theo công thành xe đột nhiên va chạm, đã bị va chạm biến hình cứ điểm đại môn ầm vang sụp đổ, tóe lên đầy trời cho bụi, toàn bộ chiến trường yên tĩnh yên tĩnh, tiếp theo là đầy trời tiếng hoan hô. Chính theo quân bên ngoài rất nhiều học sinh theo lớp cấp tạo thành từng cái cỡ lớn ào đội, nhìn thấy cửa thành sụp đổ, lập tức hoan hô hướng cửa thành xô động, xông nhanh nhất là lớp tinh anh đoàn đội. Nhanh, tốc độ nhanh một chút, trở ra không muốn ham chiến, vọt thẳng phủ thành chủ. Lớp tinh anh ban trưởng Vương Khải một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất, tại đoàn đội lớn tiếng mệnh lệnh đến. Diệp thanh một người đột tiến phủ thành chủ tin tức bọn hắn đã sớm biết mặc dù không cho rằng chỉ bằng một mình hắn có thể giết được mộtối nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ pháp nhất nếu là thật để hắn thành há không khôngthầm rồi liên quan tới bọn hắn vi quy hạ thủ trừng phạt toàn thể lớp tinh Anh đã biết đối cái này trừng phạt bọn hắn cũng không có bao nhiêu lời hắn giận không gian quy tắc được làm vua thua làm ngặc thành công cái này không gọi vi quy thất bại mới gọi vi quy bọn hắn tuyệt sẽ không cho rằng toàn lớp tất cả mọi người cộng lại còn làm không qua một người quy một chương 112 đều có tư tâm có đồng dạng tâm tư không chỉ lớp tiếng Anh cơ hội tất cả lớp đều có ý nghĩa này tại công phá cửa thành về sau Cái này dã man cứ điểm bị triệt để tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian, chỉ là nhân loại binh sĩ tăng thêm bọn hắn những cái kia pháo hôi liền có thể công phá, mà luân hồi giả thì tất cả đều không hẹn mà cùng phóng tới phủ thành chủ. Thủ vệ tại phủ thành chủ đàn sói nhìn thấy có người tới, lập tức vây kín đi lên. Đơn bản về sức chiến đấu một cái bình thường ban học sinh có thể đơn đấu một đầu phổ thông sói đất, lớp tinh anh có thể đánh hai cái, mà học sinh số lượng cộng lại so đàn sói còn nhiều hơn, coi như trong bầy sói có hơn 20 đầu tinh anh đầu sói, vậy cũng không cách nào vã hồi bại cục. Rất nhanh đàn sói bị áp xúc đến liên tục bại lui. Phổ thông sói đất chết rất nhanh, không đến một phút đồng hồ sẽ chết mất gần trăm đàn sói. Trọng yếu nhất chính là không có lang vương, không có thống nhất chỉ huy, đương đàn sói tổn thất quá nặng, liền có sói bắt đầu sinh lòng thoái ý. Hấu sói quá nhỏ, không cùng tới, lưu lại mấy chục con sói tại cứ điểm bên ngoài trong coi, không có hấu sói cái này tương lai lang vương trấn áp, rất nhiều vừa gia nhập đàn sói bắt đầu lui ra chiến đấu. Có sói dẫn đầu, lần lượt có đàn sói bắt đầu lui rời chủ phủ. Luân hồi giả mục tiêu không phải đàn sói, đối rời khỏi chiến đấu đàn sói cũng không có truy kích, mà là vây công còn tại ngoan cố chống lại đàn sói, đây càng khiến đàn sói phân băng đến càng nhanh. Không đến 3 phút, đại bộ phận đàn sói rời khỏi chiến đấu trốn hướng phương xa, chạy ra cứ điểm, chỉ còn không đến trăm con bị mấy trăm học sinh vây quanh ở trung ương, muốn chạy trốn đều không có trốn, chỉ có thể bị từng bước một bước tiến trong phụ thành chủ. Vừa tiến vào phủ thành chủ, mỗi cái đoàn đội không hẹn mà cùng phân ra một nửa thủ hạ tiến vào phủ thành chủ tìm cái muốt, rất mau tìm đến phủ thành chủ trung ương cái kia to lớn hang động. Bất quá bọn hắn không có lập tức xuống dưới, mà là cải biến chiến thuật, không còn đánh giết đàn sói, mà là đem đàn sói hướng trung ương cửa đuổi, xem bộ là muốn đem đàn sói bách vào động bên trong, để bọn chúng tới làm phá hôi thăm dò. Tại tuyệt đối áp lực dưới, Còn lại đàn sói không thể không bị ép vào thành chủ phủ trung ương cửa hàng phụ cận. Bi chữ sợ là cấm chữ, dùng bạch thay thế. Giá thú cảm giác phi thường tương đại, một đám sói bị ép tại cửa hàng, nhưng lại không dám vào nhập. Đây càng để vây kín học sinh khẳng định, cổ bọn lông mạch thuật sĩ và ngựa chính là tại này đến hạ. Gặp này lớp tinh anh bàn trưởng Vương Khải lớn tiếng nói: "Mọi người thêm chút sức, đem bọn sói này đuổi đi vào làm bia đỡ đạn. Có ngay." Đám người đều là đồng ý, dùng người khác làm bia đỡ đạn, không ai sẽ từ tuyệt. Đàn sói mặc dù không muốn xuống dưới, có thể chống đỡ không ở đông học sinh đồng loạt thúc đẩy, tươi sống đem đàn sói cho chiến vào. Đàn sói lăn một vòng rơi trong huy động, lập tức nhận long nguy ảnh hưởng, tất cả không phải tinh anh mô bản sói đất không thể thông qua ý chí miễn trừ, tiến vào sợ hãi trạng thái. Có là điên cuồng thét dài chạy loạn khắp nơi, có đột nhiên nổi điên cắn lên đồng bạn, có toàn thân run lẩy bẩy nằm rạp trên mặt đất, càng có đụng đầu vào bên cạnh trên vách đá đem mình ngộ choáng. Một màn này thấy chúng học sinh có chút tê dại ra đầu, có được chứng kiến cả kinh tê lên. Đây là sợ hãi pháp thuật ảnh hưởng, như thế phạm vi lớn sợ hãi pháp thuật, kia long mạch thuần sĩ mạnh đến bao nhiêu? Nhưng có người lắc đầu. Hẳn không phải là long mạch thuần sĩ năng lực, nếu có cường đại như vậy, chúng ta căn bản không có khả năng giết được bọn không phải long mạch thuần sĩ và vừa năng lực, đó là cái gì tồn tại? Chẳng lẽ nơi này còn có cái thứ hai buột? Rất nhiều học sinh đều có nghi hoặc, nhưng có chút ít học sinh trong này, sau khi lại lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc, trong đó một cái nhỏ giọng nói với Vương Khải, "Nếu như ta không có đoán sai, phía dưới này khẳng định có một đầu cự long thi thể, hẳn là vừa mới chết không bao lâu, muốn hay không?" Hắn cùng quay đầu Vương Khải lên nhau, âm thanh lạnh lùng nói, "Muốn hay không thanh trảng, chúng ta lớp tinh anh hợp lực cầm xuống đầu này làm thi." Vương Khải tối đầu trầm tư một hồi, hướng lý nhạc vây vây tay, chờ hắn tới, trầm giọng nói, "Gọi mọi người lui lại một điểm." để bọn hắn đánh trước trận đầu, chúng ta cuối cùng ngồi thu ngư ông. Lý Nhạc nhẹ gật đầu, hưng phấn nói: "Ta sẽ đem nói chuyển xuống, tin tưởng mọi người đều sẽ phối hợp, một đầu cự long thi thể, nếu là đầy đủ mới mẻ, để luyện ra mấy phần huyết mạch tinh hoa không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta coi như có cơ hội có được long tộc huyết mạch, thi đấu trọng điểm đại học đây còn không phải là dễ như chờ bàn tay." Vương Khải lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhắc nhở: "Đừng cao hưng qua sớm, những người khác không phải đồ đần, chờ nắm bắt tới tay lại nói." Giống như Vương Khải nói, những người khác không phải đồ đần, bọn hắn có thể nhìn ra được phía dưới này có Cố Long thì những người khác cũng có thể nhìn ra chẳng những hai cái ban ưu tú đều có thể nhìn ra, liền ngay cả mấy cái ban phổ thông đều có người nhìn ra. Kết quả, đương lớp tinh anh điều chỉnh trận hình khi lui về phía sau, có mấy cái lớp đều không hẹn mà cùng lui lại. Gặp này bọn họ cũng đều biết, phía dưới này có cái gì không phải bí mật gì. Một đầu cự long thi thể, cái này dù hoặc không phải người bình thường có thể ngăn cản, coi như đối đã đột phá cực trị trở thành nhị giai luân hồi giả thực lập giả tới nói, một đầu cự long thi thể cũng là giá trị phi thường cao bà bối, đối bọn hắn những này, ngay cả chính thức luân hồi giả đều không phải là con tôm nhỏ tới nói thì càng không cần nói. Không nói quá xa, liền nói một đầu hoạt bát cự long trong thi thể tinh luyện cự long huyết mạch tinh hoa, liền có thể giao phó luân hồi giả lòng tộc huyết mạch, cải biến bình phàm thể chất, có được long tộc kia cường đại huyết mạch, thực lực bảo tăng. Chỉ là đầu này, liền có thể để tất cả học sinh điên cùng liều mạng, không ai sẽ để cho. Cự long thi thể tinh luyện huyết mạch tinh hoa số lượng có hạn, thi thể chỉ có thể tinh luyện một nhánh hai nhánh, rất ít có thể để luyện ra ba chi, ít như vậy số lượng chú định chỉ có cực tiểu số may mắn mới có thể thu được. Như vậy, đột nhiên có người rời đi đội ngũ, hướng phụ thành chủ bên ngoài chạy tới. Có người lập tức nghĩ tới điều gì, đưa tay la lớn, ngăn lại hắn, hắn luôn nói cho chủ nhiệm lớp Đám người xôn xao, lập tức có tốc độ nhanh đuổi theo. Trên lý luận đang dạy học phó bản bên trong tất cả thu hoạch lao sư sẽ không thăng dự, nhưng là, kia là chỉ bình thường chỗ tốt, nếu như là một đầu cự long thi thể, vậy liền coi là chuyện khác, đủ để cho trường học đánh vỡ quy tắc. Huyết mạch, đây cũng là thuộc về quy cách bên ngoài sản phẩm, cùng chức nghiệp mô bản, có thể gia tăng luân hồi giả đột phá cực trị sát suất thành công độ tốt. Luân hồi giả đột phá cực trị cần đối mặt có được chính mình tất cả kỹ năng cùng tăng cường thuộc tính, cũng có được chính mình dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu tượng đối chiến, nói cách khác muốn chiến thắng một cái so với mình còn cường đại hơn mình, cái này độ khó có thể xương có giải. Có thể nói 99.99% 99 lại thêm n cái chính phổ thông luân hồi giả đều ngã xuống cửa này, chỉ có những cái kia có được chức nghiệp mô bản hoặc huyết mạch luân hồi giả thông qua tỷ lệ mới có thể gia tăng. Có thể nói, nếu như không có huyết mạch không có chức nghiệp mô bản luân hồi giả, trên cơ bản nhất giai là cực hạ, muốn trở thành có được 1000 năm tuổi thọ thực lập giả trên cơ bản là không thể nào. Có thể ngấp lại, toàn bộ thứ năm trung học liền hiệu trưởng một người là nhị dai thực lập giả liền có thể nhìn ra đột phá cực trị có bao nhiêu khó, cho nên, nếu như phía dưới này thật sự là một đầu hoạt bát cự long thi thể, Trường học tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ đem cự Long thi thể lấy đi, nhiều nhất cho học sinh một điểm điểm nền Quy một chương 113, trường học không chàng. Có được huyết mạch không nhất định có thể đột phá cực trị trở thành thực lực giả, nhưng tốt xấu có thể cực lớn ra tăng sát xuất thành công, có lẽ có người còn kém ngần ấy đâu. Trường học mấy cái lớp tinh anh chủ nhiệm lớp, cùng những cái kia trường học cao tầng đều đã đạt đến nhất giai luân hồi giả cực hạn, chỉ kém đột phá cực trị, này lại nếu mà có được cái này Long mạch tinh hoa, chỉ cần có một cái có thể thành công đột phá cực trị trở thành thực lực giả, vậy liền đã kiếm lời. Tốt ta, đây hết thảy không có quan hệ gì với Diệp Thành. Hắn hiện tại đang đứng ở một nơi kỳ quái. Không sai, không biết chuyện gì xảy ra, hắn phát hiện mình đột nhiên ở vào một cái đen nhánh phong bế không gian Vương tay đụng đụng bên cạnh là một tầng cứng rắn mít, không biết là tảng đá hay là chờ một chút, hắn đột nhiên cảm giác không thích hợp, cảm giác mình tay giống như không thích hợp, tuyệt không linh hoạt. Vô ý thức nghĩ phóng ra một cái quang lượng thuật, nhưng không có phản ứng. Ta đây là ở đâu? Ta làm sao không thể thi pháp rồi? Ta đời thứ nhất chủ thần hạch tâm đâu? Diệp Thanh kinh hãi, vô ý thức dùng sức vung tay lên, trong lúc bất tri bất giác vậy mà đem quanh vách đá, đá phá vỡ. Sai, không phải vách đá, mà là một tảng Vỡ trứng, mà chính hắn thì là biến thành một con rồng, một đầu ấu long, giống chó con đồng dạng lớn ghé vào long loan bên trong. Không đợi hắn kịp phản ứng đây là có chuyện gì, đột nhiên đỉnh đầu tối xâm lại, sau đó một cái cự đại giữ tận vô cùng khuôn mặt xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, kia là một đầu cự long, từ lần phiến đến xem hẳn là hoàng đồng long, thuộc về thổ hệ cự long. Rất kỳ quái chính là, mặc dù cái này cự long gương mặt giữ tận vô cùng, nhưng hắn có thể từ đó nhìn ra hòa ái cùng tương triều. Tốt à, lúc này Diệp Thanh làm sao không biết, mình không biết chuyện gì xảy ra biến thành một đầu ấu long, cái này cự long thì là long nô thân, mình chính vừa ra đời. Làm sao biến thành bộ dạng này hắn không biết, hắn chỉ nhớ rõ mình trước đó là tại một cái hát thiết phó bản bên trong lòng đất, một đầu cự long trên thi thể. Chẳng lẽ là bởi vì cự long thi thể nguyên nhân? Hắn không rõ ràng, chỉ có thể suy đoán. Sau đó kêu cự long dùng móng vuốt nắm vuốt hắn bay ra xảo huyệt, đặt ở phiến đá bên trên phơ thái dương. Ừm, trong tiểu thuyết đều là gật người, ấu long là không ăn vỏ trứng. Đây là diệp thanh nhàm chán bên trong nghĩ. Rống một đời thật sự là quá nhàm chán, nhân loại trưởng thành chỉ có vài chục năm, mà long tộc cần mấy chục năm, cái này, nhưng làm sao sống à? Thời gian tự nhanh, hắn từng ngày lớn lên, cũng từng ngày nhàm chán. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì lòng tộc đều là như thế lười, đều là nhàm chán không chịu làm, chỉ có đi ngủ. Đặc biệt là Diệp Thanh càng nhàm chán, bởi vì hắn phát hiện mình mặc dù có ý thức, nhưng lại không cách nào không chế tự mình làm cái gì, tựa như là mình chỉ là nhập thân vào một con rồng trên thân, cơ thân thể này cũng không phải là hắn, hắn chỉ là người đứng xem. Loại này im lặng sinh hoạt kéo dài mấy trung năm, hắn đều nhanh muốn điên rồi lúc mới tiến vào thanh niên kỳ, liền bị mẫu thân một cước đá ra tổ rồng, mình độc lập đi. Lúc này Diệp Thanh càng thêm khẳng định, chính mình là người đứng xem, là lấy thân phận của một người đứng xem nhập thân vào một con rồng trong trí nhớ, theo con rồng này cùng nhau trưởng thành. Mà con rồng này, 89 phần 10 là khi tiến vào cái này trong mộng trước đó cái kia hắc thiết phó bản bên trong nhìn thấy cổ long thi thể, không có khác giải thích, chỉ có cái này một cái khả năng. Nhưng mà biết cũng không có cái gì chứng dụng, hắn vẫn là phải tiếp tục đi theo cái này cổ long ký ức sinh hoạt, tấn cổ long ít nhất có mấy ngàn năm tuổi thọ đến xem, hắn còn phải chịu thật lâu một đoạn thời gian mới có thể trở về về, cái này khiến hắn rất sợ hãi. Hắn sợ không phải muốn qua thật lâu, mà là thân thể của hắn còn trong lòng đất không gian sừng rồng phía trên, nếu như bị bọn phát hiện, vậy liền thảm rồi. Nếu như thân thể của hắn bị giết chết, kia nhiệm vụ liền khẳng định thất bại. Trên thực tế nhiệm vụ thất bại đều là không phải trọng yếu nhất, lần này Phó bản thu hoạch đủ để triệt tiêu tổn thất, hắn để ý là mình bây giờ tình huống này, nếu như nhục thân chết rồi, có thể hay không đối linh hồn có hại, đây mới là trọng điểm. Chỉ là mặc hắn nghĩ như thế nào biện pháp, đều không thể trở về thân thể, liền ngay cả gọi hô đời thứ nhất chủ thần hạch tâm đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, khiến cho tinh thần hắn rối loạn, cho là mình lại xuyên qua. Ngay tại Diệp Thanh ý thức tại theo cổ long ký ức trưởng thành thời điểm, tại phủ thành chủ trung ương cái kia cửa hàng, Trường học sinh chính theo mình lớp phân trạm cửa hàng bốn phía, mỗi cái lớp phía trước nhất là riêng phần mình chủ nhiệm lớp, bao quát lớp tinh anh chủ nhiệm lớp dịch kỳ cùng Diệp Thanh chủ nhiệm lớp thâm nhã. Đương nhiên, một hiệu trưởng cũng tới, chính chắp tay sau lưng đứng tại cửa hàng, cảm thụ một phen trong động Long Uy, nhẹ gật đầu. Không sai, là thuần chính Long Uy, phía dưới thật có một bộ cự long thi thể, hơn nữa nhìn bộ dáng chết không bao lâu, còn có mạnh như vậy Long Uy lưu lại. Nghe hắn lời nói, chúng chủ nhiệm lớp hưng phấn không thôi, nhưng tất cả học sinh lại đều ủ rũ. Trước đó có người đi truy cái kia chạy trốn học sinh. Nhưng công nghị tới truy người cũng là cất ý nghĩ này, rất nhanh liền tìm tới riêng phần mình chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng, chờ những này trường học đại lao đến, cái này tự Long thi thể khẳng định không có quan hệ gì với bọn họ, không ngủ dữ mới là lạ. Chúng lao sư mới sẽ không thẳng mình học sinh oan khí, nếu như là cái khác bọn hắn sẽ còn cố lấy lao sư mà mũi, nhưng bây giờ có một bộ cự Long thi thể bày ở trước mặt, không động thủ mới là lạ. Hú hô, mình không động thủ không có nghĩa là cái khác lao sư không động thủ, cũng khiến người khác đi, còn không bằng mình tới. 1000 năm pháp tắc thân thể tổ, thọ, so hiện tại cao hơn 6 lần, đối hai cũng sẽ không bỏ rơi. Lúc này một hiệu trưởng quay người nhìn một chút đông đảo học sinh, vừa cười vừa nói: "Các người không nên gấp gáp, trường học sẽ không lấy không chỗ tốt của các người, phó bản kết thúc sau tất cả chưa chết học sinh đều sẽ thu hoạch được trường học cho đến ngủ, dựa theo hoàn thành chủ tiến nhiệm vụ ban thưởng đến ngủ." Một hiệu trưởng vừa nói xong, đại bộ phận học sinh oán khí lập tiêu, chỉ có chút ít tự nhận có thực lực đoạt lấy phần này chỗ tốt học sinh còn có lời oán giận, đặc biệt là lớp tinh anh học sinh, càng là sớm đã đem cố này lòng thi coi là mình, này lại bị trường học chặn ngang một cây, trong lòng oán khí cơ hồ muốn xông ra lòng ngực. Nhưng oán khí lại lớn cũng không có cách, bọn hắn không cách nào phản kháng trường học, coi như ban trưởng Vương Khải ra ra cũng là một thực liệp giả cũng vô dụng, nước xa cứu không được gần khác, hắn cũng không thể để ra ra đến trường học giật đổ, kia thuần túy là muốn chết. Không nói có thể làm được hay không, coi như có thể làm được cũng không dám làm, chứ phi không muốn sống. Không để ý tới chúng học sinh lời hoán giận, 16 vị chủ nhiệm lớp thêm 16 vị các lớp phụ đạo lao sư đều là đang chuẩn bị, kích động, chuẩn bị xuống đi. Chỉ là C tam ban chủ nhiệm lớp thẩm nhã đột nhiên đối một hiệu trường hỏi Học sinh của ta Diệp Thanh bị lớp tinh anh học sinh nguyên lý rửa, nhất định phải hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, không phải muốn khấu trừ 10 năm tuổi thọ cùng toàn thuộc tính 3 điểm, trường học có thể hay không giúp hắn giải trừ hoặc đền bù tốt thất. Thẩm Nhã để chúng bên trong cứng lại, chúng lao sư hai mặt nhìn nhau, mà học sinh thì là giật mình, rất nhiều cũng không biết việc này, tương hỗ hỏi thăm đây là có chuyện gì. Dâu tóc bạc trắng hiệu trưởng mặt lộ vẻ khó khăn, tay vô vô sợi dâu nhất thời không nói gì, cái khác lao sư thì là không nói thêm gì nữa, liền ngay cả một mực đối việc này cực kỳ tích cực ưu tú ban một chủ nhiệm lớp Lăng cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, chờ mặc không nói. Quy 1 chương 114 Cường đại và ư. Về phần lớp tinh anh chủ nhiệm lớp dịch kỳ càng sẽ không nói chuyện, túi đầu nhìn phía dưới đen như mực cửa hang. Ngay tại Thẩm Nhã trên mặt lửa dẫn tích lũy đến cực hạn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, một hiệu trưởng mở miệng nói chuyện. "Thẩm Nhã à, cũng không phải là ta không nguyện ý giải trừ, mà là cái này nguyên dự hiện tại không cách nào giải trừ, nếu như là ở bên ngoài còn có thể mời cao cấp pháp trước người giải trừ, nhưng ở phó bản bên trong thực sự không có cách nào." Nói đến đây, một hiệu trưởng sắc bén ánh mắt như dao găm đồng dạng tại lớp tinh anh học sinh bên trong đảo qua, vừa hung hắc trường dịch kỳ một chút, dùng giọng tương lượng nói: Sẽ thấy Diệp Thanh Đồng học tổn thất từ lớp tinh anh gây nên, ta quyết định từ lớp tinh anh cùng một chỗ đền bù tổn thất của hắn, cụ thể như thế nào đền bù chờ phó bảng kết thúc lại nói. Hiệu trưởng vừa nói xong, lớp tinh anh Lý Nhạc liền đứng ra nói. Ta sẽ không cho hắn dù là một điểm điểm tích lũy. Ừm. Một hiệu trưởng cùng ở đây tất cả mọi người đều là cùng nhau quay đầu nhìn hắn, nhưng Lý Nhạc cũng không có bị rất nhiều ánh mắt áp đảo, mà là quật cường đưa đầu nói. Ở trên cái phó bảng nếu như không phải hắn phá hư, ta đã sớm cầm tới pháp sư chức nghiệp, cái khác đồng học cũng có thể thu hoạch được những chỗ tốt khác, Diệp Thanh mang cho chúng ta như thế tổn thất lớn ta chỉ là nho nhỏ trả thù một chút mà thôi, tại sao muốn chúng ta tới bồi thường, ta không phục. Ngươi không phục? Một hiệu trưởng thanh âm lập tức trở nên rất bình tĩnh, nhưng quen thuộc hắn biết hắn có chút tức giận. Theo ta được biết, lúc ấy ngươi ngay cả bước đầu tiên nhiệm vụ đều không có hoàn thành, người ta liền đã trở thành pháp sư học đồ, ngươi đã không có cơ hội, lúc nào chỗ tốt xác định sẽ là của ngươi, ngươi có tư cách gì dám nói như thế? Dừng một chút. Hắn dùng sắc bén ánh mắt nhìn tất cả lớp tinh anh học sinh một chút, nói: "Trong trường học sử dụng nguyên rủa ám hại đồng học các ngươi liền đã phạm quy, hiện tại ta cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là các ngươi tại phó bạn kết thúc sau trong một tuần đền bù tổn thất của hắn, hoặc là trường học đem các ngươi khai trừ, tự mình lựa chọn đi." Ta. Lý Nhạc còn muốn nói điều gì, nhưng bị bên cạnh Vương Khải giữ chặt, dùng ánh mắt ngừng lại hắn lời muốn nói, thấp giọng nói: "Đừng xúc động, chờ phó bạn kết thúc ta tìm ta ra ra, liên hợp chúng ta tất cả gia tộc cường giả hướng trường học tạo áp lực, ta cũng không tin ba tên thực giả cường giả liên hợp lại trường học dám khai trừ chúng ta." Còn muốn nói điều gì Lý Nhạc dần dần tỉnh táo lại, túi đầu không nói nữa. Lý Nhạc không nói thêm gì nữa, cái khác lớp tinh anh học sinh không dám xuất đầu, mà cái này đến bù thẩm nhã cũng là tán thành, dù sao đây là biện pháp duy nhất. Không ai ngăn cản, 32 tên chủ nhiệm lớp thêm phụ đạo lao sư riêng phần mình hai người một tổ, hướng bên dưới hang động đi đến. Có thể làm lao sư thực lực nhất định không yếu, liền xem như C13 ban chủ nhiệm lớp thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào, mà phụ đạo lao sư thực lực có lẽ sẽ thấp một chút, nhưng gánh vác lần này cấp Long Uy lại không thành vấn đề. Đàng sau học sinh nhìn xem chúng lão sư đội ngũ từng bước một tiến vào hang động chỗ sâu, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Những này lao sư đoàn đội tốc độ nhanh hơn Diệp Thành rất nhiều, bọn hắn căn bản không cần ẩn tàng thân hình, trực tiếp nhanh chân hướng phía dưới đi xuống, rất nhanh liền tiếp cận hang động chưa Bừng, đi tới cái kia cự đại mà hạ không gian miệng. Đương đầu kia hình thể khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi cổ long đầu lâu xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, một cố làm cho người hít thở không thông đánh vào thị giác làm bọn hắn không khỏi cứng lại, đồng nhiên tại nguyên trô nhất thời không dám tiến vào. Ngắn ngủi trầm tĩnh về sau là một tiếng gầm hỉ. Đây không phải phổ thông cự long, cái này sợ không phải một đầu cổ long đi. Một cái khác lão sư trả lời. Nhất định là đầu cổ long, phổ thông cự long nào có như thế đại thể hình, lần này cần pháp cũng có lao sư lo lắng nói: "Đáng tiếc cái này cổ long chết rất lâu, thân thể rất nhiều nơi đều hóa đá, bên trong cũng không biết còn có hay không có thể lợi dụng địa phương. Mặc kệ, trước hết giết long mạch thuật sĩ, sau đó đem cổ long thi thể dọn đi chậm rãi nghiên cứu." Được. Đám người nhau nhau đáp ứng đạt thành nhất trí, liền cùng nhau tiến vào không gian dưới đất. Mà chính một mực tại đảo quáng cổ bọn long mạch thuật sĩ lúc này rốt cục phát giác được mấy chục người không còn che giấu tiếng bước chân, giữ tận mặt chó biến đổi, đem quốc hướng trên mặt đất hung hăng một ném, quay người liền bật ra. Vừa thấy được đám người, liền oa quái khiếu vây tay một cái. Một đoàn phá lệ hỏa cầu thật lớn xuất hiện tại hai tay ở giữa ầm ẩm hỏa cầu này duy lực phá lệ lớn phạm vi bao trùm cũng là như thế so tam giai hỏa cầu thuật đi lực phải lớn hơn thật nhiều lần đường kính gần 30 mét phạm vi hoàn toàn bị bay lên không hỏa diễm bao trùm. có hai cái lao sư nhất thời không có lẽ tránh bị hỏa cầu bao trùm hoàn toàn bị bao phủ ở trong đó rất nhiều lao sư thực lực cũng không phải học sinh có thể so sánh lớp tinh Anh chủ nhiệm lớp dịch kỳ là một lực lượng cận chính người vũ khí là một thanh kiếm ánh sáng lươi đoánừng dài hai mét đại kiếm hai tay rộng lượng lưỡi kiếm giống cánh cửa một tiếng vông xuống vì thế từng người Vũ tú ban một chủ nhiệm lớp Lăng Vân thì là một viên chỉnh sĩ thủ, vũ khí là một thanh tạo hình duyên dáng trường cung, phía trên điêu có tinh xảo hoa văn cùng văn lộ kỳ quái, rất có tinh linh phong cách. Theo hắn dựng vào một cây phổ thông mũi tên, kéo ra dây cung, trên cung văn lộ kỳ quái liền bắt đầu tỏa sáng, có pháp thuật lực lượng tại hội tụ tụ tại đầu mũi tên, khiến chi này phổ thông mũi tên biến thành tên ma pháp, uy lực càng thêm cường đại. Ma Diệp Thanh chủ nhiệm lớp Thẩm Nhã, đi là nhanh nhẹn lộ tuyến, tốc độ cực kỳ kinh người, nếu như Diệp Thanh có thể nhìn thấy nhất định có thể phát hiện thẩm nhã tốc độ đã không thể so với kích phát thú huyết sôi trào lang vương muốn chậm, tại u ám không gian dưới đất bên trong như một sợi hữu ảnh biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc đã đến long mạch thuật sĩ và vừa đằng sau, hai tay truy thủ cùng nhau đâm xuống. Nhưng cái này long mạch thuật sĩ đích thật là lợi hại, long tộc huyết mạch đối với nó tăng thêm quá cường đại, chẳng những có thể phóng ra cường đại pháp thuật, bản thân thuộc tính cũng không yếu, có thể nói không, có nhược điểm, toàn thuộc tính đều là cường đại như vậy. Chẳng những không biết từ chỗ nào móc ra một cây quyền đỡ được dịch kỳ cánh cửa đại kiếm. thân thể lệch ra né tránh vân tên ma pháp, còn có thể cấp tốc bay người một trượng đánh tới hướng thẩm nhã, Bước tự cứu Cái này quyền trượng cũng không phải pháp trượng, thuộc về vũ khí cận chiến một loại, cùng loại với truy lang nha đồng cái này trọng khí, uy lực phi thường lớn, nhưng ở vạc ở trong tay lại là cử trọng được hình, giống như một cây gậy gỗ đồng giản. Một hơi ngăn lại đám người một vòng công kích, vạc lập tức làm ra phản kích, hé miệng chính là một đại cổ hỏa diễm phun tới, giống như là cự long thổ tức, nhưng không có long thức uy lực lớn như vậy. Cái này một ngụm hỏa diễm thổ tức có chút làm cho người trở tay không kịp, không ai nghĩ đến nó vậy mà lại có phương thức công kích như vậy, ở vào trước mặt nó có 10 cái cận chiến luân hồi dạ, một cái không rơi toàn bộ chúng chiêu, ngọn lửa này từ trong miệng phun ra ngoài lúc không lớn. Nhưng khi phun ra ngoài liền bắt đầu tăng vọt, theo và ủa bay xuống đầu, lập tức hiện lên hình quạt phân bố tại phía trước hóa thành một cái biển lửa. Một chiêu này phạm vi lớn, uy lực càng lớn, hỏa diễm vừa đạt qua, vẹn vẹn thứ 3 giây, một cái không tới kịp chạy đi phụ đạo lao sư liền bị tại chỗ thiêu chết, ngay cả khôi phục đạo cụ cũng không kịp bổ sung. Hoặc là nói ngọn lửa này chỗ tức bên trong lần chứa có một tia long tức, uy lực quá lớn, không kịp bổ sung liền chết rồi. Quy một chương 115, thôn phệ cổ long tàn hồn. Cái thứ nhất người chết mới xuất hiện, và lập tức khẽ vươn tay, một đám lửa lớn dưới đất không gian phía trên thành hình, đột nhiên nổ tung. Hóa thành đầy trời hỏa diễm rơi xuống. Cái này một cái pháp thuật giống như trên lửa đốt dầu, trên giới lượng trọng thiên giáp công, tại chỗ có ba tên lão sư bị tiêu chết, trong đó còn bao gồm một vị chủ nhiệm lớp. Long mạch thuật sĩ có lẽ tại pháp thuật đối bính phương diện so chân chính pháp sư kém xa, nhưng luận lực sát thương lại so pháp sư còn mạnh hơn nhiều, bọn hắn một thân pháp thuật phần lớn là tổn thương loại hình, số lượng cũng không ít, một vòng buộc phát xuống tới luân hồi giả thật gánh không được. Cái này dưới đất không gian trị không lâu sau liền hóa thành biển lửa, rất nhiều lão sư đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng, mà Diệp Thanh lại là còn ở tại Long Đầu phía trên mọi người. Ân Không ai phát hiện hắn, long đầu cũng không phải là ép xuống tới, mà là bình thẳng vân ra, cách xa mặt đất có cao 70, 80m, đến mức phía dưới đánh cho chó đầu góc đều đi ra, lại không người phát hiện mặt trên còn có một người. Hắn hiện tại đang đứng ở ngủ say bên trong, cùng cổ long ký ức cùng một chỗ trưởng thành, bây giờ đã phát triển đến cực già giai đoạn, cũng chính là phổ thông cự long cùng cổ long đường danh giới. Cự long bình thường ở vào giai đoạn này đều sẽ chết già, chỉ có cực tiểu số cự long sẽ vượt qua giai đoạn này, từ cực già trạng thái tiến vào cổ long trạng thái, chẳng những sẽ khôi phục toàn thịnh trạng thái, lực lượng cũng sẽ bạo tăng. Cái này tương đương với cự long lần nữa tiến hóa một lần, thuế biến một lần. Trong trí nhớ đầu này, cổ long bản thân là cùng phổ thông cự long, cực ra trạng thái chính là tử kỳ của nó, nhưng có đôi khi vận khí tới cản cũng ngăn không được. Đầu này cực lao long trước khi đến long mộ chuẩn bị chờ chết thời điểm, đột nhiên trên trời rơi xuống địa bánh. Hoặc là nói trên đường gặp được có một cái kỳ dị tồn tại đột nhiên sẽ mở không gian xuất hiện ở trước mặt hắn, kia kỳ dị tồn tại là một đoàn ánh sáng, sau khi xuất hiện ở vào trọng thương trạng thái, cái này cực lão long vừa thấy được về sau, trực tiếp chính là một ngụm đem người xui xẹo này ăn hết. Sau đó nó giống như là ăn trong truyền thuyết thịt đường tăng, lập tức từ cực lao long bắt đầu thể biến, hóa thành một tôn chân chính cổ long, tồn tại trong truyền thuyết. Hóa thành cổ long sau nó đương nhiên không cần chết, trên lý luận nếu như không có ngoài ý muốn, nó có thể một mực sống sót, thẳng đến lần nữa tiến hóa làm thượng cổ long, thái cổ long cùng cường đại hơn không thể diễn tả tồn tại. Nhưng mà, Thành cũng lần kia kỳ ngộ, bại cũng là lần kia kỳ ngộ, cái này cổ long là bởi vì lần hơn kia kỳ ngộ thành tựu cổ long, cũng là bởi vì lần hơn kỳ ngộ tử vong. Đột nhiên một ngày nào đó, Một đoàn như là như mặt trời quang minh xuất hiện tại cổ long trước mặt, chỉ là vung tay lên một cái, liền đem cổ long chói bục lại, tức đoạt trong cơ thể nó sớm đã thôn phệ tiêu hóa đoàn kia quang minh, lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đem đã thôn phệ một lần nữa tháo rời ra, loại thủ đoạn này so thần linh còn muốn khoa trương. Cổ long bị bóc ra đoàn kia quang minh cũng sẽ không chết, dù sao đã lộ sắc thành cổ long, bản thân thể chất đã cải biến, sẽ không bởi vì tức đoạt những lực lượng này mà tử vong. Nhưng bị tức đoạt sau cổ long lại bị chói bục lại, cũng bị ném vào một cái không biết tên địa phương, bị phong ấn ở sâu trong lòng đất, cũng chính là cái này phó bản bên trong, cho đến chết. Nếu như chỉ là ngủ say cổ long không có khả năng chết, nhưng bị phong ấn sau không cách nào hấp thu năng lượng bổ sung tự thân, cái này cổ long là bị tươi sống chết đói. Đây cũng là đầu này cổ long thời điểm chết thân thể báo chí như thế hoàn chỉnh nguyên nhân chủ yếu, bởi vì chết quá oan uổng, Diệp Thanh có thể cảm giác được cổ long kia nồng đầm hàn khí cùng tràn đầy ác ý. Ngay tại hắn đi theo cổ long ký ức đi vào nó chết mất một khắc này, một mực lấy cổ long vì thị giác Diệp Thanh đột nhiên nhìn thấy kia cổ long xoay đầu lại hướng lấy hắn, mở ra miệng rộng cả tới. Cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền làm ra phản ứng, kêu gọi đời thứ nhất chủ thần tâm. Tại đoạn này ký ức chuẩn bị kết thúc thời điểm, hắn cũng đã có thể câu thông đến đời thứ nhất chủ thần hạch tâm, Cổ Long Tàn Hồn phản vệ, hắn có thể lập tức làm ra phản ứng, hóa thành một đoàn tàn ra vô hạn quang minh quang cầu. Cổ Long Tàn Hồn khi nhìn đến quả cầu ánh sáng kia lúc tựa hồ là nhìn thấy cái gì sợ hãi sự tình, đột nhiên cứng tại nguyên địa không dám động đậy, từ tàn hồn bên trong phát ra ý sợ hãi diệp thành có thể rõ ràng cảm nhận được. Hiển nhiên, cái này tàn hồn đem đời thứ nhất chủ thần hạch tâm hóa thành quang cầu nhìn thành đem hắn dễ như trở bàn tay miểu kia minh, cho nên bị hù Cơ hội tốt như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, cầu bên trên quang minh phóng đại, Cổ Tàn tới, đem nói thốt Diệp Phen có chút may mắn trong thức hại của mình đời thứ nhất chủ thần hoạch tâm hoàn toàn thụ mình khống chế, không giống 10 vạn năm trước nhìn trong tiểu thuyết, nhân vật chính ngón tay vàng hệ thống mới là chủ nhân, đem nhân vật chính loay hoay đến loay hoay đi, một điểm tôn nghiêm đều không có. Đáng tiếc cái đồ chơi này lúc trước cùng luân hồi không gian và chạm bị hao tổn quá nghiêm trọng, hiện tại không cách nào phát huy ra năng lực gì, chỉ có thể bảo hộ linh hồn của hắn. Cũng may mắn cơ sở công năng vẫn còn, giữ được linh hồn của hắn, không phải hắn đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Hắc thiết phó bản lần đầu tham dò mặc dù thu hoạch tối cao, nhưng cũng nguy hiểm nhất, thậm chí ngay cả cổ lòng tàn hồn loại đồ chơi này đều có thực là hố cha Cái này cổ long giai đoạn sau cùng cần phải làm là thôn vệ linh hồn của hắn, kết quả bị hắn phản thôn vệ. Trên thực tế ngay từ đầu ý thức của hắn đi theo cổ long ký ức lúc, người bình thường hẳn là không có trí nhớ của mình, lúc này trí nhớ của mình đã bị che đậy, sẽ đem cổ long ký ức xem như mình ký ức, nếu như như thế một đường đem cổ long hơn ngàn năm ký ức toàn kinh lịch một lần, người kia chỉ sợ cũng sẽ tự nhiên mà nhưng cho là mình chính là cổ long, tại thời khắc cuối cùng căn bản sẽ không có thôn vệ, mà là dung hợp lẫn nhau, mà cổ long thì sẽ nhờ vào đó trùng sinh. Nhưng mà cái này cổ long có chút không may. Đến đúng lúc lắm là Diệp Thành cái này bở UG đồng dạng tồn tại, nếu như đổi thành những người khác đến, liền xem như một hiệu trưởng dạng này thực lập giả tự mình đến hạ tràng cũng giống vậy, đồng dạng sẽ bị cổ long ngự thể trọng sinh. Một đầu cổ long thực lực đã có thể sánh được thực lực trên lệch thần linh, nhị dai thực lập giả mặc dù cường đại, nhưng so loại này chuyển thuyết cấp tồn tại vẫn là trên lệch quá xa, căn bản không phải đối thủ, không, có cái gì phản kháng chỗ trống. Đương cổ long tàn hồn bị thôn phệ trong nháy mắt, tràn ngập toàn bộ không gian dưới đất thêm hang động long đột nhiên biến mất, cứ như vậy trong nháy mắt biến mất. Ngay tại hôn chiến thành một đoàn chư lão sư thêm cô bọn long mạch thuật sĩ cùng nhau dừng lại, chư vị lão sư ngược lại không có cảm giác gì, chỉ là kỳ quái long y làm sao đột nhiên biến mất, chỉ có bà ngựa phát ra một tiếng quái khiếu, quay người liền muốn phóng tới cổ long thi thể. Nhưng bị chư vị lão sư chặn, bọn hắn coi là bọn muốn chạy trốn, lập tức có một cái chiến sĩ dùng công kích kỹ năng đánh gãy nó, đem nó trả lại. Long mạch thuật sĩ vô tâm ham chiến, gầm hết liên tục nghi thoát thân, nhưng một cử động kia để chúng lão sư càng cho rằng bọn muốn chạy trốn, càng thêm cố gắng muốn lưu lại nó tới. Đến lúc này hai đi chẳng có mấy giây. Và vụa nổi giận, trong tay pháp trượng đột nhiên dừng lại, đại địa bị một cố lực lượng khổng lồ xé mở, một đầu rộng 2m gần dài 20m khe hở xuất hiện dưới đất không gian, bên trong là đỏ bừng dung nham, theo vạ vụa vây tay một cái, đỏ bừng nham tương giận bắn ra, giống như là thủy triều hướng bốn phía lan tràn. Quy một chương 116, lòng lựa sở trường. Cái này một cái đại chiêu lực uy hiếp quá lớn, đang cố gắng vây công một rất nhiều lao sư cũng không dám lại ở lại đây, điên cuồng hướng bốn phía chạy trốn. Một nửa hướng ra phía ngoài chạy, nghi lui đến cửa thông đạo, nơi đó thông hướng mặt đất, địa thế là cái dốc cao, đi lên một điểm liền không sợ dung nham tác động đến một nửa khác tại khe hở một bên khác, nhất thời mặc bất quá khe hở, lập tức hướng cổ long trên thi thể bò, nhìn có thể hay không né qua dung nham. Cái này khe hở cũng không phải là thật dưới mặt đất chính là dung nham, mà là mở ra một đầu thông hướng hỏa nguyên tố vị diện thông đạo, vừa lúc đụng tới dung nham địa hình, ra chính là dung nham. Nếu như thông đạo kết nối chính là địa phương khác, như hỏa nguyên tố vị diện mặt đất, kia ra chính là đầy trời hỏa diễm, cùng hộ tống chui vào các loại hỏa nguyên tố. Cũng may những này lao sư thực lực cũng không tệ, dung phun ra uy lực mặc dù to đến kinh người, Nhưng dù sao tác động đến tốc độ không có cái khắc pháp đột nhanh, mà lại pháp thuật cũng không phải lập tức bộc phát, cho bọn hắn giảm sóc thời gian, 2 3 giây đầy đủ bọn hắn trốn xa một chút. Người tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thanh vừa mở mắt ra, nhìn thấy chính là chủ nhiệm lớp thẩm nhã kinh ngạc gương mặt xinh đẹp. Nàng la rất kinh ngạc, thân là ở đây lão sư tốc độ nhanh nhất, nàng tại long mạch thuần sĩ phóng đại chiêu lúc trước tiên liền bất ra lui ra, vừa lúc tối lui đến cổ lòng trên thi thể, đang chuẩn bị đến ngẩng lên long đầu bên trên quan sát lúc, vừa mới bắt gặp chính mở mắt học sinh, học sinh của mình. Nhìn xem gần ngay trước mắt xinh đẹp mà sủng, Diệp Thanh có loại đưa tay vướt về xúc động, may mắn hắn còn biết đây là mình lão sư, nếu quả thật đưa tay sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Thẩm Nhã hỏi thăm hắn rất im lặng, hai tay một đăm nói: "Ngươi cũng không phải không biết ta tiếp cái gì quỷ nhiệm vụ, ta không ở nơi này ở đâu? Chẳng lẽ từ bỏ?" Thẩm Nhã nhất thời cũng là im lặng, lúng túng một chút, Diệp Thanh gặp này hỏi ngược lại: "Ta còn muốn nói, làm sao nhiều như vậy lão sư đều đến đây, không phải nói phó bản bên trong lão sư không cho phép xuất thủ a?" Thẩm Nhã chỉ vào dưới chân cổ long thi thể, thở dài: "Còn không phải cái này long thi nguyên nhân?" Từ bên ngoài cảm giác được cường đại long uy, mọi người coi là nơi này có một bộ tươi mới cự long thi thể, mọi người nhẫn nhịn không được dụ hoặc liền xuất thủ. Vậy ta nhiệm vụ làm sao bây giờ? Các người đều xuất thủ, ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Thẩm Nhã dùng xin lỗi ánh mắt nhìn xem hắn, nói: "Cái này ta cũng không có cách, nhưng hiệu trưởng đã một lần nữa cho ngươi chế định một phần đền bù kế hoạch, bởi vì nhiệm vụ tổn thất điểm thuộc tính cùng bọn họ, sẽ từ lớp tinh anh tại trong một tuần đền bù cho ngươi." Diệp Thanh im lặng một hồi, mới hỏi: "Bọn hắn sẽ nguyện Không phải do bọn hắn không ý, trừ tình nguyện bị khai trừ." Thẩm Nhã âm thanh lạnh lùng nói: Cái này đồng thời lớp tinh anh trường học rất thất vọng, nếu như bọn hắn không thứ thời, trường học vừa vặn tìm cơ hội điều chỉnh một chút, ưu tú hai cái ban có không ít đồng học đủ tư cách gia nhập lớp tinh anh, nếu như bọn hắn không nguyện ý vừa vặn. Diệp Thanh cũng không có bởi vì Thẩm nhãm mà cao hứng biết bao nhiêu, chỉ là hỏi: "Ta nghe nói, lớp tinh anh có ba vị là có được thực liệt giả luân hồi giả gia tộc, nếu như bọn hắn liên hợp lại." Hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng, nếu như ba cái thực liệt giả luân hồi giả liên hợp lại, lực lượng nhưng so sánh trường học phải lớn. Nhưng Thẩm Nhã lại không một điểm lo lắng thân sắc, mà là cười lạnh nói: "Bọn hắn không có lá gan kia." Nàng chỉ nói một câu như vậy, cũng không có giải thích cái gì, nhưng Diệp Thanh Từ trong lời nói của nàng lại phẩm vị ra càng sâu tầng ý tứ. Trường học chỉ có một vị nhị dai luân hồi giả, mà những cái kia lớp tinh anh lực lượng sau lưng cộng lại có ba vị, nhưng Thẩm Nhã lại tự tin như vậy bọn hắn không dám, điều này không khỏi làm cho hắn suy nghĩ sâu xa. Nhưng hắn lại đoán không ra cái gì đến, theo hắn biết trường học lực lượng sau lưng đơn giản là đã thi lên đại học tiền bối, cũng rất sớm rất sớm trước kia tiền bối, tin tưởng trường học mấy vạn năm lịch sử, chắc chắn sẽ có một ít học sinh trở thành cường giả. Nhưng cũng không thể bởi vì cái này sự tình mà mời những cái kia học trưởng ra tay đi, cái này không hợp lý. Nhưng trừ đi những này, hắn nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân. Có thể là hắn hiện tại tầng thứ quá thấp, coi như hắn là người xuệ việt, nhưng mười vạn năm trước hắn cũng không phải là đại nhân vật gì, chỉ là người bình thường mà thôi, cũng không rõ ràng những này nội tình. Không nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ, có lão sư thâm dự, nhiệm vụ chú định sẽ thất bại, liền xem như hắn giết long mạch thuật sĩ và hoàn nhiệm vụ cũng sẽ thất bại, bởi vì nhiệm vụ hạ định muốn hắn đối bột tạo thành vượt qua 9 thành HP, .E. hắn rõ ràng làm không được. May mắn, hắn thôn phệ một đầu cổ long tăng hồn, như là thôn phệ thần hi chi chủ một kia thần tính, cái này tàn hồn cũng cho hắn tăng lên tổng cộng 15 điểm điểm thuộc tính tự do. Đoán chừng là vài ngày trước thôn vệ thần Hy chi chủ một kia thần tính sau đối thuộc tính phân phối không hài lòng, lúc này thôn vệ sau chuyển hóa điểm thuộc tính hoàn toàn biến thành điểm thuộc tính tự do, để hắn tự do phân phối. 15 điểm điểm thuộc tính tự do, lục đại thuộc tính, tương đương với toàn thuộc tính có thể gia tăng 2 điểm còn thừa lại 3 điểm, có lẽ không thể hoàn toàn đền bù điểm thuộc tính giảm xuống, nhưng tốt xấu không có thua thiệt quá nhiều. Nếu như tăng thêm lớp tinh anh đền bù, còn có thể kiếm một điểm. Đây chính là luân hồi không gian, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương, hắn có thể phản thôn vệ cổ long tàn hồn, liền có nhiều như vậy điểm thuộc tính thu hoạch. Nhưng nếu là hắn bị cổ long tàn hồn Cho dù tử vong sau có luân hồi không gian bảo hộ, đem hắn linh hồn từ cổ long tàn hồn bên trong tháo rời ra, có thể đồng thời sẽ tổn thương linh hồn của hắn, tổn thất này so tổn thất tuổi thọ còn nghiêm trọng hơn, gần với xóa bỏ. Thôn phệ cổ long tàn hồn, ngoại trừ 15 điểm điểm thuộc tính tự do ban thường, hắn còn thu được một cái đặc thù kỹ năng, Long ngựa sở trường. Đoán chừng là thôn phệ cổ long tàn hồn sau theo nó trong trí nhớ lột bỏ tới, để hắn nắm giữ đặc thù ngôn ngữ long ngữ, về sau hắn có thể quen thuộc dùng long ngữ thi pháp, hoặc là cùng long tộc giao thông. Long ngữ sở trường lở vừa kỹ năng đặc thù, để ngươi có thể thuần thục sử dụng long ngữ thi pháp, giao thông cùng tộc. Nhắc nhở, sử dụng long ngữ thi triển pháp thuật, tất cả vi lực pháp thuật, xạ trình, phạm vi, hiệu quả, toàn phương vị đề cao 100%, nhưng pháp lực tiêu hao cũng tương ứng đề cao 100%. Nhắc nhở, tăng lên này kỹ năng cần hoàng kim điểm kỹ năng. Nhắc nhở, này kỹ năng chia làm nắm giữ, tinh thông, sở trường 3 cái cấp bậc, sở trường tối cao. Nhắc nhở, lên đôi cấp tiếp theo cần điểm tích lũy 10.000 điểm, điểm kỹ năng 10 điểm, hoàng kim điểm, kỹ năng 1 điểm. Bình thường học tập long ngữ cần rất nhiều điều kiện, nhưng Diệp Thanh là trực tiếp từ một đầu cổ long trong linh hồn thu hoạch được cái này lòng ngữ sở trường, nhảy qua tất cả điều kiện trực tiếp học tập, mà lại là cấp bậc cao nhất, dù sao một đầu cổ long đối với mình bản tộc ngôn ngữ học tập khẳng định là cao không thể cao hơn nữa. Tại dùng long ngữ thi triển pháp thuật, tại pháp lực tiêu hao tăng gấp bội tình huống dưới, uy lực pháp thuật chờ toàn phương vị cũng là gấp bội. Tỷ như nói, một cái tam hoàn hỏa cầu thuật hiệu quả là dạng này, đối đường tính 10m phạm vi bên trong địch nhân tạo thành chí lực 1350 điểm pháp thuật tổn thương, chí lực tiếp tục 5 giây đốt bị thương, pháp lực tiêu hao 120 điểm, thi pháp khoảng cách 80m. Nhưng nếu như dùng Long Ngữ phóng ra, hiệu quả liền biến thành, đối đường tính 20m phạm vi bên trong địch nhân tạo thành trí lực 2700 điểm pháp thuật tổn thương, trí lực 4 tiếp tục 10 giây đốt bị thương, pháp lực tiêu hao 240 điểm, thi pháp khoảng cách tháng 1 năm 60m. Quy 1 chương 117, đột bộc phát. Chỉ đơn giản như vậy thu bạo, pháp thuật hiệu quả trực tiếp chính là gấp đội. Quá nhu bức. Diệp Thanh thực sự nhịn không được vâng tụ, chêu đến Mị Thiếu phụ chủ nhiệm lớp liếm mắt, cho là hắn điên rồi. Cái này Long Ngữ phối hợp pháp sư chuyên nghiệp, hiệu quả thật sự là quá mạnh, hắn cảm thấy chỉ là kỹ năng này thu hoạch so kia 15 điểm, điểm thuộc tính tự do còn trọng yếu hơn. Thuần vệ cổ long tàn hồn liền thu được hai cái này chỗ tốt, nhưng Diệp Thanh đã thỏa mãn, thật to thỏa mãn, đoán chừng cái này mới phó bản bên trong chỗ tốt hắn đã cầm một nửa, lại thêm lớp tinh anh đèn ngủ. Lúc này đối cái này bí dị chủ tiến nhiệm vụ Diệp Thanh đã không có quá nhiều ý nghĩ, trên thực tế đến bây giờ hắn đã không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhiều như vậy lao sư đồng loạt xuất thủ, cổ bọn long mạch thuật sĩ HP khẳng định đã thấp hơn 90%, coi như còn giữ lại để hắn để hoàn thành cũng chưa tính hoàn thành nhiệm vụ. Huống hồ, bọn hắn cũng sẽ không buông tay để hắn đến đánh giết cái này bốt. Trên thân vô sự một thân nhẹ, Diệp Thanh cũng không muốn quá nhiều, lôi kéo đẹp nữ lao sư hướng cổ Long thi thể đằng sau chạy, chêu đến nàng đôi mắt đẹp chợt lên, kinh ngạc nhìn xem hắn. Diệp Thanh cùng với nàng giải thích, không có gặp buột nổi điên a, nơi đó cách gần đó, có khả năng sẽ bị phát hiện. Nói là nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nói mình đem cổ Long tàn hồn nuốt chửng lấy rơi, khẳng định bị Cổ Bọ̀n Long mạch thuật sĩ phát hiện, nếu như lại ở tại nơi đó bị buột đâm đầu vào, hậu quả liền khó nói. Cổ Bọ̀n Long mạch thuật sĩ ở lại đây lâu như vậy, khẳng định sẽ biết cái này cổ long thi thể còn có tàn hồn, chỉ là không giống như Diệp Thanh có thể thôn phệ hết tàn hồn, chỉ có thể mượn nhờ tàn hồn lực lượng kích thích tự thân huyết mạch. Hiện tại đem cổ long tàn hồn hút, cái này trực tiếp đoạn mất đầu nguồn, khó trách bọn tức giận như vậy. Chỉ là phẫn nộ cũng không thể cải biến kết quả, Diệp Thanh vừa lôi kéo thầm nhã rời đi long đầu, lập tức có hai cái lao sư chạy tới long đầu bên trên, nhìn thấy hai người bọn hắn, đặc biệt là Diệp Thanh giống nhau là phi thường kinh ngạc. Chỉ là không chờ bọn hắn hỏi thăm, đầu này do so đồng tộc cường tráng én bọn đã vào lên. Hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm hai cái như cây cột đồng dạng sừng rồng trung ương, rồi phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, há mồm chính là một cỗ hỏa diễm long tức vào đầu thú tới. Cỗ bọn long mạch thuật sĩ vả hự cái này, một ngụm hỏa diễm thổ tức là nén giận mà phát, uy lực so trước đó phun kia một ngụm lớn hơn rất nhiều, hỏa diễm trụ phun ra lập tức hiện lên hình quả quái tán, đem toàn bộ long đầu cho bao trùm, ở vào phía trên hai cái lao sư rất không may bị vả hự nhận định là tiểu đâu, ở vào hỏa diễm thổ tức trung ương lúc này không thể chạy chỗ được, trực tiếp phát bị ngọn lửa phun ra một mặt. Trong đó một cái không biết là thể chất không đủ cao vẫn là sinh mệnh lực không đủ, bị vào đầu một diễm lưu sông được lại. Trong lòng trên đầu lăn xuống dưới, lọt vào phía dưới nóng hổi dung nham bên trong, chỉ tới kịp hết thảm một tiếng liền bị tươi sống bóng chết. Một cái khác sống lâu mấy giây, đồng dạng bước đồng bạn theo gót, tà hựa giơ lên quần trượng nhanh chóng hướng về tiến lên, hung hăng một trượng đem cái này luân hồi giả ngay cả người mang vũ khí đệ lùi lại mấy bước, một cước đạp hụt, đồng dạng lăn xuống đi. Cái này cô bọn long mạch tu sĩ cũng không chỉ là pháp sư, thuần chính ma võ song tu, gần như toàn năng, thể chất có thể sánh được mợ lực lượng có thể sánh được thuần lực lượng chiến sĩ, nhanh nhẹn cũng sánh bằng, trí lực không thể so với pháp sư môn hớp, toàn thuộc tính đều là cường đại như thế, căn bản không có cái gì nhược điểm. Đối phó loại này buốt, trên cơ bản không có gì chiến thuật có thể dùng, chỉ có thể dùng thuần thực lực liệu mạng chết, đây cũng là Diệp Thanh không có cái gì ý nghĩ nguyên nhân chủ yếu, thật sự là hắn thật làm mất quá, coi như tăng thêm Hôi Hùng Vương cũng không nhất định có thể lại được. Trước đó hắn còn muốn dựa vào bản thân cùng Hôi Hùng Vương giết cái này buốt, bây giờ nhìn bộ pháp thuật sau hắn may mắn không có đối thủ, không phải khẳng định đến quỷ. Chỉ bằng chiêu này pháp thuật Hôi Hùng Vương liền gánh không được, một đợt pháp thuật xuống tới Hôi Hùng Vương muốn biến thành nướng Lại nói Hôi Hùng Vương ở trong đường hầm thụ cổ long tàn hồn còn lại long uy ảnh hưởng, không biết ghé vào cái góc nào, bọn này lao sư xuống tới lúc vậy mà không có phát hiện nó. Đây cũng là kiện chuyện kỳ quái. Bà vừa giết chết hai người, không có truy sát những người khác, mà là đứng tại hai cái sườn rồng trung ương đổi tới đổi lui, không ngừng phẫn nộ dùng quyền trượng đập mạnh sườn rồng, lệnh đến hỏa tinh hứa ra. Diệp Thanh lôi kéo Thẩm Nhã đi vào cổ long thi thể cuối cùng mừng, hai người trốn ở trong khắp ngõ ngách ngồi xuống. Xác định buột tạm thời không đổi kịp đến, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau khi liền cảm giác không đúng, quay đầu nhìn thấy Thẩm Nhã lạnh lùng bên trong mang theo thẹn thủ máy mắt, lúc này mới kịp phản ứng mình vừa rồi một mực nắm nàng tay, bị hù tranh thủ thời gian buông tay. Còn tốt không có rất giận. Hàn Tiêu bản năng đưa tay đặt ở chóp mũi hí hả, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng loại hành vi này quá cái kia cái gì, vừa quay đầu quả nhiên thấy trên mặt nàng biểu lộ càng lạnh hơn, doa đến hắn tranh thủ thời gian lao lao tay. Đoán chừng là tình huống bây giờ không cho phép, Thẩm Nhã không nói gì thêm, chỉ là biểu hiện trên mặt có chút lạnh. Hai người không nói gì, liền trốn ở chỗ này, chờ một một đường gửi tới. Long mạch thuật sĩ pháp thuật mặc dù là từ trong huyết mạch diễn sinh ra đến, sử dụng tốc độ cực nhanh thuận tiện, nhưng không có nghĩa là không có làm lạnh, chỉ là muốn tấp một chút, bọn hắn cần phải làm là chờ phát cuồng bộ sử dụng hết đại chiêu mới tập kích vây công. Mặc dù tất cả lão sư đều là người có thâm niên, nhưng không có nghĩa là bọn hắn có thể tùy tiện cầm xuống cái này buốt, tại long mạch tu sĩ đột phát giai đoạn, liền xem như một nhị giai thực lập giả cũng không dám tại giai đoạn này chọi cứng, chỉ có thể né tránh. Thời gian này không phải rất dài, đoán chừng một phút đồng hồ không tới, bên ngoài quần bạo thanh âm nhỏ xuống tới, tiếp theo nghe được dịch kỳ tiếng thét dài, đây là động thủ tín hiệu, Thẩm Nhã lập tức từ ẩn thân chối nhảy ra ngoài, hóa thành một sợi u ảnh liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh chóng diệp thanh chỉ ở hoạt lên thú sôi trào kỹ năng lang vương gã nẹt trên thân nhìn thấy. Hắn cũng bò lên ra Đứng tại cổ Long thi thể phần lưng, liền thấy được một lần nữa về tới trận chiến dưới mặt đất đấu chúng lao sư cùng cỗ bọn long mạch tu sĩ. Đoán chừng là pháp thuật tiến vào làm lạnh, và hỏa không có phóng ra pháp thuật, chỉ là cầm cầm quyền trượng cùng luân hồi giả chiến thành một đoạn. Mặt đất nóng hối hổi, đầu kia thông hướng hỏa nguyên tố vị diện dung nham khe hở mặc dù đã biến mất, nhưng dư ôn vẫn còn tại, liền ngay cả trong không khí nhiệt độ đều tăng cao đoán chừng có mấy chục độ, tại cái này phong bế không gian cảm giác buồn bực muốn chết. Hỏa diễm thiêu đốt cần thiêu đốt dưỡng khí, chỗ này không gian dưới đất chỉ có một cái cửa ra, vừa rồi kia một trận đại quy mô thiêu đốt về sau, không gian dưới đất bên trong dưỡng khí hàm lượng hạ thấp rất nhiều. Diệp Thanh có thể cảm giác được hô hấp có chút bởi vì khó, giống như là ở vào thiếu dưỡng hoàn cảnh bên trong đồng dạng. Cũng may cái lối đi đủ lớn, một lần chuyển bận dưỡng khí đủ nhiều, ngược lại không đến nỗi để cho người ta ngắt tở. Nhìn cuộc chiến đấu này đoán chừng còn muốn tiếp tục rất dài thời gian, Diệp Thanh không có ở lại đây, mà là lặng lẽ dọc theo không gian dưới đất bên dưới, chuẩn bị chuyển qua thông đạo một bên khác, rời đi trước cái địa phương nguy hiểm này lại nói, thuận tiện tìm tới Hôi Hùng Vương, cái này thì theo thuẫn. Liên hắn cái này tiểu thân bản thật sự là quá yếu, năng lực thiên phú chỉ nhằm vào tiểu quái, đối mặt loại này đại buột năng lực thiên phú cũng không có trong giây phút có bị miểu sát nguy hiểm, vẫn là trước tìm thịt lại nói. Quy một chương 118, giá vọng. May mắn đời thứ nhất chủ thần hạch tâm đủ ra sức, thôn vệ cổ long tàn hồn không có một tia khí tức lộ ra ngoài, sạch sẽ, sẽ triệt triệt để để, long mạch thuật sĩ bà vừa một chút cũng không có phát hiện hắn. Vì ổn một điểm, Diệp Thanh suy nghĩ một chút, bỏ ra 3 điểm điểm thuộc tính tự do thêm tại nhanh nhẹn phía trên, để nhanh nhẹn đạt đến 13 điểm, hơi nhanh hơn một chút. Đây là nhanh nhẹn có thể thêm cực nhất, bản thân hắn kế hoạch chủ cường hóa thuộc tính là thể chất cùng trí lực, làm một cái thị pháp sư, nhanh nhẹn có thể làm thành thuộc tính cường hóa. Để cho mình chạy nhanh một điểm, 3 điểm đã là cực hạn, còn lại 12 giờ phân biệt thêm tại thể chất cùng trí lực bên trên. Đương nhiên, không phải hiện tại thêm, cái này cần chờ cái này phó bạn kết thúc sau xem tình huống đến thêm. Chủ yếu là cân nhắc đến cái này phó bạn kết thúc sau hắn toàn thuộc tính muốn khấu trừ 3 điểm, đến lúc đó lớp tinh anh đền bù là cái gì không rõ lắm, chờ thu được đền bù sau hắn mới có thể quyết định làm sao thêm điểm. Nghĩ đến đây cái Diệp Thanh liền yêu thương muốn chết, toàn thuộc tính khấu trừ 3 điểm, tổn thất này thật là khiến người ta muốn chết, nếu như không phải thu hoạch càng lớn, hắn đều có nhảy lầu tâm tư. Mỗi lần nghĩ đến cái này Hắn đối những cái kia lớp tinh anh liền hận đấu sương, chờ trở về trường học hắn tuyệt đối sẽ không khách khí, nhất định phải đem tất cả tốn thất vớt trở về. Vòng quanh không gian dưới đất dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến cửa thông đạo, Diệp Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, có mấy cái lao sư đều phát hiện hắn, nhưng đều chỉ nhìn thoáng qua, cũng không có nói cái gì. Từ dưới đất không gian bên trong ra, Diệp Thanh cảm giác lập tức vô lòng rất nhiều, cảm giác giống như là một tòa núi lớn từ ngực rời xuống tới, dễ dàng rất nhiều. Lần theo kia một tia cảm ứng, hiện tại thông đạo một góc nào đó phát hiện hơi vương, nhìn thấy lúc hắn mới biết được vì cái gì trường học rất nhiều lão sư không có phát hiện nó. Đoán Trừng là bị Long Uy ảnh hưởng, cái này Hôi Hùng Vương tìm tới một chỗ Đoán chừng là đào cái này, động lúc đảo sai phương hướng lúc lưu lại một cái nhỏ chỗ lom xuống ẩn đi, tại mờ tối dưới ánh sáng, tăng thêm nó không nhúc nhích gục ở chỗ này. Ngủ thiếp đi, nếu như không phải kia một tia cảm ứng, liền ngay cả Diệp Thành cũng sẽ không phát hiện ra hỏa này trốn ở chỗ này. Một cước đem Hôi Hùng Vương đã tỉnh, giẫm lên tay của nó ngồi tại nó trên bờ vai, vỗ vô, vô đầu của nó, chỉ huy nó đi lên, chuẩn bị rời đi nơi này. Diệp Thanh không có từ một đám lão sư trong tay đoạt đầu người ý nghĩ, cũng không chiếm được bất cứ thứ gì vẫn không bằng không nhìn, dù sao trở về hiện thực sẽ có đề bù, nhiệm vụ thất bại liên thất bại. Cửa thông đạo, còn có số lớn học sinh chính ở lại đây, mặc dù một hiệu trưởng không có nói không để bọn hắn sung dưới, nhưng không ai dám sung dưới. Đại bộ phận học sinh đã rời đi, phối hợp quân đội nhân loại vây quét cứ điểm còn sót lại thủ quân, nhìn có thể hay không thu hoạch được một chút ngoài định mức chỗ tốt, chỉ có chút ít học sinh còn thủ tại chỗ này, không biết là chờ cái gì. Đương nhiên, một hiệu trưởng đã sớm rời đi, hắn nối long tổng huyết mạch có nhu cầu, đương nhiên sẽ không một mực ở lại đây. Đột nhiên, một cái đứng tại cửa động học sinh tựa hồ là cảm ứng được cái gì, chỉ vào cửa hang lớn tiếng gọi Cảm ơn nghe, giống như có tiếng bước chân nặng nghề, có thể hay không bọn muốn ra rồi." Lập tức có người phản bác, "Bột là của bọn, làm sao lại có nặng như vậy tiếng bước chân?" Nhưng cũng có người nói, "Có lẽ là một đầu cao vài thước cổ bọn cũng có nói, có được long tộc huyết mạch, hình thể trở nên to lớn cũng không phải không có khả năng." Mọi người tại nghị luận ầm ý thời điểm, rơi động miệng gần nhất một cái người chơi đột nhiên là lớn, "Mọi người chuẩn bị, sắp ra." "Phain, phain, phain." Mỗi một bước giẫm tại mặt đất, cũng có thể làm cho bọn hắn cảm giác được rõ ràng chấn động, đặc biệt là theo tiếng bước chân càng ngày càng nặng. Có thể gặp đến trong bóng tối có một cái cự đại thân ảnh chính hướng bọn hắn đi tới, còn chưa tới, một cô áp lực vô hình làm bọn hắn khẩn trương lên. Nhưng mà, đương cái kia hắc ám xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, tất cả mọi người trợn tròn mắt. "Xong rồi, không phải cô bọn Long mạch Thuận sĩ a? Thế nào lại là một đầu gấu? Chẳng lẽ có hai cái bột "Không đúng, đây không phải buột, gấu trên bờ vai có người." Mau nhìn, gấu trên bờ vai là cái kia gọi Diệp Thanh, cái này gấu là hắn chiến sủng. Vừa ra tới nhìn thấy nhiều người như vậy tại trước mặt làm cảnh giới bộ dáng, Long biết Thanh khệ miệng hơi vể lên, cười nói: "Mọi người nhiệt tình như vậy, biết ta muốn tới đều đang lên tiếp, cái này quá không tốt ý tứ. Đám người im lặng, trong lòng điên cùng chửi thể. Mẹ nó ai đang lên tiếng ngươi, lão tử còn tưởng rằng là có bột đến đây. Nhìn đám người táo bón dáng vẻ, đặc biệt là trong đó một đội lớp tinh anh học sinh càng thêm khó coi biểu lộ, Diệp Thanh Tâm tình sững, rên, cố ý đi đến trước mặt bọn hắn nói: "Nếu như ta nhớ không lầm các ngươi là lớp tinh anh, như các ngươi nguyện, lần này ta nhiệm vụ thất bại, ấn hiệu trưởng nói, chờ phó bạn kết thúc sau trong một tuần đem đền bù chuẩn bị cho ta, 10 năm tuổi thọ thêm toàn thuộc tính các 3 điểm đền bù toàn chuẩn bị cho ta tốt." Nói đến đây hắn không để ý mấy người kia sắc mặt khó coi, biểu lộ đột nhiên lạnh lẽo, ngựa Khí Thâm chậm nói: "Nếu như một điểm không đủ hoặc quá thời gian đưa đến, ta sẽ hướng trường học xin đem các ngươi toàn bộ khai trừ, đến lúc đó có lẽ ban trưởng nhà sẽ có biện pháp để hắn thi lại, nhưng các ngươi gia tộc nhưng không có bản sự này để các ngươi thi lại, đến lúc đó không thành được luân hồi giả đường một người bình thường, tin tưởng sẽ rất thoải mái." Nói xong không chờ bọn họ trả lời, cười lớn vỗ vỗ hôi hùng tung đầu, nện bước ngang ngược bước chân rời đi nơi này. Giờ đi cứ điểm phụ thành chủ, Diệp Thanh Tâm tình đặc biệt tốt, mặc dù không hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, cũng không có cẩm tới cổ bọn Long Mạch thuần sĩ và vua đầu người. Nhưng hắn thu hoạch đã rất lớn, tăng thêm nền bụ, trên thực tế cũng không có thua thiệt. Long đất đầu kia cổ long thi thể trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy giá trị, cổ long tàn hồn bị hắn thôn phệ, trong thi thể cũng không có bao nhiêu huyết nụ, coi như đem hóa đá huyết nụ gõ mở, bên trong có thể để luyện ra long tộc huyết mạch không biết có hay không một phần. Đáng tiếc thân phận của hắn quá thấp, không phải hắn có thể hướng trường học yêu cầu cầm tới cổ này cổ long thi thể quyền sở hữu. Hàn Yêu Ký có một cái gọi là Hóa Hóa Huyết Nục Tử Linh Hệ Pháp Thuật, có thể sống hóa chết mất sinh mệnh huyết nục, đem cứng ngắc huyết nục trở nên giống sống sờ sờ, có lẽ có thể phối hợp một chút cái khác pháp thuật đem hóa đá cổ long thi thể một lần nữa hóa hóa, cho đến lúc đó. Một tôn cổ long thi thể liền xuất hiện. Đương nhiên, một lần nữa hóa hóa cổ long thi thể không có khả năng để luyện ra long tộc huyết mạch, nhưng có thể dùng để luyện chế vong linh long, cùng với khác khôi lỗi long chi loại. Cổ long thi thể khi còn sống ít nhất là truyền thuyết mô bản sinh vật, đây là tại truyền kỳ phía trên tồn tại, sức chiến đấu có thể so với cấp thấp nhất thần linh chỉ cần không tìm đường chết đối mặt thần linh chân thân hoặc tiến vào thần linh thần quốc bên trong, tại ngoại giới coi như thần linh tự mình dáng lâm hóa thân cũng đánh không lại. Loại này siêu cấp tay chân nếu là làm một cái ra, đây chẳng phải là thoải mái bay lên. Chỉ là tưởng tượng là mỹ hảo, trên thực tế thao tác rất khó, mà lại, lấy Diệp thanh thực lực bây giờ coi như cho hắn cũng khó có thể hoàn thành cái này công trình vĩ đại, chỉ là ở giữa cần đầu nhập vật liệu chính là có thể sưng hải lượng, có thể đem hắn hao tồn phá sản. Quy một chương 119, đại địa chân kích. Bất quá, người cũng nên có mộng tưởng. Có một mục tiêu, nếu quả thật có cơ hội cầm tới cổ long thi thể hắn chắc chắn sẽ không buông tha, hiện tại làm không ra về sau có thể làm, từ từ sẽ đến, coi như hắn trở thành thực liệp giả hoặc tam giai thức tỉnh giả, cái này cổ long giống nhau là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Nhưng mà cái này chú định chỉ là cái ý nghĩ dừng lại tại não hải, trường học cầm tới cổ long thi thể khẳng định sẽ đem bên trong còn lại huyết nục tích luyện, nếu như làm như thế, còn lại cổ long thi thể hắn cầm cũng vô dụng. Huyết nục hóa hóa nhất định phải có huyết nục, nếu như bên trong còn lại một điểm huyết bị lấy đi, còn lại chính là thuần tảng đá, huyết nục hóa pháp thuật hóa không được. Trên đời là có đem tảng đá chuyển hóa làm huyết nộc pháp thuật, liền đem tảng đá chuyển hóa làm sinh mạng thể pháp thuật đều có, nhưng này cách hắn qua xa, mà lại một lần nữa hóa hóa cổ long thi thể không còn là cổ long, mà là một cái chỉ có cổ long bộ dáng một loại khác sinh vật, sức chiến đấu sẽ rụt giảm, nhiều nhất có thể duy trì chuyển kỳ mô bản liền tốt, nghĩ đặt tới truyền thuyết mô bản là không thể nào. Từ phủ thành chủ gia, toàn bộ dã man cứ điểm đã là loạn thành một bầy hằng bét, quân đội nhân loại đã tấn công vào cứ điểm bên trong, đã chiếm cứ một nửa cứ điểm, đang cùng những học sinh khác phối hợp, hướng cứ điểm một bên khác tiến công. Cái này long mạch thuật sĩ và hủ tâm tư tất cả dưới mặt đất cổ lòng trên thi thể, đối cứ điểm tuyệt không quan tâm, không phải có như thế một tôn cường đại thuật sĩ thủ thành, chặn gắt quân đội căn bản không có khả năng tấn công vào đến, coi như tất cả học sinh ra lão sư cùng tiến lên đều là giống nhau. Tại đại quy mô chiến đấu bên trong, long mạch thuật sĩ hỏa hệ pháp thuật thật sự là quá cường lực, mà lại phần lớn là phạm vi lớn pháp thuật, một vòng buộc phát có thể trực tiếp đem bọn hắn đánh bằng. Diệp Thanh không hề rời đi thành thị, mà là đi theo đại bộ đội hướng còn sót lại cứ điểm thủ vệ tiến công. Hiện tại không đủ thời gian, cách chủ tuyến nhiệm vụ kết thúc thời gian chỉ có hơn 1 ngày, mà địa đồ lại như thế lớn hắn cái nào đều không đi được. Không phải hắn còn muốn đi phía đông bắc đầm lầy nhìn một chút, cái này mới phó bản vẫn chưa có người nào tham dò qua, đầm lầy vậy khẳng định sẽ có đồ tốt, có lẽ không đạt được dã man cứ điểm nơi này cấp bậc, nhưng đối học sinh tới nói tuyệt đối là cấp cao nhất đồ tốt. Bây giờ dã man cứ điểm đã toàn tuyến hồng mất, ngay từ đầu còn có hoang nguyên sinh vật đào tẩu, từ khác hai bên cửa thành rời đi, nhưng đằng sau không biết làm sao không còn đào tẩu, tụ tập cùng một chỗ hướng quân đội nhân loại cùng luân khởi sướng kích, bây giờ song phương đã tại cứ điểm trung ương lệch bên phải hướng chiến thành một đoạn. Cứ điểm kiến trúc lúc đầu không có quy hoạch, loạn thành một bầy, đối hoang nguyên sinh vật tới nói không có gì, nhưng đối có tổ chức trạm các quân đội nhân loại tới nói lại là phi phước, chiến tranh khí giới chuyển không tiến vào, cỡ lớn trận liệt cũng sắp xếp không ra, chỉ có thể mấy cái một tổ cùng địch nhân đối kháng. Nếu như đối phó là cỗ bọn một loại không có gì sức chiến đấu hoang nguyên sinh vật có tốt, nhưng nếu như đối phó là quỷ bộ hoặc ô giờ loại hình cường lực binh chủng cũng có chút chống đỡ không nổi. Nhân loại thể chất dù sao không sánh bằng những người này sức chiến đấu chủng tộc mạnh mẽ, tại đại quy mô chiến đấu bên trong có thể bằng vào tập đoàn chi lực, ở chỗ này không cách nào mượn đến nhiều ý lực, liền bắt đầu trái lại bị áp chế. Mỹ mắn quân đội nhân loại mang thắng lợi chi uy, sĩ khí khí cao, tăng thêm có luân hồi giả ở bên phụ trợ, lúc này mới khó khăn lắm rằng có ở trong đó một chỗ chật hẹp chỗ. Diệp Thanh đến lúc lập tức đưa tới song phương chú ý, chủ yếu là Hôi Hùng Vương quá cao to, tại không có thủ lĩnh mô bản cường giả trên chiến trường nghị không làm người khác chú ý đều không được. Khi nhìn đến Hôi Hùng Vương trên người bóng người nhân loại đương thời một phương lập tức phát ra hương phấn tiếng hoan hô, mà cứ điểm thủ quân thì là sĩ khí sa sút. Diệp Thanh không có khoe gọn gàng mà linh hoạt từ Hôi Hùng Vương trên thân xuống tới, vỗ nó đuổi, ra lệnh một tiếng, Hôi Hùng Vương lập tức trợt vỗ lồng ngực, lớn tiếng gầm ghét liền xông ra ngoài. Phía trước nhân loại trận tuyến quan chỉ huy lập tức mệnh lệnh thủ hạ tách ra, nhường ra một lỗ hổng để Hôi Hùng Vương xung đi vào, miễn cho đụng vào người một nhà. Hình thể khổng lồ Hôi Hùng Vương cao tới 7 mét, so cùng là Ngũ Tinh Tinh Anh Mô bản ổ giờ thủ lĩnh còn cao lớn hơn, một đầu tiến đụng vào trong bảy quái vật, tại chỗ đem hai đầu bán dương nhân đụng bay ra ngoài, tính cả đem đằng sau đồng bạn đụng lộn ngã thành một đoàn. Sau đó hai đầu thô to cánh tay liên tục vỗ xuống, đem một đầu ổ giờ đập ngã trên mặt đất, hung hăng đặt xuống. Cao 7 mét gần tấn thể xuống, Cơn áp lực làm cho người lửu lơi, liền xem như âu giờ hình thể xương cốt cũng gánh không được, tại chỗ có thể nghe được giận người xương cốt đứt gãy âm thanh. Phóng! Nơi xa chuyển đến giống to một tiếng, kia là một đầu hình thể so đồng loại lớn hơn một đoạn quỷ bổ tiếng giống. Vừa dứt tiếng, lập tức chuyển đến một chàng tiếng xé gió, ba hàng gần trăm con quỷ bổ cùng nhau phát ra trong tay tiêu thương, như ông vỡ tổ đâm về hôi hùng vương. Không có diệp thanh mệnh lệnh, hôi hùng vương tự động hướng trên mặt đất một năm sấp, tránh đi đại bộ phận thương, nhưng còn có mười mấy con chúng đích nó, cánh tay trẻ con to gần 1m5 tiêu thương cắm trên người nó, xâm nhập gần 10cm sâu cũng may nó hình thể đủ lớn, thể chất đủ cao, mặc dù chúng đích mười mấy thương, nhưng không chết, máu tươi nhìn phun rất lợi hại, nhưng trên thực tế tổn thương không như trong tưởng tượng cao. Chúng đầu thương hôi hùng vương mãnh đập mặt đất đứng lên, miệng bên trong lớn tiếng gào thét hướng lao đội ngũ vào tới. Chỉ là lúc này chi tiêu quỷ bộ đội ngũ đã lần nơi chuẩn bị kỹ càng vòng thứ hai công kích, theo thủ lĩnh hét lớn một tiếng, từng đợt o o tiếng xé gió vang lên lần nữa. Lần này hôi hùng vương vẫn là lấy phương thức giống nhau hướng trên mặt đất một năm xóc, chờ đứng lên trên thân lại thêm mấy chục cây tiêu thương. Những này quỷ không phải đồ đần. Hôi Hùng Vương dùng loại phương pháp này tránh thoát một lần, lần công kích thứ hai đương nhiên sẽ có điều chỉnh, nếu như không phải nó nằm xuống bị công kích diện tích giảm bớt, lần này liền không chỉ là mấy chục cây tiêu thương, mà là hàng trăm cây, đến lúc đó Hôi Hùng Vương thể chất mạnh hơn cũng gánh không được. Ngay cả khiêng hai đợt công kích, Hôi Hùng Vương đã vọt tới quỵ bổ tiêu thương đội phụ cận, đối mặt Hôi Hùng Vương vẫn nổ xung kích, lúc này quỹ bổ không có vừa rồi bình tĩnh, có chút bối rối. Nhưng thủ lĩnh lại là phát ra một tiếng to lớn gào thét, ổn định nhân, tại mệnh lệnh của nó dưới, trên trăm đã lần lên tiêu thương, chuẩn bị lần nữa bắn ra. Lần này bắn ra gần như vậy Nếu như chúng đích cũng không phải đơn độc trong đó 2 30 thường, lại thế nào tránh cũng muốn bên trong ít nhất một nửa. Nhưng ở lúc này, Diệp Thanh đã đưa tay nhắm ngay Hôi Hùng Vương một chỉ, một cái gia tốc thuật ra chỉ trên người nó, lập tức vì nó tăng lên 10 điểm tốc độ di chuyển. 10 điểm tốc độ di chuyển không coi là nhiều, nhưng ở lúc này lại là vừa lúc làm nó chạy càng gần một chút. Sau đó, Hôi Hùng Vương mãnh phát ra một tiếng to lớn gào thét, rồi hai cái to lớn dày đặc bàn tay đang gầm thét thời điểm dơ lên cao cao, một cú nặng nề khí thế tự nhiên sinh ra, theo bàn tay vỗ xuống mà ầm vang phong thích. Ầm ầm Theo bàn tay rơi xuống đất, một cỗ cường đại khí lưu lấy Hôi Hùng Vương làm trung tâm hướng bốn phía bao tố mở, trong nháy mắt xung kích tại quỹ bộ trong trận hình. Cơn sóng khí này lực lượng mười phần, tại chỗ đem quỹ bộ trận hình xông đến nghiêng một cái, tựa như ruộng lúa bị một cỗ lực lượng vô hình áp đảo, lập tức đổ một mảnh. Quy 1 chương 120, xông ra mặt đất bà ự. Hôi Hùng Vương biết duy nhất một cái phạm vi lớn kỹ năng, mãnh kích mặt đất, đối lấy tự thân làm trung tâm trong phạm vi 10 địch quân tạo thành lớn nhất công kích hai chấn động tổn thương, cũng giảm bất ba điểm tốc độ di chuyển. Hôi Hùng Vương bản thân lớn nhất lực công kích là 169 điểm. Tăng thêm vào thiết kỹ năng Lâm thời tăng lên 175 điểm công kích lực, tổng tiến công kích lực 344 gấp bộ nữa, nói cách khác, nó cái này một đại địa chấn kích sinh ra chấn động tổn thương cao tới 677 điểm. 677 lực sát thương là khái niệm gì? Trên cơ bản tất cả học sinh sinh mệnh lực đều không đạt được cái này giá trị, liền xem như mạnh nhất lớp tinh anh học sinh cũng giống vậy. Trên cơ bản đại bộ phận bên trong nhỏ hình thể phổ thông sinh vật cũng không đạt được cái này giá trị, Quỷ Bộ. Thật đúng là gánh vác cái này một đợt chấn động. Quỷ Bộ mặc dù chỉ là phổ thông sinh vật, nhưng da dày thì thô, sinh mệnh lực mạnh, vậy mà gánh vác cái này một đợt không chết vất quá mặc dù không chết, nhưng vẫn là lâm vào trọng thương trạng thái, có hơn phân nửa còn tiến vào sắp chết trạng thái, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tuy nói không có một được giây, nhưng mục đích chiến thuật còn tính là đạt đến. Diệp Thanh không để cho Hôi Hùng Vương bổ dao dự định, mà là làm nó cấp tốc rút về. Đánh giết cái này một sóng lớn quỷ bổ khẳng định sẽ thu hoạch được một cái danh rừng, nhưng hắn không có gì hứng thú, hắn cần danh xưng là có thể gia tăng HP, mà không phải thêm lực công kích, hắn không cần những này, chỉ nhằm vào một chủng sát thương danh xưng. Ngược lại là đánh giết bổ thủ lĩnh có thể sẽ có bảo dương chìa khóa, nhưng khi nhìn thấy cấp tốc chạy tới giờ thủ lĩnh về sau, Hắn sáng suốt bỏ đi cái này mê người ý nghĩ. Ô giờ thủ lĩnh hình thể cao tới 5m, mô bản cũng là ngũ tinh tinh anh, liền so hôi hùng vương kém một chút, nhưng bây giờ hôi hùng vương đã trúng mấy chục tiêu thương, tăng thêm vừa phóng thích đại chiêu thể lực hạ xuống, trạng thái không tại toàn thịnh trạng thái, thật đánh nhau không nhất định đánh thắng được. Không có cái này 100 quỹ bổ tiêu thương đội, nhân loại xạ thủ cùng luân hồi giả bên trong viễn trình xạ thủ lập tức bắt đầu áp chế địch nhân, chiến tuyến lại bắt đầu hướng về phía trước ép. Mà Thanh, lúc này đang dùng chân đạp tại hôi hùng vương trên lưng, dùng sức đưa nó trên lưng tiêu thương rút ra. Con hàng này hình thể lớn tức là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Một vòng tiêu thương trời mưa đến căn bản không có tránh, dù sao cũng phải chúng đạn, trên thân đoán chừng có 450 cây tiêu thương, mỗi thương đều có gần 10 cm sâu, đối thành người bình thường đều muốn xuyên ngược mà qua, nhưng đối với nó tới nói chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Mỗi nổ một cây tiêu thương luôn có đại lượng máu tươi phun ra ngoài, nhưng chỉ phun ra một lát, vết thương liền sẽ tại nó mạnh mẽ sinh mệnh tái sinh chi lực hạ khép lại. Hối Hùng Vương có một cái siêu cấp năng lực hồi phục, nếu như chỉ nhìn kỹ năng hiệu quả là 15 điểm sinh mệnh tái sinh, nhưng tác dụng thực tế lại là so kỹ năng này hiệu quả mạnh hơn. Cánh tay trẻ con thô tiêu thương đâm xuống vết thương vậy mà chỉ dùng mấy chục dây liền khép lại không chảy máu nữa, cái này năng lực khôi phục quá cường đại. Hai vòng tiêu thương đâm xuống, nó nhận tổn thương chỉ cần hao khoảng 1 phần 3 sinh mệnh lực, xa không đủ thương cân động cốt tình trạng, chỉ là diệp thanh không muốn liều quá mạnh. Cái này lại không phải một mình hắn sự tình, chỗ nào cần liều mạng như vậy, nếu là đem như thế nghe lời sủng vật liều chết hắn sẽ khắp chết, cái này lại không ai bồi hắn. Cũng may Hôi Hùng Vương nhất cử đánh tan địch nhân viễn trình bộ đội, mình áp lực giảm nhiều, hắn tiếp xuống vậy nước không ai có ý kiến, cũng không ai dám có ý kiến, không phải Hôi Hùng Vương sẽ một bàn tay dạy hắn như thế nào là người hắn ở tại hậu phương làm sùng vật nô đầm, vừa bên trên có chút học sinh nhìn mặt mũi tràn đầy hâm mộ, cường lực như vậy sủng vật ai cũng muốn, đáng tiếc lấy được độ khó thật sự là quá cao. Nhưng mà bọn hắn không biết, nếu như bọn hắn biết Diệp Thanh Thu hoạch được cái này, chiến sủng không có bất kỳ cái gì ngoài định mức nỗ lực, đoán chừng sẽ càng hâm mộ. Bình thường luân hồi giả thu hoạch được một cái sủng vật về sau, không gian đánh giá sẽ đem luân hồi giả bản nhân cùng sùng vật chung vào một chỗ, nói cách khác làm ngươi thu hoạch được sùng vật, không gian đối ngươi đánh giá sẽ tăng lên. Mà Diệp Thanh cái này, cũng không có những này nhắc nhở. Đoán chừng là Hôi Hùng Vương lúc ấy linh hồn không được đầy đủ, vốn là chết chắc nhưng Diệp Thanh dùng đợi thứ nhất chủ thần hạch tâm lực lượng đem Hôi Hùng Vương linh hồn ngủ đắp, cho nên luân hồi không gian tính toán lúc không có tính toán đến phương diện này, hoặc là nói tính toán không đến. Kết quả chính là, hắn thu được một cái chiến sủng, nhưng ở luân hồi không gian cũng không tính toán hắn có được chiến sủng. Dù sao tại luân hồi không gian nhận biết bên trong, Hôi Hùng Vương linh hồn không trọn vẹn, hẳn là thuộc về tiểu năng người thực vật một loại, chắc chắn sẽ không tính toán chiến lực. Đây xem như một cái lỗi thùng độc thuộc về hắn Ugr, cái khác luân hồi giả muốn làm như vậy cũng vô pháp thao tác. Đoán chừng phần lớn người cũng sẽ không có ý nghĩ này, ai còn có thể đem hắn sinh vật linh hồn mù đáp, cái này thần linh đều làm không được. Đem Hôi Hùng Vương trên thân tiêu thương toàn rút ra, Diệp Thanh liền dẫn nó đi vào bên cạnh quan chiến, chuẩn bị chờ nó khôi phục tốt lại tham dự chiến đấu. Hắn lựa chọn địa phương là một tòa cứ điểm bên trong hiếm thấy một phòng ở bên cạnh, hai tầng lầu nhỏ xây cực kỳ thu kệch, vô cùng có hoang nguyên sinh vật phong cách, hắn ngồi tại Hôi Hùng Vương trên bờ vai đứng ở lầu nhỏ trên đỉnh, có thể đứng cao nhìn xa, nhìn thấy càng xa trên chiến trường tình huống. Mới vừa lên đi không bao lâu, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng ồn nào, hắn kỳ quái quay đầu. Tiếng âm là từ ngoài 200 thức phủ thành chủ phương hướng chuyển đến, nơi đó có thật nhiều học sinh chính đại hô kêu to, nhưng cách quá xa, Diệp Thanh cũng không thể nghe được bọn hắn đang kêu cái gì kích động như vậy. Nhưng 5 giây về sau là hắn biết nguyên nhân, Long mạch thuật sĩ và ủa, vậy mà từ dưới đất không gian chạy ra, một đám lao sư vậy mà không thể vây quanh nó, từ dưới đất trốn thoát. Kia vừa ra tới liền đến chỗ phóng hỏa, phóng ra cường đại hỏa diễm pháp thuật thân ảnh quá rõ ràng. Ngay sau đó lại từ phủ thành chủ nhảy ra 10 cái tốc độ rõ ràng so học sinh muốn linh nhanh chóng lão sư, tiếp tục đuổi hướng Long mạch thuần sĩ và Nhưng đội không kịp, và ủa tốc độ quá nhanh. Có thể đổi kịp chỉ có mấy cái đi nhanh nhẹn lộ tuyến chủ nhập lớp, nhưng bọn hắn đi lên lại đánh công lại. Kêu Long mạch thuật sĩ nhảy một cái ra liền biết cứ điểm tình huống, lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kỳ dị thét dài, giống sói tru, cứ điểm bên trong còn sống sót thủ quân nghe được thanh âm này sĩ khí phóng đại, sức chiến đấu tăng nhiều, chỉ một cái lại chặn chạm các binh sĩ cùng luân hồi giả tiền công. Lúc này Diệp Thanh vô ý thức từ nóc phòng một lần nữa nhảy đến hôi hùng vương trên bờ vai, Long mạch thuật sĩ thoát khốn, một cái cường đại như vậy pháp sư nếu như cùng giá man cứ điểm thủ quân tụ hợp, sinh ra sức chiến đấu cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Có thủ hạ ngăn trở cái nhiễu, Vả vừa có thể toàn tâm thi pháp, nếu như lại đến mấy đợt bộc phát, chờ phổ thông luân hồi giả cùng trạm các binh sĩ tử quang, cái này nhiệm vụ coi như thất bại. Chỉ là có một chút diệp thanh rất kỳ quái, lao sư mục tiêu không phải cô kia cổ long thi thể à, hiện tại long mạch thuật sĩ Vả vừa đã bỏ đi thi thể chuẩn tới, bọn hắn làm sao còn truy sát ra? Cái này không quá hợp quy ca. Vân vân. Diệp thanh đột nhiên nghĩ đến, nếu như cổ bọn long mạch thuật sĩ Vả vừa từ bỏ cổ long thi thể ra, những này lão sư cũng đều ra, như vậy bên trong hẳn là không có người nào, hắn có thể hay không đi? Đem cổ long thi thể cho dọn đi quy mô chương 121, cường Hán hồng long huyết mạch. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen, Diệp Thanh cảm thấy chuyện này có thao tác chỗ trống. Bất quá, hắn cần trước tùy tùng chủ nhiệm Thẩm Nhã nói một tiếng, cùng nàng thương lượng một chút, nhìn có thể hay không đánh đổi một số thứ cầm xuống cổ long thi thể. Nhất định phải trả giá đắt, trường học lao sư mặc dù xuất thủ phá hủy quy cách, nhưng trường học đưa cho tất cả học sinh đèn bù, trên lý luận lúc này cổ long thi thể cùng cổ bọn long mạch thuật sĩ và vừa đã thuộc về trường học, những học sinh khác hiện tại không thể lập thủ. Cho nên nếu như hắn muốn cái này cổ long thi thể, nhất định phải trả giá đắt, mà lại Còn phải xem trường học có hay không nhận, nếu như không tiếp thụ vậy cũng không có cách nào. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem tay khoác lên trước mắt hướng phương xa xem xét, tìm kiếm thẩm nhã tung tích. Chỉ là, hắn đem ánh mắt tại cùng long mạch thuật sĩ giao chiến lao sư bên trong quan sát một vòng, cũng không nhìn thấy thẩm nhã bóng dáng chờ một chút, thấy được, tốc độ của nàng quá nhanh, mà lại hành động ở giữa luôn luôn tại chướng ngại vật ở giữa nhảy vọt, xa xa nhìn lại như ẩn như hiện, mới nhất thời không có phát giác. Tăng thêm lần lượt ra, Tổng cộng còn có 21 tên chủ nhiệm lớp thêm phụ đạo lao sư từ dưới đất không gian trốn thoát, cái khác có 13 tên chủ nhiệm lớp hoặc phụ đạo lao sư dưới đất không gian bị giết chết, cái này long mạch thuật sĩ sức chiến đấu có thể thấy được ban một. Một đám người có thâm niên mê công, cái này long mạch thuật sĩ vẫn là sinh tử hóa hổ, xem ra không có nhận bao lớn tổn thương, thả ra hỏa diễm pháp thuật đem phụ cận kiến trúc cơ hồ đều phá sạch, thật nhiều địa phương đều bốc cháy lên hỏa diễm, đại lượng khói dâng lên, tựa như kịch liệt vô vô tới gần. tại chỉ khoảng 100m lập tức dùng nhìn rõ kỹ năng mạch thuật sĩ vừa, được nó cường đại người tính. Bà vừa, bòn, long mạch thuật sĩ. Thuộc tính, thể chất 49, lực lượng 49, nhanh nhẹn 40, cảm giác 30, bị lực 49, trí lực 49. Sinh vật đẳng cấp, nhất tinh thủ lĩnh. HP 40.490 điểm. Lực công kích, 98.318. Lực phòng ngự 31. Tốc độ di chuyển, 40. Sinh mệnh tái sinh, 20. Kỹ năng bị động, nhất tinh thủ lĩnh trí lực. Đây là một cái nhất tinh thủ lĩnh sinh vật. HP gia tăng 10.000 điểm. Sinh mệnh tái sinh 5. Giảm mất tất cả kỹ năng tổn thương 15%, mặt trái trạng thái tiếp tục thời gian giảm miễn 30%. Kỹ năng bị động, Hồng Long huyết mạch Lv2, cổ bọn kích phát hồng long huyết mạch, kỳ đặc có thể chất để hắn miễn dịch 50% hỏa diễm năng lượng tổn thương, HP gia tăng 30000 điểm, phòng ngự 15, công kích 150, sinh mệnh tái sinh 15, bền bị 15, ý chí 10, phản xạ 10, lực lượng phán định giá trị 20. Kỹ năng bị động, hỏa diễm pháp thuật sở trường, tại phóng ra hỏa diễm pháp thuật lúc pháp lực tiêu hao diện rộng hạ thấp, thời gian cú đồ giảm xuống 50%, uy lực pháp thuật tăng lên 50%. Kỹ năng bị động uyên mạch pháp thuật, Hồng Long huyết mạch có thể giao phó tạ ự sử dụng hỏa diễm pháp thuật năng lực. Kỹ năng chủ động, Hỏa diễm thổ tức, Hồng Long huyết mạch giao phó tạ ự phun ra hỏa diễm năng lực, đối chủ mục tiêu tạo thành mỗi giây trí lực 20-50 điểm tiếp tục hỏa diễm tổn thương, nhiều nhất 5 giây, phạm vi lớn tạo thành mỗi giây trí lực 5-150 điểm tiếp tục hỏa diễm tổn thương, nhiều nhất 10 giây. Kỹ năng chủ động, Hỏa diễm đường nối vị diện, xé rách một đầu kết nối hỏa nguyên tố vị diện thông đạo, triệu hãn hỏa nguyên tố vị diện giáng lâm, tiếp tục 30 giây. Kỹ năng chủ động Hỏa diễm thiên thạch, từ hư không triệu hoán một viên tiêu đốt thiên thạch rơi xuống mặt đất, đối phạm vi cực lớn tạo thành to lớn hỏa diễm cùng vật lý xung kích tổn thương, sử dụng cái này pháp thuật xong, bà hự sẽ tại trong một ngày không cách nào sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, cũng toàn thuộc tính hạ xuống 15 điểm. Nắm giữ vật một, lực lượng quân trượng. Đánh giá, đây là một tôn kích phát hồng long huyết mạch cô bọn long mạch tu sĩ, vốn có cường đại thi pháp năng lực đồng thời, còn có được cường đại năng lực cá chiến. Xong rồi, này huyết lượng có vạn, khó trách khó như vậy đánh. Diệp Thanh xem như biết vì cái gì tại một đám thanh niên luân hồi giả vây công hạ cái này cổ bọn tu sĩ còn như thế sinh long hỏa hổ. Cái này Hồng Long huyết mạch cũng quá cho đi, chỉ là năng lực này liền để sinh mệnh lực của nó mạnh đến mức không còn gì để nói, bị một đám người có thâm niên vây công lâu như vậy vậy mà không bị nhiều ít tổn thương. Tăng thêm vượt qua 300 lực công kích, vượt qua 30 phòng ngự, vượt qua 40 tốc độ, tăng thêm Hồng Long huyết mạch ban cho tăng thêm, đây cơ hội là không có chút nào nhược điểm, năng lực cận chiến so thi pháp năng lực còn muốn lợi hại hơn. Lúc đầu hắn còn muốn tiến lên trước một điểm để hôi hùng vương cũng tham chiến, nhưng nhìn một chút cả hai thực lực, hắn cảm thấy vẫn là ở tại đằng sau điểm an toàn. Dù sao tham chiến cũng không có cái gì chỗ tốt, lại kết thúc không thành nhiệm vụ, còn không bằng cái gì cũng không làm xem kịch, nhìn xem những người có thâm niên này sức chiến đấu như thế nào. Mà bên này, một đám lao sư chính thi triển toàn thân năng lực vây công Long Mạch Tu sĩ, đệ vào phía trước nhất không phải dự kỳ, mà là một cái khác bắt thịt toàn thân sôi sục lao sư, là c ban 7 chủ nhiệm lớp, đi lộ tuyến là phòng ngự cận chiến, cũng chính là mở tở, không có vũ khí, chỉ cầm một khối giày giày màu làm tâm trắng đè vào phía trước. Tiêu Long Mạch Tu sĩ giơ lên trong lực lượng quyền ở trên tâm chắn, phát ra thanh liền xem như 100m xa diệp thanh đều cảm giác màng nhĩ có chút nói nói. Hắn thấy rõ ràng tạ ủa trong tay lực lượng quyền trượng nền ở màu lam trên tâm trắng, cả hai giao kích chỗ có rõ ràng gợn sóng sinh ra, không biết là âm bạo vẫn là khí lãng, dù sao vị kia mở tờ chủ nhiệm lớp tại chỗ bị cự lực đập liền lùi lại ba bước mới giảm bất đi lực chung kích. Bản thân và ủa lực lượng liền so vị này chủ nhiệm lớp mạnh hơn, tăng thêm hồng long huyết mạch bàn cho 20 điểm lực lượng phán định giá trị, lực lượng trên lệch lập tức trở nên cực kỳ rõ ràng, nếu như không phải thể chất của hắn đầy đủ cao, bên bị cũng là như thế, cái này một trượng cũng không phải là đánh lui, mà là đánh bay. 20 điểm lực lượng phán định giá trị cũng không phải là chỉ tạ ủa lực lượng thêm 20 điểm mà là chỉ vả ở tại cùng những địch nhân khác đấu sức lúc, lực lượng phán định lúc ngầm thừa nhận ra tăng 20 điểm. Tỷ như một cái đối thủ có 60 điểm lực lượng, vả của lực lượng 49 điểm, trên lệch 11 điểm, nhưng nếu như hai người so đấu lực lượng, thắng lợi sẽ là vả, bởi vì bọn hắn đấu sức lúc lại có sức mạnh giá trị phán định, vả ở thời điểm này lực lượng ra tăng 20 điểm, đạt đến 69 điểm, trái lại vượt qua đối thủ. Chú ý, cái này 20 điểm lực lượng chỉ hạn cần lực lượng phán định lúc có hiệu lực, bình thường của công kích địch nhân cái này 20 điểm lực lượng là sẽ không tính toán tại cơ sở công kích phía trên. Có được lực lượng phán định giá trị đồng dạng là đại thể hình lực lượng hình sinh vật, như Hôi Hùng vừng cũng có năng lực như thế, nếu như cùng long mạch thuật sĩ va vừa đấu sức, song phương cơ sở lực lượng, kết quả sẽ là tương xứng. Vị này mở tờ chủ nhiệm lớp mặc dù luôn luôn bị đánh lui, nhưng dù sao vẫn là có thể đánh vác, tăng thêm khác mấy vị cận chiến thỉnh thoảng bộ vị ngăn cản, xem như chẳng va đụ thế công. Bọn hắn thân là thâm niên luôn hồi giả, các loại tiếp tế phẩm tuyệt đối không kém, một khi ai bị thương nghiêm trọng, chào hỏi một tiếng, lập tức có người bộ vị để hắn lui xuống đi khôi phục trạng thái. Về phần còn lại hơn 10 vị lão sư tất cả đều là viễn trình xạ thủ, vũ khí từ cung đến nỏ có vẫn là thường, có vị lao sư không biết từ chỗ nào làm ra một thanh súng kiếp, mặc dù chỉ là một phát, đánh một lần muốn lên một lần đạn, nhưng uy lực phi thường tương đại, đoan chừng là trong mọi người uy lực lớn nhất. Quy một chương 122, nhiệt tình hòa diễm. Chỉ là ba phát súng dưới, kia long mạch thuật sĩ và ộ liền có thoát thân hướng hắn động thủ dự định. Vũ khí này uy lực lớn thì lớn, sử dụng rất không tiện, mà lại tiếng súng quá lớn, mỗi một phát súng chính là một tiếng vang rèn, thình lình có thể dọa người nhảy một cái. ộ cao tới 4 vạn HE, lực phòng ngự có 31, dựa theo phòng ngự công thức, có thể giảm bất 45% tổn thương, tiếp cận một nửa. Tăng thêm 20 điểm sinh mệnh tái sinh, cùng thủ lĩnh mô bản giảm tổn thương, cái này năng lực phòng ngự đã là vô cùng cao, một đám người vây công nhanh 2 phút đồng hồ đối với nó tạo thành tổn thương vượt quá diệp thành tưởng tượng thấp. Mà 2 phút đồng hồ về sau, long mạch thuật sĩ lại có thể phóng ra pháp thuật, há miệng chính là một đại cổ hỏa diễm phun tới. Đây là hỏa diễm thổ tức, từ trong miệng phun ra ngoài chính là hỏa diễm thổ tức, trong nháy mắt lực sát thương tại hỏa diễm pháp thuật sở trường hạ vượt qua 2000, mà lại là ZGS đang đứng ở phía trước một vị cận chiến nhiệm lớp phản ứng một chút bị một ngụm phun chúng. tại chỗ bị diễm xông ngã xuống đất, không đợi hắn, bạo gù tối đầu Hạ Diễm Tổ tức trụ hướng trên mặt hắn quét qua, tại chỗ đem nó thiêu đến hoàn toàn thay đổi, chết thảm tại chỗ. Lửa này Diễm thổ tức phun ra chỉ tiếp tục 5 giây, giết cái kia xui xẻo chiến sĩ, cái khác lao sư đều kịp phản ứng, nhanh chóng tối lui. Chờ 5 giây thoáng qua một cái, phương viên mấy chục mét đều hóa thành biển lửa, công chúng công kích từ xa lão sư cũng nhất nhất làm cho lui đến càng xa. Một vòng làm lệnh quá khứ đương nhiên không chỉ một cái pháp thuật, hạ gụ vẫy tay, một viên đỏ bừng hỏa cầu bay ra, trong đám người nổ tung, may mắn dịch kỳ phản ứng nhanh, xuất ra một viên bảo thạch bónát, một đồng bạch quang tỏa ra, đem quanh tất cả mọi người bao khỏa ở trong đó. Hỏa cầu nổ tung, hỏa diễm tứ ngược, nhưng lại không cách nào làm bị thương hắn nhóm. Cái này bạch quang giống như là một tầng vòng phòng hộ, đem tất cả hỏa diễm ngăn cách bên ngoài. Hỏa ngữ cũng không đục trí, đem lực lượng quyển trượng to lớn đầu trượng hướng trước người mặt đất dừng lại, lập tức một vòng lớn hỏa diễm lấy nó làm trung tâm hình thành một vòng liệt diễm sóng xung kích hướng tứ phương quét tán, rất nhanh liền tác động đến hơn 100m phạm vi, liền ngay cả diệp thanh đều bị lan đến lần, liệt diễm vẹn vẹn một hắn, hắn một cái. hắn đang trên bờ bay, cái này liệt diễm xông hôi chân lên cao lên một tầng sóng lửa, ngay cả hắn bên cạnh đều không có dính vào. Hắn là không có việc gì, cũng không đại biểu những người khác không có việc gì, đây là Long mạch thuật sĩ thả ra kỹ năng, uy lực lại trên lệch cũng có thể miểu sát học sinh bình thường, chúng quanh một vòng cùng hắn đồng dạng quan chiến học sinh lần này liền ngã hổ bét, bị phạm vi này vượt quá tưởng tượng lớn liệt diễm sóng xung kích đảo qua, ngoại trừ đứng được cao không có bị tác động đến, cái khác chỉ cần bị xung kích đến, trực tiếp chính là tại chỗ miểu sát, trong lúc nhất thời chết mất. Học sinh đều có trên trăm cái nhiều, nhưng mà cái này còn không phải kết thúc, bà hộ thích một chiêu này sau lại là hai tay rối ra, ngay cả chú ngữ đều không có niệm, phía trước đại địa bắt đầu vỡ ra, trong nháy mắt vô cùng hỏa diễm từ đó tới. Đây là hỏa diễm đường nối vị diện, trước đó dưới đất không gian có ích qua một lần, không giống với trước đó sẽ rách thông đạo là tại dung nham bên trong, lần này sẽ mở hỏa diễm nguyên tố vị diện là tại nào đó một chỗ hỏa diễm tri điệu, thông đạo vừa mở ra, trong nháy mắt chính là đại lượng hỏa diễm phun tới, kia dâng chào hỏa diễm khuyết trương tốc độ so vừa rồi liệt diễm sóng sung kích còn muốn khoa trương. Mà lại từ cái này hỏa diễm nguyên tố đường nối vị diện bên trong phun ra ngoài cũng không chỉ là hỏa diễm, còn có một đoàn hiếu chiến hỏ Thì triển hỏa hệ pháp thuật giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, đây là bọn chúng bản năng, ngoắc tới tới. Một đám hỏa diễm nguyên tố bốn phía chấm lửa, đem mảnh này hỏa diễm phạm vi đẩy đến càng thêm to lớn, rất nhanh liền lan đến gần Diệp Thanh nơi này. Một đầu hỏa diễm tinh linh nhìn thấy hắn, hưng phấn lao ra, giang hai cánh tay muốn cùng hắn ôm, nhưng bị Hôi Hùng Vương hung hăng một bàn tay cho đập tiến hỏa diễm bên trong không thấy. Mới qua hai giây, ngọn lửa kia tinh linh xuất hiện lần nữa, nhưng lần này nó càng thêm phẫn nộ, nước sôi kịch liệt sôi chảo, đến. một lần không ổn, lập tức Ở trường học lao sư có dạy qua một chút không gian bên trong tri thức, giống tứ đại nguyên tố vị diện đơn giản một chút tri thức đều có dạy, trước mắt bộ dạng này giống như là lửa này Diễm Tinh Linh muốn tự bạo đồng dạng. Chỉ là hôi hùng vương tốc độ thật sự là chậm có thể, căn bản không chạy nổi ra hỏa này, bất đắc dĩ, hắn đành phải vẫy tay, cho mình ra chỉ một cái phòng hộ năng lượng kết giới, đem hôm nay một lần cuối cùng thi pháp cơ hội dùng, trước bảo chủ mệnh lại nói. Nghe Thẩm Nhã nói Hỏa Diễm Tinh Linh tự bạo uy lực thế nhưng là rất lớn, chỉ bằng hắn hiện tại sinh mệnh lực khẳng định không được. Năng lượng phòng hộ kết giới vừa thành hình, Hỏa Diễm Tinh Linh ôm nhiệt tình liền đã tới. Tại trước người hắn ầm vang nổ tung, kịch liệt quần quật liệt giẫm xông vào năng lượng phòng hộ kết giới bên trên, khiến cho chấn động kịch liệt. Cũng may pháp thuật này đầy đủ ra sức, hoàn toàn đỡ được bạo tác xung kích, nhưng cũng chỉ là vừa vặn, tại ngăn lại bạo tác sau lập tức biến mất không thấy gì nữa, đại lượng dư ba hỏa giẫm vọt tới, đem hắn che phủ cực kỳ chặt chẽ. Những này phổ thông hỏa giẫm tổn thương không phải rất cao, nhưng cũng vượt qua thiên phú của hắn tự hạ, tại khấu trừ thiên phú hấp thu tổn thương về sau, còn có thể đối với hắn tạo thành mỗi giây 20 điểm tổn thương, nói cách khác tổng tổn thương đạt đến 50. Vãi lúa ra hỏa quả biến thái, ta phải lui ra một chút. Cảm độ hút vào trong cổ họng đều là nóng hổi hỏa diễm, Diệp Thanh Vụ hôi hùng vương lui về sau. Hắn cũng không dám ở chỗ này quá lâu, hôi hùng vương có thể khiêng hắn cũng không thể khiêng, muốn lóc lâu một chút sẽ tươi sống bỏ chết. Chỉ là tại hỏa diễm bên trong không tốt thấy vật, hôi hùng vương chí thông minh lại bắt gấp, tại hỏa diễm bên trong chuyển một hồi lâu lại còn không có chuyện ra ngoài, mà sinh mệnh lực của hắn đã giảm xuống hơn phân nữa, sắp đốt thành bị tương nặng. Tăng thêm hỏa diễm bên trong thỉnh thoảng xông ra hỏa diễm tinh đến, những ngọn lửa này là chán ghét sinh linh, nhìn thấy bọn hắn liền xông lên công kích. Xa Sa ném ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm nện ở hôi hùng vương thân thể cao lớn bên trên, nộ phanh phanh rung động. May mắn con hàng này đủ thịt khối rất lớn, cho hắn hấp dẫn hỏa lực, tăng thêm hỏa diễm tinh linh chỉ đơn thuần muốn hủy diệt sinh mệnh, đối mục tiêu cũng không bắt bẻ, chỉ cần là sống liền muốn tiêu chết, cũng không có đặc biệt nhằm vào hắn, lúc này mới không có trực tiếp độ chết. Một ngụm bình máu nhỏ chút xuống, khôi phục một chút sinh mệnh lực, Thanh đem cái bình quăng ra, lại sử dụng thần hy huy bên trên trị liệu pháp thuật vì chính mình khôi phục một chút sinh Dược thêm pháp khôi phục lại đến, hắn trạng thái lại khôi phục lại hoàn hảo, lại có thể nhiều hồi. Tại hỏa diễm Thiên phú của hắn năng lực cũng có thể có hiệu lực, tại liên tục không ngừng bị thương tổn đồng thời, bên cạnh hắn cũng tại liên tục không ngừng bay ra từng vòng từng vòng không gian ba nhận ẩn vào trong ngọn lửa không người phát hiện. Ở vào hỏa diễm bên trong hỏa diễm tinh linh không ngừng bị thương tổn, lại tìm không thấy mục tiêu, đây càng thêm trọc giận bọn chúng, có mấy cái trên thân hỏa diễm cực không ổn định, có tự bảo khi hướng. Hỏa diễm tinh linh tự bạo cũng không đại biểu chết rồi, tự bảo hậu sinh mệnh ấn ký vẫn còn trong ngọn lửa, chỉ cần hấp thu đầy đủ hỏa diễm chi lực lại sẽ trùng sinh, tại hỏa nguyên vị diện này trùng sinh rất nhanh, đều không dùng đến một giờ. Quy 1 chương 123, chủ nhiệm lớp hảo tâm. Đương nhiên Đây là chỉ cấp thấp hỏa diễm tinh linh, nếu như là cường đại hỏa diễm nguyên tố trưởng lao hoặc lãnh chúa loại hình, chúng sinh một lần muốn thời gian coi như lớn, có còn chưa nhất định có thể chúng sinh. Ầm ầm. Những ngọn lửa này tinh linh quá dứt khoát, nói tự bạo liền tự bạo, trong nháy mắt chính là liên tiếp tiếng nổ vang lên, vành chướng hỏa diễm bị cái này tấn công một đòn, càng nhanh hơn khuếch tán ra tới. Diệp Thanh cảm giác này, hỏa diễm phạm vi giống như lại làm lớn ra một chút, càng khó đi ra hơn. Bất quá tại hỏa diễm tinh tự bạo về sau, hỏa diễm lại đột nhiên bắt đầu co vào, hoặc là nói không có đầu ngưỡng, không cách nào lại khuếch trương, bắt đầu chậm rãi giật Hắn biết, khẳng định là kia hỏa diễm nguyên tố đường nối vị diện đã đóng lại, không có liên tục không ngừng hỏa diễm bổ sung, này hỏa diễm cũng có khả năng vô hạn kết trướng. Trước hết nhất hạ xuống chính là hỏa diễm trình độ vị, 4-5 giây, ở vào hôi hùng vương trên bờ vai Diệp Thanh đã thấy hạ xuống hỏa diễm vượt qua mình, rất nhanh lộ ra hôi hùng dung đầu, mà những cái kia hỏa diễm tinh linh trong lúc bất chi bất giác một cái đều biến mất không thấy, không biết là trở về hỏa diễm nguyên tố vị diện vẫn là toàn tự bạo chết rồi. Bất quá những này hắn đều không quan tâm, hắn quan tâm là những cái này lão sư hiện tại cũng thế nào, chết không có. Một vòng này đại hỏa tổn thương không phải rất cao, nhưng thắng ở bên bị Những ngày lão sư không nhất định có thể vượt qua tới. Đợi đến hỏa diễm biến mất, kia long mạch thuật sĩ vẫn còn nguyên địa, Diệp Thanh nhìn thấy lúc vừa hay nhìn thấy nó giơ lên lực lượng quần trượng đem một cái phụ đạo lao sư truy ngã xuống đất. Đoán chừng là vượt qua hỏa diễm tiêu hao quá lớn, một truy này tử dễ như trở bàn tay giết hắn. Không chỉ là hắn, Đoán chừng tất cả lao sư sinh mệnh lực tiêu hao đều là rất lớn, chỉ cần không chết phần lớn là không có thừa nhiều ít HP, liền ngay cả vị kia mở tờ chủ nhiệm lớp đều bị mài đi mất hơn phân nửa máu. Chờ hỏa diễm hoàn toàn biến mất, Diệp Thanh nhìn thấy có thể còn sống sót lao sư vậy mà không đủ 10 cái, tất cả đều là các lớp chủ nhiệm lớp mà lại phần lớn là cận chiến cùng nhẹn, nhẹ. viện chỉnh chỉ còn 2 cái. Nhìn đến đây, Diệp Thanh đối bọn hắn có thể hay không giết chết cái này, long mạch thuật sĩ đã không ôm cái gì hy vọng, một vòng đại chiêu xuống tới đoàn bọn hắn diện hơn phân nửa, mà pa ủa còn có vượt qua một nửa HP, hắn làm sao cũng sẽ không cảm thấy còn lại mấy vị lao sư có thể giết chết cái này, long mạch tu sĩ, trừ phi bọn hắn còn có cái gì át chủ bài đón sát thủ vô dụng. Đang nghĩ ngợi đâu, hắn lập tức thu được một cái luân hồi ân ký nhắc nhở, mở ra xem, có người kéo hắn tiến vào một cái không biết lâm thời tên đoàn đội. Suy nghĩ một chút, đáp ứng, đi vào xem xét phát hiện cái này lại là những này chủ nhiệm lớp phụ đạo lao sư Lâm Thời kênh đoàn đội, ở bên trong hắn còn chứng kiến một hiệu trưởng cũng ở bên trong. Hắn vừa tiến vào, lập tức có người nói với hắn: "Trường học quyết định Lâm Thời chiêu mộ ngươi chiến sủng tham dự lần chiến đấu này, sau đó ngươi sẽ có được thu hoạch được chiến lợi phẩm cơ hội, cũng thu hoạch được một cái ghi danh đỉnh cấp học phụ tư cách." Cùng hắn nói chuyện chính là chủ nhiệm lớp Thẩm Nhã, đề nghị này, Diệp Thanh rất động tâm, nhưng hắn không có lập tức đáp ứng, mà là suy tư một chút, nói như thế: "Ta không cần chiến lợi phẩm, ta cần dưới mặt đất cố kia đã hóa đá cự long thi thể." Nếu như ta chiến sủng tham dự chiến đấu đánh giết long mạch tu sĩ, ta cần lấy đi cốt kia cự long thi thể. Hắn rất thông minh, không có nói kia là cổ long thi thể, cũng trọng điểm nói rõ long thi đã hóa đá, tận lực giảm xuống sự phản cảm của bọn họ. Chỉ là đề nghị của hắn nói ra, đám người chầm mặc một chút, qua mấy giây dịch kỳ nói: "Điều này e rằng không được, long thi bên trong còn có hoạt tính huyết nục, chúng ta cần từ đó để luyện ra long tộc huyết mạch tinh hoa, cái này không thể cho người. Diệp Thanh mỉm cười, còn nói thêm: "Các người có thể tại tinh luyện xong long tộc mạch tinh hoa sau đem còn lại toàn bộ đưa ta, chỉ cần bảo trì long thi hoàn chỉnh, cũng lưu lại một chút xíu hoạt tính huyết là được." Lần này điều kiện hạ thấp rất nhiều, nhưng vẫn là có người đang do dự. Bọn hắn do dự nguyên nhân rất đơn giản, liền xem như hóa đá long thi giá trị cũng rất cao, đặc biệt đây là một bộ cổ long thi thể, toàn dài vượt qua 350m quái vật khổng lồ, lấy bọn hắn kiến thức, làm sao không biết Diệp Thanh muốn cái này long thi làm cái gì. Bọn hắn mặc dù không phải pháp sư, nhưng đối với phương diện này cũng có hiểu biết, biết Diệp Thanh muốn dùng pháp thuật một lần nữa hóa hóa long thi huyết đủ. Nếu như hắn thật có thể thành công, đây chính là một bộ cổ long thi thể, suy nghĩ một chút đều làm lòng người dao động. Một bộ cổ long thi thể, mà lại là có thể lại lợi dụng thi thể Giá trị tuyệt đối so long mạch thuật sĩ chiến lợi phẩm cao hơn, khó trách bọn hắn muốn do dự, đổi thành Diệp Thanh khẳng định cũng muốn do dự. Diệp Thanh biết bọn hắn ý nghĩ, đầu óc lần nữa chuyển động, cắn răng, nhắc lại nghĩ nói: "Ta có thể dùng lớp tinh anh đối ta tất cả đền bù, tăng thêm nếu như đánh giết long mạch thuật sĩ chiến lợi phẩm quyền lựa chọn, đem đổi lấy cố này long thi." "Không được, ta không đồng ý." Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn tình huống phát sinh, Diệp Thanh vừa dứt lời, hắn chủ nhiệm lớp Thẩm Nhã trực tiếp mở miệng phản đối, cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Thẩm Nhã đối với hắn nghiêm nghị khiển trách: Một bộ đoán trừng tại tiến dai nhị dai luân hồi giả trước đó đều không thể lợi dụng đến cổ long thi thể ngươi vậy mà dùng như thế lớn đại giới đem đổi lấy, ngươi có phải hay không đến rồi, người không muốn mơ tưởng xa vời, nắm chặt trước mắt mới là chính đạo, ngươi quyết định này ta không cho phép. Ta đi. Diệp thanh lần này ngu bê, hắn há to miệng, nhưng lại không biết muốn nói gì. Nàng lấy hắn chủ nhiệm lớp thân phận bắt bỏ, cái khác lao sư không có khả năng đồng ý hắn điều kiện trao đổi, cái này khiến hắn nhức cả trứng muốn chết, nhưng lại không cách nào phản bác hắn cũng không thể nói mình có cái như bức ngón tay vàng đi, loại lời này đánh chết hắn cũng không thể nói ra, liên quan tới đời thứ nhất chủ thần hoạch tâm vật này hắn chuẩn bị nát tại trong bụng, Vinh Cửu sẽ không nói cho bất luận kẻ nào biết. Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội đạo lý hắn hiểu, huống hồ cái này đời thứ nhất chủ thần hoạch tâm nhưng so sánh cái này nghi ngờ bích muốn chân quý nhiều, một khi nói ra hắn không dám hứa chắc thẩm nhã sẽ động lòng hay không. Hắn chưa từng hoài nghi lòng người hiểm ác, không khỏi phiền phức, tốt nhất là nát tại trong bụng. Nhưng kể từ đó, hắn tính toán liền muốn ngâm nước nóng. Không được, ta phải tìm cơ hội quên một chút nàng, ân, liền dùng kia phần hoàn mỹ huyết nục tinh, có cái này tin tưởng có thể thuyết phục nàng. Yêu thương một hồi, Diệp Thanh một lần nữa tại Lâm Thời kênh đoàn đội bên trong thành khẩn hướng chủ nhiệm lớp thẩm nhã ngọ ý cảm ơn, nàng phản đối đích thật là hảo tâm, cái này hắn không thể phủ nhận, mặc dù không phải hợp hắn ý sau đó lại đáp ứng mọi người yêu cầu, phái ra Hôi Hùng Vương cho bọn hắn làm kiến thị, trước đánh giết Long Mạch thuật Sĩ lại nói. Từ Hôi Hùng Vương trên bờ vai xuống tới, Diệp Thanh vỗ vỗ bắp đùi của nó cho nó hạ đạt chỉ lệnh, mình thì là lui càng sau một chút giấu đi, miễn lại có đại triều bị tác động đến. Hắn cho Hôi Hùng Vương ra lệnh rất đơn giản, liền lấy cổ bọn Long Mạch Thần Sĩ là được, thứ nhất ưu tiên bảo vệ tốt mình. Nhận nặng hơn tổn thương lập tức lui lại, vừa bên trên có C ban 7 mở tờ chủ nhiệm lớp có thể giúp nó khiêng một chút, chỉ cần không chết là được. Nhìn xem Hôi Hùng Vương nện bước cồng kênh bước chân sông vào đã hóa thành cho tàn chiến trường, Diệp Thanh hướng phía sau nhìn một chút, hướng trong đó một chỗ chạy tới. Quy một chương 124, bình thẳng không có gì lạ một kiếm. Tại một bên khác, trận các nhân loại binh sĩ cùng dã man cứ điểm sinh vật chiến đấu sớm tiến hành không nổi nữa, tại vừa rồi một chiêu này cơ hồ bao trùm gần một dạng phạm vi hỏa diễm pháp thuật phía dưới, tất cả mọi người vô tâm chiến. Trạng các quân đội nhân loại một phương một mực cao sĩ khí rốt cục hạ thấp rất nhiều, mà dã man cứ điểm thủ quân một mực xa suốt sĩ khí khi nhìn đến nhà mình lao đại thần uy sau rốt cục bắt đầu tăng trở lại, đều là hưng phấn nhìn xem phủ thành chủ phương hướng, gờ vũ khí lớn tiếng gọi. Đánh thì đánh không nổi, dù sao tạm thời là không có khả năng đánh nhau, Diệp Thanh một mực chạy đến cứ điểm bên cạnh, đi tới cứ điểm bên cạnh ngọn núi vách đá chỗ, nơi này trên vách đá có thật nhiều lớn nhỏ không đều hang động, đều là một ít thích ở sơn động hoang nguyên sinh vật trú sở, Hán tìm đến một cái lỗ to nhất hệt chui vào. Hắn người này luôn luôn đều là trước lo xấu nhất tình huống. Hắn nhưng là nhớ kỹ Long Mạch Tuấn Sĩ có một chiêu Thiên Thạch Đại Chiêu còn không có dùng, một chiêu này uy lực khẳng định là kinh thiên động địa, chỉ xem pháp thuật danh tự liền biết, có trời mới biết pháp thuật phạm vi bao trùm lớn bao nhiêu, không khỏi đến lúc đó không cẩn thận bị tác động đến miêu sát, vẫn là trước nấp ký lại nói. Lúc này Hôi Hùng Vương đã lệnh bước bước chân nặng nề đi tới chiến trường trung ương, đang cùng Long Mạch Tuấn Sĩ và Ảo dây dưa chúng lao sư trên mặt vui mừng, lập tức cho nó đưa ra vị trí, kêu Hôi Hùng Vương lập tức xa, xa chính là hướng tới. Long Mạch thuật Sĩ đương nhiên sẽ không chưa từng có vẻ mặt sức mạnh thua qua, nó làm sao lại né tránh? trực tiếp chính là đón đầu phản xung hướng Hôi Hùng Vương. ẩm, Một lớn một nhỏ, nhưng lực lượng không kém bao nhiêu hai cái đại bộ đụng vào nhau, chầm muộn thanh âm giống như là lôi một cái trong lớn, chấn người trái tim nhảy một cái. Trận, không, là Hôi Hùng Vương hơn một chút. Mặc dù song phương lực lượng nhất trí, lực lượng phán định đều là giống nhau tăng thêm, nhưng là, Hôi Hùng Vương chiếm thể trọng lưu thế, tại lực lượng tình huống giống nhau dưới, lại xuất hiện mấy lần thể trọng thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ. Tại một tiếng va chạm trầm đục về sau, Hôi Hùng Vương bắt đầu để ép long mạch thuật sĩ lui về sau, và ngựa sau chống đỡ một chân đều tại mặt đất trượt ra một đầu dấu vết thật sâu. Không thể, mọi người đọc thủ. Dịch Kỳ chờ lão sư gặp tri đại hỷ, bọn hắn cũng không nghĩ tới Hôi Hùng Vương vậy mà có thể về mặt sức mạnh áp đảo bà ủa, trước đó bọn hắn chỉ trông cậy và có thể ngăn cản mà thôi, hiện tại vượt ra khỏi đoán trước, đây càng thêm tốt. Mà Cố bọn Long Mạch thuật sĩ bà ủa, lúc này đã là phẫn nộ liên tục, chưa từng có đối thủ về mặt sức mạnh vượt trên mình, liền xem như hình thể lớn hơn mình Ô Giả thủ lĩnh cũng giống vậy, lần này lại bị một đầu đại buồn hùng áp đảo, chuyện này với hắn tới nói là không thể tiếp nhận. Cũng mặc kệ cơ hồ thăm hồi giả công kích, ra sức đỉnh lấy Hôi Hùng Vương sử xuất lực lượng toàn thân, muốn đem đối thủ đảo. Chỉ là cái này thể trọng trên lệnh không phải nói phẫn nộ liền có thể cải biến, không phải mọi người đánh đỡ trước hết phẫn nộ một phen không được sao? Kết quả không có bất kỳ cái gì cải biến, vẫn là bị Hôi Hùng Vương đè xuống đất, vừa bên trên chúng lao sư nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, điên cuồng công kích, các loại kỹ năng không ngừng khuynh tiết trên người lòng Mạch Tu sĩ. Đáng tiếc loại chuyện tốt này không có tiếp tục bao lâu, và Pao bị làm cho hôn mê đầu não tại làm sao cũng chống đỡ không nổi Hôi Hùng Vương hậu rốt cục tỉnh táo lại, tăng thêm không ngừng nhận công kích, da tốc nó thênh Từ phẫn nộ trạng thái bên trong hồi phục lại, lập tức bắt ra lui lại. Tốc độ của nó so Hôi Hùng Vương thực sự nhanh hơn nhiều, lực lượng cũng không kém. Ngụy lui hồi hùng vương căn bản ngăn không được, ngược lại là Vả Ưa đột nhiên mất ra lui lại, nó một cái dùng sức quá mạnh nhào quá mức, thân thể khổng lồ quằn xuống đất giống như là một cái nhỏ núi thịt. Thanh Tỉnh Vả Ưa lập tức phát huy sở trường của mình, ngoắc chính là một quả cầu lửa nổ tung, đem mấy cái cận chiến bức lui, sau đó trong miệng tự lẩm bẩm, không biết là nói lòng ngự vẫn là cổ bả ngữ, trong nháy mắt có đại lượng năng lượng tại nó bên người hội tụ. Không tốt nó phải dùng đại chiêu, mau ngăn cả nó. Cách đó không xa dịch kỳ gặp này kinh hãi, một mặt đau lòng trong lự xuất ra một viên nắm lớn lục sắc hạt giống, cắn răng ném về Vả Ưa. Hạt giống vạch ra một cái đường vòng cung rơi vào long mạch thuật sĩ dưới chân, lập tức lóe ra một đoàn lu quang, hạt giống lấy tốc độ cực nhanh nảy mầm sinh trường, dọc theo từng đầu dây leo dọc theo vả ưa dưới chân quấn quanh mà lên, đem hắn bọc lại ở trong đó. Sau đó theo dịch kỳ chỉ một ngón tay, dây leo bắt đầu vận mẹo biến hóa, đem vả ưa động tác cho cứng ép đánh gãy, vốn nên hội tụ năng lượng không có người duy trì, lập tức tiêu tán. Cái này dây leo cũng không biết là cái gì thực vật, vô cùng cứng cỏi, hơn nữa còn không sợ lửa, lấy lực lượng đều không tránh thoát được, coi như dùng hỏa thiêu đều đốt không ngừng. Tiêu Phạo bị dây leo quấn quanh bảy ra các loại cảm thấy khó xử tư thế về sau, từ lao sư nhìn thấy cơ hội, không cần dịch ký nhắc nhở, liền riêng phần mình sử xuất mình cường lực thủ đoạn. Đến bọn hắn cấp bậc này luôn hồi giả, bình thường hoặc nhiều hoặc ít biết mấy cái kỹ năng hoặc đạo cụ, uy lực cũng không thấp, này lại bất kể thủ đoạn dùng đến, lập tức đem pạ ủa cho đánh phủ. Lúc này Diệp Thanh chủ nhiệm lớp Thẩm Nhã, do dự một chút mới lấy ra một tờ nhìn qua rất cổ lão quyển trục xé mở, từ đó bay ra một ngụm tản ra cường đại pháp thuật khí tức trong suốt đại kiếm, cái này đại kiếm không người khống chế, thẩm nhát đều không có hạ đạt chỉ lệnh, liền tự động công kích bay đến pạ trước người chém xuống một kiếm. Trong suốt đại kiếm tại chém xuống về sau lập tức băng tán biến mất, giống như là chỉ có một kích chi lực đầu dạng. Nhưng mọi người lại là phải sợ hãi, nhìn xem chừa xuống tại mặt đất còn quấn quanh lấy dây leo bị cùng nhau chém xuống tới nửa bên đầu chó thân người thân thể, trên mặt đều lộ ra tức kinh hãi vừa vui mừng thân sắc. Một kiếm này uy lực chẳng những chúng lao sư đều thất tình, liền ngay cả người sử dụng bản nhân thẩm nhã đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được, giống như là chính nàng cũng không biết cái này mai quyền chủ uy lực có như thế đại nhất dạng. Lúc này cô bọn long mạch tu sĩ và bà Tư Duy vẫn còn trước một giây, nhất thời đều miệng giật lên. Không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì, mình làm sao lại thiếu đi nửa người, từ bả vai nghiêng nghiêng hướng xuống đến phần eo vị cứ như vậy một kiếm cho chém thành hai khúc, tại chỗ làm hắn lâm vào trọng thương trạng thái. Cái này coi như nó vận khí tốt, nếu như một kiếm kia thẳng tắp đánh xuống hoặc chém về phía nó đầu chó, đó chính là trực tiếp biểu sát. Mặc dù tại luân hồi không gian bên trong giới hạn trong quy tắc, tất cả mọi người thuộc tính đều bị số liệu hóa, công thủ đều bị số liệu hạn chế, nói cách khác thân thể tất cả mọi người là bị quy tắc bảo hộ Bình thường toàn lực một đao có thể chặt xuống một người một cánh tay, nhưng ở không gian quy tắc bảo vệ dưới, một đao kia chỉ sẽ làm người thường, nhưng sẽ không trực tiếp tay cụt, nếu như một đao kia uy lực rất lớn, chỉ sẽ tạo thành tàn phế hiệu quả, cánh tay tạm thời phế bỏ. Nhưng là, trở lên là chỉ bình thường tình huống, nếu như, nếu như một đao này uy lực vô cùng vô cùng lớn, hoặc dao bản thân thuộc về phẩm chất cực cao vũ khí, liền có thể đem cả hai chênh lệch cao hơn cái nào đó giới hạn tồn tại thân thể trực tiếp chặt đứt. Nói cách khác, hết thảy đều có cái hạn độ, nếu như cả hai chênh lệch quá lớn, không gian quy tắc bảo hộ liền sẽ bị cưỡng ép phá vỡ. Không gian quy tắc bảo hộ xem cá nhân tự lực, càng mạnh quy tắc lực lượng sẽ càng cường đại, càng khó lấy sinh ra loại này chí mạng thương hại. Quy một chương 125, vẫn Thạch Thiên Hàng hủy thiên giật điện. Thẩm Nhã cái này mai quyển trục cũng không biết là cái gì phẩm chất, Thanh Ma pháp kiếm kia cũng không biết là pháp thuật gì, tuy nói chỉ có một kích trí lực, nhưng uy lực này, không cách nào hình dung. Thật không cách nào hình dung, bởi vì nhất tinh thủ lĩnh Long mạch thuật sĩ là gọn gàng một phân thành hai, cũng không có kiểm tra xong một kiếm này cụ thể uy lực là bao nhiêu. Nhưng một kiếm này uy lực như thế nào bây giờ không phải là trọng điểm, trọng điểm là trọng thương Long mạch thuần sĩ liền tại bọn hắn trước mặt, chỉ chờ thu hoạch. Ngay lúc này, kia Long Mạch Tu sĩ đột nhiên đưa tay nắm lên rất xuống đất non nửa thân thể, một đám lửa trống rỗng bốc cháy lên, từ phía trên nhỏ xuống huyết dịch trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm nhỏ xuống tới. Một giọt nho nhỏ hỏa diễm rơi trên mặt đất, lập tức lan tràn ra. Chuyện thần kỳ phát sinh, nho nhỏ một giọt máu biến thành hỏa diễm chỉ có một chút lớn, nhưng rơi trên mặt đất lại là không ngừng lan tràn, một giọt có thể lan tràn đến mấy mét đường kính phạm vi, cũng theo không ngừng có hỏa diễm nhỏ xuống mà mở rộng, rất nhanh khuếch trương đến hơn 10 mét phạm vi. Này hỏa diễm uy lực vô cùng lớn, xông tới mấy vị lão sư chỉ giữ vững được mấy giây liền không thể không lui lại, nhất thời không lo được Long Mạch sĩ. Hỏa diễm vòng không ngừng mở rộng, chúng lao sư không ngừng bị buộc lui lại, chỉ có hai vị viễn trình xạ thủ không ngừng công kích, nhưng nhất thời còn giết không được ạ ự. Ở trong không gian trọng thương là chỉ HP chỉ còn 1 phần 10, nhưng cái này long mạch thuật sĩ lớn nhất sinh mệnh lực vượt qua 4 vạn, 1 phần 10 cũng có 4000, hiện tại khả năng không có 4000, nhưng 2 3000 là dùng, cái này nhất thời bán hội là khó mà giết chết. Đợi đến mảnh này biển lửa phạm vi mở rộng đến hơn 100 mét đường kính thời điểm, đám người đã khó mà làm bị thương hắn, ngoại trừ hai cái xạ thủ còn tại vừa lui bên bắn, nhưng muốn giết chết thật là có điểm độ khó. Về phần vương, con hàng này đã sớm trốn xa, Nó một mực nghe dự thành, xem xét buộc muốn phát đại chiều, con hàng này cái thứ nhất đi đường. Không có cách, tốc độ của nó hẳn là chậm nhất, nếu không chạy trước đợi chút nữa sẽ chạy không thoát. Lúc này, vạc ở trong tay non nửa thân thể đã hoàn toàn hóa thành hỏa diễm bị nó nâng tại trong tay, xa xa nhìn qua giống như là toàn bộ bàn tay hóa thành lửa tủ, chói mắt hỏa diễm đoàn không ngừng nhỏ xuống đến rọt giọt, giọt lửa nhỏ diễm, giống như là hỏa diễm đang chảy máu đồng dạng. Không tốt, mọi người lại lui xa một chút. Dĩ Kỳ xa xa nhìn thấy vạc trên mặt lộ ra kiên quyết biểu lộ, sắc mặt đại biến, quay đầu liền chào hỏi đám người triệt thoái phía sau. Liên tại bọn hắn triệt thoái phía sau thời điểm, Từ bà ngựa trong tay liệt diễm đoàn bên trong đột nhiên bắn ra một đạo hỏa trụ, thẳng tắp xuyên thẳng thiên khung phía trên, ở trên không nơi nào đó nhưng lại giống như là xâm nhập trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, bầu trời có chút tối sầm lại, một tiếng sấm rền trống rống vang lên, toàn bộ hư không đều trở nên ngột ngạc. Mã, không phải là phóng đại chiêu đi. Đã leo đến cách mặt đất có 20 mấy mét khoảng cách một cái huyệt động bên trong, Diệp Thanh ngồi tại cửa hàng nhìn xem bầu trời bên ngoài, không khỏi thì thảo nói đến. Tựa hồ là ấn chứng suy đoán của hắn, bầu trời tiếng thứ hai tiếng sấm rền vang lên, ngay sau đó một tiếng to lớn như vại vóc rách tiếng vang lên. Thiên cung phía trên hỏa trụ biến mất chỗ không gian bị xé mở một đầu dài đến vài trăm mét khé hở, đỏ bừng tràn ngập tầm mắt mọi người. Thật sự là vẫn thạch thiên hà a. Diệp Thanh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, túi đầu nhìn về phía cứ điểm tứ phương, cùng nơi xa đã hôn loạn thành một đoàn hướng cứ điểm đại môn bỏ chạy nhân loại binh sĩ cùng hoang nguyên sinh vật, lập đầu, quay người liền thân hang động chỗ sâu đi đến. Cái này Phạ Ưu biết rõ hẳn phải chết, kiên quyết phát động diệt tuyệt đại triều, hắn nhất định phải trước tránh đầu sóng ngọn ngọn gió, Huyệt động này mặc dù rất cao rất sâu, nhưng hắn cũng không thể cam đoan có thể hay không khiên qua được. Bầu trời viên kia từ vàèo trong hư không chịu hoán đến hỏa Diễm thiên thạch đường kính có hơn 10 mét, từ khi trong vết nước không gian ra liền không chút king kỵ tàn mát ra kinh khủng nhiệt độ cao còn chưa rơi xuống toàn bộ cứ điểm bên trong nhiệt độ liền tăng lên mấy độ cũng theo nhanh chóng rơi xuống nhiệt độ càng ngày càng cao chỉ là hiện tại không ai có tâm tư quản nhiệt độ có cao hay không đều tại tranh nhau đảo mệnh đi cách đó không xa quan chiến học sinh hiện tại hận không thể nhiều sinh hai cái đui có thể chạy càng nhanh chạm gác đại quân loại người lúc này cũng không lo được bên cạnh là đi nhân cùng tất cả hoang nguyên sinh vật nhét chung một chỗ phó tới cửa thành cái này thiên thạch mặc dù làạ của triệu hoán đi ra nhưng nó cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không đồng đội, đối xử như nhau, ngay cả mình cũng nổ. Pa gua là chết chắc, viên này thiên thạch điểm rơi chính là lấy nó làm trung tâm, thiên thạch rơi xuống, chính nó khẳng định cũng phải bị lập chết. Mà to lớn như vậy thiên thạch nện xuống, tác động đến phạm vi là toàn bộ cứ điểm. Ầm ầm. Một tiếng này kinh thiên động địa tiếng vang dẹp thanh chỉ nghe được 2 giây, bởi vì 2 giây qua đi Lô thai hắn mất thổng, cái gì đều nghe không được, từng tia từng tia vết máu từ hắn hai mắt hai lỗ tai trong lỗ mũi chảy ra mà hắn không tự biết. Hỏa diệm thiên thạch rơi xuống tốc độ rất nhanh, nó sẽ không quản ngươi có hay không chạy xa có hay không nấp kỹ, chính là lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống, sau đó sinh ra kịch liệt bạo tạc cùng kinh khủng hỏa diệm sóng xung kích, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ cứ điểm. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy tại hỏa diễm thiên thạch rơi xuống trong nháy mắt tùy theo giải thể, độ cao áp xúc ngưng kết hỏa diệm phân giải, hình thành một vòng liệt diệm vòng hướng 4 phía lấy mỗi dây 6463527 m tốc độ tán, toàn bộ cứ điểm trên mặt đất hết thảy hết thảy, luôn hồi giả, nguyên sinh vật, kiến trúc, mục đầu, tảng đá, quân đội nhân loại, chờ một chút hết thảy. Tất cả đều tại trong vòng 3 giây bị ngọn lửa thôn phệ. Lúc đầu Huyên Náo cứ điểm lập tức trở nên an tĩnh lại. Không phải thật sự yên tĩnh, chỉ là tất cả dị thanh toàn bộ bị một thanh âm thôn phệ, liệt diễm sóng xung kích giống giận gắt, toàn bộ cứ điểm liền cái này một thanh âm, một đoàn liệt diễm đằng không mà lên, chậm rãi hình thành một đoàn to lớn mây hình ấm. Tại thời khắc này, toàn bộ cứ điểm đã hoàn toàn hóa thành biển lửa, chỉ cần ở vào trong đó sinh vật, chỉ cần bị liệt diễm sóng xung kích chính diện xung đến, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn toàn bộ hóa thành tro tàn, ngay cả thi thể đều không có tìm được. Minh Ngung hỏa diễm bay thẳng đến ba mặt cứ điểm trên tường thành. Như thủy triều đánh ra đến bờ biển trên đá ẩm, kích thích mười mấy mét cao hỏa diễm sóng lớn. Mà tại cứ điểm mở rộng cửa thành cửa hang, hỏa diễm từ cái này phun ra, hình thành một đầu cửa thành lớn hỏa diễm trụ như xuất động đầu rắn, nô ra mấy trăm mét xa, mấy cái vốn đã vì chạy thoát học sinh bị từ trong động đuổi ra hỏa diễm rắn đã qua, trong nháy mắt biến mất. Dấu ở cao hơn 20 mét vách đá trong hoạt động diệp thanh cũng không dễ chịu, hỏa diễm đâm vào trên vách đá phóng lên tận trời, đem hắn hang động bao phủ lại, đại lượng hỏa diễm từ cửa hang vào, tư vị kia, kia chua thoải mái, quả thực là khó nói lên lời. Cú may tử cửa hang rót vào hỏa diễm không có lực trùng kích. Chỉ có hỏa diệm thuần túy thiêu đốt uy lực mà thôi, còn không giết được hắn. Lại lưu tại trong động là chờ chết, chờ hỏa diễm thiêu đốt xong dưỡng khí hắn sẽ nín chết, uống xong một ngụm thứ cấp sinh mệnh dược tệ. Diệp Thanh từ trong động sông ra cửa hàng, vọt lên hỏa diễm đã hạ xuống, từ cao hơn 20m cửa hàng nhìn ra ngoài, toàn bộ cứ điểm đã hóa thành hỏa diễm thế giới, một mảnh hỏa diệm hình thành biển cả, vô số sóng cả đang không ngừng chập trùng, nguy vị hùng vĩ. Thật sự là hiếm thấy kỳ quan a. Nhìn xem đang từ từ biến mất hỏa diệm, Diệp Thanh không khỏi cảm thán thầm thanh. Quy 1 chương 126, cấp đoạt chiến lợi phẩm. Cái này phó bản độ khó cũng quá cao. Nếu như, như vậy so buộc, chỉ bằng những học sinh này có thể giết được. Diệp Thanh Xoa xoa bị nướng đến đỏ bừng mồ hôi chạy không chỉ mặt, nhìn xem Lâm Thời đoàn đội bảng bên trong bao quát mình chỉ còn 3 cái sáng danh tự tự lầm bẩm đến. Lâm Thời đoàn đội bảng bên trong lão sư đội ngũ cơ hồ toàn diệt, chỉ còn hắn chủ nhiệm lớp Thẩm Nhã không chết, tăng thêm hắn cùng hiệu trưởng, cái khác lao sư bao quát C ban 7 vị kia mở tờ chủ nhiệm lớp cùng lớp tinh anh chủ nhiệm lớp dự kỳ, tất cả đều tại một chiêu này hủy thiên diệt địa vẫn thạch thiên hạng bên trong tử vong. Một hiệu trưởng không chết hắn có thể hiểu được, vị này đại lão rất sớm đã rời đi cứ điểm, đương nhiên không có việc gì. Nhưng Thẩm Nhã không có việc gì lại là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, vị này mỹ thiếu phụ chỉ là cái nhanh nhẹn cường hóa giả, sinh mệnh lực cũng không phải rất cao, vậy mà có thể vượt qua cái này một đợt thiên thạch phanh kích, ngược lại là chuyện lạ. Bất quá hắn chỉ là ngoại ý muốn một chút, cũng không có kỳ quái, luân hồi không gian đạo cụ nhiều như vậy, hẳn có lẽ có một kiện bảo mệnh đạo cụ cũng khó nói. Trơ Hỏa diễn biến mất không sai biệt lắm, hắn đã có thể nhìn thấy, tại thiên thạch rơi xuống địa phương xuất hiện một cái đường kính có gần 50 mét hố to, hố to bóng loáng vô cùng, nhìn từ đằng xa không đến đáy hố, không biết sâu bao nhiêu, phù cận mặt đất đều đã có kết tinh hóa hiện tượng. Đây là bởi vì nhiệt độ áp lực quá cao sinh ra dị tượng, nhưng lại bởi vì nhiệt độ áp lực không đạt được giới hạn, không cách nào toàn bộ hóa rắn. Cứ điểm bên trong kiến trúc đã không có một tòa là hoàn hảo, đặc biệt là thiên thạch rơi xuống địa phương đã hoàn toàn hóa thành đất bằng, liền ngay cả thành chủ phủ đô bị phá hủy, chỉ để lại một cái khác hô to. Ngược lại là cứ điểm địa phương xa một chút những cái kia tảng đá xây phòng ở có chút giữ lại, nhưng cũng là đọa tàn, dù sao bên trong là không có khả năng dấu người. Cảm giác mặt nhiệt độ bỏng không chết người, Diệp Thanh lập tức từ trên vách đá chạy xuống, hướng trung ương hố to phóng đi. Hắn nhưng nhớ ký lao sư đều chết sạch không chết thẩm nhã hiện tại cũng không nhìn thấy người liền ngay cả nhà mình đầuê hôi hùng Vương cũng không chết hắn có thể cảm nhận được nó hiện tại trạng thái không tốt lắm nhưng dù sao không chết chờ trở về chậm ãi điều trị rất nhanh sẽ tốt lao sư chết chỉ còn thẩm nhã một người nhưng nàng một mực không nhìn thấy bóng người không biết đạo tàng ở nơi nào đi tại lâm thời kênh đoàn đội hỏi thăm cũng không có trả lời hắn quyết định trước đem long mạch thuật sĩ và của bảo Dương chìa khóa thu lại lại nói có ý nghĩ này không chỉ hắn một người diị thanh mới từ vách núi cửa hàng ngại ra lập tức nhìn thấy từ đằng xa có người chơi khác phóng tới hố thiên thạch mục đích hiển nhiên cùng hắn không nhất trí. Không sai, bọn hắn ý nghĩ cùng Diệp Thanh không nhất trí, bọn hắn là muốn kiếm tiện nghi độc chiếm chìa khóa. Bởi vì dựa theo trường học quy tắc, nếu như tại phó bản bên trong xảy ra bất trắc lão sư đều đã chết, chiến lợi phẩm là ai nhặt được liền về ai. Trước đó Diệp Thành tại Hải Tặc Quốc độ phó bản bên trong liền đụng phải một lần. Bọn hắn khẳng định coi là Lao sư đều tại cái này một đợt thiên thạch bên trong toàn bộ chết, liền đều lao ra đoạt chiến lợi phẩm. Không thể không nói người sinh tồn năng lực đích thật là rất mạnh, tại loại này thiên thạch trùng kích vào lại còn có học sinh có thể còn sống sót, đây cũng là loại bản sự. Bất quá những người này nhưng không có thiên phú của hắn năng lực có thể hấp thu thổ thương, đất này mặt còn lưu lại kinh khủng nhiệt độ cao có thể đối ở vào mặt đất luân hồi giả tạo thành tiếp tục tổn thương, tuy nói không phải rất cao, nhưng thắng ở chỉ cần ở phía trên liền có thể một mực bị thương tổn, mà lại là càng cách hố thiên thạch càng gần nhiệt độ càng cao. Không có chạy bao lâu, những học sinh kia lại đột nhiên trên thân bắt đầu tự nhiên, ngã lăn xuống đất hóa thành một đám lửa người. Hắc hắc, lúc này dám ra đây, không nướng chết các ngươi. Diệp Thanh Xoa xoa bị nướng màu đỏ bừng mồ hôi trên mặt, cười hắc đến. Cái này nhiệt độ cao mặc dù bị thiên phú chặn, nhưng dù sao không cách nào toàn bộ ngăn cản, hắn hiện tại toàn thân da thịt đều là đỏ bừng, sờ lên nóng hổi nóng hổi, mồ hôi giống thác nước đồng dạng chảy xuống, vừa xoa liền lại chảy ra, rừng đều ngăn không được. Theo cái này chảy mồ hôi tốc độ, đoán chừng không bao lâu hắn liền sẽ mất nước té xỉu, cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng cầm tới Bạo Dương chìa khóa rời đi. Nhanh chóng hướng về hướng Hồ Thiên Thạch, khi đi tới Hồ Thiên Thạch bên dưới, nhìn thấy phía dưới không như trong tưởng tượng Bạo Dương chìa khóa, mà là một đoàn tiêu đốt hỏa diễm lặng rơi vào lưu ly hoa cái hố. Không do dự, hắn lập tức xuống. Nhưng ở một bên khác, Không biết lúc nào có một cái học sinh cũng đi theo tụt xuống, hắn nhìn sang vẫn rất nhìn quấn mắt, chính là lớp tinh anh vị kia gọi Vương Khải đại lớp trưởng. Vị này đại lớp trưởng trên thân đạo cụ thật nhiều, không biết là quyển trục vẫn là đạo cụ, vì chính mình thi triển một cái năng lượng phòng hộ pháp thuật, đem nhiệt độ cao ngăn cách bên ngoài, lúc này mới có thể không nhìn nơi này nhiệt độ cao chạy tới. Đáng tiếc, vị này đại lớp trưởng cất bước chậm một điểm, đưa Diệp Thanh chữa xuống lúc đến hắn vừa tới hô xuôi theo, đồng dạng trợ xuống, chấm đi Diệp Thanh một bước, gấp đến độ la lớn. "Nhanh dừng lại cho ta, đồ vật là của ta, ngươi nếu dám cầm nhất định sẽ hối hận." Diệp Thanh nghe, chợt xuống tới động tác càng nhanh một tư chượt chượt đến đánh hố, không lo được quan sát tỉ mỉ đoạn hỏa diễm là thứ độ gì, một tay cơ lấy liền thu vào. Ân, thật có thể thu lại, ngược lại là vượt quá hắn ngoài dự liệu. Người đây là muốn chết. Nhìn thấy hỏa diễm biến mất, Vương Khải giận không thể kiềm, lập tức lấy ra một tờ quyền trục xé mở, một đạo ngón chọ khô hàn băng xạ tuyến chiếu trên người Diệp Thành, lập tức làm hắn thân thể cứng đờ. Thoải mái. Hàn băng gần người, lúc đầu bị nhiệt độ cao nướng sắc biến hình Diệp Thành không được dùng mình một cái, từ đấy lòng phát ra một tiếng, tiếng ơ, đở, kém chết. Bình thường tuyến là đạo ngón tay cái khí xạ tuyến Nhưng trước mắt là cái gì hoàn cảnh? Vậy mà sử dụng hết đều bị khắc pháp thuật, uy lực trực tiếp bị áp chế một nửa, mà lại tiếp tục thời gian đồng dạng rút ngắn một nửa, một đạo vốn nên có thể giết chết hắn pháp thuật vậy mà chỉ đối với hắn tạo thành không đến 300 điểm tương tồn. Người đang làm gì? Một tiếng tràn ngập phẫn nộ quát đánh gậy Vương Khải chuẩn bị thi triển cái thứ hai pháp thuật, hai người cùng nhau quay đầu, nhìn thấy Thẩm Nhã đang đứng tại hố to bên dưới, đang dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Khải. Nhưng cơ hội này lập tức tay ra một bản tay đem Vương Khải trên tay quần trục xuống, lại một đem nó loạn trở lại, đưa tay đem quần lên, nhìn một chút thu tính ngẩng đầu mà không thay đổi nói, nguyên lai là một đạo trước nhật sát tuyến, thật đúng là để mắt ta. Hắn hiện tại thật rất tức giận, nếu như không phải mới vừa hàn băng sát tuyến mà là trước nhiệt sát tuyến, hoặc là không phải thẩm nhã vừa vặn đến, hắn khẳng định đã chết, vừa cầm tới đồ vật khẳng định sẽ rơi xuống. Hắn sinh khí không phải bọn hắn không nhìn quy tắc, mà là, thuần túy là người bị hại phẫn nộ mà thôi. Tại luân hồi không gian bên trong, chờ hắn thi lên đại học, trung học bảo hộ quy tắc sẽ mất đi hiệu lực, loại này vì lợi ích mà đột hạ sát thủ hoàn toàn thuộc về hiện tượng bình thường, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn sinh khí chỉ là một cái một mà tại, tại mà ba bị công kích người phẫn nộ mà thôi quy mô chương 127, Hồng Long huyết mạch tinh hoa. Lúc này Diệp Thanh Tức là may mắn còn tại trung học lại là đáng tiếc vẫn là tại trung học, may mắn tại trung học, những này cái gọi là lớp tinh anh học sinh không phải từng cái có hạ tử thủ la gan, mà lại dù sao chỉ là trong đó học sinh, làm cái gì cân nhắc không có như vậy chủ đáo. Đáng tiếc vẫn là học sinh trung học, không phải hắn đã sớm chào hỏi hôi hùng vương đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, kém nhất đem bọn hắn đuổi ra cái này phó bản, có thể an tâm làm nhiệm vụ. Bất quá mặc dù không thể giết những người khác, nhưng bây giờ hắn lại là trước tiên có thể đem vị này lớp tinh anh lớp trưởng đại nhân trước hết giết lại nói, hắn nhưng là có đầy đủ lý do a. Trực tiếp kích phát tử vương Khải trên tay giành được trước nhiệt xạ tuyến quân chủ, một đạo cánh tay trẻ con thô trắng lóe hỏa trụ bay ra, một đầu đụng trên người Vương Khải, lập tức đem thân thể tan ra một cái lỗ nhỏ, siêu cao nhiệt độ tính cả huyết nục hóa thành cháy đen sắc, màng lớn ra thịt bị sinh sinh đốt thành than. Tại hoàn cảnh này bên trong trước nhiệt xạ tuyến uy lực sẽ thu hoạch được tăng lên, cùng Hàn băng xạ tuyến bị áp chế so sánh hoàn toàn là hai thái cực, chỉ là một kích liền miểu sát Vương Khải. Diệp Thanh động tác phi thường đột nhiên cùng nhanh chóng, chẳng những Vương Khải không có phản ứng, liền ngay cả Thẩm Nhã cũng là như thế, nàng mày. Người sao có thể động thủ? Hàn Long mày chọn lấy vậy một cái, hỏi ngược lại Hắn đều ra tay với ta, ta vì cái gì không thể phản kích? Cái này." Thẩm Nhã nhất thời im lặng, thở dài, nàng có chút lo lắng nói: "Ngươi làm như thế, đến lúc đó bọn hắn sẽ ở đền bù bên trên làm tay chân, đến lúc đó tổn thất của ngươi nhưng lớn lắm." Thẩm Nhã ý tứ Diệp Thanh hắn hiểu, cũng biết chuyện gì xảy ra, nhưng dưới mắt loại tình huống này đối phương đều động thủ giết mình, nếu như mình không hoàn thủ, không chỉ suy nghĩ không thông suốt đạt, chuyến đi sẽ còn ảnh hưởng hình tượng của hắn. Địch nhân đều đã động thủ còn không dám hoàn thủ, người khác nghe sẽ cho rằng hắn là hèn nhát dễ khi dễ, hắn cũng không muốn trên lưng cái này hình tượng. Húm Thẩm Nhã nói tới đền bù động tay chân hắn cũng không thèm để ý, hắn đều đoán được, 89 phần 10 là dùng một ít có tác dụng phụ vật phẩm đến sung làm đền bù. Tỷ như nói, có nhiều thứ mặc dù có thể gia tăng thuộc tính, nhưng sẽ có mảnh liệt tác dụng phụ, tại tăng cường nào đó hạng thuộc tính đồng thời sẽ giảm xuống cái khác thuộc tính, gia tăng một điểm thể chất sẽ giảm xuống một điểm trí lực, gia tăng một điểm nhanh nhẹn sẽ giảm xuống một điểm lực lượng, như là đủ loại. Loại này gia tăng thuộc tính vật phẩm bởi vì nó mạnh mẽ tác dụng phụ, ở trong không gian giá trị không phải trong tưởng tượng cao, coi như đem diệp thanh toán thuộc tính các ba điểm, tổng cộng 18 điểm thuộc tính toàn bộ thưởng lại đến. Đoán chừng tổng giá trị cũng liền hơn 10 vạn, cái này mười mấy cái lớp tinh anh học sinh trải phảng xuống tới, mỗi người cần hoa điểm tích lũy cũng không phải là rất nhiều. Đều không cần tìm trong nhà, chỉ riêng hắn nhóm hiện tại liền có thể giao nổi, phải biết, lần này trường học nhúng tay long mạch thuật sĩ nhiệm vụ, thế nhưng là cho lúc ấy mỗi cái sống sót học sinh hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ lên bù, đây chính là có mấy ngàn điểm tích lũy. Nếu như đổi thành những người khác, đoán chừng liền bị bọn hắn dùng chỗ sơ hở này cho hố, cầm tới đền bù lại một điểm thuộc tính cũng không có khôi phục. Nhưng Diệp Thanh Tịnh không để ý điều bấy, hắn căn bản không có nghĩ qua dùng bọn hắn đền bù. Hắn đã quyết định dùng những này thêm cẩm tới long mạch thuật sĩ sau khi chết lưu lại chiến lợi phẩm đổi lấy cổ long thi thể. Nếu như trước đó hắn khả năng sẽ còn nghĩ đến làm sao thuyết phục bọn hắn, nhưng ở nhìn thấy cái kế hoạch cầu kỹ càng thuộc tính sau hắn không có cái này lo lắng. Vật phẩm tên: Tinh khiết hồng long huyết mạch tinh hoa. Vật phẩm phân cấp: Cực kỳ hiếm thấy. Vật phẩm loại hình: Vật liệu đạo cụ. Vật phẩm nơi sản sinh: Hoàng kim thập tự hoa nguyên. Chất liệu kết cấu: Long huyết tinh hoa. Sử dụng yêu cầu: Không. Sử dụng số lần: 1 Thuộc tính cơ sở: Phi thường hiếm thấy vật liệu. Có thể dùng tại luyện kim thuật, thi pháp vật liệu, đạo cụ trợ tương quan công dụng. Nhắc nhở, có thể dùng tại luyện kim thuật cùng dược tề học. Coi đây là chủ nguyên liệu điều phối một bình Hồng Long huyết mạch dược tề, sau khi phục dụng có thể thu hoạch được long tộc huyết mạch, cải biến sinh mệnh bản chất, thuộc tính trưởng thành sẽ thu hoạch được tương ứng điều chỉnh. Chú thích, mỗi một vị luân hồi giả chỉ có thể thu hoạch được một loại huyết mạch, lại thu hoạch được khác biệt chủng tộc huyết mạch lúc, hội cao cấp, cấp thích, tại lần phục dụng Hồng Long huyết mạch tinh hoa về sau, huyết mạch phẩm chất sẽ thu hoạch được tăng lên. Nhắc nhở, có thể dùng tại thi pháp, dùng Hồng Long huyết mạch tinh hoa làm tài liệu Có thể thi triển chuyển, chuyển kỳ pháp thuật, Hồng Long triệu hoán, triệu hoán một đầu cổ long trở xuống Hồng Long. Chú thích: Ngươi có thể tìm được một vị có thể thi triển chuyển, chuyển kỳ pháp thuật người vì ngươi thi pháp, hoặc là dùng 2 vạn điểm tích lũy thêm 10 điểm điểm kỹ năng thay thế người thi pháp. Nhắc nhở: Nhưng đầu nhập đại lượng điểm tích lũy cùng điểm kỹ năng, từ phần này tinh khiết Hồng Long huyết mạch tinh hoa bên trong diễn sinh ra một con rồng máu sinh vật, có nhất định tỷ lệ diễn sinh ra một đầu thuần khiết Hồng Long. Nhắc nhở: Vật này phẩm có thể dùng tại chuyện trước, là chuyện hiếm thấy chức nghiệp Long Vũ Sĩ, Long mạch thuật sĩ nghề nghiệp thiết yếu đạo cụ. Chú thích, chuyển chức Long Vũ Sĩ cần cận chiến chức nghiệp bằng chứng, chuyển chức Long Mạch Thuật Sĩ cần pháp trực chức, chức nghiệp bằng chứng. Nhắc nhở, người có thể đem bán ra cho luân hồi không? Gian, thu hoạch được 30000 điểm tích lũy, 10 điểm điểm kỹ năng, 20 điểm công văn. Vật phẩm nói rõ, đây là một phần cực kỳ hiếm thấy vật liệu, chỉ có tại cực kỳ khắc nghiệt tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Như cùng hắn lấy được kia phần hoàn mỹ huyết nhục kết tinh, cái này một phần tinh khiết long huyết tinh hoa có thể bồi dưỡng một long tộc máu mạch luân về người, hoặc là chuyển chức thành Long Vũ Sĩ cùng Long Mạch Thuật Sĩ, có thể trong nháy mắt khiến một người mới luân hồi giảm một bước lên trời. Long Vũ Sĩ liền không nói, liền nói một chút cái này Long mạch thuật sĩ, chỉ cần tham khảo phó bản buộc cuối của Úi Bà Ua liền biết, kia đốt diệt vạn vật hỏa diễm, hủy thiên diệt địa thiên thạch, cỡ nào làm cho người hướng về pháp thuật năng lực, lại thêm siêu cường thể phách cùng lực lượng, phổ thông chức nghiệp so sánh quả thực là yếu phát nổ. Nói thật, nếu như không phải có một phần hoàn mỹ cấp huyết nhục kết tinh, Diệp Thanh thật không bỏ được đem thứ này giao ra. Không sai, hắn chính là muốn đem thứ này giao ra, cũng coi là này điều kiện, tăng thêm lớp tinh anh tất cả đều bổ, đổi lấy cổ Long thi thể. Đương nhiên Tại trước đây Sách Hắn trước tiên cần phải thuyết phục lớp của mình chủ nhiệm, Thẩm Nhã trước đó cự tuyệt hắn hướng các vị lao sư sách điều kiện, nếu như không thể thuyết phục nàng, hắn kế hoạch đồng dạng không làm được. Từ đây hố thật vất vả leo ra, kết tinh hóa mặt đất vốn là trượt, tăng thêm bờ hố có chút dốc đứng, đi lên lúc phí hết hắn lao đại kình. Thẩm Nhã cũng không biết là dùng biện pháp gì né tránh cái này thiên thạch văn tạc, trên thân vậy mà lông tóc không hao tổn bộ dáng, ngoại trừ đồng dạng bị nướng đến đổ mồ hôi lâm ly, trên thân còn có một tia vật địa phương. Chờ hắn vừa lên đến, nàng liền tay. Không nói gì, nhưng hắn biết nàng là muốn long mạch sĩ và hừa rơi xuống chiến phẩm. Hắn không có trước tiên lấy ra, mà là nói thẳng. Lao sư còn nhớ rõ trước đó đề nghị của ta a?" Thẩm Nhã nhíu mày, lần nữa cự tuyệt, nói: "Ngươi bây giờ muốn làm chính là đánh tốt cơ sở, mà không phải mơ tưởng xa vời, ngươi thuộc tính nếu là quá thấp, cho dù có năng lực thiên phú để ngươi thi lên đại học, cũng thi không đầu đại học tốt, liền ngay cả tốt hơn một chút một chút đại học đều vào không được, lại càng không cần phải nói trọng điểm đại học." Không đợi Diệp Thanh nói chuyện, nàng tiếp tục nói: "Mà lại cổ long thi thể không phải ta có thể làm chủ, những người khác cũng không thể làm chủ, chúng ta đồng ý vô dụng, cái này cần hiệu trưởng gật đầu mới có thể hồi đối, đừng nghĩ những này không đáng tin cậy." Tiên khảo tốt nhất đại học lại nói: "Quy một chương 128, trong truyền thuyết anh hùng chức nghiệp." Nghe được thẩm nhã lời này, Diệp Thanh biết chỉ dùng miệng nói là vô dụng, nhất định phải xuất ra thực tế điểm đồ vật đà động nàng mới được, nghĩ nghĩ, từ cá nhân không gian xuất ra một đoàn kim sắt thủy tình trạng đồ vật ra, đem thuộc tính cùng hưởng cho nàng nhìn. Lúc đầu mặt không thay đổi thẩm nhã khi nhìn đến cái này cùng hưởng tới thuộc tính, biến sắc, kinh ngạc không khỏi nổi lên khuôn mặt, trong đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nói: "Cái này, là ngươi?" "Đương nhiên, là ta." Nhìn thấy thẩm nhã thần sắc, Diệp Thanh biết có hy vọng, lập tức hỏi: "Thế nào, có cái này" lại thêm thiên phú của ta năng lực, ta có cơ hội hay không thi đậu trọng điểm đại học. Vừa nói, hắn còn cùng hưởng một bộ phận giao diện thuộc tính, đem cái kia còn còn lại 12 giờ điểm thuộc tính tự do cùng hưởng cho nàng nhìn. Nếu như lại thêm cái này đâu. Một hồi lâu, Thẩm Nhã mới từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, nhưng vẫn là rất khiếp sợ nhìn xem hắn hỏi: "Ngươi tại sao có thể có những vật này?" Bất quá nói xong nàng liền biết mình tất thố hỏi không nên hỏi, lập tức dừng lại, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, nói: "Nếu như ngươi có những này, muốn cổ long thi thể ta có thể hiểu được, nhưng ở trước đó, ta nghĩ hỏi trước ngươi, phần này hoàn mỹ nục kết tinh ngươi muốn làm sao lợi dụng?" Chủ nhiệm lớp vấn đề rất để diệp thanh toán suýt, trên thực tế hắn cũng chưa nghĩ ra đến cùng làm như thế nào lợi dụng cái này, ban sơ ý nghĩ của hắn là loại thứ nhất tác dụng, từ không gian bên trong điều phối ra một phần hoàn mỹ thể chất dược thể, thu hoạch được hoàn mỹ sinh mệnh thể chất. Nhưng ý nghĩ này cũng không xác định, bởi vì hắn thấy được phần này vật phẩm cái thứ hai công năng, đó chính là có thể chuyển chức làm anh hùng chức nghiệp, hắn lại do dự. Hoàn mỹ sinh mệnh thể chất cũng không cần nói, cái này có thể tham khảo huyết nhục nhiều sóng thể giai đoạn sau cùng thuộc tính, mà cái này anh hùng chức nghiệp. Nói như thế nào đây, rất dễ diệp thanh toán Chủ yếu là anh hùng chức nghiệp quá no Nếu như cứng rắn muốn một cái hình dung hoặc là tham khảo, có thể nói như vậy, chỉ cần là anh hùng chức nghiệp, chỉ cần nửa đường không chết, nhất định có thể trở thành thực lập giả, có phi thường lớn tỷ lệ trở thành tam giai thức tỉnh giả, nếu như có thể chuyển chức đến cường đại cao cấp anh hùng chức nghiệp, tiến thêm một bước trở thành tứ giai luân hồi giả cũng có thể. Nhưng mà, trở thành anh hùng thật sự là quá khó khăn, toàn bộ thứ 5 trung học từ trước tới nay chưa bao giờ qua anh hùng chức nghiệp giả, trên thực tế toàn bộ Tân Hải thị cũng chưa từng có. Nếu như đem cái phạm vi này phóng đại đến toàn bộ địa cầu, Chỉ có tại luân hồi không gian vừa mới giáng lâm không lâu mới xuất hiện qua hai cái, nhưng này cái thời điểm nhân loại vừa đi ra địa cầu, thời điểm đó luân hồi giả đều ở địa cầu, cái này ví dụ căn bạn không có giá trị tham khảo. Coi như hiện tại, dấu chân của loài người trải rộng gần 5000 cái quần thể sao ngoài hệ ngân hà, luân hồi giả lấy điểm báo mà tính, nhưng anh hùng chức nghiệp giả nhưng vẫn là ít đến tôi cảm, không nói trước kia, liền tính toán gần nhất 100 năm tân sinh luân hồi giả, cả nhân loại luân hồi không gian bên trong anh hùng chức nghiệp giả cộng lại đoán chừng còn chưa đủ 1000, bình quân xuống tới 5 cái quần thể sao ngoài hệ ngân hà mới có một cái anh hùng chức nghiệp giả. Thấp như vậy số lượng Nguyên nhân chủ yếu là chuyển chức điều kiện cực kỳ hà khắc, hà khắc đến coi như có được đời thứ nhất chủ thần hạch tâm diệp thanh đều cảm thấy không đáng tin cậy, không có lòng tin. Chuyển chức anh hùng cần điều kiện cũng không phải bí mật, cái này tại trên mạng tra một cái liền biết. Điều kiện thứ nhất, mặc cho một cơ sở chức nghiệp quyền hạn, cũng chính là người nhất định phải trước chuyển chức bất luận một loại nào chức nghiệp, không hạn cận chiến vẫn là vật lý, nếu như không có cái nghề nghiệp này, coi như những điều kiện khác toàn mãn đủ đều vô dụng. Điều kiện thứ hai, anh hùng bằng chứng, như là chuyển chức chức nghiệp cần chức nghiệp bằng chứng, chuyển chức anh hùng cần anh hùng bằng chứng. Cái điều kiện thứ ba, hoàn mỹ kết tinh. Nghe nói là đúc thành anh hùng thân thể phải dùng, dùng hoàn mỹ huyết nục kết tinh đúc thành anh hùng thân thể, có thể thấy được cái này anh hùng thân thể tuyệt đối so hoàn mỹ sinh mệnh thể chất còn mạnh hơn nhiều. Cái thứ tư điều kiện, ít nhất 10 vạn điểm tích lũy thêm 20 điểm kỹ năng, cùng một điểm hoàng kim điểm kỹ năng, nghe nói là học anh hùng kỹ năng cần dùng, nghe nói đây chỉ là cơ sở tiêu hao, nếu như anh hùng chức nghiệp cường đại, anh hùng kỹ năng cường đại, cái này tiêu hao cần sẽ càng nhiều. Cái thứ 5 điều kiện, xem chuyển chức anh hùng năng lực, sẽ có ngoài định mức điều kiện, như băng hệ anh hùng cần chân quý hệ vật liệu hoặc đạo cụ, hỏa hệ anh hùng cần hỏa hệ vật liệu hoặc đạo cụ. Trong truyền thuyết Long Kỵ sĩ anh hùng cần 3 loại long tộc huyết mạch tinh hoa, chỉ là yêu cầu này liền có thể quật ngã một đám người. Nghe nói, có chút đặc thù anh hùng chức nghiệp ngoại trừ cái này năm điều kiện, còn có một số yêu cầu kỳ quái, có cần luân hồi giả có được cái nào đó thiên phú cũng có nói. Trọng yếu nhất chính là, chuyển chức anh hùng, cần tại luân hồi giả trở thành chính thức luân hồi giả lúc trước, nếu như luân hồi giả đã là chính thức luân hồi giả, như vậy thì tính thỏa mãn trở lên tất cả điều kiện, đồng dạng không cách nào trở thành anh hùng. Yêu cầu chính là như thế biến quá, chính là đạo như vậy, chính là như thế không thể nói lý. Những yêu cầu này, Diệp Thanh liền thỏa mãn đầu thứ nhất, điều thứ ba Đầu thứ tư không tính rất khó khăn, khẽ cắn môi có thể kiếm ra đến, dầu gì có thể hướng trường học sinh, tin tưởng lấy điều kiện của hắn, xin điểm tích lũy sẽ không quá khó. Nói đến đây Diệp Thanh cảm giác mình quá đẩn, năng lực thiên phú cũng không tính quá cao cấp năng lực, không cần tất dỗ, nếu như trước kia liền nói cho trường học, tin tưởng đãi ngộ sẽ tốt hơn nhiều, cũng sẽ không có bị lớp tinh anh chỉnh sự tính phát sinh. Chỉ có thể trách hắn điệu thấp quen thuộc, đời trước điệu thấp, xuyên qua 10 vạn năm sau lại điệu thấp vài chục năm, kết quả điệu thấp quen thuộc nhất thời không có chuyển biến tư duy. Loại sự tình này chỉ có thể có một lần, về sau không thể quá vô danh, giống lần này. Hắn có thể đem phần này Hoàn Mỹ huyết nục kết tinh lấy ra, đổi lấy trường học ủng hộ, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không liệu một fan anh hùng chuyên nghiệp. Đương nhiên, anh hùng bằng chứng loại hình là không cần nghĩ, trường học khẳng định cũng có, nhưng hiệu trưởng kiến thức rộng, có lẽ biết anh hùng bằng chứng tin tức, nhìn có hay không lấy được khả năng. Thực sự không được, lại thay đổi kế hoạch, thu hoạch được Hoàn Mỹ sinh mệnh thể chất cũng không mượn, kết hợp thiên phú thêm chuyên nghiệp, thi đậu một cái trọng điểm đại học tuyệt đối không thành vấn đề, nếu như vận khí tốt thi đậu kia 108 cái đỉnh cấp đại học cũng có khả năng. Hắn cái này kế hoạch không có một tia dấu giếm, tuần tự toàn nói cho Thẩm Nhã. Nàng nghe trầm mặc, Anh hùng chương nghiệp, tất cả luân hồi giả tha thiết ước mơ chương nghiệp, trở thành một anh hùng, tương đương với cao cấp luân hồi giả đại môn đã hướng ngươi rộng mở, ngươi chỉ cần đi vào là được. Nhưng anh hùng nghề nghiệp chuyển cấp độ khó nàng cũng biết, cho nên nàng mới do dự. Nhìn chủ nhiệm lớp biểu lộ, Diệp Thanh biết nàng đang do dự cái gì, liền dứt khoát không quấy rầy nàng, để nàng suy tính một chút. Thẩm Nhã biểu hiện trên mặt biến ảo nhanh chóng để hắn nhớ tới 10 vạn năm trước một loại nghệ thuật hình thức, gọi là trở mặt, không ngừng nhăn đến nhăn đi, nhưng vẫn là rất xinh đẹp. Nói đến hắn vị này, chủ nhiệm lớp thật đúng là một cái đại mỹ nữ, bất luận là dáng người vẫn là khí chất vẫn là nhan giá trị đều là đỉnh cấp. Diệp Thanh mỗi lần nhìn thấy nàng ánh mắt luôn luôn không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Đáng tiếc, đây là một đóa hoa hồng có gai, chỉ có thể nhìn từ xa không thể lộ bỡn, không phải nàng sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chết, cái này đã có thật nhiều đồng học đích thân thể nghiệp qua, hắn cũng không muốn nếm thử.